tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ không nghĩ tới chính mình đi theo hốn lăn lộn kinh nghiệm sự t ì n h theo bọn họ là cái dạng này tích xem ra cái này là danh vọng tôn kính về sau chỗ tốt rồi liền cũng không chối tử tố cáo từ đi ra ngoài thẳng đến kim tiên cung mà đi lần này thời gian nhanh nhiệm vụ tầng tiêu bất ly nếu không giống như lần thứ nhất đi kim tiên cung đi dạo cảnh giống như vội vàng v ề bộn chạy trốn không bao lâu hậu liền tới đến ngoài điện cái k i ê u kim tiên cung cung điện chi đỉnh chín đầu kim long đã trở về vị trí cũ mặc dù có một chút tổn hại nhưng là ở đây tiên gia pháp lực phía dưới thoạt nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu cung điện bên ngoài mây mù lở lở tốt nhất phái tiên gia p h o n g quang tiêu bất ly đã xem qua kim tiên cung p h o n g quang lúc này thời điểm cũng không có thời gian nhìn kỹ hướng trong cung điện chạy vội mà đi đại điện ở trong cũng đã top năm top ba trở về đi một tí tiên ra xem ra bọn họ bình thường cũng là dùng tại đây hoạt động làm chủ mặc dù lớn chiến vừa qua khỏi lại coi đây là da lập tức chạy trở về lúc này thời điểm top năm top ba tụ cùng một chỗ đang tại nước miếng tung bay thảo luận vừa rồi tiên ma đại chiến k h á y dày tiêu bất ly đi vào một đám người bên ngoài trong miệng cao giọng nói ra mấy cái tiên nhân thấy tiêu bất ly nói ra suy nghĩ của mình bộ dạng đình chỉ thảo luận cùng một chỗ hướng tiêu bất ly xem ra ta muốn hỏi mấy vị tiên gia không biết ngọc t h i ể m tiên sinh là vị nào tiêu bất ly chắp tay cung kính mà hỏi không muốn trong đó một vị tiên gia lại phốc phốc vui vẻ ngươi tìm ngọc t h i ể m tử ngươi không phải nhận thức hắn sao còn cùng hắn làm mua bán tiêu bất ly trong nội tâm kỳ quái chính mình tới đây kim tiên cung nhưng mà cái gì đều không có mua à chẳng lẽ hắn nói rất đúng cái kia thu về qua tay bảo bối lao đầu mình cũng liền từ cái kia mua một cái chữ vật vòng tay đang muốn đặt câu hỏi bên cạnh một vị tiên gia sinh m ả y r ậ m mắt hổ tựa hồ không quen nhìn vừa rồi người nọ trêu đùa p h à m nhân ô m ôm nói đi đến đầu thu qua tay ngọc giản chính là tiêu bất ly trong nội tâm hiểu rõ nguyên lai、like、vừa rồi người nọ nói chính là mình lúc trước bỏ ra năm mươi linh thạch cùng lão nhân kia nghe ngóng ngọc giản sự tình đúng lúc này cũng không có thời gian phức tạp vội vàng cảm ơn quay người liền chạy tới chỉ nghe sau lưng cái kia mắt hổ nam nhân nói nói hắn hỏi ắ n h ngươi nói cho hắn biết là được cười người ta làm gì mặt khác một vị tiên gia nhỏ giọng keo kiệt đang nói gì đó nói xong h á -h, h nhẹ cười rộ lên tiêu bất ly không có thời gian phản ứng cái này lúc sau đã chạy tới ngọc thiềm chỗ quầy hàng trước đó ôi ba a lại có cái gì muốn hỏi người trẻ tuổi đừng nhìn ngươi bây giờ hữu hảo độ cao rồi ở đây ta cái này hỏi vấn đề nhưng vẫn là muốn giao tiền ngọc thiềm vẫn đang mặt mũi hiền lành cười ha hả nhìn xem tiêu bất ly nhưng là tiêu bất ly trải qua trước đó quan hệ nhưng trong lòng không dám khinh thị vội vàng chắc tay c ấ p bậc lễ nghĩa muốn chu toàn trong miệng nói ra ngọc thiềm t i ế n sinh không biết ngươi nơi này có không có pháp bảo chế tác bản vẽ pháp bảo a đương nhiên là có ngọc thiềm cũng không cùng tiêu bất ly nói nhảm tay tại trên mặt b à n nhẹ nhàng vung lên một loạt pháp bảo chế tác bản vẽ liền xếp đặt đi ra tiêu bất ly không kịp kinh ngạc thủ pháp của hắn vội vàng cầm lấy bản vẽ nhìn lại bởi vì hắn hiện tại chế tác pháp bảo cấp bậc là tứ cấp cho nên bản vẽ dù cho hắn không làm được cũng là vô dụng cũng may cái này ngọc thiềm cùng phía dưới cửa hàng hoàn toàn bất đồng chuyên môn chính là thu thập cái này văn hiến tư liệu đấy bởi vậy trong tay bản vẽ cũng là đủ loại giống đầy đủ hết tứ cấp liền có vài chương tiêu bất ly nhìn kỹ một chút cần thiết tài liệu cùng chế tác tốt pháp bảo công năng cẩn thận chọn lựa chính mình dùng bên trên đấy cùng v õ công của mình cũng so sánh thích hợp đấy đại khái hơn hai mươi phút đồng hồ về sau rốt cục lấy ra thích hợp nhất chính mình bà trường cái này ba tờ bản vẽ theo thứ tự là cự linh quần trượng nhưng dùng sử dụng biến cự thuật đem một đơn vị hình thể biến lớn gấp đôi mỗi ngày có thể dùng mười lần năm cấp p h á p bảo công thức duy nhất một lần hát rượu thạch thủy tinh hòm quan tài kích hoạt sau hát rượu thạch thủy tinh hòm quan tài đem biến thành một cái có thể không ngừng sản xuất cương thi cơ quan phối hợp theo võng lượng núi đạt được luyện quỷ đồng hũ có thể phát huy tác dụng lớn nhất lục cấp phát bảo công thức duy nhất một lần hôn nguyên ngưng màn hà o quang sử dụng sau có thể sinh ra một cái thông qua tiêu hao chân nguyên giá trị hấp thu tổn thương vòng phòng hộ mỗi một điểm chân nguyên giá trị có thể hấp thu ba điểm tổn thương tiêu bất ly tâm lý bản tính toán một cái hát rượu thạch thủy tinh h ỏ m quan tài triệu h o á n đi ra cương thi mặc dù sức chiến đấu giống như nhưng là g i a t r ỉ biến cự thuật cùng luyện quỷ đồng h ũ hóa âm thuật về sau sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không rất yếu hơn nữa biến cự thuật cũng có thể cho chữ a viết triệu h o á n sùng vật gia trì mà đã có hôn nguyên ngưng màn hà quang cánh mạng của mình tử tắc thì trở nên gấp mấy lần đề cao một nghìn điểm chân nguyên giá trị tương đương với lại phối hợp đất một huyền dương chân kinh hồi phục chân nguyên tốc độ đây tuyệt đối là bất tử tiểu cường một cấp tồn tại lần nữa xác nhận đồ giấy tài liệu mình cũng đầy đủ hết tiêu bất ly cầm cái này ba tờ bản vẽ đối với lão đầu nói ra ngọc thiềm tiên sinh ta muốn cái này ba chưng rồi nói cái giá đi lão đầu con mắt y nguyên cười tủm tìm đấy nhìn cũng không nhìn tiêu bất ly trong tay bản vẽ dội ra một cái ngón tay đến không nhiều không ít một ngàn linh thạch cái gì tiêu bất ly cũng không phải kinh ngạc những vật này giá cả mà là kinh ngạc lao đầu khai ra con số trên người mình không nhiều không ít cũng liền t h ư ờ một ngàn linh thạch rồi đây quả thực là theo như phương cầm dược à, là sự tình thật sự trùng hợp như vậy hay vẫn là lão nhân này căn bản là có thể nhìn thấu chính mình à. tiêu bất ly cố tình trả giá nhưng làm ộ t đến chính mình ở đây tiên giới thời gian không nhiều lắm cho dù tiện nghi hắn một hai trăm linh thạch cũng không làm được cái gì thứ hai lão nhân này một bộ nguyện nhất định phải có bộ dáng thoạt nhìn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp mình cũng vô vị đem thời gian lãng phí ở cái này t h ư ợ n g diện bởi vậy khẽ cắn ngôi nói ra một n g à n liền một n g à n có điều ngọc thiểm tiên sinh mong rằng ngươi có thể thuê cái địa phương cho ta chế tác pháp bảo trên người của ta liền cái này một n g à n linh thạch rồi cho ngươi ta liền không s u dính túi rồi lão đầu vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu r ồ i ngón tay chỉ đại điện đằng sau một loạt phòng kế chỗ đó là được tiên gia đám bọn họ chế tác pháp bảo địa phương bên trong tất cả công cụ đều đủ ngươi giao tiến hay đi đi tiêu bất ly cho lão đầu một n g à n linh thạch hay người tiến vào một cái vây tay trong lúc ở giữa cái này phòng kế từ bên ngoài thoạt nhìn thập phần hẹp hòi nhưng là sau khi tiến vào lại phát hiện trong phòng không gian thật lớn đem làm một người trong luyện bảo lò luyện bên cạnh công tác trên đài tất cả chế tác công cụ phi thường toàn diện tiêu bất ly đang làm việc trên đài lay khai mở một khối đất trống đem bản vẽ p h ô ở phía trên nhìn đồng hồ khoảng cách hồi trình đại khái chỉ có hơn một giờ rồi kỳ thật vốn tiêu bất ly không cần như vậy vội vã chế tác đại khái có thể trở lại nhân giới có thời gian lại chậm rãi chế tác là được nhưng là vì trở lại huyền hư cung về sau liền gặp phải lấy cùng huyền hư từ ngà bài đến lúc đó một hồi đại chiến không thể tránh được tiêu bất ly cũng không nhận ra trận chiến đấu này có thể đơn giản thủ thắng bởi vậy tăng lên thực lực của mình hay vẫn là mấu chốt so sánh lấy tờ đơn đem thượng diện tài liệu một vừa chuẩn bị thỏa đáng lại đối với trong đó một hai chủng tài liệu dựa theo quy định làm xử lý cái này cái thứ nhất pháp bảo là cự linh quân trượng cần tài liệu kể cả thần mục tinh hoa đây là tiêu bất ly ở đây một cái thổ mộc hệ cự trên thân người đào móc đi ra đấy tổng cộng chỉ có hai khối kim huy thạch năm khối ám dạ tinh thạch ba khối những vật này tiêu bất ly hiện tại trong ba lâu còn nhiều mà còn có hắn ở đây võng lượng núi đánh ra khỏi một ít động vật nội đan lúc ấy cảm thấy không có, có tác dụng gì không nghĩ tới lúc này phái lên công dụng tiêu bất ly đem thứ đồ vật phân lấy đi ra một tia ý thức vùi đầu vào rung trong lò nhấn khởi động cái nút rung lô vốn là chậm chạp xoay tròn chỉ chốc lát thời gian vận tốc quay càng lúc càng nhanh rung lô nhanh chóng xoay tròn sinh ra lực hướng tâm khiến cho bếp lò trên mặt đất không ngừng run g d ậ y động mà bắt đầu tiêu bất ly chỉ cảm thấy trong phòng đồ vật cũng đi theo không ngừng run g d ậ y công tác trên đài tất cả công cụ ở đây trên mặt bàn không ngừng búng ra tốt ở đây lúc này cũng không có dài hơn đại khái chỉ qua thêm vài phút đồng hồ thời gian rung lô rớt cục phú một tiếng hiện ra một hồi khói trắng bếp lò ở bên trong bạch quang l o ạ lên tiêu bất ly chỉ nghe bên thai một hồi dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở tứ cấp pháp bảo cự linh quyền trượng chế tác thành công đạt được vật phẩm cự linh quyền trượng hệ thống nhắc nhở người thành công đã làm ra một kiện tứ cấp pháp bảo người chế tác pháp bảo kỹ năng tăng lên tới l v năm tiêu bất ly trong nội tâm cao hứng không thể tưởng được một lần liền đem pháp bảo luyện thành vốn tiêu bất ly còn nhiều chuẩn bị một phần tài liệu chuẩn bị không được mà nói sẽ thấy tới một lần dù sao pháp bảo nung là cần vật khí, có đôi khi thất bại cũng là không thể tránh được đem cự linh quyền trượng theo dung trong lò lấy đi ra tiêu bất ly không kịp cẩn thận quan sát thừa thắng s n g lên lập tức bắt đầu chuẩn bị hát rượu thạch thủy tinh quan tài liệu lúc này đây luyện chế lại cùng bình thường pháp bảo luyện chế có chỗ không giống như vậy ngay từ đầu vừa bắt được bản vẽ thời điểm tiêu bất ly cũng có chút mê hoặc phần này bản vẽ bên trên cũng không có yêu cầu cụ thể tài liệu tổng số lượng mà là dựa theo thuộc tính quy định ví dụ như ở đây luyện chế đến tầng thứ nhất thời điểm bản vẽ như vậy miêu tả đem làm d u n g trong lò bay lên màu đỏ con lúc đầu nhập hỏa hệ linh thạch cho đến d u n g lô xoay tròn tốc độ hạ thấp cái này lại để cho người trong lòng có chút không cách nào đánh giá đầu tiên hỏa hệ linh thạch phần đông、Ê. Hải h a bên trong nói nước đức người phòng bếp giống như phòng thí nghiệm thiên bình cân tiểu ly đồng hồ bấm dây cái gì cần có đều có nếu như bọn họ trứng luộc sẽ ở đây nước sôi đằng thời điểm để vào trứng gà sau đó dùng đồng hồ bấm dây tính theo thời gian nấu đến cố định thời gian lập tức lấy ra cho nên bọn họ không làm được trung quốc xử lý bởi vì trung quốc thực đơn đại đa số đều là hoa tiêu một số mối tinh một chút như vậy lập lờ nước đôi cân nhắc tiêu chuẩn lại để cho nước đức người căn bản sở không tới ý nghĩ tiêu bất ly giờ phút này thật giống như một cái làm trung quốc đồ ăn nước đức người hắn tin tưởng nếu như là một cái pháp bảo luyện chế kinh nghiệm phong phú người nhưng có thể cũng không đối với như vậy mơ hồ miêu tả cảm thấy hoang mang nhưng là tiêu bất ly mới gần gần mới chỉ đạt tới năm gấp hơn nữa trước đó bản vẽ đều là phi thường chính xác yêu cầu sức nặng cùng chủng loại tên có điều tốt trong tay không nhất thiếu đúng là các loại linh thạch lúc này đành phải dùng lượng thủ thắng thật sự không được là hơn thử mấy lần nghĩ tới đây tiêu bất ly đem linh thạch theo trong bao đem ra dựa theo ngũ hành nguyên tố phân loại một ít hắn tạm thời làm không rõ ràng lắm thuộc tính sẽ thấy thả lại ba lô bao khoả chỉ chốc lát trước mắt của hắn liền xuất hiện sáu trồng chất đặc biệt thạch đầu trong đó năm trồng chất phân biệt thuộc về kim một thủy hỏa thổ nắm chủng trồng nguyên tố mà đổi thành bên ngoài một đống đen xịt thì còn lại là cái này pháp bảo chủ yếu tạo thành nguyên tố hát rượu thạch chuẩn bị xong những này tiêu bất ly mới mở ra rung lô vốn là ở bên trong để vào một loại gọi tinh linh chi n h ã n cùng loại mắt mèo thạch đồng dạng t h ạ c h đầu sau đó dung lô cái nắp không liên quan cộng đ lò lửa dung lô ở đây lò lửa thuốc dục phía dưới rất nhanh liền n ó n g lên bên trong vù vù bắt đầu hiện ra một ít màu trắng sương mù có điều sương mù cũng không theo d u n g trong lò b ư ớ c lên đi ra mà là đang dùng trong lò lăn mình quay c u ồ n g tiêu bất ly con mắt nhìn đăm đăm t r â u chăm chăm vào sương mù nhan sắc đợi đến lúc sương mù nhan sắc biến thành màu sâm đen vội vàng đầu nhập hát giữa thạch hắn từng khối g a nhập hát giữa thạch thẳng đến dùng lô bắt đầu chầm chắp xoe tròn mới ngừ hát rượu thạch không sai biệt lắm dùng có hơn mười khối tiêu bất ly chạy nhanh so sánh bản vẽ trong tay chuẩn bị cho tốt hỏa hệ linh thạch đợi đến lúc dung lô vận tốc quay dần dần nhanh chóng một hồi hồng sắc quang tuyến theo dùng trong lò xông ra tiêu bất ly vội vàng đem trong tay hỏa hệ linh thạch đầu nhập trong đó bởi vì không biết đến cùng bao nhiêu phù hợp tiêu bất ly một mực không dám mất ý chí một khối tiếp một khối đầu nhập cũng cẩn thận quan sát dung lô xoay tròn tốc độ rốt cục dung lô tốc độ giảm chậm lại giống như một cái cẩm quá nhiều thứ đồ vật mà đi động chậm chạp người đồng dạng ngay sau đó dung lô lại nổi lên mới đích biến hóa. một hồi màu tím sương mù từ trong đó dâng lên ra tiêu bất ly nhanh chóng màu tím sương mù xuất hiện muốn đầu nhập thủy hệ linh thạch bởi vậy chạy nhanh đi đến thủy hệ linh thạch phía trước nắm lên một bả liền hướng bếp lò trong vòng bên trong ném vào tiêu bất ly vẫn đang áp dụng vừa rồi từng khối ném vào linh thạch đích phương pháp xử lý chỉ còn chờ sương mù nhan sắc cả i biến lại không nghĩ d u n g lô bỗng nhiên chậm rãi ngừng lại tiêu bất ly vội vàng cầm qua bản vẽ kỳ quái bản vẽ cũng không có nói d u n g lô ở thời điểm này hội sẽ dừng lại à đang tại tiêu bất ly khó hiểu thời điểm chỉ cử động được d u n g trong lò x ư ơ n g mù đ ố n g nhiên biến thành một đoàn màu đen hơn nữa cũng không tại như vừa mới bắt đầu n hư vậy bị k h ô n g chế ở đây dung lô ở trong trận trận khói đen nương theo lấy khét lẹ hương vị lập tức hiện đầy cả cái gian phòng s ắ c đến tiêu bất ly trận trận ho khan cũng may gian phòng tựa hồ lại thông gió hệ thống cũng không biết là cái gì rời xa chỉ cảm thấy sở hữu tất cả khói đen đ ố n g nhiên đều theo gian phòng đ ỉ n h sắp xếp đầu gió chạy ra ngoài tiêu bất ly trước mắt cũng dần dần rõ ràng chàng trai ta cho ngươi mượn phòng luyện chế pháp bảo cũng không phải cho ngươi như vậy phá hỏi đấy tựa hồ thấy được phòng luyện chế pháp bạ tựa bên trong khói đen ngọc tiềm lao đầu thanh âm ở ngoài cửa văng lên tiêu bất ly vội vàng ngừng trận trận ho khan thanh âm cửa đối diện bên ngoài hô yên tâm đi ta sẽ không đem phòng luyện chế pháp bảo n ổ rất là được chính là đối với mình vừa rồi thất bại tiêu bất ly nhưng trong lòng thập phần buồn b ự c vội vàng bắt đầu xem xét các loại linh thạch vừa rồi hỏa hệ linh thạch nhất định là không có vấn đề xảy ra vấn đề hẳn là trong tay mình thủy hệ linh thạch tiêu bất ly đem linh thạch lay khai mở cẩn thận quan sát chợt phát hiện mấy khối băng lam sắc linh thạch ở trong mơ hồ có chút dị vật cầm lên cẩn thận quan sát. Cái này mới phát hiện. nguyên lai、like、những này băng lam sắc băng chi phách ở trong rõ ràng tồn tại một ít loại nhỏ tiểu nhân sinh vật mặc dù cũng không phải phi thường đại tựa hồ cũng không có ảnh hưởng linh thạch phẩm chất nhưng là tại loại này yêu cầu nguyên tố pháp bảo luyện chế thời điểm lại làm ra ảnh hưởng rất lớn tiêu bất ly vội vàng đem cái kia mấy khối băng chi phách lựa đi ra tâm lý vẫn chưa yên tâm lại đem m ặ t khác mấy trồng chất linh thạch từng cái xem xét một lần tốt tại cái khác linh thạch cũng không có vấn đề gì đang nhìn chính mình h ắ c rượu thạch đã chỉ còn lại hai mươi mấy khối hỏa hệ linh thạch bởi vì vừa rồi hao tổn cũng còn thừa không có mấy rồi cái này lại để cho tiêu bất ly mới mở thủy bắt đầu thấp thỏm không yên không nghĩ tới cái này hát rượu thạch thủy tinh quan vậy mà như vậy phí tài liệu kế tiếp lục cấp p h á p bảo hôn nguyên ngưng quang cháo cũng cần bộ phận hát rượu thạch tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên có điều cho dù lại đánh sợ hãi cũng hay là muốn làm hôm nay năm cấp phát bảo, bảo thì không cách nào nhảy qua cái nào cấp bậc trực tiếp luyện chế tiếp theo cấp đấy tiêu bất ly trong nội tâm hạ quyết tâm nếu như lần này hay vẫn là không thành công Hắn liền dùng cái kiểm a quang ra quan hốn cháo phần pháp chế không mình những thủy tinh Muốn nguyên ngưng bản năm luyện bản nếu này xem ra muốn toàn quân hỏng liệu đây cấp bảo trong bị vẽ vẽ. lại tại đi đổi tài diệt tài rồi. i một xem k ở tra đã xong tài liệu tiêu bất ly liền lần nữa đem tinh linh chi nhãn đầu nhập dung lô một lát sau sương mù nhan sắc biến thành nâu đen đầu nhập hắc d i ệ u thạch phát ra ánh sáng màu đỏ đầu nhập hỏa hệ linh thạch bởi vì đã có trước đó kinh nghiệm lần này tiêu bất ly trong nội tâm ngược lại là ổn định lại rất nhanh sương mù biến thành màu tím tiêu bất ly bắt đầu đầu nhập thủy hệ linh thạch vì để tránh cho vừa rồi sai lầm mặc dù đã chọn lựa một lần lần này tiêu bất ly hay vẫn là cẩn thận mỗi đầu nhập một khối linh thạch đều cẩn thận lại nhìn một lần khá tốt ở đây đầu nhập thứ m ộ ư ơ i tám khối thủy hệ linh thạch thời điểm dung lô tốc độ lại một lần nữa nói ra đi lên xem ra hỏa hệ cùng thủy hệ linh thạch giúp nhau trung hòa giảm bớt trong lọ xứ c nặng bếp lò tốc độ một khi biến nhanh tiêu bất ly liền đầu nhập một hệ linh thạch không biết có phải hay không là một hệ linh thạch chất lượng không tốt lắm một mực đầu nhập vào hai mươi mấy khối cũng không có biến hóa tiêu bất ly tâm lại nhấc lên cũng may ở đây thứ ba mươi khối thời điểm bếp lò lại một lần nữa hiện ra màu vàng quan c u ồ n sáng tiêu bất ly biết rõ lần này là muốn đầu nhập thổ hệ linh thạch rồi thổ hệ linh thạch đại khái chỉ quang tiến vào mười lăm mười sáu khối bếp lò chuyển động thời điểm đ ỗ n g nhiên phát ra bong bong kim loại c h i âm tiêu bất ly trong nội tâm một hồi rung động khoảng cách pháp bảo luyện chế thành công chỉ còn cái này một bước cuối cùng rồi vội vàng đem trong tay kim loại linh thạch h về sau dung lô tốc độ lại một lần nữa chậm lại tiêu bất ly dựa theo bản vẽ yêu cầu đắp lên nắp lò sau đó chạy nhanh mạnh mẽ kéo đậu ống bế thổi gió theo vụ vụ tiếng gió dung lô ở dưới chân hỏa nhiệt liệt buộc cháy lên dung lô theo lò l ử a tiêu đốt chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh đại khái đã qua bảy tám phút thời gian đem làm một tiếng giòn vang theo bếp lò ở bên trong chuyền đền ra dung lô lập tức giống như đã đoạn điện máy giặt quần áo thoáng cái đã mất đi xoay tròn động lực theo quán tính chậm rãi lại vòng vo hai vòng đứng tại chỗ đó đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm tiêu bất ly biết rõ hắn h á c rượu thạch thủy tinh quan cái này tính toán luyện chế thành công gấp bước lên phía trước mở ra dung nắp lò tử một cái lòng bài tay lớn nhỏ có tải lóe màu đen kim loại sáng bóng theo trong lò chậm rãi bay lên tiêu bất ly vươn tay bay bổng đem thủy tinh hòm quan tài nắm ở trong tay chỉ cảm thấy xúc tu một hồi h à n khí bắt được trước mắt cẩn thận xem nhìn mặc dù chỉnh thể thoạt nhìn là n g ă m đen nhan sắc nhưng là thủy tinh hòm quan tài nhưng lại trong suốt đấy cầm ở đây trong lòng bàn tay rõ ràng thoạt nhìn là đen nhanh đấy nhưng là vẫn có thể đủ xuyên thấu qua nó chứng kiến bàn tay đường vân khó trách gọi thủy tinh hòm quan tài rồi tiêu bất ly trong lòng tự đủ vang lên bên hai hệ thống nhắc nhở ngươi thành công đã làm ra một kiện năm cấp pháp bảo phẩm chất thượng thựa ngươi chế tác pháp bảo kỹ năng tăng lên tới lv sáu lần này so với vừa mới nghe được khá hơn rồi một cái phẩm chất thượng thừa tiêu bất ly phỏng đoán cái này khả năng cùng chính mình đầu nhập linh thạch đẳng cấp có quan hệ mặc dù đều là ngũ hành linh thạch nhưng là của mình linh thạch dù sao cũng là ở đây tiên giới đào móc mà đến bởi vậy phẩm chất tự nhiên không nói chơi dù n g loại này linh thạch luyện chế pháp bảo nghĩ đến phẩm chất thượng thừa cũng chẳng có gì lạ rồi để nén xuống chính mình tâm tình kích động tiêu bất ly vội vàng thu hồi thủy tinh hòm quan tài bắt đầu chuẩn bị hôn nguyên ngưng quang cháo luật chế mặc dù là lục cấp pháp bảo nhưng là so sánh với vừa rồi thủy tinh hòm quan tài cái này ngưng quang cháo luyện chế lại thoạt nhìn đơn giản nhiều hơn tiêu bất ly đem cần có tài liệu một vừa chuẩn bị đầy đủ hết trong tay không sai biệt lắm chỉ còn lại có một ít nguyên tố linh thạch rồi h ắ n nàng tài liệu của hắn dùng còn thừa không có mấy cái này ngưng quang cháo không chỉ có cần tiên giới linh thạch hát rượu thạch cả đám tài liệu còn cần hắn ở đây võng lượng núi đà bại tiểu buột thời điểm lấy được nội đan bất quá lần này luyện chế chỉ cần đem nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ hết cũng sâu sắc giảm bất luyện chế thất bại khả năng lúc này đây tiến hành phi thường thuận、lợi. Lại Kia h á hơn s về sau, thủy i ê u Bất t Ly đã e o trong dung lò l tinh, tinh, tinh, tinh, tinh cầu tựa h ủ y t hồ có thể hấp thu ánh sáng giống như không chỉ có con mắt nhìn một hồi cảm giác có chút hoa mắt hơn nữa cầm ở trong tay cảm giác trong phòng ánh sáng tựa hồ cũng ám số dưới đôi nhi người ở nơi nào còn chóng cùng không nhanh chóng đến cùng vi sư hội h ợ phụ Tiêu bất t bên ly a vang thanh i nhiên tiêu vội đống lên huyền vàng tinh bên trên hư theo thủy h ly cầu tử bất âm, p c hồi ta i lại, chi bất giác vậy mà đã đến đường về thời điểm. n thần đến đường h phụ, bất bất t vậy về mà đã Sư cái này chạy tới làm phiền sư phụ chờ ta một hồi tiêu bất ly vội vàng hướng huyền hư tử đ á p l ờ i đem thủy tinh cầu bỏ vào trong túi lại đem luyện chế pháp bảo còn lại tài liệu một tia ý thức trang mà bắt đầu trở lại nhìn xem không rơi xuống cái gì đó có chút lưu luyến đối với phòng luyện chế pháp bảo bên trong dung lô nói một tiếng tạm biệt đến tiên giới mặc dù chỉ có ngắn ngủn một ngày chính là theo tiêu bất ly lại cụ hưu thâm viện ý nghĩa hơn nữa bởi vì vào ngày này qua t h a i quá mức muôn màu muôn vẻ vậy mà giống như đã trải qua một tháng dài như vậy cái này đều bị tiêu bất ly đối với tiên giới có chút không bỏ nhưng là đối với tiên giới người vô luận là tiên nhân còn là phạm nhân tiêu bất ly cũng đều xưng không lên quen thuộc duy chỉ có cái này dung lô không chỉ có giúp mình hoàn thành ba kiện pháp bảo l u y ệ n chế hơn nữa chứng kiến hắn phát triển bởi vì cái này kim tiên cung mình đã vãng lai、like、hai lần cho nên quen việc dễ làm tiêu bất ly một đường chạy như liên rất nhanh liền đi tới cửa thành phụ cận tìm được sư phụ ngồi xuống liên hoa đài không người thi lễ sư phụ Đồ để rồi, nhi lại trở về chương ba mươi n h bảy huyền trân tử phục sinh huyền hư tử mang theo tiêu bất ly thuận đường cũng phản hồi theo tiên thú đảo truyền t ố n g trận bạch quan g loại lên v ầ n g sáng tán đi hai người lại lại một lần nữa xuất hiện ở huyền hư cung thiên điện ở trong nhìn trước mắt quen thuộc trắng cảnh tiêu bất ly không khỏi thở sâu thở ra một hơi trước khi tại tiên giới liên tiếp vận may lại để cho tiêu bất ly dần dần t r ầ m tính lại lúc này trở lại huyền hư cung tinh thần của hắn lại căng thẳng lên hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình càng không có quên đại sư h u y n h tính toán h ò a sự t ì n h nhưng là nói thực ra hắn đối với mưu tính sư phụ chuyện này bao nhiêu vẫn còn có chút mâu thuẫn đấy dù sao hai người cũng, cũng coi là thầy trò q u n hệ huyền hư từ tuy nhiên của á i nhưng là đối với hắn cũng coi như là khá lắm rồi rồi nhất là trước khi tại tiên giới huyền hư tử tại nguy nan thời điểm cứu mình một lần nghĩ tới đây tiêu bất ly không khỏi hướng huyền hư tử nhìn lại chỉ thấy lao đầu trên c h á n hơi có vẻ mọi mệnh cũng không biết là vì tiên giới du lãng quá mức hao tổn công lực hay là hắn thân thể vô cùng già yếu cho phép bất quá vô luận như thế nào tiêu bất ly cũng biết mình bây giờ là tên đã trên dây không phát không được nếu không không chỉ có cậu nguyện hiên mệnh huyền một đường chính mình đau khổ truy tìm trị liệu ly hồn chứng đáp án cũng tựu theo huyền chân tử mất đi mà không được biết rồi nghĩ tới đây tiêu bất ly cắn răng đối với huyền hư tử không người nói ra làm phiền sư phụ theo đệ tử cùng nhau đi cái này một lần đệ tử tại tiên giới được chút ít cơ duyên cái này tìm chỗ không người hảo hảo n g h i ê n cứu một phen không biết sư phụ nhưng còn có sự t ì n h khác phân phó trải qua tiêu bất ly cái này lăn qua l a n lại huyền hư tử tựa hồ cũng không có tâm tư nhìn khổ nguyệt hiên sự tình nghe được tiêu bất ly nói như vậy chỉ lắc đầu chậm rãi đi trở về đại điện hoa sen trên bảo tọa ngồi xuống nghỉ ngơi đi tiêu bất ly vừa thấy cũng không quay d ậ y lập tức gấp vội vàng đi ra ngoài ra đại điện tiêu bất ly thẳng đến đại sư huynh chỗ ở nhưng còn đi không bao xa bên thai chợt nhớ tới tâm ma thanh âm tại khẩn trương như vậy thời khắc cái này bỗng nhiên thanh â m quả thực dọa tiêu bất ly nhảy dựng gấp gáp như vậy hả ngươi cho rằng ngươi giết huyền hư tử có thể tìm được thoát khỏi phương pháp của ta rồi hả ngây thơ a tâm ma thanh â m tận lực trang không sao cả nhưng là tiêu bất ly biết do nếu như không phải trong nội tâm sợ hai hắn cũng sẽ không v ộ i va đến giao động lòng tin của mình trong nội tâm hừ lạnh một tiếng đối với hắn bỏ mặc như thế nào chính mình cũng không tin sao cho dù ngươi xác định phân thân hóa ảnh có thể đem ta chế lịa nhưng là ngươi biết ngươi muốn thừa nhận bao nhiều thống khổ linh hồn phất liệt ngươi biết cái kia l ạ như thế nào tra tấn sao tâm ma tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định vẫn đang không ngừng nói bất quá ta ngược lại là vui cười gặp hắn thành linh hồn của ngươi phân liệt về sau năng lực nếu so với hiện tại nhỏ rất nhiều nhìn xem huyền hư tử ha ha ha, ly khai ngươi ngược lại chưa hẳn không là một chuyện tốt đã dùng ta hiện tại chứng kiến những này đến lúc đó ta chỉ sợ so huyền hư tử thành tựu còn muốn lớn hơn một ít đến lúc đó ngươi muốn đánh bại ta cũng là chuyện không thể nào còn không phải như vậy bị ta chậm rãi thốt vệ làm gì đau khổ dễ dụ ở đâu này ngươi đã đủ rồi đừng con mẹ nó cùng ta nói nhảm tiêu bất ly lúc này một lòng lo lắng đại sư huynh bên kia tiến độ cho nên ngựa khí cũng rất là bất thiện ha ha mắng chửi người rồi hả xem ra ngươi tu dưỡng thật đúng là không đủ à đến lúc đó cũng không biết ngươi có thể hay không như huyền c h â n tử như vậy bất động thanh sắc còn hiểu được tuyên bố nhiệm vụ cho người khác đến hỗ trợ thu thập linh hồn tâm ma thanh n m bao hàm khinh miệt ý tứ lại để cho tiêu bất ly nghe tâm lý một trận bực bội nhưng là hắn biết rõ tâm ma muốn t i u là hiệu quả như vậy bởi vậy thợ sâu chậm dãi tỉnh táo lại ngươi như bây giờ gấp khó dằn nổi quấy giây ta phải hay là không sợ nếu như là lời nói khuyên ngươi tốt nhất hiện tại nhanh lên theo ta trong thân thể tự động đi ra có lẽ ta lòng từ bi còn có thể chuẩn bị cho ngươi một cố không tính đơn sơ thân thể nếu như đợi đến lúc tự chính mình đem ngươi làm ra đến nhất định phải nở dê n g ư ơ i tan thành mây khói cuối cùng mấy câu tiêu bất ly nói nghiến răng nghiến lợi bộc lộ bộ mặt hung ác sư đệ ngươi đây là cùng với nói chuyện đâu này kinh thứ thanh â m bỗng nhiên tại bên người vang lên nguyên đến chính mình bất chi bất giác chạy tới thú lan phụ cận à nhị sư h u n h à không có gì ta ha ha lầm bầm lồ bầu nhị sư h u n h ngươi gần đây mới thu cái gì thần thú không vậy tiêu bất ly qua loa một câu vội vàng chuyển hướng chủ đề chỉ sợ kinh thứ bảo căn vấn đề quả nhiên kinh thứ nghe được thần thú chủ đề lập tức con mắt tỏa ánh sáng mấy ngày hôm trước chúng ta mới thấy qua mấy ngày nay thời gian ta đi nơi nào tìm những cái kia thứ tốt đi bất quá ngược lại là nghe nói sư đệ may mắn cùng sư phụ cùng đi tiên giới du lãm không biết có hay không bắt được cái gì lợi hại tiên thú tiêu bất ly nghe xong trong lòng tự nhủ nếu bình thường lúc này thời điểm ngược lại là có thể khoe khoang một phen nhưng là hôm nay sự tình khẩn cấp lúc trước cùng đại sư huynh hẹn rồi cái này một hai ngày muốn phát động bởi vậy hay vẫn là chính sự quan trọng hơn nghĩ tới đây đối với nhị sư huynh nói ra h ắ c h ắ c ta điểm này năng lực nhị sư huynh cũng không phải không biết đừng nói tiên thú rồi tự la lại nhân giới gặp được lợi hại cũng muốn đi vòng qua à, ở đâu có nhị sư huynh như vậy v y vũ bất quá ta ngược lại là tại tiên giới đã học được phi kiếm cái này không vội mà đi tìm đại sư huynh chỉ điểm một chút sao lời nói này nói hợp tình hợp lý kinh thứ trong lòng tự nhủ cũng thế bất quá đối với tiêu bất ly đi tìm đại sư huynh tỉnh giáo lại không thế nào coi được đại sư huynh a chỉ sợ không dễ nói chuyện như vậy à chúc ngươi may mắn rồi tiêu bất ly vội vàng cùng kinh thứ cáo biệt cái này mới đi đến đại sư huynh trụ sở một đạo c h ú c lâu bên ngoài tiêu bất ly trong lòng tự nhủ xem ra có hy vọng chỉ thấy nguyên lai、like、đại sư huynh sợ hãi quay dậy mà ở c h ú c lâu bên ngoài bố trí phong ấn đã trừ đi c h ú c lâu khôi phục vốn có bộ dạng thoạt nhìn ngược lại là chim hót hoa nở tiêu bất ly vừa thấy trong nội tâm một hồi kinh hoàng xem ra nên đến cuối cùng là muốn tới rồi đi tới cửa vươn về trước tay đầy đi chỉ cảm thấy môn thượng lục quang nói lên cũng không biết đại sư huynh dùng cái gì phát môn chúc môn đẩy ra bên trong lại không phải là t r ư ớ c k i a tiêu bất ly cùng đại sư minh uống trà phòng đen nhánh ngược lại có vài phần cảm giác thần bí tại đại môn đối diện trên mặt đất một cái hai em mở vương địa đạo cửa vào thình lình đang nhìn tựa hồ chúc lâu đều chỉ là vì che giấu cái này cửa vào mà thôi tiêu bất ly ý thức hồ đồ rồi không biết trước khi chứng kiến lịch sự tao nhã phòng là chúc lâu vốn diện mục hay vẫn là hiện tại nơi này đèn kị huyệt động giống như chỗ mới được là trong chúc lâu vốn là tình hình bất quá nghĩ đến đều là đại sư minh vận dụng pháp thuật t trò chơi này ở bên trong cũng không có cái gì tức thời công cụ truyền tin cũng không cách nào sớm thông chi hoặc là gọi đại sư h ì n h tiêu bất ly tuy nhiên cảm thấy cổ quái nhưng là cũng biết kiên trì theo thông đạo một mực hướng phía dưới đi đến trong thông đạo có chút tầm ư ớt một cổ gây m ù i khói dầu hương vị tràn ngập tiêu bất ly x o a n mũi bất quá tốt ở bên trong cách xa nhau không xa t i ể u chọn một chén đèn dầu chiếu sáng đoán chừng lấy khói dầu hương vị t i ể u là theo ngọn đèn chuyển tới đấy hướng phía dưới đi có chừng mười em mở khoảng cách hướng phía dưới thang lầu liền đi tới cuối cùng tiếp theo là song song mặt đất thông đạo bất quá cũng may một mực chỉ là một đầu tháng táp cũng không là đường cũng không biết cái này thông đạo ý nghĩa ở đâu bởi vì không biết bên trong có hay không nguy hiểm tiêu bất ly một mực ở vào tình trạng báo động đi bước chân cũng không phải rất nhanh đại khái đi thêm vài phút đồng hồ rốt cục đi tới thông đạo cuối cùng nhưng lại một cái đại môn hoành ở bên kia cửa ra vào đứng đấy một cái phủ văn giáp sĩ loại này phủ văn giáp sĩ cùng trước khi tiêu bất ly tại tiên giới gặp được khẩu n g u y ệ t hiên trong tay phủ văn sùng vật không có sai biệt mặt ngoài thoạt nhìn đều là không chịu nổi một ích loại vật này sức chiến đấu cũng không được đoán chừng đứng ở chỗ này cũng chỉ là phát ra nổi cảnh giới tác dụng đã phủ văn giáp sĩ còn hoàn hảo không tổn hao gì tiêu bất ly cảm thấy đại sư huynh nhưng thuận đang ở bên trong đại sư huynh tiêu bất ly hạ giọng đối với trong cửa hô cái này âm u hoàn cảnh cho người một loại bản năng áp lực cảm giác tốt như chính mình chính đang làm cái gì lén lút sự tình giống như người có thể trở về rồi môn làm mở ra đấy chính ngươi vào đi cầu n g u y ệ t hiên thanh âm từ trong cửa chuyến ra thanh âm tuy nhiên to nhưng là tiêu bất ly lại nghe được đi ra trong thanh âm lộ ra đặc biệt mọi mệnh tiêu bất ly được đến đại sư huynh chỉ thị vội vàng hướng trong môn đi đến có thể là được đại sư huynh chỉ huy ngoài cửa phù văn giáp sĩ đối với tiêu bất ly trải qua cũng không có bất kỳ phản ứng đẩy cửa ra cái này tầng hầm ngầm gian phòng diện tích cũng không lớn đại khái chỉ có hơn mười mờ mè ô n g chính giữa một tòa dung lô lô ở dưới ngọn lửa thoạt nhìn vừa mới dập tắt chẳng phải lửa than còn có một chút lờ mờ hòa tình đại sư m i n h ngồi xếp bằng ở bên cạnh một trường trên b ộ đoàn tại tầng hầm ngầm tận cùng bên trong nhất đồng dạng ngồi xếp bằng lấy một người khác tiêu bất ly cẩn thận xem nhìn nhưng lại một cái khuôn mặt thanh g i ậ đạo sĩ một thân tạo màu xanh bà bảo trên đầu ba cái chữ nhỏ thình lình tự là huyền chất tử đ ngươi thành công rồi hả tiêu bất ly vừa thấy lập tức mừng rỡ mà hỏi ân vị này tự là huyền c h â n tử tiền bối đại sư m i n h thay tiêu bất ly giới thiệu nói huyền c h â n tử đạo trưởng vị này chính là sư đệ của ta là hắn hiệp trợ ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ cái k i u huyền c h â n tử mở to mắt nhìn nhìn tiêu bất ly mỉm cười nhẹ gật đầu tiêu bất ly vừa thấy lập tức đối với huyền c h â n tử chắp tay nói ra đạo trưởng ngươi bây giờ cái này tính toán hoàn thành tâm m a đội cái kia huyền trân tử nghe xong tựa hồ hơi có chút nghiền ngẫm mỉm cười nhìn tiêu bất ly một hồi tự a hồ muốn biết rõ ràng hắn cái này vừa hỏi mục đích vì sao tiêu bất ly nhất thời trong nội tâm s ấ t ruột cho nên hỏi trong lời nói thẳng đến chính mình vấn đề quan tâm nhất tự đi kết quả cái này vừa hỏi thật ra khiến huyền trân tử nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ sau một lúc lâu huyền trân tử cái này mới mở miệng nói ra còn không có có, bởi vì còn kém tâm ma trở về vị trí cũ cho nên hỏa hầu hay vẫn là trên l ệ c h đi một tí bất quá đại sư huynh của ngươi cổ nguyệt hiên đã vừa mới nói với ta đại khái tình hình kế tiếp còn cần nhờ các ngươi sư huynh đệ tương trở rồi tiêu bất ly nghe xong còn kém một bước biết rõ khu trục tâm ma cũng không dễ dàng như vậy sư đ ệ một ngày này ngươi đi đâu vậy rồi hả như thế nào không thấy ngươi tới cùng ta nói bên ngoài tình hình cầu n g u y ệ t hiên hướng tiêu bất ly hỏi xem ra một ngày một đêm qua cầu n g u y ệ t hiên một mực tận sức cùng huyền chân tử hồn phách trở về vị trí cũ công pháp căn bản không có thời gian giải chuyện bên ngoài tiêu bất ly gấp nói gấp ngày hôm trước ta đi gặp sư phụ lại không n g h ĩ sư phụ bởi vì ngươi hồi cùng không hướng hắn thỉnh an muốn tới chất vấn của ngươi trong nội tâm của ta nhất thời xuất ruột liền bỏ ra một ngàn điểm cống hiến thỉnh sư phụ dẫn ta đồng du t i i ê n giới lúc này mới hống được hắn đến chế cái này hứa nhiều thời giờ hiện tại sư phụ vừa vừa trở về tựa hồ có chút mệt mỏi đang tại trong đại điện nghỉ ngơi ân sư đ ệ ngươi làm thì tốt hơn c ổ n g u y ệ t hiên nghe nói lập tức gật đầu nghe nói ngươi học xong ngự kiếm thuật sư huynh ở chỗ này chúc mừng ngươi rồi vừa vặn ta tại đây lại một bản ngự kiếm tâm đắc bên trong đều là ta ngày thường đối với ngự kiếm thuật tâm đắc n h ậ n thức liền tặng cho ngươi rồi à lúc này thời điểm tiêu bất ly chợt nghe hệ thống nhắc nhở hoàn thành kéo dài nhiệm vụ c ầ nguyện hiên hảo cảm độ bay lên một trăm điểm đạt được ngự kiếm tâm đắc bất ký ôi chao tiêu bất ly thiếu chút nữa đều quên chính mình lúc trước tiếp cậu nguyệt hiên kéo dài sư phụ nhiệm vụ vội vàng mở ra bao khỏa xem xét nhiều hơn một bản đóng gói đơn giản sách vở ngự kiếm tâm đắc bút ký sử dụng khiến cho ngươi ngự kiếm thuật cảnh giới đẳng cấp đề cao một tầng sử dụng vật ấy phẩm tối đa có thể tăng lên đến nhân kiếm hợp nhất thật sự là ngủ gật lập tức có người tiễn đưa gối đầu thứ này so với mặt khác ban thưởng càng thêm lợi ích thực tế rồi nhưng phải đem nắm cơ hội tốt lại dùng rồi sư đệ ngươi so sánh hiểu rõ sư phụ trạng thái hiện ở loại tình huống này người cảm giác được chúng ta như thế nào làm sự so sánh tốt là trực tiếp g i ế t đi qua hay vẫn là muốn cái biện pháp gì ta cái này tiêu bất ly nghe xong lại để cho hắn quyết định nhất thời ngược lại không có so đo trong lòng tự nhủ hai ngươi người tại đây đều d à n h d ỗ i thời gian dài như vậy rồi bước tiếp theo làm sao bây giờ rõ ràng chưa nghĩ ra sao cái k i ê u miền chân tử lúc này nghe được cầu n g u y ệ t hiên mà hỏi lại nói trực tiếp g i ế t đi qua ta cũng không có tất thắng n ắ m chắc một câu lại để cho cậu nguyệt hiên cùng tiêu bất ly tâm lập tức n mội lạnh một nửa cùng lấy phí hết lớn như vậy sức lực đến cuối cùng hắn còn không có biện pháp vậy phải làm sao bây giờ bất quá huyền trân tử trầm ngâm thoáng một phát nói ra đến cùng hắn là tâm ma của ta dùng hôm nay hai ta đích thực lực đến xem ta khả năng không phải là đối thủ của hắn nhưng là chỉ cần hắn biến trở về hồn phách trạng thái dùng ta hiện tại linh hồn cường đại ta có tất thắng quyết tâm tiêu bất ly trong lòng tự đủ người đều biến lờ cờ, cờ nói chuyện như thế nào cũng thở mạnh à cái này đã biết huyền trân tử là muốn lợi dụng chính là phân thân hóa ảnh quy tắc đến tiền trả huyền hư tử tuy nhiên huyền hư tử bởi vì chiếm người khác bỏ mà công lực đại tăng nhưng là một khi hắn khôi phục linh hồn trạng thái lập tức muốn khuất phục tại đã ngưng kết những người còn lại ô huyền c h â n tử thế nhưng mà huyền hư tử cũng không đốc như thế nào sẽ đơn giản đi vào khuất khổ tiêu bất ly nói ra trong lòng lo lắng ha ha đúng vậy hắn chứng kiến ta có lẽ sẽ không đi vào khuất khổ nhưng là hắn không làm muốn một bộ tuổi trẻ thân thể sao hôm nay ta t i u cho hắn một bộ tuổi trẻ thân thể nói xong huyền c h â n tử vừa lau mặt vậy mà lập tức tự biến thành c ầ nguyện hiên bộ g á n g tiêu bất ly vừa thấy trong lòng lập tức hiểu rõ cậu n g u y ệ t hiên trợ giúp huyền Trân tử hoàn thành linh hồn mảnh vỡ thu thập nhiệm vụ chủ yếu cũng là bởi vì huyền hư tử đem chính mình tuyển vì hắn đoạt xá đối tượng đã như vậy huyền trân tử biến thành cậu n g u y ệ t hiên cái con kia muốn khiến cho huyền hư tử tin tưởng hắn t ự là cậu n g u y ệ t hiên tất nhiên sẽ dùng đoạt xá pháp tiến vào cậu n g u y ệ t hiên thân thể bởi như vậy chẳng phải là t ự đáp huyền trân tử lại để cho huyền hư tử biến thành linh hồn trạng thái yêu cầu nghĩ tới đây ba người bèn nhìn nhỏ cười huyền hư tử trong điện ngồi xuống tiến đến tiên giới dị vang với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì nhưng là lần này tựa hồ lại để cho hắm cả h u y ề chương tử ba mươi tám đoạt xá trọng sinh huyền hư tử nhữ mày trong lòng tự nhủ cái tiểu tử thúi kia hai ngày này như thế nào luôn dây dưa lúc này mới gấp trở về làm sao lại như vậy mạo mạo thất thất mở to mắt quả nhiên gặp tiêu bất ly thất kinh vọt lên tiến đến đi vào sư phụ trước mặt vội vàng dừng lại thân hình sư phụ không tốt rồi đại sư huynh giống như đột nhập ma đạo nữa à. huyền hư tử nghe xong lắp bắp kinh hãi cậu nguyệt hiên là hắn dự bị đoạt xá chi nhân cho nên tự nhiên gấp đôi chú ý nhưng là từ khi chính mình tiến vào huyền hư cung đến nay cậu nguyệt hiên cũng không biết là vì tính cách hay vẫn là như thế nào tuy nhiên biểu hiện ra đối với hắn cung kính nhưng là tựu là khách khí có chút làm bất h ò a cũng chưa bao giờ giống như kinh thứ cùng kỷ tương vân không có việc gì hỏi một chút hắn một ít trong nội tâm nghĩ hoặc tựa hồ hắn đã có thể một mình đối mặt rất nhiều chuyện nhưng là vì không biết trước khi sư phụ hắn cùng hắn là như thế nào ở chung huyền hư tử còn không tốt biểu hiện vô cùng thân thiện sợ bị cổ nguyệt hiên nhìn ra sơ hở ra kết quả hai người càng ngày càng là làm bất hỏa cho nên hắn đối với cổ nguyệt hiên đặc biệt cẩn thận nhưng càng như vậy hắn lại càng là nghi thần n g h i quỷ cảm giác cảm thấy cổ nguyệt hiên giống như có lẽ đã đã biết cái gì cái này sẽ nghe được tiêu bất ly cái này không đầu không đuôi lời nói lập tức trong nội tâm cả kinh bất quá biểu hiện ra còn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ ngươi nói cái gì ngốc lời nói đại sư huynh của ngươi như thế nào đột nhập ma đạo đâu này tiêu bất ly đặc mông ngồi xuống sư phụ ta tại tiên giới học xong ngự kiếm chi thuật cho nên vừa về đến ta t i ể u muốn đi thỉnh giáo thỉnh giáo đại sư huynh ngươi cũng biết đại sư huynh ngự kiếm thuật là lợi hại nhất kỳ thật ta cũng có thể hướng sư phó thỉnh giáo bất quá cùng sư phụ học thứ đồ vật cũng phải cần c ô n g hiến phân đích ngươi cũng biết ta tiêu bất ly bỗng nhiên nói một chàng có không có đấy lại để cho huyền hư t ử tâm lý rất là bực bội nói điểm chính huyền hư t ử trầm giọng nói ra à đúng trọng điểm trọng điểm tự là sư phụ trước ngươi không phải nói để cho ta chú ý đại sư huynh cử động sao cho nên ta một có cơ hội t i ể u chạy tới nhìn xem ai biết không nhìn còn khá cái này xem xét rõ ràng thật sự cho ta xem đã đến bí mật đại sư m i n h t r ó n g trúc lâu cùng trước kia hoàn toàn bất đồng bên trong bị hắn khai thác ra một chỗ mật thất âm t r ầ m r ế t lạnh ta vừa rồi vụng trộm nằm sấp ở ngoài cửa nhìn một hồi hắn ở bên trong nói tới chỗ này tiêu bất ly tốt như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ nuốt n g ụ m nước miếng hắn ở bên trong làm gì huyền hư tử nhưng lại nhanh chóng không được vội vang truy vấn tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ trong lòng tự n ủ ngươi càng là sốt ruột một hồi lại càng là không có thời gian suy nghĩ sự t ì n h là thật hay giả đại sư huynh ở bên trong ở bên trong không biết làm cái gì cho, đang tại điều khiển rất nhiều hồn phách hướng một cái thân thể ở bên trong q u o n chú trong mật thất g à o khóc thảm thiết đấy cùng ta tại võng lượng núi chứng kiến âm hồn phi thường tương tự cho nên ta hoài nghi hắn đã gia nhập thái âm giáo các loại tà môn ma đạo lần trước ta vẫn cùng hắn cùng đi võng lượng núi cũng không biết là có nhiều nguy hiểm tiêu bất ly trong miệng một bên lầm b m một bên xem huyền hư tử biểu lộ cái kia huyền hư tử nghe xong trên mặt một hồi âm một hồi tinh tựa hồ đang tự hỏi c ậ nguyệt hiên làm như vậy nguyên nhân đống nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi cái kia thân thể cái gì bộ dáng tiêu bất ly làm bộ nhớ lại thoáng một phát ước chừng có hai ba mươi tuổi một cái đạo sĩ lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp ăn mặc một thân màu xanh bạo bảo tiêu bất ly một phen hình dung cái kia huyền hư tử càng nghe càng là kinh hãi cùng huyền chân tử há lại chỉ có từng đó là tám chín phần tương tự a việc này không nên chậm trễ ngươi nhanh chóng cùng ta cùng đi nói xong huyền hư tử tốt như nghĩ tới điều gì chần chờ một chút lại nói chờ một chút ngươi hay vẫn là không nên đi để tránh một hồi đại sư huynh của ngươi làm khó dễ nộ thương đến ngươi tự chính mình đi tìm đại sư huynh của ngươi hỏi thăm tin h tưởng là được rồi nói xong nếu không cùng tiêu bất ly nói nhảm bước nhanh hướng phía bên ngoài đi ra ngoài sư phụ ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi còn không có cho ta ban thưởng đây này tiêu bất ly vội vàng tại huyền hư tử sau l ư n g hô lớn ai biết một hồi huyền hư tử còn có hay không mệnh tại lợi ích thực tế đương nhiên là muốn trước kiếm đến huyền hư tử ở phía trước vung tay lên tiêu bất ly lập tức nghe được bên thai bắn ra hệ thống nhắc nhở hoàn thành giám thị nhiệm vụ đạt được điểm cống hiến năm trăm điểm ha ha xem ra cái này huyền hư tử đối với c ổ nguyệt hiên rất là coi trọng a tiêu bất ly trong lòng tự nhủ huyền hư tử ra ngoài điện cũng không kịp bày cái gì cái giá đỡ rồi nếu như tiêu bất ly nói là sự thật cái kia c ổ nguyệt hiên hiện tại chẳng phải là tại phục sinh huyền chất tử nếu quả thật lại để cho hắn thực hiện được cái kia chính mình lại thêm một cái cường địch sư phụ n g ư ơ i hôm nay như thế nào có tâm tư đi ra đi bộ nữa à kinh thư trước mặt chứng kiến huyền hư tử lập tức lắp bắp kinh hãi ngay cả vội vàng không người vân an cái này cũng có trách ngày bình thường huyền hư tử thế nhưng mà theo không đi ra đi, đi lại lại đấy mỗi ngày đều đứng ở trong đại điện huyền hư tử nhưng lại không tiếp lời đúng lúc này đã bất chấp cái này rất nhiều rồi chỉ để ý hướng phía c ổ n g u y ệ t hiên trúc lâu đi đến trong nội tâm s ấ t ruột không khỏi dưới chân vận dụng pháp môn tuy nhiên thoạt nhìn hay vẫn là từng bước một hành c ầ u nhưng là mỗi một bước huyền hư tử thân hình đều đ ố n g nhiên khẽ động đi ra ngoài hơn một trăm m nhìn xem sư phụ vội vàng bệ bộn đi xa thân ảnh kinh thứ không khỏi trong nội tâm nghĩ hoặc hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ như vậy liệu mạng phần có cổ quá một cái thanh thúy thanh âm bỗng nhiên tại kinh thứ sau l ư n g vang lên kinh thứ không cần nhìn cũng có thể nghe được đi ra ngoài là tiểu sư mỗi thanh âm thế nào có muốn đi nhìn một cái hay không kinh thứ đề nghị nói đương nhiên cái kia còn phải nói cái này một không đến điều đề nghị một khi đưa ra lập tức đã nhận được kỷ tương vân mánh liệt ủng hộ hai người kết bạn theo sư phụ tiến lên phương hướng bước nhanh đi đến huyền hư t ừ lúc này đã nhìn không tới thân ảnh rồi bất quá cũng may cái này huyền hư c u n g ở bên trong địa phương cũng không phải rất lớn hơn nữa theo cái phương hướng này tự hồ chỉ có một chỗ nơi đi so sánh hợp lý cho nên rất nhanh hai người liền đi tới trúc lâu bên ngoài thời điểm lại phát hiện tiêu bất ly cũng tại đâu đó sư đệ ngươi cũng ở đây chứng kiến sư phụ đến sao hôm nay sư phụ rất là kỳ quái a người biết sư phụ đây là làm sao vậy sao kinh thứ vừa thấy được tiêu bất ly lập tức bắt quái mà hỏi tiêu bất ly xem huyền hư tử ly khai lập tức sao đường nhỏ chạy về chúc lâu làm cho là như thế này vẫn không thể nào trước huyền hư tử đã đến chỉ xa xa chứng kiến huyền hư tử bóng l ư n g tiến vào bên trong lầu trúc bởi vậy đứng ở chỗ này chờ đến một lần chờ đợi chiến đấu kết quả thứ hai coi như là cho cậu nguyệt hiên nhìn sang phong giờ phút này chứng kiến là hai người này đổi tiêu bất ly có chút đau đầu cái này huyền hư tử tuy nhiên là tâm ma nhưng rốt cuộc là hai người sư phụ một hồi huyền c h â n tử cùng huyền hư tử đánh nhau động tinh không lớn cũng may vạn nhất đánh ra c h ú t lâu khó bảo toàn hai người kia không giúp huyền hư tử chiến đấu hai người kia luận năng lực cũng là không kém một khi gia nhập chiến đấu thật là đại phiền p h á i cái kia sư phụ nói hắn tìm đại sư huynh có chuyện quan trọng thương lượng để cho ta tại đây gác không để cho người khác tiến vào nhị vị sư huynh sư tỷ hay vẫn là dừng lại a tiêu bất ly trong miệng ứng phó nói lại không nghĩ lúc này thời điểm một thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống không phải đại sư huynh lại là ai cái kia kinh thứ cùng k ỳ tương vân thấy đều lắp bắp kinh hãi k ỳ tương vân lanh mồm lanh miệng liền vội vàng hỏi đại sư huynh sư phụ không phải đi tìm người sao tiêu bất ly chứng kiến cổ n g u y ệ t hiên trong nội tâm cũng là cả kinh tâm mới vừa nói xong lời nói dối đã bị vạch trần tây dương kính vạn nhất hai người kia nhất thời tính lên muốn b ả o xem một chút đã có thể xấu đồ ăn rồi lại nói cái kia cổ n g u y ệ t hiên mấy người thương nghị hết kế sách tiêu bất ly chạy ra đi thông chi sư phụ huyền c h â n tử lập tức nói với cổ nguyễn hiên ngươi ở nơi này không an toàn cái kia huyền hư tử quỷ kế đa đoan vạn nhất bị hắn phát hiện ngươi tại đây bên trong lầu trúc bại lộ chúng ta t i u kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ ngươi hay là đi bên ngoài trốn thượng một hồi các loại cái kia huyền hư t ử tiến vào c h ú t lâu về sau ngươi lại ẩn vào đến hiệp trợ cùng ta bởi vậy c ổ nguyệt hiên rất huyền chân t ử phân phó t i u ở bên ngoài m a i phục lúc này thời điểm xem sư phụ tiến vào c h ú t lâu có một hồi mới hiện thân ai biết vừa rồi tiêu bất ly thuận miệng nói b ậ y kết quả ngược lại đưa tới kinh thứ cùng kỷ tương vân hoài nghi bất quá cái kia c ổ nguyệt hiên đến cùng thông minh nghe xong hai người câu hỏi tràn ngập nghi vấn lập tức tự đoán được tám chín phần lúc này thời điểm cái kia tiêu bất ly cũng gấp nói gấp đúng vậy à đại sư h u n h sư phụ tìm ngươi tìm gấp đâu rồi ngươi nhanh vào xem một chút đi cái k i a c ổ n g u y ệ t hiên vội vàng đáp ân ta chính là nghe xong sư phụ triệu hoán rồi mới trở về đấy sư phụ có lệnh người không có phận sự không được đi vào ba người cắt ngươi lần nữa chờ a những lời này ngược lại là cùng tiêu bất ly lời nói mới rồi đối với đã đến cùng một chỗ tiêu bất ly trong nội tâm á m á m nhẹ nhàng thở ra dù sao cũng là đồng môn ngày bình thường đại sư huynh lại ăn nói có ý tứ bởi vậy kinh thứ cùng kỷ tương v â n trong nội tâm mặc dù tất kỳ nhưng là cũng không dám hỏi nhiều trơ mắt nhìn xem đại sư huyền n h ệ bước khoan thai từng bước một c h ậ m rãi đi vào trong trúc lâu đi lại nói cái kêu huyền hư tử cất bước tiến vào trúc lâu vừa tiến đến quả nhiên trong trúc lâu cùng bình thường hoàn toàn bất đ ộ n g lập tức trong nội tâm không hề hoài nghi lập tức chạy cửa vào t i ể u tiến vào đã đến mất phương hướng cửa ra vào thủ vệ p h ù văn giáp sĩ chứng kiến sinh ra muốn ngăn trở cái kia huyền hư tử theo tay vung lên cái kia p h ù văn giáp sĩ liền hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán không thấy rồi đi tới cửa trước sợ thời gian không còn kịp rồi huyền hư tử căn bản không kịp ngụy trang bàn tay lấn vỗ mật thất môn cự lên tiếng mà ra huyền hư tử trực tiếp xông đi vào vừa vào cửa chỉ thấy cổ nguyệt hiên chính cầm trong tay phù văn kiếm thao túng từng đạo hồn phách mảnh vỡ hướng phía một cỗ thân thể trung rót vào đi vào cái kia hồn phách mảnh vỡ cũng không biết tại sao tựa hồ rất là không tình nguyện đông phi tây chạy đúng là không chịu tiến b à o lại d ư ơ n g mắt nhìn thân thể không phải người khác đúng là mình ngày nhớ đêm mong huyền chất tử tốt ngơi ư cái ngực đồ vậy mà trốn vào ma giáo nghiên tập như vậy thương thiên hại lý âm hiểm pháp môn hôm nay ta liền thanh lý môn hộ tuy nhiên trong mật thất chỉ còn lại có hai người bọn họ nhưng là huyền hư tử hay vẫn là không muốn kéo xuống chính mình nguy trang trong miệng nói đại khí nghiêm nghị cái kia c ổ n g u y ệ t hiên phát hiện huyền hư t ử sông tới tựa hồ thập phần kinh hoàng vốn tiến hành tựu i không thuận lợi nghi thức lập tức rối loạn trình tự trong chốc lát những cái kia hồn phách mảnh vỡ giống như bị c u ồ n phong thổi c u ố n lá dụng tứ tán phất phới vài đạo hồn phách gần vào tường ở bên trong còn có hai đạo theo môn tựu i chạy ra ngoài cái kia c ổ n g u y ệ t hiên tự a hồ nhận lấy mãnh liệt đặc kích không trở lại cho ta trong tay nắm bắt kiếm quyết mà bắt đầu múa tự hồ ý định một lần nữa khống chế những này hồn phách mảnh vỡ huyền hư tử sao có thể lại để cho hắn thực hiện được một phát trưởng tâm lôi hướng phía cái kia thân thể lập tức đem câu kia thân thể gành tan thành mây khói đón lấy lại là khẽ vươn tay cũng không biết dùng biện pháp gì những cái kia hồn phách mảnh vỡ thoang cái đều bị hấp đã đến trong tay của hắn bị hắn dùng lực một nắm phát ra một tiếng chói hai tiếng rít tất cả đều hồn phi phách tán không phản phất bị xé nát toàn bộ hy vọng cậu nguyệt hiên phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu t h ả g thiết nhìn xem huyền hư t ử ánh mắt lập tức trở nên vô cùng căm hận cùng côn nộ ừ cái gì thanh lý môn hộ ngươi cho ta không biết ngươi đánh chính là chủ ý sao hôm nay cho dù liệu mạng cái này mệnh ta cũng không thể khiến ngươi gian kế thực hiện được c ổ n g u y ệ t hiên nói xong sở kiếm quyết một đạo hàn mang hướng phía huyền hư tử t i u công tới huyền hư tử lăng không nắm chặt kiếm kia mang lại bị định tại trong giữa không trung c ổ n g u y ệ t hiên lại là sở kiếm quyết lúc này đây hắn phi kiếm tại trên bầu trời bất trụ ông ông lắc lư một hồi vậy mà lại chuyển đổi ra sáu thanh phi kiếm nguyên lai cổ n g u y ệ t hiên đã tập hợp đủ bảy thanh phi kiếm bất quá bình thường thất kiếm hợp nhất chỉ đợi thời khắc mấu chốt thất kiếm cùng bay đồng thời hướng phía huyền hư tử công tới hư hư cái này mấy lơi phi kiếm hay vẫn là ta giút ngươi lấy tới đây này muốn thương tổ ta thật sự là vọng tưởng cái kia huyền hư tử trong miệm trong tay phất trần vung lên lập tức hóa thành vạn trượng hào quang đem phi kiếm lung ở trong đó những cái kia phi kiếm tại cổ nguyệt hiên dưới sự khống chế tả h ư u phá vòng đ â y nhưng là cái kia phất trần hóa thành hào quang tựa hồ kiên cường dẻo dai dị tưởng những n à y phi kiếm căn bản không thể chặt đứt cổ nguyệt hiên vừa thấy vội vàng quay trở lại phòng bảy thanh phi kiếm hợp thành một b ả trở lại cổ nguyệt hiên trong tay cổ nguyệt hiên trên tay kéo kiếm hoa đối với huyền hư tử t i u công tới huyền hư tử vừa thấy cũng thu thần thông nên tiếp cổ nguyệt hiên một cái trong tay kiếm hoa bay múa một cái tay không tất sát hai người chiến tại một chỗ tựa hồ là bởi vì vừa rồi cách làm tiêu hao quá nhiều pháp lực cái này cổ nguyệt hiên kiếm chiêu khiến cho bắt đầu nhẹ nhàng linh hoạt có thửa nhưng là lực đạo nhưng lại chưa đủ húng chi cái kêu huyền hư tử tu vi tại cổ nguyệt hiên phía trên chỉ chốc lát đã đem cổ nguyệt hiên hoàn toàn chế trụ thường thường mỗi lần đưa tay kiếm chiêu còn không có s ử x u ấ t đã bị huyền hư tử hóa giải cổ nguyệt hiên không dám h a m chiến vội vàng biến hoa đ ấ u pháp trong tay gấp v ã n mấy cái kiếm hoa đem huyền hư tử công lui vài bước cổ nguyệt hiên hướng về sau nhảy dựng ly khai chiến đoàn trong tay bảo kiếm ném hướng không trung dầm dầm hóa thành bẫy trôi không ngừng lại đối với huyền hư tử bảy cái phương vị kích xạ mà ra lần này nhưng lại liều mạng cậu nguyệt hiên đem thân thể cuối cùng một ngụm chân khí quán trú tại bảy khẩu bảo trên thân kiếm khiến cho bảo kiếm tốc độ cùng lực lượng tăng vọt nhưng là đây cũng là cuối cùng đánh cược một lần một khi thất bại cậu nguyệt hiên lại không có khí lực điều khiển phi kiếm cái kia huyền hư tử há có không biết đạo lý trong miệng cười ha ha theo tiếng cười huyền hư tử thân thể t r u n g quanh một hồi phật quang loại sáng hình như có vạn đạo kim quang đâm thẳng được c ậ nguyệt hiên mắt mở không ra đem làm sáng sủa vài tiếng g i n vang bảy khẩu bảo kiếm toàn bộ rơi xuống đất cái kia huyền hư tử không đều cổ nguyệt hiên làm tiếp động tác thân thể nhanh như t h i ề m điện lập tức đi tới cổ nguyệt hiên phụ cận nhất chỉ điểm tại cổ nguyệt hiên m i tâm định cổ nguyệt hiên lập tức đứng ở tại chỗ mặc hắn như thế nào dãy r u ộ cũng là không làm nên chuyện gì huyền hư tử trên mặt lộ ra nhai răng cười hôm nay ta liền thanh lý môn hộ phi ngươi cho ta không biết ngươi làm cái gì ý định chỉ tiếp ta điều khiển âm hồn pháp thuật không tinh bằng không thì tất nhiên đem huyền chân tử phục sinh lại để cho hắn thu thập ngươi cổ nguyệt hiên tuy nhiên thân thể không thể động nhưng là ngoài miệng vẫn đang không buông t h a người thu thập ta cái kia huyền hư tử nghiêng đầu thưởng thức cầu nguyện hiên chật vật biểu lộ ngươi cho rằng dựa vào một cái huyền chân tử có thể thu phục ta rồi hả vọng tưởng huyền hư tử tựa hồ khí cực vọng tưởng hai chữ kêu đi ra chấn trong mật thất ông ông tác hưởng ta cho ngươi biết ta huyền hư tử sớm cũng không phải là lúc trước cái kia huyền chân tử khôi lỗi rồi ta chính là ta ta là độc lập đấy hắn muốn đem ta dung hợp mất không có khả năng rồi cái này v à i t h ậ p n i ê n ta dốc lòng tu luyện ta nuôi ngươi giáo dục ngươi ngươi cho rằng ta đổ cái gì ta muốn cho tánh mạng của ta không thôi ta muốn cho năng lực của ta cũng không thôi nói xong huyền hư tử nhẹ nhàng sờ lên cổ nguyệt t hiên mặt thật tốt một cỗ thân thể a tổ u i trẻ sức sống bất quá ngươi rốt cuộc hưởng thụ không đến, đến rồi hưởng thụ cuối cùng này thời gian a nói xong nếu không nói nhảm huyền hư tử lui ra phía sau hai bước trong tay nắm bắt p h á p quyết trong miệng hô lớn nguyên thần xuất hiếu theo hắn vừa mới nói xong một đạo hơi mở bóng người phá thể mà ra thoáng cái chui vào cổ nguyệt t hiên trong cơ thể đoạt xá đại pháp phát động lại để cho huyền hư tử giật mình chính là quá trình thần kỳ thuận lợi này là thân thể phảng phất là vi hắn lượng thân chế tạo giống như một chút cũng không có không kiêm dung không khỏe cảm giác mà cổ nguyệt hiên tựa hồ cũng buông tha cho giấy giụa một chút cũng không có kháng cự c h i cứ bắt đầu không chút nào khó khăn huyền hư tử linh thức tại cổ nguyệt hiên trong thân thể chạy đ ỗ n g nhiên một loại quen thuộc lại cảm giác sợ hãi bỗng nhiên chuyển đến người là ai huyền hư tử trong thân thể hô to cái kia cổ nguyệt hiên sắc mặt nhăn nhó vùng vây vài cái đ ỗ n g nhiên ha ha phá lên cười ha ha ha ha ha, thế nào trở lại ngực của ta cảm thấy thật ấ m áp à? huyền trân tử thanh âm trong thân thể vang lên huyền hư tử nghe xong trong nội tâm cả kinh bản năng tựu phải ly khai thừa dịp huyền hư tử thân thể còn không có có phóng áp người ta ta chính là n g ư ơ i à huyền trân tử nói ra những lời này lúc trước huyền hư tử thích nhất cùng lời hắn nói rồi hôm nay những lời này theo huyền trân tử trong miệng nói ra cảm giác sự tình lại như thế này trân trọng người là huyền trân tử tuy nhiên trong nội tâm không muốn thừa nhận nhưng là huyền hư tử tại sự thật trước mặt không thể không hỏi ra những lời này để ha ha ha ha rốt cục giác n ộ sao đi ra cùng ta chiến đấu a nhìn xem lần này là n g ư ơ i lợi hại hay vẫn là ta lợi hại theo những lời này nói ra huyền hư tử chỉ cảm thấy linh thức một hồi run rẩy một cổ cường đại tinh thần lực đưa hắn lập tức bao vây lại đừng không nếu như vậy ta chính là n g ư ơ i a chúng ta có thể cùng tồn tại đấy xem xét thời thế huyền hư tử biết rõ giờ phút này nếu không là hung hăng cản q u ấ y thời điểm cùng t ồ n tại hà đã như vậy cái kia lúc trước ngươi tại sao phải để cho ta phục tùng ngươi thì sao biến thành huyền hư tử vì cái gì vừa muốn muốn tất cả biện pháp giết ta đâu này huyền trân tử thắng ván cũng đã định tâm tình thật tốt cùng huyền hư tử chơi nổi lên mẹo v ầ n chuột trò chơi không không không ta không có muốn ngươi phục t ù n g ta chúng ta là có thể cùng tồn tại đấy huyền hư tử giải thích nghe tái nhuận vô lực những năm này cao cao tại thượng sinh hoạt lại để cho huyền hư tử thoáng cái không thích ư ớ n g được với cầu người tiết tấu cùng tồn tại tốt ta hôm nay tự lại để cho ngươi cùng ta cùng tồn tại cho ngươi tồn tại ở của ta trong hồi ức tốt rồi huyền trân tử chẳng muốn cùng hắn nói nhảm thân thức siết chặt liền đem huyền hư tử cái này tâm ma hung hăng quân lấy không theo hô to một tiếng h u trúc lâu bên ngoài lượng một mắt cái chốc đem ạ phát ba người t r thấy lập tức lắp bắp kinh hãi đây là có chuyện gì kinh thứ hỏi chương ba mươi chín đồng môn tương tản lâu bên ngoài ba người nhìn xem phiêu p h ù ở không trùng cổ nguyệt hiên thoáng cái đều đứng ở tại chỗ nhưng là không đợi bọn họ hiểu rõ chuyện gì xảy ra chỉ thấy không trùng cổ nguyệt hiên bỗng nhiên trên mặt kịch liệt bắt đầu v ạ n mẹo phịch một tiếng biến thành một cái hơn hai mươi tuổi diện mục thanh tú thiếu niên a ngươi là ai kinh thư trước hết nhất kịp phản ứng lớn tiếng quát hỏi chính là còn không đợi cái kêu huyền chân tử làm ra phản ứng bỗng nhiên trên mặt lại là một hồi v ạ n mẹo trên mặt tần lần vậy mà biến thành huyền hư tử bộ dáng cái này kinh thư cùng kỳ tương vân đều cho váng chỉ có tiêu bất ly biết rõ chân tướng nhưng là đúng lúc này lại lại không thể có hành động sư phụ kỳ tương vân kỳ quái hỏi chỉ nghe cái k ê u huyền chân tử trong miệng đ ỗ n g nhiên phát ra một loại thanh âm g i à n mua gương mặt cực độ vặn vẹo quát cầu nguyệt hiên phạm thượng làm l o ạ n cùng yêu nhân mưu hại vi sư huyền hư cung đệ tử nhanh chóng đến đây hộ pháp nhưng là cuối cùng mấy chữ thanh âm đã biến thành người trẻ tuổi thanh âm huyền chân tử mặt cũng thay đổi trở về có điều xem huyền chân tử khuôn mặt và mẹo tựa hồ cực độ thống khổ xem ra hắn và huyền hư tử dung hợp không hề giống hắn muốn dễ dàng như vậy kinh thứ cùng kỳ tương vân nghe được sư phụ mệnh lệnh nhắc tới bảo kiếm muốn nhưng là đông nhiên một đạo kiếm quang c h ấ p động cổ nguyệt hiên đông nhiên xuất hiện ở đây hai người trước mặt nguyên lai、like、vừa rồi cổ nguyệt hiên tiến vào chúc lâu bởi vì sợ bị huyền hư t ử phát hiện Vì kế hoạch cũng không có hạ đến tầng hầm ngầm đi mà làm ộ t mực ngốc ở phía trên nghe phía dưới động tĩnh có điều dù sao rời đi xa xôi lúc mới bắt đầu đã nghe được một ít đánh nhau thanh â m sau đó lại nghe không được rồi đang tại hắn do dự mà muốn hay không xuống dưới thời điểm đông nhiên một hồi kịch liệt sóng xung kích chuyển đến cổ nguyệt hiên lúc ấy hóa thành một đạo kiếm khí kích đà bắn đi ra xa xa đã rơi vào tiêu bất ly ba người sau lưng dẫn hắn nhìn rõ ràng huyền trân tử vẫn chưa hết thành dung hợp lúc này mới vội vàng đến đây trợ trận cái kêu kinh thứ cùng k ỳ tương vân vừa thấy cổ nguyệt hiên lập tức hai mục trận lên mặc dù bọn họ ngày bình thường cùng đại sư huynh quan hệ không tệ nhưng là sư phụ dù sao cũng là sư phụ ở đây trong lòng hai người địa vị tôn quý lúc này liên quan đến đến sư phụ an nguy hai người có thể nào lãnh đạo bởi vậy kinh thứ nói với tiêu bất ly tứ sư đệ ngươi cùng sư hội ngăn chặn đại sư huynh ta đi cứu sư phụ hắn không là sư phụ của chúng ta chúng ta chính thức sư phụ hẳn là huyền thiên đạo người cái này yêu nhân chiếm sư phụ bỏ giả trang sư phụ lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy các ngươi nói đến đây cậu nguyệt hiên bỗng nhiên ngừng lại hắn quên cái này kinh thứ cùng k ỳ tương vân hai người nhưng lại huyền hư t ử đoạt xá về sau thu đồ đệ ở đây tâm lý của bọn hắn nào có cái gì huyền thiên đạo người quả nhiên kinh thứ nghe xong về sau một đầu sương mù kỳ quái hỏi cái gì huyền thiên đạo người nhị sư m i n h đừng nói nhảm với hắn cái này phản đồ khi sư diệt tổ còn có cái gì dễ nói đấy k ỳ tương vân ở phía sau nói ra cái kia huyền hư t ử giờ phút này lại phải đến lúc đó cơ trong miệng gian nan nói các ngươi còn rong dài cái gì nhanh tới cứu ta dùng công kích pháp thuật đem ta từ nơi này chức có chết tiệt trong thân thể vành ra đi kinh thứ cùng k ỳ tương vân nghe xong không muốn lại nói nhảm muốn s u n g lên danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc cậu nguyệt hiên đối với tiêu bất ly h ồ t ứ sư đệ hiện tại đúng là linh hồn dung hợp thời khắc mấu chốt không thể để cho bọn họ q u ấ y dày huyền chân t ử nghi thức giờ phút này chỉ có dựa vào ta và ngươi hai người rồi ta và ngươi tất cả ngăn chặn một người như thế nào tiêu bất ly lập tức đạt được hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ huyền hư cũng chí biến thỉnh lựa chọn ngươi muốn gia nhập trận doanh có thể chọn trận doanh một huyền hư tử có thể chọn trận doanh hai huyền c h â n tử tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ cái này còn dùng tuyển sao sự tình đã đến trình độ này bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không phát không được không chút do dự tuyển hay tiêu bất ly đối với không trung huyền c h â n tử hô sư phụ xin lỗi nhưng là người biết ta là không còn lựa chọn nào khác huyền hư tử giờ phút này lại giấu ở huyền c h â n tử trong thân thể ở đâu có thể cùng hắn đối thoại có điều bên cạnh kinh thứ cùng kỷ tương vân ngược lại là lắp bắp kinh h ả i kinh thứ nhìn về phía tiêu bất ly ánh mắt vừa sợ vừa giận sư lệ ngươi rõ ràng cũng phản bội sư môn kỷ tương vân giờ phút này so với kinh thứ muốn tỉnh táo nhiều nhị sư mình lúc này thời điểm ngươi vẫn cùng h ắ n phí nói cái gì chạy nhanh cứu sư phụ quan trọng hơn cầu n g u y ệ t hiên đối với tiêu bất ly nói ta và ngươi từng người ngăn chặn một người sư đ ệ ngươi trước chọn đi hệ thống nhắc nhở gây ra sự kiện đồng môn tương tàn thỉnh lựa chọn ngươi sẽ đối chiến đích nhân vật có thể chọn nhân vật một kinh thứ có thể chọn nhân vật hai kỷ tương vân tiêu bất ly cùng kỷ tương vân tiếp xúc không nhiều lắm đối với kỹ năng của nàng hiểu rõ càng là giải rác lúc này thời điểm đương nhiên là biết mình biết người nhiều húng chi chính mình mới vừa ở tiên giới được bốn đầu kỳ thú cho nên nếu thật là kinh thứ triệu hoán sùng vợt mình cũng có đánh cược một lần trí lực trái lại cái kia kỳ tương vân bình thường nhìn xem đã là một cách tinh quái lại không biết lại cái gì kỳ chiêu ở đây về sau cho nên muốn muốn vẫn cảm thấy tuyển kinh thứ so sánh đáng tin tuệ tuyển kinh thứ tiêu bất ly đối với kinh thứ vừa chắp tay nói nhị sư huynh đ ắ tội bảo kiếm một chiêu tiêu bất ly một đạo kiếm quang vọt tới kinh thứ trước mắt cổ nguyệt hiên vừa thấy lập tức đón nhận kỳ tương vân lúc này thời điểm cái kia huyền hư tử rồi lại lần nữa đã khống chế thân thể hay lớn phi giáp huyền sư ở đâu nhanh chóng đến đây hộ pháp cái kia phi giáp huyền sư tiêu bất ly đã coi ấn tượng chính là huyền hư c u n g t r ư ớ c cửa hai cái hộ viện thạch sư nếu như tiêu bất ly nhớ không lầm hai cái đều màu xanh đậm quái vật tinh anh v ậ t nghe được huyền hư t ử giống to tiêu bất ly trong nội tâm l ắ c bắp kinh hãi cái này chính là tại hắn tính toán bên ngoài nếu như cái kia hai cái thạch sư đến đây tương trợ hắn và đại sư m u n h cũng không có tin tưởng có thể đồng thời đối phó bốn người vạn nhất bốn người chiến đấu thời điểm thạch sư thừa cơ cứu g a huyền hư tử vậy hôm nay có thể coi là là nghỉ c ầ rồi đang tại tiêu bất ly lo lắng thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh hư sơ l ạ m thanh âm ha ha ha huyền hư tử lão nhân cái tia phi giáp huyền sư đã bị ta phong ấn chặn rồi hôm nay liền là tử kỷ của ngươi theo thanh âm càng ngày càng gần thanh phong minh nguyệt theo trên bầu trời hạ xuống tới h a i người đối với cổ nguyệt hiên và tiêu bất ly nói ra nơi này có ta hộ pháp hai người các ngươi mặc sức b u ô n g tay đánh cược một lần thanh phong minh nguyệt không thể tưởng được ngươi cũng phản bội sứ phụ lần này kinh thứ tâm lý lại là kinh ngạc lại là khó hiểu vì cái gì ngày bình thường đối với sư phụ cung kính đại sư m u n h cùng thanh phong minh nguyệt lại đột nhiên làm phản thậm chí liền vừa tới sư môn không có bao lâu tiểu sư đệ sư phụ hư sư phụ của ta ba mươi năm trước đã tọa hóa trước mắt cái này chỉ có điều chiếm sư phụ tối ra yêu nhân mà thôi ta đối với hắn làm sao đến thuần phục phản bội mà nói chỉ trách năng lực ta quá yếu lại để cho hắn lại tại đây khoa tay múa chân ba mươi năm càng làm cho sư phụ bách niên cơ nghiệp dễ dàng chịu người khác ông trời có mắt hôm nay liền lại để cho cái này yêu nhân hồn phi phát tán thanh phong minh nguyệt thanh âm thế lương chữ, chữ âm vang nhìn ra tâm tình của hắn thập phần kích động kinh thứ nghe xong trong nội tâm cả kinh có điều hắn đối với huyền thiên đạo nhân hòa trước đó huyền thiên cung căn bản không có nửa phần ấn tượng cái này hai mươi mấy năm tới là sư phụ dưỡng dục hắn lớn lên giao hắn tập võ học nghệ cho nên dù cho thanh phong minh nguyệt nói làm như có thật tâm lý của hắn vẫn không thể tiếp nhận cái gì sư phụ là yêu nhân thuyết pháp kỷ tương vân lúc này lại là thông qua bọn họ thuyết pháp đoán được m ộ t hai có điều hắn giống như kinh thứ đều là huyền hư từ đoạt xá về sau mới đi đến huyền hư cung đấy cho nên đối với trước đó huyền thiên cung cũng không có bao nhiêu cảm tình bởi vậy nghe xong thanh phong minh nguyệt lời mà nói mặc dù trong nội tâm đối với sư phụ làm người cũng là có một chút hoài nghi lại quyết định nhất định phải d ấ t sư phụ đến cùng như vậy mới không phụ lòng sư phụ nhiều năm công ơn nuôi dưỡng đang tại trong lòng hai người phiên giang đ ả o hải chi tế đ ỗ n g nhiên một hồi ánh lửa dấy lên k ỳ tương vân thân thể chung quanh bỗng nhiên hiện lên ra khỏi một mảnh màu xanh ra trời màn sáng thân thể của nàng theo tại chỗ vẹo thoáng một phát không thấy rồi kinh thứ trong nội tâm sốt ruột vừa định phát động trước mắt lại ánh lửa l o ạ lên h ắ n ngay sau đó cũng tiến nhập một mảnh hư vô không gian đây là nơi nào kỳ tương vân khẩn trương nhìn xem chung quanh vô biên vô hạn h ắ c á m tại hắn đối diện cậu nguyệt hiên cầm kiếm mà đứng chính thần sắc phức tạp nhìn xem nàng nơi này là kỳ tương vân kỳ quái tự nói nghĩ một lát đ ỗ n g nhiên lớn tiếng hỏi nơi này là huyền hư cung kết giới bổ sung phòng ngự p h á p trợ càn khôn lưỡng nghi trận huyền hư cung cùng tiên giới đồng d ạ n g vì chống cự kẻ t h ù bên ngoài xâm lấn từ xưa đến nay đã bị tiên giới tiền bối thiết hạ phòng ngự kết giới trước đó tiêu bất ly trải qua mê cung là được trong đó một k â u cái này cục cũ phi thường phức tạp ngoại trừ chống cự kẻ thủ bên ngoài xâm lấn bên ngoài còn đối với tiến vào huyền hư cung trong vòng bên trong địch nhân cũng sắp đặt trận pháp bởi vì tiến vào có thể tiến vào huyền hư cung trong vòng bên trong v õ công tất nhiên rất cao minh cho nên trong nội cung trận pháp xa so ngoài cung trận pháp càng thêm lợi hại chỉ có điều cái này huyền hư cung người bình thường há có thể đơn giản tiến vào cho nên cái này vài chục năm nay mặc dù kỷ tương vân đối với trong nội cung trận pháp có nghe thấy nhưng vẫn không có được chứng kiến lúc này thời điểm đột nhiên từ mình bị phong ấn ở mặt khác không gian nàng lập tức liền nghĩ đến trong nội cung phòng ngự trận pháp c à n khôn lưỡng nghi trận c à n khôn lưỡng nghi trận danh như ý nghĩa chia làm lưỡng bộ phận nghe nói có thể tướng địch người phân mà hoa chi bất luận hai người là lương tựa lương hay vẫn là ôm cùng một chỗ chỉ cần tiến vào trận pháp tất nhiên tiến vào hai cái độc lập không gian mà buồn môn cao thủ tắc thì dựng ở lưỡng trận mắt trận vị trí đã có thể không hiện thân đem đối phương có tử cũng có thể hiện thân đánh nhau trận pháp chia làm âm dương lưỡng bộ phận dựa theo thuộc tính phân lại chia làm nước lửa hai trùng thuộc tính dựa theo trước mắt không gian đến xem kỳ tương vân cảm giác mình hẳn là bị phân ở đây âm cái kia bộ phận thuộc về thủy tính nói cách khác ở chỗ này đối với thủy hệ pháp thuật y lực có gia thành mà h ò a hệ pháp thuật ở chỗ này nhưng lại làm nhiều công ích khởi không đến quá lớn tác dụng ngươi hiểu được phát động càn khôn lưỡng nghi trận kỳ tương vân kỳ quay hỏi từ khi tiến vào sư môn mặc dù ba người có tất cả chỗ sở trường nhưng là sư phụ từ trước đến nay không thiên vị bất luận cái gì một người nếu là b u ồ n môn thủ hộ trận pháp không có đạo lý dạy cho đại sư m i n h lại không dạy cho bọn họ ta đoán hẳn là thanh phong minh nguyệt đã phát động ra trận pháp cầu n g u y ệ t hiên đáp trả trận pháp này muốn muốn phá trận chỉ có đả bại thủ trận chi nhân nếu là thanh phong minh nguyện bảy trận ta đoán ta có lẽ chính là cái thủ trận người rồi tiến nhập trận pháp c ổ nguyệt hiên trong nội tâm ngược lại không nóng nảy vốn hắn cũng không có thương hại kinh thứ hoặc là kỷ tương vân tâm tư có điều tình thế bức bách không thể không vi đã giờ phút này chiến cuộc đã không bị bọn họ ảnh hưởng c ổ nguyệt hiên nhưng trong lòng tồn một cái kéo chữ a bí quyết trong lòng tự đ ủ chỉ cần huyền chân tử đả bại huyền hư tử trận chiến đấu này liền có thể đã xong cái kia kỷ tương vân cùng c ổ nguyệt hiên nghĩ cách lại không giống với quét ngang trong tay bảo kiếm trong miệng cười lạnh nói t ố t cái kia xem ra hôm nay ta chỉ có đả bại ngươi mới có thể ra đi c ậ nguyệt hiên lại đối với kỷ tương vân mỉm cười Hắn lúc này thời điểm đã gặp nàng đối với mình săn kiếm trong miệng nói muốn chiến thắng hắn trong nội tâm chỉ là cảm thấy buồn cười thật giống như một cái năm tuổi tiểu nữ hai năm năm đâm nói muốn đả bại một cái người trưởng thành giống như ha ha mặc dù ngươi những năm này nhưng lại phát triển không ít có điều muốn đả bại ta chính là không dễ dàng như vậy hơn nữa huyền trân tử tiền bối có lẽ rất nhanh muốn thành công rồi tiểu sư muội ngươi hay vẫn là không muốn buồng phí khí lực rồi cậu nguyệt hiên nói những lời này phi thường đúng trọng tâm cùng hắn ngày thường đối với tiểu sư muội chỉ đạo công phu thời điểm không khác nhiều cái này lại để cho kỷ tương vân tâm lý khẽ động kỷ tương vân nghĩ nghĩ trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một cái rảo hoạt dáng tươi cười có chút tức giận v u ô n g b ả o kiếm dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đại sư huynh ngươi nói không sai ta đánh ngươi nhất định là đánh không lại người buông tha cho kỷ tương vân như thế lưu manh thật ra khiến cầu n g u y ệ t hiên kỳ quái kỷ tương vân bất đắc dĩ như vai dù sao ta cũng không có biện pháp ở đây trong thời gian ngắn đả bại ngươi nói với ngươi chờ ta đi ra ngoài rồi sư phụ cũng đã mất mạng ta không phải u ố n g phí khí lực có điều cho dù không có ta cũng không có sao ngươi còn nhớ rõ sư phụ khi còn bé cho chúng ta nói qua thùng nước câu chuyện sao một cái thùng nước có thể trang bao nhiêu nước cũng không tại ở nó dài nhất cái k i a căn tấm ván gỗ mà là quyết định bởi tại nàng ngắn nhất cái tia căn tấm ván gỗ đại sư minh ngươi nhưng lại là rất lợi hại nhưng là ngươi đừng quên mấy người chúng ta người ở bên trong tứ sư đệ thực lực yếu nhất hắn và nhị sư huynh chiến đấu ta tin tưởng rất nhanh sẽ phân ra kết quả đến lúc đó sư phụ tự nhiên có nhị sư huynh đi cứu mà ta đã c h ú n g tê a đều ra không được ta ngăn chặn ngươi đã có thể rồi kỷ tương vân một phen nói rất có lý có theo lại để cho cậu nguyệt hiên trong nội tâm cả kinh bất chi bất giác tiểu sư mội đã trưởng thành bất quá đối với tiểu sư mội theo như lời nói cậu nguyệt hiên lại cũng không hoàn toàn nhận đồng tiểu sư đệ mặc dù hắn đến sư môn sự kiện ngắn ngủi nhưng là ngươi có lẽ thấy đánh đi ra hắn và ta và ngươi cũng không giống nhau ngươi nói là hắn đến từ thiên ngoại thiên thế giới kỳ tương vân hỏi tựa hồ cái này khi bọn hắn tầm đó cũng không phải cái gì quá không được bí mật c ổ n g u y ệ t hiên nhẹ gật đầu hắn có thiên đạo phù hộ có chúng ta không thể với tới vận may đã lần này sự tình hắn đứng ở đây chúng ta một bên chúng ta thắng tỷ lệ muôn lớn hơn nhiều kỳ tương vân có chút bực bội phất phất tay đại sư huynh hay vẫn là không chỉ nói hắn rồi ngươi có thể hay không cùng ta giảng một chút ba mươi năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì ở đây kỳ tương vân cùng c ổ nguyện hiên biến mất đồng thời tiêu bất ly cùng kinh thứ thực sự đồng thời bị một mảnh bạch quang vây quanh ở kinh thứ chỉ cảm thấy trước mắt ánh lửa l ó e lên hai người đã ở vào một mảnh trắng xóa trong hư không ách đây là đâu tiêu bất ly có chút kỳ q u á i h ỏ i nhị sư minh ngươi khiến cho cái gì pháp thuật đối với cái này cái huyền hư cung thủ hộ kết giới tiêu bất ly chính là một điểm cũng không biết kinh thứ đến huyền hư cung thời gian so kỷ tương vân m u ố n t r ư ở n g hơn nữa hắn đối với huyền hư cung kết giới trước kia từng làm qua xâm nhập rất hiểu rõ bởi vậy vừa tiến vào hư không kinh thứ lập tức nghĩ đến điểm này giờ phút này nghe được tiêu bất ly văn lợi nói cố tình không đáp nhưng là kinh thứ dù sao đáy lòng so sánh thuần hậu rất nhanh một hồi hay vẫn là lạnh lùng nói đây là huyền hư cung thủ hộ kết giới ta đoán không phải đại sư huynh chính là thành phong minh n g u y ệ t đem nó khởi động rồi hiện tại ta chỉ có đả bại ngươi mới có thể từ nơi này đi ra ngoài nói xong kinh thứ quay người chính quay mắt về phía tiêu bất ly đối với hắn vây vây tay nói không thể tưởng được ta và ngươi cũng có đao kiếm tương hướng một ngày có điều vì sư phụ ta tất nhờ ý hệ n toàn lực ứng phó sẽ không hạ thủ lưu t ì n h đến đây đi liền lại để cho ta nhìn ngươi gần đây võ công có hay không tiến bộ tiêu bất ly giờ phút này lại là có chút hoảng hốt vốn cho rằng bốn người cùng một chỗ giao đấu đại sư m u n h võ công lợi hại đánh bại tiểu sư mội đoán chừng còn có năng lực tiếp tế thoáng một phát chính mình không có nghĩ đến cái này cái gì kết giới lại đem hai người cứng như vậy xinh xinh ngăn cách ra đối với đại sư m u n h kinh thứ cùng kỵ tương vân tiêu bất ly bản năng đã cảm thấy bọn họ so với chính mình muốn lợi hại không chỉ một cái cấp bậc thống chi không lâu trước đó hắn mới nhìn qua bọn họ thực lực tăng lên mặc dù mình đi tiên giới có chút gặp gỡ nhưng là đối với so ba người bọn hắn đoán chừng chính mình hay vẫn là không đủ xem nghĩ đến tiên giới tiêu bất ly b ỗ n nhiên nghĩ đến chính mình bảy ngày thần lực trong nội tâm lập tức cảm thấy đã có chút ít lực lượng cũng không biết cái này thần lực đối phó nhị sư huynh c ó thể làm được hay không có điều đúng lúc này chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống ý rồi nghĩ tới đây tiêu bất ly cắn răng một cái đem r o n g nham bích lũy trang bị lên trong tay rút ra rượu quang bảo kiếm mặc dù vừa mới theo tiên giới lấy được hàn băng chi tâm thuộc về phi kiếm phạm trù nhưng là vì hàn băng chi tâm cùng r o n g nham bích lũy thuộc tính tương khắc cùng một chỗ sử dụng hiệu quả ngược lại không tốt bởi vậy tiêu bất ly hay vẫn là quyết định sử dụng đại sư huynh tặng cùng diệu quang trên tay nội lực thúc giục một đạo bạch quang theo diệu quang thân kiếm phóng lên tr trong chốc lát toàn bộ hư vô không gian chỉ cảm thấy bạch quang trứng mắt so lúc trước càng thêm lại để cho người phân không rõ không gian khoảng cách cái kia kinh thứ vừa thấy trong lòng tự nhủ không tốt chính mình thiếu chút n ữ a quên cái này hai nghi trận phát phân thuộc câm dương thuộc tính cũng chia nước lửa chính mình chiếm cái này một mặt theo t r a n g xóa một mảnh xem ra có lẽ thuộc về điện cực dương vậy đối với ứng thuộc tính là hỏa cái kia tiêu bất ly đánh bậy đánh bạ vô luận là trang bị hay vẫn là nội công rõ ràng đều thuộc về dương tính đấy kết quả công lực tăng thêm thoạt nhìn vậy mà không kém có điều kinh thứ dù sao so tiêu bất ly lợi hại không phải một cái cấp bậc t h ú n g chi đối với l ư ợ n g nghi trận pháp càng là hiểu rõ bởi vậy trong nội tâm hơi kinh hãi biểu hiện ra lại nhìn không ra trong tay pháp quyết thúc giục một quyền đối với mặt đất oanh kích xuống dưới một đạo thiểm điện mang theo hỏa quang từ mặt đất trực tiếp đối với tiêu bất ly liền oanh đi qua tiêu bất ly vừa thấy nào dám lãnh đ ạ m vội vang một cái nhảy lên né tránh cả kinh đánh tới trước người thiểm điện công kích đồng thời trong tay bảo kiếm một cái bạch hạc lưỡng xí một đạo kiếm k h í tức giận quan cầu rồng đối với kinh thứ liền bộ tới kinh thứ vừa thấy đối phương thế tới tấn mãnh cố tình né tránh nhưng là cầm nắm không đúng tiêu bất ly thực lực cố tình thử bên trên thử một lần cho mình c h ụ t vào một cái hậu thuẫn đón kiếm khí liền xông tới trực tiếp trúng mục tiêu 145, m ộ t cái mất máu con số ở đây kinh thứ trên đầu bay lên xem kinh thứ trong nội tâm cả kinh chính mình cái huyền giáp ngưng tâm thuật cũng là dung hợp mà thành chuyên trúc kỹ năng đã đến đệ tám tầng không nghĩ tới vẫn bị đơn giản soát mất hơn một trăm l ư ợ n g hp xem ra người sư đệ này không thể xem thường a nhưng là đến lúc này lại kích phát kinh thứ lòng hào thắng dù sao mình là tiêu bất ly nhị sư m ì n h nếu như thua bởi hắn mặt ở đâu nghĩ tới đây cũng không nói nhảm một cái điệp ảnh loạn vũ đối với tiêu bất ly đã phát tài trước đây cái tiêu tiêu bất ly vừa thấy mất máu giá trị trong nội tâm chính là mắt lạnh đánh chính diện như thế nào mới mất như vậy chút huyết không phải có bảy ngày thần lực sao hắn nào biết đâu rằng cái tiêu kinh thứ hộ thân pháp thuật lợi hại như thế lúc này xem kinh thứ trong tay một phát một đoàn đủ mọi màu sắc hồ điệp quang ảnh đối với chữ bồng b ề n thấm thoát bay tới rồi cố tình trốn tránh lại cảm giác những hồ điệp đó quang ảnh mặc dù không phải lộn xộn mà đều không có kết cấu nhưng lại giống như đã đem chính mình bao vây lại vậy mà không có khe hở có thể trốn bất đắc dĩ giơ lên cao trong tay dong nham mít lũy dựa vào chính mình đại địa tri tâm hộ giáp c ò những có l i n năng hộ thuẫn lực lượng, như thế nào đều không đến n hộ thế h trực. đều quả lực mức Tiếp điệu A.、Những、hồ điệp đó bay múa thời điểm cánh chốc động chậm nhưng là phiêu tới tốc độ nhưng lại cực nhanh tiêu bất ly vừa làm tốt phòng vệ chuẩn bị chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoa mắt lập tức một đống giảm huyết con số ở đây trên đầu của hắn phiêu khởi 2, 3, 4, 9, 6. những này hoa hoa hồ điệp lực công kích vậy mà nhược đến tình trạng như thế xem tiêu bất ly muốn cởi phá lên như vậy điệp cộng lại cũng không quá đáng hơn mười hai mươi chút huyết mà thôi không nghĩ tới kinh thứ thực lực của hắn không gì hơn cái này tiêu bất ly trong nội tâm buông lỏng đã công kích thoáng qua một cái đi liền chuẩn bị ra khỏi tay chợt phát hiện trên thân thể của mình hạ đều bị một loại mảnh khảnh sợi tơ cồn lấy những n à y sợi tơ cũng không rõ ràng chỉ có sợi tóc phẩm chất hơn nữa là màu trắng đấy căn bản không dễ dàng phát giác nếu như không phải trong lúc này ánh sáng so sánh sung túc bị tiêu bất ly phát hiện tia chớp mà nói căn bản là sẽ không chú ý những n à y sợi tơ r ầ m rạp dị thường đã triển trụ tiêu bất ly tứ chi tiêu bất ly vung vẩy cánh tay thời điểm chỉ cảm thấy có một luồng dinh dính lực lượng lôi kéo động tác của hắn những n à y hồ điệp vậy mà nhà tơ rồi xem ra kinh thứ vừa rồi công kích cũng không phải hy vọng đả thương hắn mà là lại để cho hắn tốc độ chậm lại quả nhiên cái tiêu kinh thứ vừa thấy lập tức thúc giục thân hình trong tay rút ra bảo kiếm hướng phía tiêu bất ly liền bộ xuống kiếm kia thế tới h u n g m ánh như trường hồng q u ó nhật n một đạo bảy màu ánh sáng kéo ở đây bảo kiếm đằng sau xem xét đã biết rõ chiêu này lược sát thương thật lớn tiêu bất ly không làm sao được vội vàng móc ra hôn nguyên ngưng con cháo thể đà i trong v ò n g bên trong chân nguyên lực trực tiếp thúc giục trong tay màu đen quang cầu lập tức hóa thành một cái cự đại màn hào quang đưa hắn hoàn toàn bao vây lại kinh thứ một đạo kiếm khí trước mặt chém tới thoáng cái toàn bộ rơi vào màn hào quang bên trong giống như c h â u đất xuống biển không một tiếng động không có nhắc lên nửa điểm vận sóng kinh thứ lập tức lắp bắp kinh hãi đây là cái gì pháp thuật kinh hãi nhưng lợi hại như vậy vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua chẳng lẽ là dùng kỹ năng lò luyện dung hợp đi ra chuyên trúc kỹ năng kinh thứ tuy giật mình tiêu bất ly thực sự âm thầm k ê u khổ một kích này vậy mà tiêu hao hết hắn đem gần một trăm điểm chân nguyên giá trị dùng hôn nguyên ngưng quang cháo vừa so sánh với ba hối đói gần đây xem nói cách khác một chiêu này uy lực tổn thương huyết ở đây ba trăm đã ngoài trận chiến đấu này xem ra lại đánh cho hai người đều là chú kiếm sĩ sử dụng kỹ năng cũng đều là dùng chuyên trúc kỹ năng làm chủ lúc này mặt đối mặt đường đấy nhưng lại đều cảm thấy một hồi áp lực có điều cũng may tiêu bất ly nghĩ thầm cho dù đánh không lại chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn là được rồi chương bốn mươi chú kiếm vs chú kiếm tiêu bất ly cùng kinh thứ giao đấu bị kinh thứ một chiêu không biết cái chiêu gì thuật bảy đ i ệ p cùng loạn nhảy múa tại trên người không hiểu khá hơn rồi rất nhiều sợi tơ những này sợi tơ nghiêm trọng trở ngại tiêu bất ly động tác đối phó loại vật này a tiêu bất ly cái thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là là hỏa tuy nhiên hắn sẽ không đại hỏa cầu cái này kỹ năng nhưng là cũng may hắn có một chiêu viêm dương pháp cầu sử dụng đồng dạng có thể lấy được minh hỏa thời gian cấp bách tiêu bất ly lập tức thúc giục chân nguyên lực lực một cái cự đại cực nóng hỏa cầu trong tay hắn hình thành lại để cho tiêu bất ly lắp bắp kinh hại chính là cái này hỏa cầu so d i vãng bất luận cái gì một lần đều càng thêm cực lớn cực nóng hắn không biết cái này phải hay là không cái kia thất thiên thần lực tác dụng bất quá giờ phút này hắn cũng không thời gian đi nghĩ nhiều như vậy trong ư ớ c mặt h nháy a m bích l mắt tiêu bất ly liền đem trên người sợi tơ đốt đi cái tinh quang vừa vặn lúc này hàng rào có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái lập tức lại biến trở về tấm chắn lớn nhỏ tiêu bất ly vội vàng cầm trong tay hướng về sau nhảy ra kinh thứ vừa thấy trong tay không ngừng phá quân kiếm pháp từng đạo kiếm quang giống như phi tiêu giống như đối với tiêu bất ly không ngừng nghiêng mà đến tiêu bất ly vội vàng giơ lên tâm c h ắ n phòng ngự cái này phá quân kiếm pháp thắng tại một cái chữ nhanh tiêu bất ly tự nhận trước mắt chính mình vẫn không thể nhanh hơn gai dứt khoát đành phải làm khởi rùa đen rút đầu cũng may tâm c h ắ n cùng trên người đại địa chi tâm phòng ngự đều phi thường cao căn bản là tổn thương không đến tiêu bất ly mảy may cái kêu kinh thứ một phen phi kiếm phát ra phát hiện tiêu bất ly dùng bất biến ứng và biến trong lúc nhất thời căn bản tổn thương hắn không đến trong tay bảo kiếm bỗng nhiên thẳng tắp dựng thẳng lên, lên cao cao áo nghĩa phá quân thập tự trạm theo kinh thứ hô to một tiếng một đạo thập tự hình kiếm chỉ từ vị trí của hắn trợ thoáng một phát bay ra mục tiêu trực chỉ hướng tiêu bất ly tiêu bất ly nghe được kinh thứ hô to trong nội tâm lại càng hoảng sợ cái này phá quân mười chạm nhưng lại kinh thứ chỗ tập phá quân kiếm pháp trung lĩnh ngộ áo nghĩa đại triều một kiếm này khí thế hung hung dù cho trên người phòng ngự lại cao cũng khó tránh khỏi bị thương tiêu bất ly vốn huyết sẽ không có kinh thứ dày nếu lại bị chém mất điểm nhưng thì càng không có gì nắm chắc đánh thắng nghĩ tới đây tiêu bất ly vội vàng hai chân hơi còn một cái bật lên một đạo lôi quang phóng lên trời s ử x u ấ t chính mình trốn cờ hở ý gì hãy để khỏi chết tuyệt chiêu vân lôi thiên tung lần này tiêu bất ly cũng không có đi xa né tránh kinh thứ áo nghĩa kiếm pháp lập tức về phía trước có chút di động đi một tí giống như một đạo thiểm điện t ừ trên trời giáng xuống hy vọng có thể dùng cái này tia chấp lực lượng trọng thương kinh thứ tiêu bất ly tốc độ mặc dù nhanh nhưng là cái kia kinh thứ dưới chân nhanh hơn tiêu bất ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt mới vừa rồi còn tại chính mình dưới chân kinh thứ bỗng nhiên thân hình xuất hiện tại trăm mét bên ngoài còn muốn điều chỉnh cũng đã không kịp một tiếng ầm vang tiêu bất ly hoa lệ, lệ rơi xuống đất tuy nhiên đã thích hướng vân lôi tiết tấu tiêu bất ly cũng không có bị một điểm tổn thương nhưng là sau khi rơi xuống rất khó tránh khỏi muốn dừng lại một hồi tự la cái này một hồi lại suýt nữa đã muốn tiêu bất ly tánh mạng cái kia kinh thứ tuy nhiên vừa mới thoát đi đi ra ngoài nhưng là trong lòng của hắn đã làm bước tiếp theo ý định bởi vậy tiêu bất ly vừa vừa rơi xuống đất lập tức cảm thấy trước mặt nhiều hơn một đầu bóng đen kinh thứ kiếm quang đã đến trước mắt tiêu bất ly chỉ cảm thấy cái kia bảo kiếm kiếm khí hàn quang bức người mắt thấy muốn cho tiêu bất ly đến mở ngược bể bụng ranh rơi chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc t i ê u bất ly trốn tránh đã tới không kịp trong đầu tốc độ ánh sáng l ó e lên một cái cự đại bỗng nhiên cứ thế mà xuất hiện tại hai người chính giữa kinh thứ một k i ế m đâm trúng bóng đen t i u phát ra một tiếng thật dài có tiếng kêu thảm thiết chấn người l ô thai r u lên một há to mồm đối với kinh thứ t i ể u cắn đi qua kinh thứ vội vàng hướng phía sau nhảy ra ngoài thật xa nhìn chăm chú quan sát nhưng lại một đầu to lớn không gì so sánh được cự mãng cự mãng trên thân thể bị kinh thứ chọc mở đích lô máu ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy máu nhìn xem bị thương không nhẹ cái tiếc cự mãng bị thương sắp tính nổi lên Cũng mặc kệ cái đó, kinh kệ đó tiêu h ứ trên n g ư ờ tản ra nguy hiểm khí tức, lập tức dây thân thể tiểu nguy ra rùa công dây hiểm khí tới. lập bất ly xem xét cơ hội tốt lập tức một đạo huyền băng chạm đối với kinh thứ bổ tới cùng lúc trước hắn xử x u ấ t kỹ năng bất đồng cái này huyền băng chạm lại cùng bình thường không có gì khác nhau thoạt nhìn hay vẫn là yếu ớt không có quá lớn sức thuyết phục bất quá cũng may huyền băng chạm có chậm lại hiệu quả chỉ cần gai đã đâm c h ú n g một kiếm này đoán chừng cũng sẽ cùng chính mình vừa rồi đồng dạng động tác giảm bớt đánh hắn trở tay không kịp bởi vậy tiêu bất ly trong tay không ngừng huyền băng chém không đứt đối với kinh thứ chém tới hy vọng mượn kinh thứ bị cự mãng hấp dẫn ánh mắt lợi dụng cái này chụp bánh xe biến tốc truyền bại thành thắng nào biết chỉ nghe trên đầu một tiếng bén nhọn tiếng ưng ơ thiếu kinh thứ lại triệu hồi ra cái kia kim điêu vương cái này bảo bối tiêu bất ly trước khi đã từng gặp một lần là cái màu vàng dành tự cự điêu uy phong lấm lấm không nói chính thức là mãng xà từ địch cho dù trên thể hình cự mãng cùng kim điêu vương hoàn toàn k é m xa nhưng là tiêu bất ly trong nội tâm hay vẫn là thầm kêu không tốt biết rõ kinh thứ dưới loại tình huống này phản kích khả năng khá lớn vội vàng vận khởi phủ con đạp ảnh thân thể đang di động đồng thời biến mất tại trắng xóa trong không gian. quả nhiên k i n h thứ kim điêu vừa ra trên trận thế cục lập tức cải biến vốn nếu như gai đồng thời đối mặt mãng xà cùng huyền băng trạm công kích khẳng định phải có một dạng lại để cho hắn không cách nào bận tâm đến lúc đó hoặc là bị cự mãng làm bị thương hoặc là trung huyền băng trạm nhưng là lúc này kim điêu chống lại cự mãng k i n h thứ giảm bớt đến từ cự mãng n g uy hiếp lập tức hết sức chăm chú trốn tránh huyền băng trạm k i n h thứ khinh công không kém tiêu bất ly lại xử x u ấ t tại cái không gian này không quá thụ trào đón hàn băng hệ pháp thuật cái kia huyền băng trạm uy lực đối với kính thứ mà nói quả thực gãi ngứa ngứa còn không bằng b ở i vậy cũng không phải toàn bộ trốn、tránh. l i ề u mạng trên người đã trúng hai cái thân thể rất nhanh di động đã đi tới tiêu bất ly vừa rồi đứng thẳng vị trí nhưng là đã đến phụ cận kinh thứ thoáng cái sừng sờ ở sảng khoái tràng hắn rõ ràng đã mất đi tiêu bất ly thân ảnh qua lại nhìn hai mắt t r u n g quanh ngoại trừ cái k i a một điêu một mãng đánh chính là đang lúc vui cũng chỉ có chính mình lẻ loi một mình cái này trong không gian không giống bên ngoài còn có cái gì cho ân thân cho nên kinh thứ có thể khẳng định tiêu bất ly nhất định là vận dụng cái gì tàng hình pháp t h u ậ t rồi vẫy tay một khối vòng tròn ngọc bội xuất hiện tại kinh thứ trong tay kinh thứ đem ngọc hoàn nâng tại trước mắt đem trong không gian xoay quanh nhìn chung quanh một vòng lập tức thấy được tiêu bất ly thân ảnh tiêu bất ly cách hắn không xa chính giơ lên cao trong tay bảo kiếm chuẩn bị cho hắn vội tới x u ấ t kỳ bất ý tiêu bất ly tuy nhiên không biết kinh thứ trong tay bảo b ố i đến tột cùng là gì nhưng nhìn kinh thứ động tác cũng không khó đoán ra nó công dụng bởi vậy chứng kiến kinh thứ đem ngọc hoàn nhắm ngay chính mình lập tức biết rõ bại lộ thân hình vội vàng một cái ruộng cạn nổ hành tây tại nguyên chỗ biến mất cái t i ê kinh thứ tuy nhiên có thể thông qua trong tay ngọc hoàn chứng kiến tiêu bất ly thân ảnh nhưng là cái này ngọc hoàn sử dụng đã có một cái chỗ hỏng chính là muốn dùng một tay cầm hơn nữa chỉ có xuyên thấu qua ngọc h o à n cái kia con mắt mới có thể xem tới được bởi vậy tốc độ thượng tổng thì không bằng bình thường tầm mắt kinh thứ gặp tiêu bất ly thân thể hướng lên nhảy xuống gấp vội ngẩng đầu nhìn lên trên đi nhưng là không biết cái kia tiêu bất ly nhưng trong lòng khiến một tưởng tượng tiêu bất ly hướng lên nhảy lên nhưng là cũng không nhiều cao trên không trung vòng eo hố néo thân thể hướng một bên l ă n xuống rơi xuống đất thời điểm hai cái n h ó c nô tháo bỏ xuống lực lượng thời gian ngắn thoát khỏi kinh thứ truy tung đứng dậy sau lập tức vây quanh kinh thứ sau lưng một chữ điện quan trạm đối với kinh thứ sau lưng tựu bộ xuống giống như hình dung cao thủ đều nói mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương cùng thông qua máy tính trò chơi người bất đồng trong trò chơi người đồng thời có được tính giác cùng h ứ u giác bởi vậy cái tiêu kinh thứ tuy nhiên con mắt trong lúc nhất thời không cách nào chứng kiến tiêu bất ly thân ảnh nhưng là trực giác lại dị thường nhạy cảm hai nghe được sau đầu một hồi ác phong bất thiện lập tức học tiêu bất ly triệu hồi ra xương trào ngân lang tiêu bất ly một kiếm chém ra lại chỉ chém vào ngân lang phía sau lưng thoáng cái mất hơn hai trăm lượng hp nhưng là tiêu bất ly lúc này thân hình cũng đã bại lộ cái tiêu kinh thứ lúc này trong nội tâm hối hận bởi vì một mực tại huyền hư cung nội tu đi tuy nhiên hắn giờ phút này võ công đã phi thường độ cao nhưng là học tập đồ vật so sánh hệ thống chỉ một cho nên không hề giống tiêu bất ly như vậy cái gì tàng hình tiềm hành loạn thất bát tao đều biết một chút mặc dù có băng tâm ngọc hoàn như vậy pháp bảo đền bù nhưng là trong chiến đấu đến cùng khắp nơi cả tay trong nội tâm tức giận trong tay bảo kiếm lập tức đã có cảm ứng tại kinh thứ trong tay ông ông tác hưởng kinh thứ tuy nhiên tu hành không phải ngự kiếm chi thuật nhưng là huyền hư cung nội pháp thuật phần lớn chú ý nhân kiếm hợp nhất bởi vậy cùng bảo kiếm chỉ thấy cũng tồn tại như vậy cảm ứng tiêu bất ly vừa thấy lại cho rằng kinh thứ muốn xử suất ngự kiếm pháp thuật hắn điều khiển tiêu bất ly nếu như là cận chiến chẳng phải là lập tức rơi xuống hạ phong bởi vậy không kịp nghĩ nhiều tiêu bất ly lập tức đổi lại thượng của hàn băng t r í tâm tay cầm kiếm quyết bảo kiếm lập tức phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn tiêu bất ly lúc này lại là phạm vào một sai lầm cái không gian này mỗi l ử a hệ pháp thuật có gia cầm đối với hàn băng hệ đã có tác dụng khắc chế kinh thứ vừa thấy khoe miệng lập tức câu dẫn ra một cái dáng tươi cười đối với cái không gian này thuộc tính hắn tự nhiên là lại tinh tường bất quá bất quá cảm thấy lại cũng không dám kinh thị vốn kinh thứ cho rằng chống lại tiêu bất ly bất quá là ba đến hai lần xuống giải quyết chiến đấu sự tình. nhưng là vừa rồi cùng tiêu bất ly mấy cái hiệp xuống tuy nhiên tiêu bất ly đánh chính là có chút luống cuống tay chân tuy nhiên lại lại để cho kinh thứ đối với tiêu bất ly thu hồi lòng kinh thị trước bất luận cái không gian này đối với tiêu bất ly pháp thuật thêm tầng cái này tiểu sư đệ trong thời gian ngắn lại quả thật làm cho chính mình lắp bắp kinh hãi bởi vậy kinh thứ mở ra bước chân thời gian dần qua kéo tư thế bắt đầu cùng tiêu bất ly bắt đầu chính thức đối chiến cái kia tiêu bất ly nhưng lại không biết kinh thứ ý nghĩ trong lòng chỉ là cảm thấy kinh thứ bỗng nhiên phóng chậm lại tiết tấu lại để cho hắn thật sâu nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không biết chiến đấu chân chính lúc này mới khai hỏa chỉ thấy kinh thứ dơ kiếm là một m cái khởi thế động tác tuy nhiên đơn giản nhưng là cao đoan đại khí cao đẳng lần xem xét t i ể u thuộc về t ô n g sư cấp bậc tiêu bất ly đã cảm thấy trước mặt bỗng nhiên một cổ nóng hầm hập cảm giác theo kinh thứ phương hướng chuyển đến chỉ thấy kinh thứ quanh thân bỗng nhiên chậm dai dâng lên một mảnh sáng bạch sắc qua mang nhìn ra kinh thứ đang tại vận dụng công pháp lại không nghĩ rằng nội công của hắn tạo nghệ như vậy cao rõ ràng tiêu bất ly cách p ả i chục bước đều có thể như thế cảm giác được rõ ràng kinh thứ bỗng nhiên động mỗi một cái động tác đều chậm chạp gì thường nhưng là tiêu bất ly ở bên cạnh lại cảm giác thấy không rõ lắm rồi cái kia kinh thứ mỗi cái động tác đều có một đạo đạo tàn ảnh theo kinh thứ động tác càng ngày càng khai mở tàn ảnh ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua vậy mà hoàn toàn thấy không rõ lắm kinh thứ lúc này đến cùng đang làm cái gì một giây sau tiêu bất ly chỉ cảm thấy theo cái kia đoàn bóng người bên trong đ ỗ n g nhiên phân ra vô số đạo kiếm quang theo tiêu bất ly bốn phương tám hướng hướng quanh hắn lúc tới những cái kia kiếm quang tốc độ cũng không nhiều nhanh nhưng là trong nháy mắt đã biến thành gần trăm đạo giống như một đoàn gây dối đem tiêu bất ly khốn ở bên trong tiêu bất ly xem xét không dám đợi lắm nữa vội vàng vẫn cất cánh kiếm đối với kiếm quang dạy đặt chỗ t i u công tới t i ê u kiếm quang nhưng thật giống như là hư ảnh hàn băng c h i tâm vừa mới tiếp xúc kiếm quang lập tức hóa thành một đám khói xanh nhưng thật là nhanh càng nhiều nữa kiếm quang lại bổ quyết tới tiêu bất ly vội vàng vẫn khởi kiếm quyết đem một bả hàn băng kiếm vũ nhanh chóng ý đồ thông qua rất nhanh xoay tròn kiếm quang vỉ chính mình mở ra một đạo lộ hồng nhưng là những cái k i a kiếm quang số lượng phần đông tuy nhiên hàn băng kiếm so chúng tốc độ thượng rõ ràng chiếm ưu như thế nhưng là hàn băng kiếm tựu một vẫn còn lại càng、đỏ. tiêu bất ly xem xét bị động như vậy bị đánh không phải biện pháp nhìn chút ít kiếm quang đều là hư ảnh nghĩ đến lực công kích cũng là giống như trong lòng tự nhủ đ á n h phải liều mạng bởi vậy thân hình khẽ nhúc ních đối với một chỗ đã bị hàn băng chi tâm đánh chính là mỏng yếu một ít địa phương vào tới nhưng là hắn vừa mới tiếp xúc những cái kia kiếm quang lập tức phát hiện mình sai rồi kia kiếm quang vẫn còn như thực chất lập tức lại để cho tiêu bất ly đã trúng vài cái tử bảy mươi ba tám mươi chín mươi ba hợp với bay lên giảm huyết phủ số lại để cho tiêu bất ly lập tức lui trở về chính mình phòng như vậy cao vốn tiêu bất ly cho là mình đã thuộc về vô địch trạng thái không có nghĩ tới những thứ này kiếm quang lại khinh địch như vậy đem phòng ngự của mình công phá hơn nữ a mỗi một đạo đều có thể lại để cho hắn mất nhiều như vậy viết trước mặt những này kiếm quang nếu như đều đánh thực cũng không biết mình có thể hay không trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi tiêu bất ly trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi hiện tại hắn tại đây đối với kiếm quang bao trùm phía dưới đã thấy không rõ đối diện kinh thứ rồi cũng không biết những này bạch quang bên ngoài đến tột cùng là có bao nhiêu quang mang như vậy những này kiếm khí đều là do chân khí của ta tạo thành tuy nhiên bảo kiếm của ngươi có thể đơn giản đem hắn đánh bại nhưng là đối với thương thế của ngươi hại lại cũng không so bảo kiếm trực tiếp chém tới trên người của ngươi đến thiếu sư đệ các ngươi vốn thuộc đồng môn tuy nhiên ngươi nhất thời hồ đồ đội nhập ma đạo nhưng là ta lại không nghĩ như vậy đem ngươi đuổi tận giết tuyệt kinh thứ một bên tiếp tục tại tại chỗ không ngừng múa bảo kiếm thả ra kiếm quang một bên khích lệ đã bị bao k h ỏ a tại trong kiếm quang tiêu bất ly theo vị trí của hắn nhìn sang kiếm của mình quang đã tạo thành một cái dày đặc cái kén nếu như không phải mình đối với tiểu sư đệ còn có không đành lòng lúc này đã buộc chặc vây quanh đem tiêu bất ly chém giết chỉ cần ngươi nhận thua để cho ta đi ra ngoài cứu được sư phụ ta cam đoan tuyệt không giết n g ư ơ i về sau còn có thể tại sư phụ trước mặt thay n g ư ơ i cầu tình sư đệ ý của ngươi như nào nhị sư minh sư phụ là tâm ma biến thành hắn mới được là ma đạo tuy nhiên hắn đem bọn ngươi nuôi lớn trưởng thành nhưng là từ vừa mới bắt đầu hắn đánh đúng là đem bọn ngươi bồi dưỡng thành cao thủ về sau đoạt thân thể của các ngươi với tư cách hắn tiếp tục sống sót phương pháp đại sư minh cùng thành phong minh nguyện nói lời vẫn không thể cho ngươi thức tỉnh sao tiêu bất ly thanh âm hơi có vẻ bối rối tuy nhiên đã đến tiệt lộ tựa hồ cũng không định như vậy để tội hô to lấy đối với kinh thứ nói ra giống nhau vi sư trung thân vi phụ vô luận sư phụ trước khi đã làm cái gì hắn đều là dưỡng ta giáo sư phụ của ta đã sư đệ ngươi như vậy chấp mê bất nộ cũng đừng quái sư huynh vô tình kinh thứ trong miệng nói ra đồng thời trên tay tốc độ nhanh hơn chỉ thấy những cái kia kiếm quang đ ỗ n g nhiên tầm đó giống như điên rồi giống như đồng thời hướng quang cầu chính giữa tụ lại đi qua những này kiếm khí vô hình vô chất cùng chân thật bảo kiếm bất đồng một khi tiếp xúc vật thể lập tức biến mất cho nên cái này vòng vây tại xúm lại đồng thời cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại kinh thứ không đành lòng chứng kiến kiếm quang tán đi tiêu bất ly thi thể bởi vậy pháp thuật một khi phát động lập tức thay đổi thân hình cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình tại huyền hương c u n g nhiều năm như vậy một mực tại sư phụ c h e trở phía dưới mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu chính mình ưa thích động vật t i ể u là tu luyện võ công tối đa cũng t i ể u là đồng môn mấy cái sư m i n h m g i giúp nhau tầm đó huy chiêu hoặc là đi g i ã ngoại g i ế t g i ế t giá thú cho nên kinh thứ tâm linh dị thường t h u ầ n khiết đối với đồng môn tương t à n chuyện như vậy còn là lần đầu tiên kinh nghiệm chớ nói chi là tự tay giết chết cái kia đã từng mở miệng một tiếng nhị sư h u n h kêu chính mình tiêu bất ly rồi nhị sư h u n h kinh thứ đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến cái kia âm thanh thanh âm quen thuộc nghe nhầm rồi hả còn không đợi kinh thứ kịp phản ứng chỉ cảm thấy sau lưng một cổ đại lực đánh út lại ngay sau đó phía sau lưng một hồi cực nóng kịch liệt đau nhức cả người đều bị cổ lực lượng này đánh bay đi ra ngoài theo trên mặt đất miễn cưỡng bỏ lên quay lại thân tiêu bất ly trong tay ngưng kết lấy một cái cự đại pháp cầu chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem kinh thứ vừa rồi cái kia viêm dương pháp cầu tiêu bất ly cũng không có xử suất toàn bộ công lực cho nên uy lực chỉ có bình thường tầng năm hắn tin tưởng dùng kinh thứ công lực nhất định là gánh vác được đấy vừa rồi kinh thứ không đành lòng g i ế t tiêu bất ly tiêu bất ly cảm giác không phải là đâu rồi kể từ khi biết trong trò chơi đích nhân vật rõ giang đồng thời có được ý chí của mình có đôi khi hắn đã đem bên trong một ít nở tờ cờ trở thành người mà đối lãi thực tế cái này kinh thứ từ khi tiến vào huyền hư cùng cùng hắn tiếp xúc tối đa cùng xuất hiện tối đa chính là kinh thứ vừa mới nhìn đến kinh thứ không đành lòng chứng kiến chính mình bị g i ế t bộ dạng trong lòng của hắn cũng là một hồi khó chịu Người! Người không、chết. Kinh thứ lúc này lại là kinh ngạc lỗi nặng lại lỗi chết! Thứ lúc là đ quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình hắn xác định tiêu bất ly tại trong kiếm q u o n gian g ở giữa hắn xác định chính mình đã phát động ra pháp thuật hắn xác định chính mình pháp thuật tổn thương giá trị to lớn cho dù hắn tiêu bất ly ăn mặc tượng cổ truyền thừa thiên thần khải g i p cũng tất nhiên muốn xóa nửa cái mạng nhưng là hắn đang ở đó huyết không có giảm trên người không có bị thương tiêu thiếu một ít tiêu bất ly khoa trương dùng không có lấy pháp cầu tay trái khoa tay múa c h â n nói còn kém một chút như vậy điểm nhị sư huynh lỏng của ngươi có thể thật là độc á c đây này tiêu bất ly hướng về kinh thứ trước người bước hai bước cũng may ngươi sư đệ ta thượng tiên đ ộ n địa không gì làm không được ngươi cho rằng phong bế của ta sở hữu tất cả đường đi nhưng là ngươi không biết sư đệ ta còn có thể đ ộ n địa đ ộ n địa nói vậy cái này trong không gian mặt đất căn vốn cũng không phải là bùn đất tạo thành kinh t h ư không thể tin được đúng vậy à vốn ngoại trừ bùn đất ta cũng không thể đội cái khác mặt đất nhưng là không khéo của ta đội địa thuật vừa mới thăng cấp rồi nhị sư huynh ngươi vừa rồi không đành lòng giết ta ta cảm giác không phải là không bằng chúng ta nắm tay giảng hòa ở chỗ này ngồi một hồi Ngoại hạ m ặ tiêu c á nghiệp chướng phục pháp chúng ta không tổn thương người phục pháp hai hòa khí ra lại đi người có chịu không. lại đi Tiêu có ta ra bất ly thiệt tình đề nghị nói đó là sư phụ của ta ta không thể để cho hắn cứ như vậy chết đi an ta một kiếm kinh thứ trong miệng rất nhanh nói ra thân hình so trong miệng lời nói nhanh hơn nhoáng một cái theo trên mặt đất nhảy lên vừa rồi bảo kiếm bị đánh bay ở một bên chỉ thấy hắn tự tay tùy tiện một chảo cái kêu bảo kiếm giống như cùng hắn chỉ thấy trói lại tuyến giống như lập tức bay đến trong tay của hắn một người một kiếm đối với tiêu bất ly tự bay tới tiêu bất ly lại không nghĩ rằng kinh thứ nói trở mặt liền trở mặt trong tay pháp cầu kinh hoàng bên trong đối với kinh thứ t i ể u kích bắn xuyên qua nhưng là đến cùng trầm một nhịp ba một tiếng nổ trên mặt đất cái k i u kinh thứ lại đã bay đến trước mắt tiêu bất ly vội vàng tâm niệm một chuyện phí một tiếng một cái cực đại thân thể hoành tại hai người bọn họ chính giữa tiêu bất ly lập lại chiêu cũ cái con kia thân hình to mọng chuột răng đá vương tựu i để ngang giữa hai người kinh thứ một kiếm đâm vào chuột vương to mọng b n g ô n g đau chuột vương xèo xèo cùng k ê u một tiếng dãy rủa thân thể rơi trên mặt đất lại chỉ mất hơn mười chút huyết tên xúc sinh này tuy nhiên người bị không thế nào đấy nhưng là ra ngược lại là g à y vô cùng cái kia kinh thứ xem trong nội tâm cái này k h í a ngươi không phải nói ngươi chưa bắt được sùng vật sao khó thở phía dưới đối với tiêu bất ly hét lớn một tiếng trong tay bảo kiếm vung vẩy kín không kẽ hở đối với tiêu bất ly t i u công đi qua tiêu bất ly cũng rút ra diệu quang q u o n chú nội lực không chút nào mưu lợi khua lên tiêu g i a o kiếm pháp đối với kinh thứ t i u liệu mạng đi lên cái kia chuột răng đá đã trúng lần này xem không có mình chuyện gì chạy qua một bên bất quá dù sao cũng là tiêu bất ly sùng vật cũng không đi xa con chuột nhỏ mắt một hồi nhìn xem bên kia còn đang không ngừng chiến đấu dung nham cự mãng tựa hồ sợ hai nó bỗng nhiên thoát ly chiến đoàn tới c ă n chính mình một ngụm một hồi lại nhìn xem đánh cùng một chỗ tiêu bất ly cùng kinh thứ giống như chờ tùy thời trở lại phong ấn trong không gian đi tiêu bất ly vận dụng viêm dương kiếm khí trên tay rượu quang kiếm tản ra cực nóng khí tức uy lực đại tăng bên k i ê u kinh thứ trong tay một bộ l ă n g vân kiếm pháp vũ phát huy vô cùng tinh tế chiêu thức chiêu thức chỉ thấy kín không kẽ hở tiêu bất ly hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đâm trúng thoáng một p h á t t ố t trong tay có dung nha mít lũy trên người trang bị lấy đại địa tri tâm dù cho ngẫu nhiên bị đâm trúng thoáng hợp pháp huyết mất lại cũng không nhiều bởi vậy hai người trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là đánh cho cái lực lượng ngang nhau lại nói bên kia cái k i a kim điêu vốn là cự mãng các tình nhưng là tiếc rằng cái này dung nham cự mãng thân thể vô cùng cực lớn trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng thủ thắng nhưng là đến cùng chiếm được thượng phong cái tiêu cự mãng vốn t i ể u đã trúng kinh thứ một kiếm trên người không ngừng lại hạ huyết ra m á u của nó lại không hoàn toàn đúng màu đỏ bên trong sen lẫn màu vàng thoạt nhìn giống như dung nham giống như loan g lộ điểm một chút rơi trên mặt đất trên người ngoại trừ cái tiêu miệm vết thương bên ngoài còn có ưng chảo ưng miệm chảo dấu vết thoạt nhìn toàn bộ da rắn rách nước bất quá cũng may cũng không phải trí mạng cái tiêu cự mãng muốn sống sốt ruột một bên đánh vừa muốn biện pháp lúc này chợt thấy tiêu bất ly triệu hồi ra chuột răng đá con mắt tinh quang l ó e lên cũng không để ý kim đ i ê u gãi thân hình n ố n n g o hướng về phía chuột răng đá tựu i chạy vội mà đến lần này biến cô quá mức đột nhiên dù là chuột răng đá vương cương mới vẫn nhìn bên kia tình hình lúc này muốn tránh lại không phải không có thể hơn nữa loại này chuột răng đá trời sinh t i c u là dung nham cự mãng đồ ăn chứng kiến cự mãng chân đều sợ tới mức sẽ không động bị cự mãng một ngậm trong mồm tại trong miệng Huyền chân tử câu chuyện. tử một n u ố t vào con chuột cái kia cự mãng thân thể đ ố n g nhiên cùng nguyên lai hoàn toàn bất đ ộ n g một hồi kim quang c h ấ p động cái kia dung nham cự mãng lân phiến tầm đó đ ố n g nhiên một hồi ánh lửa c h ấ p động cái kia dung nham cự mãng trong thân thể giống như có dung nham lưu động con mắt cũng do nguyên lai màu đen biến thành vàng óng ánh ngăn sắc cái kia kim điêu trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu lúc này thời điểm đối với cự mãng t i ể u lao đến l ư ỡ n g chảo lập tức phải bắt đến cự mãng con mắt đã thấy cái kia cự mãng miệng rộng mở ra một ngụm dung nham mang theo ánh lửa đối với kim điêu tựu phú tới vốn nếu chỉ là dung nham thì cũng thôi đi phía trước đã từng nói qua. Cái kim h ô điêu vốn đối với sùng vật thì có một loại đặc thù cảm tình mà cái này kim điêu vương lại là hắn hào không dễ dàng bắt được đấy sao có thể khinh địch như vậy khiến nó toi mạng lúc này thời điểm xem kim điêu bị tổn thương lập tức chạy đến cứu viện bất quá cái kia kim điêu toàn thân đánh lửa kinh thứ lại không có gì thủy hệ pháp thuật có thể dập tắt lửa trong lúc nhất thời nhanh chóng lập ngay tại chỗ nhìn xem kim điêu mang theo ánh lửa mất rơi trên mặt đất không ngừng vặn vẹo thân thể cái kia dung nham cự mãng giờ phút này trọng thương kim điêu nhưng tính ra trong nội tâm một ngụm buồn nôn cả người nhân lực mà bắt đầu hỏa diễm đồng dạng đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào mà ra tựa hồ tại khoe khoang chính mình chiến công cái kia kinh thứ xem nhất thời không có cách nào cứu kim điêu khí giơ lên bảo kiếm muốn đánh chết cự mãng sau lưng tiêu bất ly bỗng nhiên linh cơ khé động nhanh thu hồi phong ấn không gian cái tiêu kinh thứ được nghe s ừ n g sốt một chút đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng phong ấn không gian có trị hết công năng tuy nhiên kim điêu bị ánh lửa bao trùm thế nhưng mà còn chưa có chết lúc này thời điểm thu hồi đi còn có một đường hy vọng chính mình nhất thời gấp hỏa công tâm rõ ràng không có nghĩ đến điểm này vội vàng tâm niệm một chuyện đem kim điêu thu trở về kim điêu thu được dung nham cự mãn g dung nham phun ra thân thể lửa cháy kinh thứ tại tiêu bất ly nhắc nhở xuống kịp thời đem kim điêu thu hồi phong ấn không gian lúc này mới tránh cho mất đi âu yếm sùng vật hai người một mãng đứng ngay tại chỗ trong lúc nhất thời ai cũng bị mất đánh nhau ý tứ kinh thứ tính cách trung thực vừa mới bị tiêu bất ly cứu được kim điêu trong lúc nhất thời cũng không có ý tứ lập tức cùng tiêu bất ly đánh nhau bởi vậy quay đầu lại nhìn nhìn dung nham cự mãng lập tức hưng phấn lên sư đệ người cái này cự mãng là ở tiên giới trào hay sao như thế nào còn có thể phút lửa kinh thứ đối với sùng vật nhận thức có thể nói rộng khắp kỳ thật những lời này cũng không quá đáng là nói sang chuyện khác mà thôi tiêu bất ly vừa thấy lập tức t i u sườn núi hạ con lửa đúng vậy a ta cũng kỳ quái theo đạo lý nó đã đi ra dung nham động còn tương thuận sẽ không có phóng hỏa năng rồi trong i thân thể bổ sung tính nóng nguyên tố bởi vậy lúc này mới có thể đụ tại trong thời gian ngắn khôi phục phun lửa kỹ năng kinh thứ nghe xong lập tức cấp ra khả năng nhất đáp án khả năng a tiêu bất ly lúc này lại không phải quan tâm nhất vấn đề này nhị sư huynh chúng ta đừng đánh kinh thứ quay đầu lại nhìn nhìn tiêu bất ly lại đ ỗ n g nhiên chuyển di chủ đề có thể nói cho ta một chút sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra sao người mới vừa nói hắn đem chúng ta bồi dưỡng thành hắn đoạt xá công cụ những lời này là có ý gì tiêu bất ly xem xét kinh thứ nguyện ý nghe hắn kể rõ trong đó nguyên do tự nhiên vui vẻ cùng kinh thứ đối chiến hay là không đánh thì tốt hơn tiêu bất ly thu cự mãng hai người tại đây trong không gian khoanh chân mà ngồi tiêu bất ly liền đem cái này liền hư từ tiền căn hậu quả từng cái nói tới kinh thứ một bên nghe một bên liên tiếp gật đầu ai nghe xong được tiêu bất ly tự thuật kinh thứ thật sâu thở dài không nghĩ tới vấn đề này rõ ràng có như vậy thiền tan bất quá cái kia huyền hư tử cùng ta rủ sao thầy trò một hồi đã chúng ta hám sâu lưỡng nghi trận ta nóng vội cũng là hưởng công tự xem hắn vận số rồi hai người kế tiếp thời gian tại trong trận pháp trò chuyện nổi lên s ù n g vật tiêu bất ly cho kinh thứ nói chính mình một lần đi tiên giới kiến thức nghe kinh thứ liên tiếp tán thưởng không nghĩ tới tiêu bất ly cái này trong vòng một ngày thậm chí có cái này rất nhiều gặp gỡ đang tại hai người đàm đang lúc vui thời điểm đ ỗ n g nhiên một ngày bạch quang tán đi huyền hư c u n g lại một lần nữa xuất hiện tại hai người trước mặt chỉ thấy huyền chân tử một thân tạo s ắ c thanh sam đứng thẳng ở trước mặt mọi người mặt mũi của hắn đã khôi phục bình thường xem ra đã chiến thắng huyền hư t ử tâm ma h ồ n phách cái tia thanh phong minh nguyệt i ự u đứng tại huyền chân tử bên cạnh thân nhìn thấy bốn người theo mới xuất hiện tại trước mắt lúc này mới chắp tay nói ra sự tình t ổ n g quyết định mong rằng các vị rộng lóng tha thứ nói hẳn là vừa rồi đem bốn người vây ở trong trận sự tình cái kia kỳ tương vân trước khi tại trong trận đã ngừng đại sư minh một phen g i ả n g thuật mặc dù đối với tại sư phụ là tâm ma loại này ly kỳ sự t ì n h còn có, có chút ó c không tiếp thu được nhưng là trải qua trước khi chuyện đã xảy ra còn có thanh phong minh nguyện cùng đại sư minh thái độ nàng cũng biết chuyện này tám phần không sai được hơn nữa nàng cũng không đốc đại sư phụ đã đem chính mình liệt vào đoạt xá danh sách ở trong nàng chẳng lẽ còn muốn bởi vì người như vậy mà làm ra cái gì kích động sự t ì n h sao cho nên bốn người đi ra về sau chứng kiến lẫn nhau lông tóc ít bị tổn thương trong nội tâm cũng đều không có quá mức kinh ngạc làm sao bây giờ k ỳ tương vân một mực nhanh mồm nhanh miệng xem đến mọi người xấu hổ đứng tại tại chỗ lập tức mở miệng đánh vỡ trở mặc huyền c h â n tử tiên sinh ngươi về sau muốn ở lại huyền hư cung sao ha ha bản đạo nhân rốt cuộc khôi phục thân tự do tự nhiên là thừa dịp sinh thời bốn phía đi một chút nhìn xem qua qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt huyền c h â n tử vừa cười vừa nói dung mạo của hắn hay vẫn là ba mươi năm trước cái kia thanh tú tuấn lãng bộ dạng cười rộ lên đặc biệt lại để cho người cảnh đẹp ý vui cái kia huyền hư cung về sau kinh thứ vốn muốn nói huyền hư cung về sau tùy thời hoan n ê n ngươi trở về nhưng là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến huyền hư tử đã chết tại huyền trân tử tri thủ về sau huyền hư cung đến cùng ai làm ra làm chủ còn không nhất định tự ngươi nói lời này tựa hồ có chút vi phạm bởi vậy nửa câu sau lại cứ thế mà nuốt trở về bất quá nghe vào mọi người trong thai lại cho là h ắ n tại vì huyền hư cung sau này lo lắng thanh phong minh nguyệt chen lời nói năm đó sư phụ huyền thiên đạo người viên tịch thời điểm từng phân phó cầu nguyện hiên đại sư h i n h tiếp trưởng huyền thiên cung nhưng là về sau sư phụ chết mà phục sinh chúng ta đều dùng sư phụ đại nạn chưa tới về phần về sau cái kia huyền hư tử thay tên đổi họ huyền thiên cung cũng đổi tên là huyền hư cung bất quá tổng thể mà nói hay vẫn là huyền thiên cung cơ nghiệp cho nên ta đề nghị hay vẫn là do đại sư minh kế thừa y b á c cũng hiểu rõ sư phụ ngay lúc đó tâm nguyện kỷ tương vân cùng kinh thứ vốn cũng không phải là có dã tâm chi nhân thanh phong minh nguyện đề nghị này cũng so sánh hợp tình hợp lý bởi vậy đều không có dị nghị sự t ì n h cứ như vậy định xuống dưới cái kêu phần thưởng của ta ai hối đoái cho ta à tiêu bất ly xem xét mọi người thương lượng tốt rồi chính sự liên hội vắng hỏi nhắm chúng mọi người một hồi cười to cậu nguyệt hiên vung tay lên tiêu bất ly chợt nghe đến hệ thống nhắc nhở hoàn thành sư môn nhiệm vụ bình định lập lại trật tự đạt được điểm cống hiến ban thưởng hai nghìn điểm huyền hư cung danh vọng bay lên vi tôn kính hoàn thành đồng môn tương tàn nhiệm vụ đạt được nhiệm vụ ban thưởng năm trăm điểm hoàn thành nhiệm vụ tâm ma trừng phạt nhưng đạt được huyền chân tử tùy cơ hội ban thưởng vật phẩm một kiện dầm dầm một đống ban thưởng rất xuống tiêu bất ly vui cười miệng đều sao không khép vậy sau này ta muốn học tập kỹ năng tìm đại sư huynh quá ha ha ngươi tìm mấy người chúng ta cái đó một cái đều dạy ngươi yên tâm đi tứ sư đệ kinh thư vội vàng thay mọi người nói ra hắc hắc vậy là tốt rồi tiêu bất ly n g ư ơ i đi theo ta về ba mươi năm trước căn cứ chuyện đã xảy ra ta có lời muốn cùng ngươi nói huyền trân tử nói với tiêu bất ly cùng huyền trân tử lén trao đổi cơ sẽ một mực là tiêu bất ly nhất chờ đợi đấy hắn có quá nhiều dấu chấm hỏi ba muốn theo huyền trân tử chỗ đó đạt được đáp án lúc này nghe được huyền trân tử chủ động tìm hắn lập tức nghiêm mặt gật đầu đáp ứng mọi người xem nơi đây sự tình đã đã xong từng người tán đi rồi cổ nguyệt hiên tiếp nhận huyền hư tử trở lại đại đ i ệ n nội tòa trấn tiêu bất ly đi theo huyền trân tử đi vào một chỗ chỗ hẻo lánh hai người k h o a n chân mà ngồi vừa rồi tiêu hao chân nguyên không ít tiêu bất ly vừa v ặ n nhân cơ hội này bổ sung thoáng một phát huyền trân tử cười ha hả nhìn trước mắt tiêu bất ly mở miệng nói ra ngươi muốn hỏi cái gì một bộ sớm đã biết rõ khẩu khí ta muốn hỏi chính là tại nhiều lắm tiêu bất ly lập tức gấp khó dằn nổi nói ngươi lại như thế nào thoát khỏi tâm ma hay sao thật sự dùng chính là phân thân hóa ảnh phương pháp ngươi lại lại như thế nào đi vào trong trò chơi hay sao ta bây giờ nhìn đến ngươi là ngươi tại trong trò chơi hình chiếu hay vẫn là ngươi thật sự đến trong trò chơi đã đến còn có lúc trước các ngươi tại trong căn cứ tiêu bất ly lời còn chưa nói hết huyền trân tử đ ỗ n g nhiên vươn tay đã cắt đ ứ t h ắ n văn l ờ i nói hãy để cho ta với ngươi từ đầu nói về a nghe xong được cái này câu chuyện ngươi những vấn đề này tựu đều giải quyết huyền trân tử t h ở sâu con mắt lướt qua tiêu bất ly đỉnh đầu nhìn về phía phương xa ta từ nhỏ xanh ở trong đạo quan là đạo sĩ đem ta nuôi dưỡng lớn lên đấy cho nên ta cũng tựu tự nhiên trở thành một gã đạo sĩ đại khái là tại ta hai mươi bốn tuổi năm đó cách mạng văn hóa bộc phát ngươi hương thuận đối với cái k i a đoạn lịch sử cũng không xa lạ gì a tại cái đó mỗi người cảm thấy bất an đích niên đại hai họa bất ngờ bay tới thường thường ngươi muốn tránh cũng trốn không hết đối với chúng ta làm một quyển sách trường thiên diễn thuyết nói hiện tại có một cái vì quốc gia phục vụ cơ hội có thể cho chúng ta ly khai cái kia nông trường áp dụng tự nguyện nguyên tắc đại đa số mọi người so sánh sợ hãi mọi người xì xào bàn tán hoài nghi có thể là vi khuẩn thí nghiệm các loại cao nguy ngành sản xuất nhưng là cũng có không sợ chết đấy có người cảm thấy đã đứng ở trong nông trại sớm muộn gì là bị hành hạ chết không bằng đê ên thông khoái có chừng hơn hai mươi cá nhân tự nguyện thăm ra bất quá nhân số tựa hồ không đủ ngày hôm sau hoác tướng quân tìm ta nói chuyện lời nói bởi vì hắn nghe nói ta trước khi là cái đạo sĩ cho nên hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn ly khai hơn nữa hướng ta cam đoan khẳng định không phải mọi người nói cái chủng loại kia vi khuẩn thí nghiệm để tỏ lòng thành ý cùng ngày ta ăn hết một năm kia đến đệ nhất món ăn mặt trắng bánh bao lớn có thể là bị những cái kia màn thấu hấp dẫn a huyền t r â n tử trên mặt lộ ra một cái tự rêu dáng tươi cười ta ngay tại đồng ý trên sách ký chữ in dấu vân tay về sau ta biết rõ còn có rất nhiều giống như ta vậy mọi người là bị hoác tướng quân tìm đi nói chuyện động viên đ ấy có trước kia là thợ rèn có hàng gia thợ th ưu công bất quá khi lúc cũng không biết chuyện này hàm nghĩa là cái gì chúng ta ngồi xe t ả i lớn đi hơn mười ngày ngồi xe ngồi người thân thể đều cũng bị đ i ế n á t rốt cục đi tới một chỗ ở vào trong sa mạc căn cứ ngươi nhất định sẽ không lạ lâm a ta muốn n g ư ơ i bây giờ ưng thuận đã bị khốn ở trong đó huyền trân tử nói tới chỗ này ánh mắt sáng quắc nhìn xem tiêu bất ly tiêu bất ly nghe xong trong nội tâm cả kinh tuy nhiên huyền trân tử đối với hắn mà nói là một cái truyền kỳ tồn tại nhưng là thẳng đến hắn trong hiện thực vị trí cái này làm sao n g ư ơ i biết tiêu bất ly biểu lộ nghiêm túc hỏi ha ha một xe nói cho n g ư ơ i biết huyền trân tử bỗng nhiên bán được cái nút chỗ hấp dẫn đương nhiên tiêu bất ly có cái này kiên nhẫn bởi vậy không có đang nói cái gì mà là tiếp tục nghe tiếp đã đến căn cứ chúng ta bị phân phối tại căn cứ nhà một gian bên trong điều kiện tuy nhiên so nông trường hiếu thắng một ít bất quá đã có h ạ kế tiếp thời gian chúng ta mỗi ngày đều bị bắt buộc làm một ít huấn luyện có đôi khi chúng ta bị ép yêu cầu giống như bộ đội đặc trùng đồng dạng đi g i ã ngoại huấn luyện g i ã ngoại có đôi khi lại bị cột vào một loại dụng cụ thượng không ngừng xoay tròn biết rõ n g ư ờ i đem dạ dày đều nhanh muốn nổ ra đoạn thời gian kia chúng ta bị dày vò thẳng rồi bất quá cũng may khi đó chúng ta có thể đủ ăn bọn hắn chưa bao giờ tiếc e giờ đồ ăn ít nhất so về tại nông trường chúng ta đã có một cái có thể chờ đợi sung sướng thời gian loại tình hình này đại khái đã tiến hành có nửa tháng t r o nhưng dùng nhảy nhưng dùng cười nhưng dùng công tác chúng ta lúc mới bắt đầu xuất hiện tại một cái trong thôn mọi người căn cứ từ mình am hiểu lĩnh vực tại trong thôn tiếp nhận một ít nhiệm vụ ta bởi vì là đạo sĩ xuất thân mỗi lần tiến vào trò chơi thời điểm đều sẽ biến thành đạo sĩ bộ dáng về sau tại trong thôn gặp một cái vân du bốn phương đạo sĩ ta bởi vì cho hắn cung cấp trợ g i ú p hắn liền thu ta làm đồ đệ cũng từ cái này bắt đầu ta đối với trò chơi đã có một cái nhận thức mới ta không rõ nếu như h o á c tướng quân nguyện ý lời nói vì cái gì không cho tham gia quân ngũ tiến vào trò chơi dù sao hắn so các ngươi càng có hy sinh tinh thần à. tiêu bất ly đưa ra nghi vấn ta muốn cái này cùng chúng ta tại trong hiện thực chức nghiệp có quan hệ trong trò chơi chúng ta thuộc tính là căn cứ trong hiện thực tình huống tiến hành phân phối đấy nhất là một ít mới bắt đầu kỹ năng hoặc là về sau chức nghiệp phát triển kỳ thật đều là bị những yếu tố này ảnh hưởng đấy hoặc tướng quân tuy nhiên cách một thời gian ngắn sẽ đổi một người đến lĩnh hoặc là có thể nói là giám sát chúng ta nhưng là đều không ngoại lệ những người này đều thuộc về chiến sĩ dân binh các loại nói cách khác bọn hắn đi vào về sau tiến giai lộ tuyến vô cùng nhất trí cho nên hoặc tướng quân mới ý định tìm kiếm mặt khác kỹ năng người tóm lại ta là trong bọn họ cái thứ nhất đạt được trong trò chơi năng lực người vị đạo sĩ kia giao cho ta hỏa cầu thuật đây cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện đấy lúc ấy chỉ có cùng ta một cái phòng xét đánh vừa nhất phát hiện ra trước bí mật hắn trước kia là làm mã phỉ đấy tuy nhiên bình thường thô lô đi một tí bất quá can đảm cẩn trọng hắn lúc ấy cảm thấy chúng ta hưng thuận có thể tại đạt được đầy đủ năng lực về sau thoát đi căn cứ tuy nhiên về sau hắn cũng xác thực là làm như vậy đấy nói đến đây huyền c h â n tử lại thâm sâu sâu thở dài tiêu bất ly ngược lại là phi thường có thể lý giải về sau đ â u này xem huyền c h â n tử đình chỉ g i ả n g thuật tiêu bất ly vội vàng nhắc nhở về sau, về sau trong chúng ta rất nhiều người đều phát hiện trò chơi vấn đề bởi vì ngày càng nhiều kỹ năng tại trong hiện thực khiến cho dùng đến bất quá hoắc tướng quân tựa hồ cũng không có vì vậy mà đình chỉ thí nghiệm mục đích của hắn tựu là ở chỗ này hắn tựa hồ muốn thông qua cái trò chơi này tương lai bồi dưỡng được một đám tinh nhuệ bộ đội mà chúng ta chính là hắn thí nghiệm chuẩn bạch nếu như không phải chuyện sau đó hắn có thể sẽ thành công xuất hiện trước nhất vấn đề chính là ta có thể là bởi vì lại trong bọn họ năng lực của ta mạnh nhất hơn nữa là chỉ vẹn vẹn có mấy cái pháp hệ phát triển t r ư c nghiệp cho nên ta cũng trước hết nhất đã nghe được tâm ma thanh âm khi đó chúng ta không thể xác định rốt cuộc là chúng ta điên rồi xuất hi hệ n nghe nhầm hay là thật đầu góc có cái thanh âm đang nói chuyện bọn hắn có người báo cáo tình huống này kết quả tại không lâu về sau ta tự không thấy được hắn rồi tất cả mọi người có chút sợ hãi cố gắng khống chế chính mình không nổi điên đồng thời cũng không dám nói cho hoác tướng quân chúng ta chân thật tình huống cuối cùng sự t ì n h hay vẫn là bạo phát nhiều cái người đã mất đi khống chế ta trơ mắt nhìn xem những binh l í n h kia tại trước mặt chúng ta đối với bọn họ đã tiến hành xử bắn đương nhiên ngay lúc đó tình huống nếu như không bắn súng vấn đề sẽ càng nghiêm trọng bất quá đây là để cho chúng ta phi thường hoảng sợ chúng ta chỉ là bọn hắn tùy thời cũng có thể giết chết vật thí nghiệm Không hơn. mọi người chúng ta lại ăn cơm thông khí ngủ loại này chỉ vẹn vẹn có tự do nói chuyện với nhau thời gian chủ tính chạy trốn kế hoạch mọi người đầy đủ lợi dụng của sở trường ta của mình chỉ định một bộ tự nhận là phi thường kế hoạch h o à n mỹ bất quá đáng tiếc tại kế hoạch chúng ta chạy trốn một ngày trước sét đánh vừa trước chúng ta một bước chạy trốn hắn tại trong trò chơi tu tập chính là thích khách loại kỹ năng đối với ẩn tàng thân hình cái gì am hiểu nhất rồi có thể là bởi vì đối với kế hoạch của chúng ta không tin rằng tóm lại hắn ở đằng kia thiên trong đêm vô thanh vô tức chạy thậm chí ngay cả ta đều không có phát hiện từ ngày đó bắt đầu hoắc tướng quân đối với chúng ta giám thị tăng cường rồi hơn nữa bọn hắn tại âm một tầng lại l n nữa tu kiến một cái p h ò n g đó là chúng ta xử quyết thất bọn hắn tại chúng ta xuất hiện nổi điên bệnh t r ạ n g trước khi đem chúng ta nhốt vào xử quyết thất sau đó thông qua chống đạn thủy tinh quan sát phản ứng của chúng ta ước định chúng ta nguy hại trình độ về sau bọn hắn cho loại này nổi lên cái tên gọi là ly h ồ n chứng mọi người một người tiếp một người ly khai ta cảm thấy được tinh thần của ta đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ bất quá vì sinh tồn đau khổ trẻo chống rồi so v ề tại nông trường thời gian tại đây thời gian càng thêm lại để cho người khó có thể chịu được bất quá đã có những năng lực này chúng ta luôn cho rằng tổng còn có một đường hy vọng đấy nhưng có thể có một ngày chúng ta là được cùng những mầm mống k i a đạn đối kháng rồi chúng ta luôn như vậy giúp nhau an ủi thế nhưng mà các ngươi cuối cùng vẫn là bạo động rồi tiêu bất ly nói ra cái này không chỉ là suy đoán theo hắn lúc trước chứng kiến hồ sơ đến xem cuối cùng những n à y thí nghiệm thể tập thể bạo động rồi không chúng ta không có là hoác tướng quân hắn bạo động rồi huyền c h â n tử thanh âm không lớn tuy nhiên lại như một cái tiếng xâm giống như tại tiêu bất ly trong đầu nổ vang hoặc tướng quân làm sao có thể hắn là cái này hạng mục người phát khởi hơn nữa hắn không có lý do gì tiêu bất ly vội và nói g n lúc mới bắt đầu là không có thượng cấp xem đều thí nghiệm bị ngăn trở một lần muốn ngăn cản thí nghiệm tiến trình hoặc tướng quân đối với ly hồn chứng một mực tìm không thấy giải quyết chi đạo cuối cùng hắn quyết định chính mình tự mình tiến vào trò chơi mấy người chúng ta không có phát tác lão nhân phụ trách mang hoặc tướng quân tại trong trò chơi phát triển nhanh hơn đoạn thời gian kia chúng ta đánh tới so sánh tốt trang bị đều muốn lên giao nộp trở thành t danh h xứng với ự c xin, cuối h như vậy không phải biện pháp, vốn chúng ta vào tại trong trò chơi để cao thực ú n biện vốn trông trong g ta biết tiếp tục ta tại trò cao rõ cậy lực, c vậy vào để cùng có m ộ thành ngày có t ể chạy đi, nhưng đi, l hoác t ư ớ g quân tiến vào trò vào c ơ i giống như là cái kiến kiến tối Cuối về sau chúa. ta đa hắn như Chúng những thợ thành này công cùng là làm C. tá. quả tuy nhiên cũng muốn giao cho hắn chúng ta lúc nào mới có ngày n ổ i danh chúng ta nhìn không tới hy vọng nhìn không tới ngày mai cuối cùng chúng ta làm ra một cái và hôm nay xem ra dị thường đáng sợ quyết định dù cho đã qua nhiều năm như vậy tại giảng thuật một đoạn này thời điểm tiêu bất ly cũng có thể nhìn ra huyền c h â n tử tình cảm kịch liệt phập phồng tuy nhiên hắn cố gắng khống chế được chính mình run dày thanh âm các ngươi quyết định ở lại trong trò chơi tiêu bất ly nhẹ nói ra cái này nhất hợp lý nhất suy đoán bởi như vậy sự tình tất cả đều nói được đã thông đúng vậy huyền c h â n tử nói ra ta hỏi thăm sư phụ biết rõ ta có thể đủ tại trong trò chơi miêu tả thân thể chúng ta có thể đem chúng ta từng người nhân vật giết chết sau đó đến thân thể c h u n g đi bất quá như vậy chúng ta lại nếu đi chính mình sở hữu tất cả năng lực hơn nữa thân thể cần công đức giá trị chung kiến chúng ta lúc ấy cũng không phải tất cả mọi người có đầy đủ công đức giá trị về sau một thứ tên là tất hoa tuyên nghĩ ra một cái càng thêm mạo hiểm đích phương pháp xử lý hắn chui vào ngục trước khi là cái giáo sư đại học nghe nói thuộc về nhà khoa học cấp bậc hắn lúc ấy phỏng đoán chúng ta tại trong trò chơi hình chiếu kỳ thật i ể u là trò chơi cho chúng ta sáng tạo thân thể bởi vì đội nón an toàn lên về sau tinh thần lực thông qua mũ bảo hiểm tiến vào trò chơi có thể tưởng tượng thành tinh thần phát l y mà chúng ta tại trong trò chơi vậy là cái gì chúng ta có thể cảm nhận được đau đớn nhưng d ù n có thính giác thị giác duy nhất giải thích thông đúng là chúng ta tại trong trò chơi kỳ thật t i ể u là có một cỗ thân thể như vậy sự tỉnh t i ể u đơn giản chỉ cần tại chúng ta tiến vào trò chơi về sau giết chết trong hiện thực chúng ta như vậy chúng ta là được vĩnh viên ở lại trong trò chơi rồi lúc ấy tình huống của chúng ta không có cách nào đi thử nghiệm cái này lý luận phải chăng chính xác nhưng là mọi người chúng ta đối với cái này đều có chút c h ầ n trở dù sao đánh nhau là một sự việc vô thanh vô tức bị giết chết lại là một chuyện khác rồi tất cả mọi người không muốn b ư ớ c lên loại khả năng này tính 50% m mươi phần trăm hát、Hiểm. hơn nữa nói như vậy chúng ta tự cần một người làm ra hy sinh bởi vì trong hiện thực phải có một người đem chúng ta thật sự giết chết mà người này rất có thể cuối cùng nhất bị chết học súng tiêu bất ly nghe huyền chân tử g i ả n g thuật tâm tình tựa hồ đã ở hắn lây phía dưới dần dần cảm giác được cái loại này t ử v o n g cùng tuyệt vọng n g uy hiếp các ngươi cuối cùng nhất là như thế nào quyết định hay sao không có chúng ta đến cuối cùng cũng không có quyết định là một người thay chúng ta làm ra quyết định lúc ấy thí nghiệm chậm chạp không có tiến triển mỗi ngày còn có không ngừng có người hoạn thượng ly h ồ n chứng tuy nhiên cũng có nhân vật mới bị gia nhập vào nhưng là như thế này chẳng khác nào thí nghiệm người đang tiến hành đến thời gian nhất định thời điểm tất nhiên sẽ chết đi cuối cùng hoác tướng quân cũng bắt đầu tách ra tâm ma cùng mọi người chúng ta bất đồng chính là hoác tướng quân tử vừa mới bắt đầu liền định cùng tâm ma hợp tác cùng tâm ma tự nguyện hợp tác cùng những cái kia bởi vì đối kháng tâm ma mà hoạn thượng ly hồn chứng tình huống bất đồng chúng ta cũng nhìn không ra hoác tướng quân biến hóa thẳng đến hắn bắt đầu để cho chúng ta rút hắn thu thập một loại đặc thù tài liệu chúng ta đối với loại tài liệu này cũng không hết sức quen thuộc nhưng khi lúc có một người gọi là sâm hắn chủ tu chính là pháp trận hệ pháp thuật hắn trong lúc vô tình cùng ta lộ ra qua loại tài liệu này chỉ dùng để xây dựng cổng truyền tống đấy t ự u là trong trò chơi thông thường cổng truyền tống ta lúc ấy không biết hắn phải hay là không đã nghe được cái gì tóm lại đoạn thời gian kia hắn có chút thần thần bí bí hơn nữa tố chất thần kinh ta một lần cho rằng tâm ma của hắn sắp chiến thắng nó do đó lại để cho hắn cũng hoạn thượng ly hồn chứng đây này ngày đó tình huống của hắn thực tế nghiêm trọng hoát tướng quân hạ lệnh đưa hắn nhốt vào quan sát đất đó là tiến sử quyết thất cuối cùng một đạo cửa khẩu、quan. sát hai ngày nếu như hay vẫn là loại tình huống đó hắn sẽ bị nhốt vào xử quyết trong phòng rồi mọi người chúng ta đều thay hắn tiếp h ậ n tại trong trò chơi năng lực của hắn không kém chúng ta chủ tính trốn chết kế hoạch thời điểm hắn là kế hoạch chúng ta mấu chốt bộ phận mở khóa bởi vì chủ tu phát trợ cơ giới cơ quan cho nên hắn mở khóa kỹ xảo phi thường cao siêu ngày đó chúng ta cùng bình thường đồng dạng đăng nhập vào trò chơi đông nhiên tầm đó ta đã cảm thấy trước mắt một mảnh h tám lần nữa khi tỉnh lại chúng ta còn đang trong trò chơi vị trí đều không có, có thay đổi gì lúc ấy ta cho rằng chỉ là trong trò chơi nào đó phản ứng c ũ n g không có để ý nhưng là đến buổi tối nên dập máy thời gian chúng ta lại không có giống thường ngày đồng dạng bị tỉnh lại ngay từ đầu mọi người cũng không có lo lắng quá mức dù sao tại trong trò chơi nếu như chúng ta muốn rời đi lời mà nói bằng ý chí của mình lực cũng là có thể tỉnh lại đấy nhưng là theo thời gian từng chút một chuyện rời chúng ta bắt đầu có chút khủng hoảng rồi có người ý đồ cưỡng ép ly khai nhưng là vô dụng chúng ta mỗi lần mở to mắt đều là tại trong trò c hơi không chỉ là chúng ta ngay cả hoác tướng quân cũng là như thế bất quá hoác tướng quân đối với cái này tựa hồ cũng không quá quan tâm quay tiểu người bỏ lúc ấy chúng ta đi, từ cho rằng quân đội cũng rất có thể hoặc tướng quân tại chính trị thượng cũng bất thiện tại kinh doanh hắn đối đầu không ít hơn nữa thí nghiệm thất bại cũng là một cái xử quyết hắn tốt lấy cớ cuối cùng mọi người cảm thấy đa chuyện đã xảy ra là mình một mực hy vọng đấy vậy cũng không có gì tất yếu tức hận mọi người như cũ bắt đầu dựa theo dĩ vãng đồng dạng sinh hoạt hơn nữa rốt cục cảm thấy tự do cùng hy vọng nhưng là loại này ngày tốt lành không dài mọi người bắt đầu nguyên một đám bị hình thức hóa vừa bắt đầu là trong chúng ta đến trễ nhất một đứa bé chỉ có hai mươi tuổi lúc ấy nghề nghiệp của hắn vẫn chỉ là cái nông phu rất nhanh chúng ta liền phát hiện không đúng hắn mỗi ngày sinh hoạt giống như là một bộ làm t ê nợ dê bức điện ảnh lặp lại lặp lại hắn cũng không nhiều nói với chúng ta một câu mỗi lần nói chuyện với hắn hắn đều chỉ có vài câu cố định trả lời hôm nay k h í trời tốt ta muốn đi nhà trưởng thôn ở bên trong nhìn xem có cái gì không người công nhân làm thuê ngươi tốt hy vọng ngươi hôm nay qua thuận lợi hắn rõ ràng dần dần biến thành cùng trong trò chơi những cái k i a cấp thấp đích nhân vật đồng dạng tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm giải quyết c h i đạo ta đã tìm được sư phụ của ta hắn liền giao cho ta phân thân hóa ảnh tuy nhiên trải qua ba mươi năm thời gian nhưng là cũng may ta cuối cùng vẫn là thành công không phải sao huyền c h â n tử trong ánh mắt một ít phức tạp sáng g i i ở bên trong truyền động nguyên lai hà nước nguyễn ban đầu vậy mà cũng không phải Bởi vì loại vì là trừ tâm tránh ma, mà chương o chính cái cờ, mình thành h biến nở n một n g l bốn mươi hai tiêu bất ly nghe xong huyền chân tử c h i n thuật tiêu bất ly tâm lý có thể nói là ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặt vốn huyền chân tử tại lòng của hắn trong mắt là cái truyền kỳ là cái thần thoại là mình duy vừa thoát khỏi tâm ma hy vọng nhưng là không nghĩ tới nguyên lai、like、cái này chuyển kỳ mình cũng là dây ruổi lấy sông đến hôm nay hơn nữa cái này thoát khỏi tâm ma quá trình dùng trọn vẹn ba mươi năm chẳng lẽ mình cũng nếu như vậy chẳng lẽ những bằng hưu kia của mình những cái tiêu bị hắn kéo đến trong trò chơi các bằng hữu cũng như vậy đi lên không đường về chẳng lẽ không có biện pháp khác rồi hả tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ đến ngoài miệng cựu thì t h ả o nói ra ngươi nói cái gì huyền trân tử hỏi chẳng lẽ thoát khỏi tâm mà không có biện pháp khác rồi hả ta cũng nếu như vậy dùng ba mươi năm thời gian tiêu bất ly thanh âm có chút kích động thế nhưng mà nhưng là tiêu bất ly trong lúc nhất thời rất khó nói ra bản thân kinh nghiệm những chuyện kia chẳng lẽ cùng huyền trân tử giảng một chút quá khứ của mình sao có thể là của ngươi những minh đệ kia cái kia huyền trân tử nhưng thật giống như có thể đọc hiểu nhân tâm mở miệng hỏi n g ư ơ i biết làm sao n g ư ơ i biết tuy nhiên ta chỉ dùng ba mươi năm nhưng là n g ư ơ i đừng quên cái này ba mươi năm tầm đó ta thế nhưng mà bị chia làm rất nhiều mà từng cái ta đều có ý chí của ta đồng thời kinh nghiệm của bọn hắn cũng đều biến thành trí nhớ của ta ta muốn n g ư ơ i nhất định còn nhớ rõ tần thì người ta huyền trân tử một câu lại để cho tiêu bất ly tinh thần lập tức căng cứng má bắt đầu hắn như thế nào hội quên tần thì nguyện nếu như không phải bãi nàng bàn tặng chính mình còn sẽ không lẽ loi một mình bị nhốt tại đây trụ sở dưới đất bên trong ngươi nhận thức tần thị nguyệt chuẩn xác mà nói là tần thị nguyệt nhận thức hình ảnh của ta ta đã từng lẹn vào qua nàng ngộ cảnh làm cho nàng giúp ta xử lý một sự t ì n h huyền trân tử nói xong những ánh mắt này sáng quắt nhìn xem tiêu bất ly tựa hồ là chờ hắn giật mình minh bạch mấy thứ gì đó bất quá tiêu bất ly lúc này lại là không hiểu ra sao bởi vì hắn không biết huyền trân tử nói những này cùng chính mình có quan hệ hay không lúc nào xử lý chuyện gì nếu như không có quan hệ gì với tự mình huyền trân tử tại sao phải cùng tự ngươi nói những này nếu như nếu như mà có cái tia tần thì nguyện duy nhất cùng chính mình xem như có cùng xuất hiện thời điểm chính là nàng bị chính mình bắt cóc mấy ngày nay trong đầu hiện lên tần thì nguyện ngay lúc đó một ít cử chỉ cổ quái nghĩ đến tần thì nguyện không h i ể u thấu bị giải khai linh hồn kế ước một ít một mực lại để cho hắn hoang mang đáp án miêu tả sinh động n g ư ờ i chừng nào thì lại để cho tần thì nguyện xử lý chuyện gì suy nghĩ cẩn thận những này tiêu bất ly từng chữ một hướng huyền trân tự hỏi tuy nhiên trong nội tâm chắc chắc nhưng là hắn hay vẫn là hy vọng có thể đạt được cuối cùng căn cứ chính xác thực ha ha ha ngươi không phải cũng biết đến sao cái kia huyền c h â n tử xem ra lại có thể biết một ít thông linh loại pháp thuật đúng vậy là ta cho tần thì n g u y ệ n giải khai linh hồn kế ước cũng là ta làm cho nàng đem ngươi khốn tại cái đó trụ sở dưới đất bất quá huyền c h â n tử nói đến đây dừng lại một chút cái này chuyển hướng tựa hồ chỉ là vì c h ấ n an tiêu bất ly sợ hắn bởi vì vì tức giận mà bỗng nhiên bạo lên bất quá ta làm như vậy lại ta có đạo lý của ta ta có thể nói cho ngươi biết sao có thể đủ cởi bỏ cái này chết tiệt ly hồn chứng căn cứ ta những năm này lấy được tin tức đến xem cởi bỏ ly hồn chứng cũng không nhất định không nên giống ta trước khi làm như vậy tốn sức n g tuy nhiên h số lượng không nhiều lắm nhưng là bọn hắn thủ hộ lấy cái này mảnh thổ địa thượng cuối cùng có quan hệ thượng cổ c h i thần văn minh khi bọn hắn thủ hộ địa phương bên trong có một cái trúng thần di vong chi mộ địa ngươi chỉ phải tìm được chỗ đó tự nhiên có thể cởi bỏ ly hồn chứng nhưng lại có thể biết rõ ngươi vẫn muốn biết đến hết thảy ngươi biết ta muốn biết cái gì ngươi biết như thế nào đạt được đáp án nói cách khác ngươi đã đã biết tiêu bất ly n g h e xong những n à y không có biểu hiện ra rất cao nhiệt tình đối với huyền c h â n tử trong lòng của hắn lần lần có chút mâu thuẫn đúng vậy ta biết rõ huyền c h â n tử thập phần n h ẹ nhóng đáp tựa hồ cũng không có muốn giấu giếm cái gì bất quá ngươi cũng biết ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy đã hắn cấp ra tiêu bất ly phương hướng tự nhiên là không có ý định cứ như vậy nói cho hắn biết rồi tiêu bất ly minh bạch nhưng là tiêu bất ly không rõ chính là vì cái gì huyền c h â n tử muốn cùng chính mình chơi loại trò chơi này nếu như nói huyền c h â n tử muốn hại chết chính mình dùng hắn thực lực bây giờ chỉ sợ phản kháng không được bao lâu mà nếu như huyền c h â n tử muốn cho tiêu bất ly giải quyết vấn đề hắn trực tiếp nói cho hắn biết chẳng phải là nhanh hơn chẳng lẽ là có đồ vật gì đó nhất định phải tiêu bất ly tự mình đi tới đó mới có thể phát hiện chẳng lẽ chỗ đó có cái gì thần cờ hở ý các loại có thể giải quyết ly hồn chứng vấn đề nhưng là nếu như nói như vậy huyền trân tử nói thẳng chẳng phải được sao làm gì vậy khiến cho thần bí như vậy đây này xem huyền c h â n tử một bộ nguyện nhất định phải có bộ dạng tiêu bất ly biết rõ vô luận chính mình như thế nào hỏi thăm hắn cũng sẽ không tự nói với mình đấy nghĩ nghĩ hỏi vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại sao phải đem ta vây ở trong căn cứ sao có hai tầng nguyên nhân thứ nhất chỉ có tại trong căn cứ ngươi mới có thể thông qua loại phương thức này tiến vào trò chơi loại phương thức này phù hợp trò chơi lúc ban đầu thiết lập thao tác bắt đầu cũng lại càng dễ nếu như ngươi muốn đột phá man hoàng tri địa đây là nơi mấu chốt hơn nữa loại hình thức này là dễ dàng nhất đạt được trong trò chơi năng lực đích phương pháp xử lý về phần tại sao muốn ngươi đạt được trong trò chơi năng lực về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ cái nguyên nhân thứ hai đang tại phát sinh bất quá hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết ta cảm thấy được đại khái tại một hai tháng về sau ngươi sẽ lý giải rồi đến lúc đó ngươi khả năng còn muốn cảm tạ ta còn có cái gì muốn hỏi sao ngươi còn có cái gì có thể nói cho ta biết sao tiêu bất ly dùng một cái câu hỏi trả lời huyền trân tử câu hỏi hoàn toàn chính xác cho tới nay huyền trân tử cùng hắn nói sự tình cũng không lấy quyết tại tiêu bất ly muốn hỏi cái gì mà là quyết định bởi tại huyền trân tử muốn nói cho hắn biết cái gì huyền trân tử hiển nhiên có mục đích của hắn bất quá tại mục đích này bị phát hiện trước kia tiêu bất ly chỉ có thể căn cứ chỉ thị của hắn làm việc bởi vì hắn nắm giữ tiêu bất ly rất muốn nhất manh mối tại tiêu bất ly không có những biện pháp khác trước khi cũng chỉ có thể làm như vậy rồi tốt đã như vậy ta đã đi chúc ngươi may mắn huyền trân tử nói xong quay người t i ể u phải l y khai chờ một chút tiêu bất ly chợt nhớ tới một việc hệ thống nhắc nhở ta ngươi thiếu nợ ta một kiện pháp bảo lấy ra a ách một mực chậm rãi mà nói huyền trân tử khí thế thoáng cái đã không có hắn vừa mới bị cải tạo thân thể ở đâu tới cái gì pháp bảo nhưng là hắn hiện tại coi như là nửa cái nở c ờ cờ hơn nữa hắn cũng thụ hệ thống quy tắc hạn chế tiêu bất ly như vậy không chút khách khí muốn sổ sách lại để cho hắn thoáng cái có c ắ p lên cái kia ta hiện tại tình hình kinh tế căng thẳng chờ ta về sau tìm được pháp bảo nhất định đem tốt nhất cho ngươi huyền c h â n tử thương lượng với tiêu bất ly ai biết tiêu bất ly dỗi ra ngón trỏ hướng về phía hắn tả hữu lắc no pháp bảo cảm ơn vừa rồi huyền c h â n tử một phen đem tiêu bất ly khiến cho không có cách nào phát tác lúc này bắt được hắn bím tóc sao có thể đơn giản buông thà cái kia bằng không ta cùng cậu n g u y ệ t hiên thương lượng một chút nhìn xem có thể lấy cho ngươi chút gì đó không huyền trân tử thương lượng với tiêu bất ly nói tiêu bất ly cũng không phải thật sự muốn dùng phương pháp này buộc hắn làm gì dù sao nếu như hắn cho cùng dứt dậu t i ể u chạy như vậy hắn thật cũng không biện pháp gì húng chi hắn tin tưởng huyền hư cung lương thuận vẫn có không ít thứ tốt đấy nghĩ tới đây hắn cân nhắc thoáng một phát hơi có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu hai người xuyên qua đường nhỏ rất nhanh đi tới huyền hư cung chính điện cái t i ê cổ nguyễn hiên lúc này đang ngồi ở năm đó huyền hư tử ngồi xuống hoa sen trên bảo tọa hai mắt nhắm nghiền tuy nhiên mặt tuổi trẻ một chút nhưng là cũng tự do một phen duy nghiêm nghe được hai người vào cửa cậu nguyệt hiên dương đ ô i mắt đối với huyền trân tử có chút cung kính k h n g người xem như chào hỏi không biết tiên tôn đến đây cần làm chuyện gì tuy nhiên cái kia huyền trân tử thực lực cũng không thể so với huyền hư tử cao nhưng là huyền trân tử bên cạnh xem như cứu được cậu nguyệt hiên một mạng bởi vậy cậu nguyệt hiên đối với hắn có chút tôn kính cái kia huyền trân tử xoa xoa đôi bàn tay lúc này mới nhận thức không lâu cùng với người muốn cái gì là thật có chút không có ý tứ hh huyền trân tử bài trừ đi ra một cái gật c ư ờ ta không phải lúc trước ban bố nhiệm vụ sao cứu người của ta có thể đạt được của ta một kiện pháp bảo nhưng là ta hiện tại tình huống này tiên tôn chuyện này ta như thế nào lại cùng ngài muốn cái gì pháp bảo đây này huyền c h â n tử lời còn chưa nói hết đã bị c ổ n g u y ệ thiên đánh gãy vội vàng cho thấy lập trường của mình ta đại sư minh tiêu bất ly vội vàng xuất hiện hai người này cái gì trí nhớ một cái đã quên cho ban thưởng cái khác ngược lại tốt dứt khoát đã quên cùng chính mình chia sẻ qua nhiệm vụ c ổ n g u y ệ thiên nhìn xem tiêu bất ly vốn là xương sở đón lấy bỗng nhiên nghĩ tới vỗ đầu một cái à là có chuyện như vậy tứ sứ đệ thiên tôn giúp chúng ta d i ệ t trừ ma đạo là b ổ n môn công thần ngươi cũng không nên hồ đồ trong ngôn ngữ một bộ gia trưởng diễn xuất tiêu bất ly nghe xong lời này đầu còn phải rồi đến tay ban thưởng xem ra là muốn bay à, đại sư h i n h lời nói không thể nói như vậy hắn b ă n g giúp b ổ n môn d i ệ t trừ ma đạo chẳng lẽ nói ta sẽ không hết sức sao ngươi không thể khác nhau đối đ ạ i à, hơn nữa hắn d i ệ t trừ ma đạo là vì chính hắn hợp thể ta đâu này ta có thể so sánh hắn vô tư nhiều hơn ngươi cũng không thể lại để cho người tốt chịu tội à? những lời này nói ra ngược lại là cho đại sư h u n h ra nan đề đại sư h i n h ngẫm lại cũng thế cái này tứ sư đệ gánh phong hiểm không nhỏ cái này huyền hư cung ở bên trong tùy tiện lựa đi ra một cái đều so thực lực của hắn tưởng nhưng là hắn sửng sốt dám cùng chính mình phản sư phụ nước nghĩ tới đây thế khó xử thẳng suýt cao giang tử tiên tôn ngươi xem cậu nguyệt hiên cái kêu ý tứ ngươi nhìn xem nếu không ngươi còn là mình muốn nghĩ biện pháp a cái kêu huyền chân tử nhiều thông minh sao có thể lại để cho đại sư h i n h đem nói cho hết lời rồi lập tức tiếp lời nói ta ngược lại là có một biện pháp nếu như không phải quá mức phiền t o á i không biết ngươi phương bất tiện tặng ta một kiện ngày sau ta được pháp bảo nhất định trả lại c ổ nguyệt hiên nghe xong vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ tốt như thế cũng may huyền hư cung ngược lại là không thiếu cái gì pháp bảo vì vậy quay đầu đối với tiêu bất ly nói tứ sư đệ nói đi ngươi vừa ý cái gì xem tiêu bất ly đau khổ bức bách huyền c h â n tử c ổ nguyệt hiên cho rằng tiêu bất ly là vì vừa ý cái gì đó mới làm như vậy ai biết còn không đợi tiêu bất ly trả lời cái kia huyền c h â n tử lại nói ta nhìn n g ư ơ i hậu viện nuôi rất nhiều thiên hạc không bằng sẽ đưa hắn một cái cái kia a nói xong hắn lại không có xem c ổ nguyệt hiên mà là thần sắc phức tạp nhìn về phía tiêu bất ly vốn tiêu bất ly đối với đề nghị của hắn bản năng tự muốn c ự tuyệt nhưng khi nhìn hắn cười ha hả nhìn về phía chính mình đ ỗ n g nhiên nghĩ tới vừa rồi huyền trân tử cùng tự ngươi nói man hoang chi địa tuy nhiên tiêu bất ly chỉ đi qua chỗ đó một lần nhưng lại chỉ là biên giới khu vực nhưng là chính là một lần tiêu bất ly lại thiếu chút nữa treo ở nơi nào chẳng lẽ huyền trân tử là để cho tiện chính mình lần này lữ hành nghĩ tới đây đã đến bên miệng lời nói cứ thế mà nuốt trở vào cậu nguyệt hiên nghe xong ngược lại là không có vấn đề gì hướng tiêu bất ly hỏi tứ sư đệ ngươi đối với cái này cái còn thỏa mãn sao tiêu bất ly có chút do dự nhẹ gật đầu c ổ nguyệt hiên nói cái kia liền như thế đi ta chính thức đem tiên hạc tặng cùng huyền c h â n tử tiên sinh tiêu bất ly chợt nghe một tiếng dễ nghe hệ thống nhắc nhở ngài theo huyền c h â n tử chỗ đạt được nhiệm vụ ban thưởng tọa kỵ tưởng v â n tiên hạc chuyện này là được kết cục đã định gặp sự tình đã đã định cái kia huyền c h â n tử cùng c ổ nguyệt hiên tạm biệt hai người giả m ụ xa mưa nói vài câu thường xuyên qua lại lời mà nói huyền c h â n tử lúc này mới quay người lý khai gặp huyền c h â n tử đi ra đại điện tiêu bất ly trong lòng tự nhủ nếu như muốn đi man hoàng chi điện hay là muốn chạy nhanh hối đoái điểm kỹ năng mới được là bởi vậy đi đến c ậ nguyệt hiên phụ cận, ấn mở đối thoại khung. bởi vì đã có thuần dương ngự kiếm chân quyết nhưng cái kia ngự kiếm thuật một hệ kỹ năng cũng có thể tiến hành hối đoái rồi tiêu bất ly đúng là ngủ gật gặp được gối đầu lập tức đem chú ý lực tập trung đến cái này kỹ năng lên ngự kiếm thuật một hệ kỹ năng cũng phân là cấp độ đấy cấp độ càng cao có khả năng hối đoái kỹ năng t i u càng lợi hại càng nhiều tiêu bất ly trước mắt gần kề vẫn chỉ là ngự kiếm lăng không cấp độ mà thôi có khả năng hối đoái ít đến thương cảm vì trình độ lớn nhất lợi dụng lần này hối đoái cơ hội hắn cắn răng một cái đem trước khi theo c ầ nguyện hiên châu đó có được ngự kiếm tâm đắc bút ký dùng cái này lập tức đưa hắn ngự kiếm thuật đẳng cấp tăng lên tới ngự kiếm h ó a ảnh cấp độ lần này tử có thể hối đoái tựu i nhiều lên rồi bất quá nhiều hơn nữa cũng nhiều không đi nơi nào dù sao ngự kiếm thuật chỉ là một cái hệ mà thôi tiêu bất ly đem có khả năng hối đoái ngự kiếm loại kỹ năng tất cả đều hối đoái cái sạch sẽ kỳ thật cũng không quá đáng ba cái một cái vạn kiếm quyết một cái cựu tiêu lôi h ỏ a kiếm một cái ngưng thần ngự kiếm quyết ba cái kỹ năng thêm cùng một chỗ cũng không quá đáng hao tốn hơn một ngàn điểm điểm cống hiến mà thôi trong đó vạn kiếm quyết là quần công kỹ năng nhưng dùng huyễn hoá ra trên trăm thanh phi kiếm hoá ảnh công kích Hữu hỏa kiếm tắc thì có thể đem lôi hỏa chi lực theo tại trên phi kiếm theo trên bầu trời rơi xuống ngoanh kích địch nhân, không chỉ tiêu bầu xuống tắc tại trên trên trời lôi kiếm lôi kiếm rơi lực kèm đem có có về i lực cường gân nhưng lại có phạm vi lớn có vi bắn tung tué tổn thương.、Về、phần ngưng thần ngự kiếm quyết thì là đem tinh thần lực kèm theo tại trên phi kiếm phát động một lần cường hữu lực sọ xuyên qua công kích còn lại điểm số cũng không có lãng phí tất cả đều hối đoái linh đan rượu dược phụ trợ phụ trú nhất là phòng ngự tính pháp thuật phụ trú tiêu bất ly lần lượt dạng mua cái đầy đủ hết hối đoái tốt rồi kỹ năng mua tiếp tế tiêu bất ly đem trên người điểm cống hiến dùng cái không còn một mảnh cùng đại sư minh cáo biệt đi ra ngoài điện lại phân biệt đi cùng kinh thứ cùng kỷ tương vân cáo biệt dĩ vãng mỗi lần ly khai huyền hư cung tiêu bất ly cho tới bây giờ đều là chạy đi tự đi bất quá lần này lại không giống với một phương diện tiêu bất ly lần đi sinh tử không biết tiền đồ chưa biết sở dĩ nói như vậy là vì tiêu bất ly biết rõ man hoàng c h i địa nguy hiểm trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p mà mặc dù chính mình lướt qua man hoàng c h i địa đến đó một mảnh t ỉ n h thổ cũng không biết những thượng cổ đó tiên nhân cùng chính mình là địch là bạn hai là cùng huyền hư cung mọi người trải qua cái này rất nhiều tiêu bất ly lại đối với bọn hắn sinh ra một ít tình cảm những n à y tình cảm khả năng cùng hiện thực thế giới những cái kia bản thân so với càng thêm vi d i ệ u càng thêm phức tạp ngươi thật muốn đi rồi hả tiêu bất ly đi tại ven đường chợt nghe một tiếng văn l ờ i nói đúng vậy à bản năng tiêu bất ly quay đầu lại đáp nhưng là xoay người lại không có chứng kiến bóng người chỉ sửng xuất không không một giây tiêu bất ly lập tức ý thức được lần này lại là tâm ma quá lâu không có thụ hắn q u ấ y dối chính mình cũng có chút ít không được tự nhiên rồi như thế nào ngươi không muốn đi hả tiêu bất ly hay nói dỡn mà hỏi những lời này đương nhiên là dư thừa đấy tâm ma một lòng muốn cấp lấy tiêu bất ly quyền khống chế làm sao có thể tự nguyện không đi theo thân thể của hắn ly khai đây này ai biết tiêu bất ly những lời này hỏi ra cái kia tâm ma lại t r ở m ặ t tiêu bất ly trong nội tâm cười thầm như thế nào thật đúng là không muốn đi à những lời này vốn là vui đ ù a không muốn cái kia tâm ma lại nghiêm trang hồi đáp hoàn toàn chính xác tiêu bất ly nghe xong trong nội tâm giật mình không nhỏ ngươi nói cái gì ta không muốn đi theo ngươi man hoang tri địa cũng không muốn đi theo ngươi tịnh thổ tìm kiếm thượng cổ tri thần lúc này đây, tiêu bất ly xác định chính mình không có nghe lầm cái kia một mực không sợ trời không sợ đất cùng chính mình đối nghịch đến cùng tâm ma lần này rõ ràng rút lui ta trớ. tử thật Tiêu bất kia của không nghe Chẳng huyền chân chỗ phó pháp Cho nói biện ngươi? nên ngươi có cái có lầm lẽ ly mới đối sự sợ. d ừ n g b ư ớ cái tại ngồi ven đường xuống. Hừ, c kia huyền trân tử l ừ a ngươi chỗ đó căn bản không có đối phó biện pháp của ta bất quá ta cũng xác thực không muốn đến cái chỗ kia đi tuy nhiên ta cảm thấy cho ngươi không nhất định sẽ có mệnh còn sống ly khai man hoàng c h i địa nhưng là bất luận loại nào kết quả với ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt cái kia tâm ma thanh em dị thường nghiêm túc tiêu bất ly cũng thu hồi vui lụa tri tâm nghe rõ tâm ma xác thực là rất nghiêm túc nói lời nói này về sau lòng của hắn cùng nhảy dựng lên kể từ khi biết tâm ma tồn tại tiêu bất ly vẫn muốn thoát khỏi hắn lại không nghĩ rằng vận khí đã đến hết thể rõ ràng đều dễ dàng như vậy ngươi thế nào có thể ly khai ngươi muốn thay ta tạo một cỗ thân thể ta tự nhiên sẽ ly khai thân thể của n g ư ơ i đến thân thể c h u n g đi từ nay về sau ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông cái tia tâm ma nói ra ngươi ly khai ta về sau hẳn là một cái nịu bị ha ngươi không sợ ta làm thì ngươi tiêu bất ly kỳ quái hỏi ha ha ha ngươi cho rằng ta cái gì ta chính là một đoạn ý thức là linh hồn ngươi giết của ta cái tia cụ là lại bước ta trở t r o nếu g người cơ của Cái thể tâm huy h sao. kia ma i nói. Tiêu bất ly như ấ y chuyện này chuyển biến quá là nhanh, này biến trong nội tâm vòng vo vòng vòng. Chân mấy ta mang theo ngươi thật sự đến tịnh thổ đi nói không chừng ngươi như vậy t i u biến mất ta làm gì phí lớn như vậy chắc t r ở cho ngươi tạo cái gì thân thể ngươi có thể thử xem xem chẳng qua nếu như ngươi mang theo ta xuyên việt man hoàng chi địa ta không dám xác định ta có thể hay không chiếm cứ thân thể của ngươi trước kia ta không có phát động là vì ta trời sinh tính lười biếng tâm ma tuy nhiên đều là tâm ma nhưng lại có tất cả tính cách có người tâm ma dã tâm khá lớn nhưng dùng rất nhanh chiếm lĩnh chủ nhân thân thể nhưng là có tâm ma ví dụ như ta ví dụ như huyền hư tử nhưng có thể mềm yếu nhưng có thể lười biếng có thể là không có hứng thú chậm chạp không có chiếm cứ chủ nhân thân thể nhưng là cái này cũng không nói rõ chúng ta không có cái kia năng lực nếu như ta tại man hoàng c h i địa làm khó dễ ngươi cảm giác được sẽ phát sinh cái gì ngươi chết ngay cả cái xương cốt cặn bã cũng sẽ không lưu lại cái kia tâm ma một phen nói âm vang hữu lực lại để cho tiêu bất ly trong nội tâm phát lệnh muốn nhớ ngày đó chính mình tại man hoàng tri địa gặp được những con nhện kia không khỏi dùng mình một cái vạn nhất tại chiến đấu nhanh trong lúc nguy cấp tâm ma đột nhiên nhảy ra quấy dối chính mình vẫn thật là có lẽ muốn giao cho rồi t ố t thành giao nhưng là ta hiện tại công đức giá trị còn chưa đủ cho ngươi tạo thân thể a tiêu bất ly nói ra không cần ngươi đã quên đại sư huynh của ngươi là được tạo thân thể đấy hắn một câu nói kia nhắc nhở tiêu bất ly đại sư huynh không phải vì huyền c h â n tử tạo một cỗ thân thể sao nghĩ tới đây tiêu bất ly cất bước lại nhớ tới đại điện ngươi tại sao trở về rồi hả cầu nguyện hiên dương mắt chứng kiến tiêu bất ly đi mà quay lại kỳ quái hỏi hh ắ c ắ c đại sư m i n h ta có một chuyện muốn nhờ bởi vì vừa mới dùng hết điểm c ô n g hiến tiêu bất ly giờ phút này lộ ra dị thường khiêm tốn cả người không người đến cùng nói cậu nguyệt hiên trên mặt nhìn không ra cao hứng hoặc là mất hưng ý tứ đã sơ bộ đã có chút ít trưởng môn nhân phong phạm đại sư m i n h ta muốn cầu ngài giúp ta tạo một cỗ thân thể thân thể cậu nguyệt hiên nghe xong trứng mắt lớn tiếng hỏi người muốn thân thể làm cái gì dùng tiêu bất ly một xem chuyện này xem ra cũng là không nhỏ không có biện pháp đem sự tỉnh tiền căn hậu quả đều trần thuật một lần đại sư h u n h nghe xong a xong một tiếng có thể loại trừ tâm ma tự nhiên là vận mệnh của ngươi ta lại không thể không rút trùng hợp ta ngược lại là có một cỗ phù hợp đấy bất quá ngươi có đồ vật gì đó đến cùng ta trao đổi sao cùng lấy những này lờ tờ cờ mỗi một cái đều là việc buôn bán xuất thân đấy có hại chịu thiệt mua bán không có người chịu làm tiêu bất ly mở ra b a o khỏa trong tay còn có một chút ban đầu ở tiên giới đào khoáng thạch lấy ra hỏi đại sư huynh ta cũng không có gì của cải những này khoáng thạch là ta tại tiên giới đào được đấy nghĩ đến cũng đúng giá trị chút ít tiền đấy ngươi nhìn xem những này đủ sao cái kêu c ầ nguyệt hiên mắt lấy nhìn một chút chân mày trao lên từ trong đó hắn ngược lại là thấy được mấy thứ chính mình tới lúc gấp rút cần luyện chế tài liệu bất quá hắn hay vẫn là làm làm ra một bộ không hài lòng lắm bộ dạng vốn là không đủ đấy bất quá niệm tại ta và ngươi đồng môn một hồi hơn nữa ngươi lại vừa mới giúp cho ta phân thượng mà thôi cứ như vậy đi thò tay thu khoáng thạch c ổ nguyệt hiên nhấc chân đi ra ngoài tiêu bất ly vội vàng đuổi kịp hai người một trước một sau đi vào c ổ nguyệt hiên trúc lâu địa chỉ cũ lên tiêu bất ly nhìn xem cái này một đống loạn thạch đầu phá viên ngói phát sầu chẳng lẽ cái kia cụ thân thể là ở cái này phế tích phía dưới xem ra đại sư huynh tuy nhiên cho mình thân thể lại còn muốn chính mình phí một phen vất vê à móc ra rồi cái kia đại sư huynh đ ỗ n g nhiên làm cái khởi thế ở đằng kia phế tích phía trên trong miệng nói lẩm bẩm hai tay không ngừng trên không trùng chữ a như gà bới giống như vẽ lấy cái gì đó đ ỗ n g nhiên chợt nghe đại sư huynh trong miệng hét lớn một tiếng hiện một câu trần c h u ồ n g thân thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người trên đất trống cái này thân thể lơ lửng trên không trùng hai mắt nhắm nghiển xem hắn ngũ quan bằng phảng rộng dãi dương hồn nhiên coi như chưa điêu khắc tốt một đống tượng mục có thế chứ lúc trước vì huyền chân tử tiên sinh phục sinh ta sợ thất bại cho nên nhiều bị m ộ t cỗ cựu giấu ở cái này trúc lâu tầng thứ tư trong không gian tuy nhiên trúc lâu bị hủy nhưng là cái này không gian lại không bị ảnh hưởng ngươi nhìn xem dùng chung lợi nói thì lấy đi dùng a cậu nguyệt hiên nói chuyện hời h ậ n giống như cấp cho tiêu bất ly cũng không quá đáng t i ự u là một bộ y phục hoặc một kiện cực tầm thường vật phẩm mà thôi tiêu bất ly nhưng trong lòng thì vừa mừng vừa sợ kinh hãi là cậu nguyệt hiên năng lực cường đại như thế chính mình một mực đau khổ tích góp từng tí một công đức giá trị vì chính là chết về sau có thể đủ số làm một cỗ thân thể lại không nghĩ người ta dễ dàng như thế liền có thể giải quyết thì chính là đi theo chính mình nhiều ngày tâm ma rốt cục muốn cách mình mà đi cậu nguyệt hiên nói xong liền không quan tâm tiêu bất ly quay người quay trở lại trong đại điện đi tiêu bất ly đối với tâm ma nói ra đừng câu gặp chạy nhanh hiện thân a x o n g việc chúng ta tốt các việc có liên quan đấy cái k i a tâm ma thực sự dứt khoát tuất ta đây liền đi ra ngoài ngươi cần phải nâng cao điểm ta và ngươi chia lịa thời điểm thế nhưng mà rất đau đấy ngươi khả lạc ngược lại a cũng không phải băng cánh tay băng chân tiêu bất ly tiếng nói còn không đợi rơi đã cảm thấy một loại xé rách đau đớn theo đại nào ở chỗ sâu trong chuyện ra a hét thảm một tiếng cả người lập tức người ngất trên lập một cái nhân hình hư ảnh theo tiêu bất ly trên người chậm rãi xé rách đi ra đứng ở bên ngoài nhìn xem nằm trên mặt đất tiêu bất ly cười lạnh một tiếng không phải không sợ sao nói xong bay bồng phù lên cùng giữa không trung cái kia trôi nổi bóng người hợp hai là một cái kia thân thể nhuyễn đắt đắt ngũ quan một khi tiếp xúc cái kia linh hồn lập tức mà bắt đầu nhúc nhích mà bắt đầu con mắt cái mũi miệng thời gian dần trôi qua đấy đà mà bắt đầu giống như theo cái kia trương ra mặt chậm rãi dài đi ra thời gian dần trôi qua hình thành một bức hình người cùng cái kia tiêu bất ly có bảy tám phần tương tự một lát sau tựa triệt hồ nhìn nhìn đã qua có chừng một nén nhang thời gian tiêu bất ly lúc này mới du du tỉnh dậy ngồi dậy thời gian dần qua nhớ tới chính mình là ở huyền hư cung ở bên trong vừa rồi cái loại này thống khổ tiêu bất ly nghĩ đến vẫn đang một hồi kinh hãi chỉ sợ người bị trôn sống xé mở thì ra là loại cảm giác này rồi vớt vớt có chút nở đầu tiêu bất ly trợt phát hiện thân thể đã không thấy rồi người đi đến s a o tiêu bất ly tại trong lòng hỏi này đi đến s a o đi chưa có chạy à chưa có chạy lời nói lời nói lời nói à ta không thu ngươi tiền thuê nhà tiêu bất ly tại trong lòng liên tục xác nhận một mực không có được tâm ma đáp lại ha ha ha n g ư ơ i đi đi à nha đi đi à nha ta xem chúng ta cuối cùng ai chiến thắng ai ha ha ha ha tiêu bất ly giống như một người điên đồng dạng ngồi dưới đất lẩm bẩm lẩu bầu cạp bồi lúc này mới mang theo vui sướng nhẹ nhõm tâm tình đứng người lên vô vô đất hướng huyền hư cung bên ngoài đi đến đã đi ra huyền hư cung tiêu bất ly lần này không có sử dụng vân lôi thiên tung đã có tiên hạc hắn lần này rốt cục có thể thử một lần tại bầu trời ngao du cảm giác rồi trên háng tiên hạc phía sau lưng tiêu bất ly lập tức cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy cái tiêu tiên hạc trên người lông vũ trượt trượt vô cùng lại để cho người căn bản không thể một mực ngồi ở phía trên hơn nữa tiên hạc phía sau lưng thành một cái dốc đứng cùng cái gì mà a hộ a bốn chân chạm đất động vật có thể không giống với Tiêu Bất Ly chương ỉ cảm thấy bờ mông vừa trợn, vừa định nói rằng đến suy nghĩ nghĩ nói đến bốn i pháp nhìn mươi đi đi、e、ba các vinh đệ a tiêu bất ly kinh hoàng hô to nhưng là đứng ở người khác h trong thai lại thành vui vẻ hưng phấn kêu to huyền hư cung lý kinh thứ nhìn trên bầu trời một người nhất hơi có chút khinh bị nói tao bao đương ai không ai kỵ quá thật ạ tại loại dạng c trước cũng mặc thực chơi chỉ cái chính mình có thể không chế cảm giác hòa đem chính mình an hoàn toàn giao cho người khác cảm May mà một mình đem mình phía hòa an giao ly tuy này là là hành là hoàn toàn là tiêu bất thiên túng thế trò thế thể lôi hiện giới giới phi ủi người giác đều quá, lần không nhưng không không như rằng dụng vân vẫn đồng sử v kệ y h ậ t giống như có nhân chính mình kỵ xe đạp không thành vấn đề lái xe dẫn người cũng không thành vấn đề nhưng là nếu là người khác lái xe mang theo hắn hắn đánh chết cũng không chịu tiêu bất ly lúc này chính là loại tình huống này chỉ thấy hắn ở không trung một bên con vẹo không ngừng điều chỉnh thân thể một bên ngao ngao gọi bậy tiên hạc mau một phen một phen bị hắn trào xuống dưới đau tiên hạc cũng không đình rắt rắt kêu to đứng lên này một người n h ấ t con vẹo bay ra thật xa tiêu bất ly thế này mới chậm rãi nắm giữ cân bằng nguyên lai、like、này tiên hạc phi ở không trung thời điểm thân thể trình bình thẳng trạng thái nhân kỳ thật là có thể vững vàng cười ở mặt trên chỉ quái tiêu bất ly theo ngay từ đầu liền khẩn trương cho nên thế này mới chậm chạp không có năm dê ý ứ cân bằng nắm giữ kỹ xảo tiêu bất ly lập tức cảm nhận được cưỡi kỵ phi tường là t ú dị vang chính mình phi thời điểm bởi vì tốc độ mau căn bản không thể thưởng thức bên người cảnh đẹp mà lúc này tiên hạc chở hắn phi ưu h a i du h a i hắn cũng có tâm tình cẩn thận quan khán này tầng mây thượng mỹ lệ tuy rằng phía trước cũng tỏa quá phi cơ nhưng là hòa loại này không mùi cảm giác thật sự là bất đồng một bên cảm thụ được cảnh đẹp tiêu bất ly một bên hướng hắc phong c h ạ y mà đi đại khái bay có một giờ đã trải qua ban sơ hưng phân sau phi hành quá trình trở nên vô vị đứng lên tiêu bất ly gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất vật thể rốt cục thấy được quen thuộc b ó n g dáng tâm niệm vừa đậu tiên hạc lập tức đẻ thất đầu lao xuống đi xuống còn không đẳng tiên hạc trên mặt đất đứng nghiêm tiêu bất ly đã trước một bước nhảy xuống tới không phải hắn rất hư phấn mà là tiên hạc theo hạ xuống thân thể lại lập lên tiêu bất ly ở mặt trên lại bắt đầu tọa k h ô n g ổn nhảy xuống về sau tiêu bất ly đem tiên hạc phong ấn đứng lên dạo chơi hướng đỉnh núi đi tiêu bất ly trở lại hát phong trại dạo chơi c h i ề u đỉnh núi đi hát phong trại tại nhất chúng huynh đệ kinh doanh dưới càng thêm náo nhiệt thỉnh thoảng có thể nhìn đến top năm top ba người chơi đi qua lính gác cũng so tiêu bất ly rời đi thời điểm hơn không thiếu tiêu bất ly phát hiện có chút lính gác đều đã trải qua thăng cấp xem ra bọn họ trong khoảng thời gian này buôn bán lời không thiếu tiền không lớn một hồi cố thiếu bang bọn họ liền chiếm được tín nhất hỏa nhân hấp tấp đón xuống dưới l ã o đại ngươi như thế nào mới trở về l ã o đại trong khoảng thời gian này làm gì đi này thân trang bị không sai a nhìn liền thượng cấp b ậ c mọi người thất trùy bắt thiệt đem tiêu bất ly n h n h vào tụ nghĩa sảnh tuy rằng không phải hắn tự mình kinh doanh nhưng là tiêu bất ly vẫn là đương nhiên ngồi trên thủ tọa đại gia phân phân ngồi xuống chờ tiêu bất ly nói chuyện trong khoảng thời gian này đại gia vất vả tiêu bất ly lên tiếng nói ai lao đại ngươi có thể nói a lao đại ngươi như thế nào có thể lên tiếng mọi người đỉnh đầu phân phân toát ra như vậy tự phủ tiêu bất ly vừa thấy nhất thời có chút đau đầu việc này lại nói tiếp nói t r ư ở n g bất quá ta tình huống hiện tại cũng không phải dùng máy tính thượng trò chơi mà là dùng cái loại này mũ giáp là ý thức tiến vào trò chơi hòa nhà mình huynh đệ tiêu bất ly tự nhiên không thể giống đối đãi dịch hiên như vậy bậy bạn kiên nhẫn hòa đại gia giải thích nói rất mưu tiêu bất ly tâm nói nếu các người biết ta phía trước là có nhiều t r ậ t vật liền sẽ không cảm giác ta ngưu trước không nói này gần nhất cựu long thành thế nào có cái gì không động tĩnh tiêu bất ly trong khoảng thời gian này luôn luôn tại huyền hư cung hòa tiên giới lắc lư tự nhiên không biết bên này đến cùng là cái gì tình huống động tĩnh không có gì động tĩnh a đây là vô tâm vô phế cố thiếu bang như thế nào không có cựu long thành trong khoảng thời gian này luôn luôn tại lớn mạnh thực lực hơn nữa bọn họ quân đội cũng đạt tới trước nay chưa có m ô n quy một chi không biết nơi nào tập kết mà đến quân đội chính quy gia nhập cựu long thành đội ngũ hơn nữa gần nhất có tin tức liên ma tộc đều đối cựu long thành đội p h ụ tuy rằng người chơi hòa dân chúng đối chuyện này rất có bất mãn nhưng là may m à này đó ma tộc còn tương đối q u ý củ cho nên cựu long thành nguyên lai、like、này lão người chơi cũng không có rời đi h ắ n văn hoán lý giải đến tình huống liền tương đối chi tiết tiêu bất ly hơi hơi gật gật đầu hắn vẫn lo lắng sự tình không có xuất hiện lúc trước hắn giúp tổ long thành lập thành truyền tố môn hắn biết tổ long không có khả năng không có bất cứ làm bất quá dung nhập trò chơi này thật sự khiến hắn bất ngờ trò chơi không phải hẳn là đem này đó tiến vào trò chơi nhân loại coi là xâm nhập giả sao chẳng lẽ này lý luận cũng không thành lập bỗng nhiên tiêu bất ly trong lòng linh quang trợt lóe hoặc là chẳng lẽ bọn họ là tại hệ thống cho phép hạ tiến vào trò chơi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới hoác quang hùng cái kia vốn hẳn là đã t ử điệu tướng quân nếu tổ long là từ một không tồn tại nhân n ắ m giữ như vậy bọn họ làm ra đến này sự t ì n h sau l ư n g nguyên nhân lại có vẻ khó bề phân biệt lão đại ngươi làm sao vậy nga không có việc gì tiêu bất ly không có nói ra việc này bởi vì trước mắt tình huống đã t h ự c c á c liệt hắn nhưng không hy vọng này đó huynh đệ tiếp tục vì này chút chính mình đều không biết đáp án vấn đề bận tâm lần này trở về làm u ố n hòa đại gia nói chuyện này chuyện này ta đã phát hiện một đoạn thời、gian. bất quá bởi vì tình huống còn không rõ ràng cho nên vẫn không có nói tiêu bất ly thần thái phi thường nghiêm túc hoa vừa rồi hỏi cựu long thành tình huống cái loại này tùy ý bộ dáng hoàn toàn bất đồng các ngươi bên trong gần nhất có ai cảm giác được cái gì dị thường sao thì như thiếu bang thích nhất nói tiếp cho nên trước tiên đánh chữ hỏi huyễn nghe hàn văn hoàn thứ hai đánh chữ hàn văn hoán ngươi có thể đừng lao nói chúng ta h u y ễ n nghe không đại gia cùng nhau ngồi ở dưới lầu đại s ả n h thượng tuyến cho nên vừa thấy đến hàn văn hoán tại tiêu bất ly trước mặt nói lên n u y ễ n nghe sự cô thiếu bang tiêu cách còn có tạ thiên không cùng xuất sinh và h ư n g dẫn người xuất hiện tiêu bất ly không biết máy tính tình huống nhưng là nghe hàn văn hoán nói như vậy hắn trong lòng lại là cả kinh tôi không hy vọng phát sinh sự tình xem ra vẫn là phát sinh ta không có nhưng là thiếu bang ta thiên không tiêu cách đều xuất hiện loại tình huống này mặc kệ đại gia nhiều không m u ố n hàn văn hoán vẫn là đánh chữ nói hắn lo lắng xem ra vẫn là trở thành sự thật ban sơ xuất hiện loại tình huống này là c ô thiếu bang hàn văn hoán vài lần nhìn đến c ô thiếu bang đối với không trung nói nước miếng tung bay bất quá bình thường c ô thiếu bang tương đối phát triển có đôi khi cũng thích nghe âm nhạc giáp nhất hạ cho nên hàn văn hoán không có hướng trong lòng đi Kế tiếp là tạ i ế p là t thiên không tạ thiên không bình thường tương đối trầm mặc ít lời hắn nói chuyện thời điểm cũng ít bắt đầu hàn văn hoán là cảm giác tạ thiên không sắc mặt càng ngày càng lầm trầm hơn nữa thường xuyên chính mình một chỗ có đôi khi thoạt nhìn giống như có n g Ở tại bên cạnh hắn nói chuyện nhạ đắc hắn phiền lòng giống nhau làm vài người bên trong tối có lãnh đạo hình nhân cách hàn văn hoán vài lần hòa hai người bọn họ nhân tâm sự bất quá hai người nhất trí cho rằng là có cá nhân ở tại chính mình trong cơ thể tạ thiên không nói hắn trong cơ thể cái kia nói tương đối nhiều thực chắn ghét nhưng cô thiếu bang liền lạc quan rất nhiều hắn cảm giác chính mình trong cơ thể cái kia hòa chính mình quả thực là s o n g b à o thai hai người đ à m rất là vui vẻ điểm này khiến ở đây tất cả mọi người chật lưỡi không thôi vốn muốn nói đợi đến tiêu bất ly hỏi một chút xem hòa trò chơi có hay không quan hệ nhưng là tiêu bất ly chậm chạp không đến tiếp tiêu cách cũng bắt đầu xuất hiện loại tình huống này cái này đại gia đều có thể khẳng định loại này nguyễn nghe tuyệt đối hòa trò chơi có trực tiếp liên hệ bất quá không biết là vì cái gì là bị trò chơi không cẩn thận tại trong cơ thể thực vào cái gì vẫn là trò chơi tác dụng phụ vì thế ba người còn chạy đến địa phương một nhà rất có danh bệnh viện tinh thần khoa đi làm quá kiểm tra nhưng là một phen kiểm tra sau tính ra thần kinh suy n h ư ợ c kết luận cấp ba người mở một ít dược vật cố thiếu bang bởi vì thực khoái trá có thể có nhân thời khắc làm bạn chính mình cự tuyệt uống thuốc tạ thiên không ngược lại là rất thích di xóa cái kia hoa táo thanh â m bởi vậy hòa tiêu cách ăn một đoạn thời gian dược vật không nghĩ tới thật là có chút hiệu quả bất quá tác dụng phụ là hai người ngủ thời gian tựa hồ càng ngày càng nhiều hơn nữa thần kinh phản xạ biến chậm vài lần trong trò chơi suýt nữa gặp nạn bởi vậy uống thuốc sự tình cũng liền không thành chi Bất quá h à nghe v ă o á vài người thất truy bắt thiệt nghị luật tiêu bất ly minh bạch sự tỉnh chân tướng nay bọn họ tên là ly hùng chứng là trò chơi giả xâm nhập trò chơi năng lực tăng cường về sau đều sẽ xuất hiện vấn đề may mã các ngươi chỉ là mới bắt đầu giai đoạn bình thường phía sau này thanh âm là vô hại nhưng là theo ngươi năng lực tăng cường cái kia thanh âm lực lượng cũng sẽ tăng cường hơn nữa cuối cùng chiếm lĩnh chúng ta thân thể cho nên tại kia phía trước chúng ta muốn nghĩ biện pháp triệt để đem cái kia thanh âm đuổi ra chúng ta trong cơ thể tiêu bất ly giải thích thứ này là nơi nào đến như thế nào xóa luôn luôn tối không thích nói nhiều tạ thiên không hỏi hiện tại còn không rõ ràng lắm này thanh âm đến cùng là cái gì có nhân kêu nó tâm m a bất quá xóa phi thường khó khăn này cũng là ta trong khoảng thời gian này vẫn cố gắng sự tình ta hy vọng có thể tại các ngươi bị nó thương tổn phía trước có thể tìm đến biện pháp giải quyết kế tiếp tiêu bất ly đem trong khoảng thời gian này đủ loại sự tình chính mình như thế nào tiến vào căn cứ cùng với trong trò chơi gặp được huyền c h â n tử đợi đã vân vân đều hòa đại gia nói nhất hạ may mà hắn hiện tại là nói chuyện trạng thái không thì nhiều sự tình như vậy chỉ sợ muốn đánh tự tới tay rút gân bất quá đối với tâm ma rời đi chính mình tiêu bất ly lại không có hòa đại gia nói khiến đại gia cảm giác chính mình hòa đại gia giống nhau là khiến đại gia tin tưởng chính mình hội cố gắng vì bọn họ giải quyết tâm ma tốt nhất biện pháp nói như vậy ngươi muốn đi man hoang chi địa hàn văn hoán lại bắt lấy sự tình trọng điểm không sai lần này đi khả năng yếu thời gian rất lâu man hoang chi địa có bao nhiêu đại không ai biết bất quá may mà ta hiện tại có toa kỵ cưới tiên hạc đi ta muốn giảm bớt không thiếu khí lực tiêu bất ly ngữ khí thoải mái nói không hy vọng đại gia quá mức lo lắng nhưng là trong lúc này ta hy vọng đại gia vẫn là rời đi trò chơi bằng không rất có khả năng sẽ tăng lên tâm ma hình thành các ngươi bên trong sở dĩ hàn văn hoán không có sinh ra tâm ma ta cảm giác rất có khả năng là bởi vì hắn chủ công chỉ huy mang binh tương đối nhiều cho nên cá nhân kỹ năng ngược lại tăng lên tương đối chậm mọi người một trận chầm mặc vốn phao nhà cửa nghiệp cùng tiêu bất ly cùng tiến vào tử vong trò chơi đại gia ôm đều là giống nhau ý niệm trong đầu sống a n h a n h liệt, liệt. hiện tại bọn họ cho rằng hội trở thành chính mình nửa đời sau sự nghiệp trò chơi cư nhiên xuất hiện như vậy vấn đề khiến mọi người trong lòng nhất thời không có buôn đầu giống như thượng vê đốt cờ thời điểm dùng rất lớn kình kết quả chỉ thả cái rắm còn không thối ta biết loại chuyện này các ngươi khẳng định rất khó nhận nhưng là ta này vừa đi đến tột u cùng là cắt là hung không xác định có thể hay không tìm đến biện pháp giải quyết cũng không xác định là ta mang đại gia đến này trò chơi bên trong đến ta hy vọng ta cũng có thể cho các ngươi an toàn về nhà lúc trước cũng là cố thiếu bang thứ nhất gia nhập trò chơi cho nên tiêu bất ly hy vọng cố thiếu bang có thể mở miệng cấp chính mình vùng một câu tổng quá hiện tại ai đều không nói chuyện xấu hổ trường hợp lão đại ngươi đừng nói ta hiện tại không nghĩ trở về không nghĩ tới cố thiếu bang lại lập tức bắn ra như vậy một câu nghĩ đến vừa rồi hắn đã tại đánh trong khoảng thời gian này có thể là ta đợi này tối vui vẻ lúc không có kế thừa gia tộc sự nghiệp phức tạp không có nhân tại bên thai nói ta không làm việc đàng hoàng hơn nữa tại, đạt được này, đó, năng lực hơn nữa, tại trong hiện thực sử dụng thời điểm ta cảm giác chính mình là siêu nhân này đó là ta phía trước không có qua khả năng tại đây trò chơi chung có nguy hiểm có tâm ma phức tạp nhưng là kia thì thế nào đâu phiêu lưu hỏa t i ề n lợi là cùng tồn tại tại hơn nữa ta cái kia h u n h đệ ta cũng không chẳng ghét có lẽ có một ngày do hắn đến khống chế cơ thể của ta ok công bình à. mỗi người nửa đời ngư ý hảo tiêu bất ly không nghĩ tới cố thiếu bang ly kinh phản đạo đã đến như vậy bộ tưởng cùng tâm ma thỏa hiệp tưởng đem thân thể của chính mình giao cho khắc không rõ vật thể hắn còn thật sự là một đoa kỳ ba thiếu bang chỉ là tạm thời rời đi này trò chơi chờ ta trở lại tìm đến biện pháp các người đến thời điểm có thể không có hậu cố chi y ê u tiêu bất ly nói chúng ta rời đi trò chơi cái kia tranh cái ẩ m ĩ thanh ấm có thể rời đi của ta đầu óc sao tạ thiên không hỏi ngạch tạm thời sẽ không bất quá có thể ức chế nó trưởng thành tiêu bất ly nói ta đây hòa thiếu bang cùng nhau tiếp tục dù sao thế nào hắn đều ở nơi đó l i ê n tính không loạn trò chơi ta cũng khả năng sẽ bị hắn tra tấn đ i ê n còn không bằng phía trước hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu của ta kỹ năng lại một đoá kỳ ba nói lão đại ta vẫn chuyên chú chỉ huy hẳn là không thành vấn đề đi vài người bên trong phòng trừ liền tính ta xuất hiện tâm ma cũng là cuối cùng một hơn nữa cũng là yếu nhất một cho nên ta giống như không có gì tất yếu lo lắng lần này là hàn văn hoán tiêu bất ly triệt để hết chỗ nói rồi chẳng lẽ liền không có một người bình thường tiêu cách biểu thái tiêu cách là bọn hắn vài người bên trong nhất lý tính một cho nên tiêu bất ly đem hy vọng cuối cùng ký thác tại hắn trên người chúng ta như vậy đến xem đi nếu chúng ta không ngoạn trò chơi chúng ta ba cũng muốn tiếp tục h ò a cái kia tâm ma cùng tồn tại nhưng lại không thể tiếp tục được đến bất cứ ưu việt có cái gì lý luận là nói cái kia tâm ma là căn cứ chúng ta năng lực trưởng thành mà không phải căn cứ thời gian trưởng thành bởi vì ở trong trò chơi thực lực càng mạnh cũng liền ý nghĩa hắn ở trong trò chơi thời gian càng dài cho nên cũng không bài trừ thời gian này nhân tố nếu thật là nói như vậy chúng ta đây khả năng có một ngày vẫn là muốn bị hắn chiếm lĩnh thân thể hơn nữa chúng ta không có bất cứ ưu việt mà nếu chúng ta tiếp tục đoạn trò chơi chỉ cần chúng ta chú ý khống chế năng lực trưởng thành tốc độ tại sơn trại chung quanh an toàn trong phạm vi hoạt động cho dù hắn hội theo chúng ta năng lực trưởng thành nhưng là chỉ cần chúng ta đợi đến ngươi trở về tự nhiên cũng liền giải quyết địa án nếu ngươi cũng chưa về hoặc là không có biện pháp giải quyết cái kia thời điểm chúng ta tái đ ỉ n h chỉ trò chơi cũng không muộn a hơn nữa lao đại chúng ta không có một người bởi vì tại đây trò chơi bên trong hoặc là bởi vì này trò chơi mà có bất cứ nguy hiểm mà trách cứ ngươi bởi vì này là chúng ta lựa chọn tiến vào trò chơi phía trước mỗi người đã biết đến phiêu lưu ngươi không cần vì thế phụ trách cũng không cần phải có bất cứ áp lực tiêu bất ly không nghĩ tới bình thường tự hỏi vấn đề nhất lý tính tiêu cách sẽ nói ra như vậy một phen nói đến tại hắn xem ra rời xa nguy hiểm mới là sáng suốt nhất lựa chọn mà tiêu cách cuối cùng một câu kỳ thật là trong đại sảnh mỗi người giấu ở tâm lý muốn nói lại không có nói ra câu kia bọn họ vì cái gì l i ề u mạng cũng muốn lưu lại trò chơi bên trong bọn họ vì cái gì không có lập tức biểu hiện ra lui bức hoặc là đối này tình huống lo lắng bởi vì bọn họ đã cảm giác được tiêu bất ly bất an hòa tự trách bọn họ không hy vọng lại cho hắn tăng thêm bất cứ áp lực tiêu bất ly muốn đi vào m a n hoàng c h i địa bọn họ mỗi người đều hy vọng chính mình có thể đi theo nhưng là bọn họ biết tại đây trò chơi bên trong không tồn tại tùy hứng hòa không biết lượng sức bởi vì nơi này không có đ ộ c đương trọng loạn không có t r ù n g sinh không có sống lại thậm chí không có phản thành nghe tiêu cách cuối cùng một câu tiêu bất ly trong lòng l ấm áp không hổ là chính mình huynh đệ tiêu bất ly trở về phía trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho dù bị đại gia thẩm đoán vài câu hắn cũng tâm cam bởi vì dù sao này hòa lúc trước nói cho đại gia tiến vào trò chơi sẽ chết bất đồng đây là không có trước đó thuyết minh đột phát tình huống là chính mình t h ậ n thờ dẫn đến hôm nay hậu quả nhưng là không nghĩ tới đại gia c ư nhiên không ai nói ra chẳng sợ một câu mất hứng lời nói tiêu bất ly ngạnh trụ một hồi Cũng minh bạch minh này loại tiêu h ờ điểm đ nói cái gì bất ly nhìn m kia xuyến tự phủ xưng sờ ở tụ nghĩa sành cửa tuy rằng nghe không được bọn họ nói chuyện nhưng là tiêu bất ly biết giờ phút này hàn văn hoán nhất định mỉm cười nhìn chính mình máy tính thượng nhân vật tiêu bất ly hồi tưởng một chút tái máy tính màn hình thượng xem trò chơi thị giác đ ỗ n g nhiên ngầm đầu đối với mọi người đỉnh đầu một vị trí lộ ra một đại đại tươi cười trong đại s ả n h mọi người giờ phút này vì đưa tiêu bất ly đều đứng lên đối mặt đại môn lúc này tại bọn họ máy tính màn hình thượng đ ỗ n g nhiên phát hiện tiêu bất ly ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu qua màn hình nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ánh mắt vốn này trò chơi hình ảnh hiệu quả liền quá mức rất thật lúc này lại là bọn họ quen thuộc lão đại đại g i a trong lòng cảm giác khó có thể tin tưởng đồng thời lại đều lộ ra một hiểu ý mỉm cười tiêu bất ly rốt cục đi không làm cho bọn họ đưa hắn tôi không th một đường không bị ngăn trở tiêu bất ly đi vào trong sân động bởi vì bên trong c ũ có truyền t ố n g trận nguyên nhân cho nên tại động khẩu an trí c h ạ m gác nhưng là lấy tiêu bất ly tại hát phong trại danh vọng hòa đại trại chủ tên tuổi tự nhiên là không hề ngăn trở không chỉ như thế cái tiêu c h ạ m gác còn sung phong nhận việc mang tiêu bất ly vẫn đi vào truyền t ố n g trận trước cửa nhìn trước mắt phiếm vi quan g c ò n sáng tiêu bất ly thâm thâm hít vào một hơi hắn biết này một c ư ớ c chính mình liền tính là bước vào vạn kiếp bất phục chi điện tiêu bất ly đi vào man hoang chi điện h ậ p khẩu tính toán tiến vào cùng lúc đó tổ lòng căn cứ nội ưng nhãn nhiệm vụ lần này khiến hắn có chút khó có thể nhận bất quá hòa d ị vang giống nhau hắn đối với thượng phong mệnh lệnh không có biểu hiện ra bất cứ nghi ngờ hơn nữa tuyệt đối phục tùng nhiệm vụ lần này là ám sát một vị tướng quân đối với này nhân ư n g nhãn biết đến cũng không nhiều hắn là tiếp xúc trò chơi sau mới bắt đầu chấp hành loại này nhiệm vụ tại đây phía trước hắn bất quá là một danh binh lính bình thường nếu không phải tổ l o n g hắn hiện tại vận mệnh bất quá là xuất ngũ hòa n h à n d ộ i ở nhà nếu trong nhà điều kiện không sai có lẽ sẽ tìm được một thể diện công tác và không đại đa số xuất ngũ binh đều đi làm bảo an linh tính công tác đối này ưng nhãn là phi thường may mắn bởi vậy đối với tổ long giao cho nhiệm vụ hắn luôn luôn là nhiệt độ cao tỉnh cao chấp hành đi độ ở dưới hắn súng ngắm v o n g hồn có thể tham khảo hắn khắc vào bán súng thượng hoa ngân tổng cộng có thất điều nói cách khác có thất điều mạng người chết tại đây cán súng ngắm hạ nhưng là nhiệm vụ lần này lại cùng dĩ vãng bất đồng không chỉ yêu cầu tử vong nhân hơn nữa muốn cầu tử v o n g phương thức hòa địa điểm tất yếu phải tại không người phát hiện tình huống hạ đem mục tiêu kích s á t không người phát hiện tia nói cách khác thư k í là không thể may mã ưng nhãn ở trong trò chơi còn có một chức nghiệp chính là thích khách tuy rằng từ bắt đầu thay tổ chức chấp hành nhiệm vụ tới nay hắn tiến vào trò chơi thời gian đã không nhiều nhưng là hưng nhãn ám sát kỹ năng lại không có hoa phế thậm chí bởi vì tại trong hiện thực có được trò chơi bên trong không thể thu hoạch thực tế kinh nghiệm hắn ám sát kỹ thuật càng phát ra thuần thủ thừa dịp màn đêm nhiệm hộ hưng nhãn ẩn vào tướng quân trong nhà tướng quân có một đôi nhi nữ tại trong quân đều đảm nhiệm chức vị quan trọng nhưng là nguyên nhân vi như thế cho nên cho hưng nhãn một hòa hắn một chỗ cơ hội hôm nay buổi tối còn hắn muốn thay phiên công việc hắn đối hài tử yêu cầu là không thể làm đặc thù hóa mà hắn nữ nhi ứng bằng hữu mời đi tham gia một tiểu tụ hội ưng nhãn giấu ở ám ảnh bên trong ở bên trong đó hắn giống như hòa tan bình thường dễ dàng liền hôn qua cửa cảnh vệ tuy rằng nơi này là bộ đội gia trúc viện nhưng là tại hòa bình niên đại phòng bị không có khả năng quá mức vu khoa trường tường cao thanh sắt vòng bảo hộ theo dõi hai mươi bốn giờ làm binh gác mấy thứ này đều không đủ để phát hiện cái kia giống như ưu linh bình thường ưng nhãn cho nên không có bất cứ trở ngại ưng nhãn tiến nhập tướng quân sở tại b i ệ t tự, bảo mẫu tại dưới lầu chuẩn bị bữa tối tướng quân cởi mũ treo ở cửa khẩu giá áo thượng đối bên người cảnh vệ viên phân phó nói vắn một hồi tại ăn cơm đi ta đến thư phòng tọa một h không có gì sự đừng đến q u á y r à y ta ưng nhãn nghe được trong lòng cao hứng hắn vốn tưởng đợi đến buổi tối tại hạ thủ bất quá loại này cơ hội đối chính mình lần này đặc thù nhiệm vụ mà nói là tốt nhất trong nhà người càng thiếu càng là không cần lo lắng bị nhân phát hiện hơn nữa mục tiêu còn chính mình quy định không thể q u á y r à y như vậy thời cơ thật sự là tận dụng thời cơ ấ n đến, đến nơi đây ưng nhãn nhìn cái kia cảnh vệ viên cũng vào dưới lầu một gian phòng thế này mới đi vào trong phòng thuận lợi lên đến lầu hai rất nhanh tìm đến thư phòng vị trí thư phòng đại môn đóng chặt ưng nhãn ở trên thai thả một y ê u hóa thuật này cũng là hắn ánh mắt siêu phàm thoát tục bí quyết này y ê u hóa thuật có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đem thi pháp khí quan công năng phóng đại gấp b ộ i lúc này ưng nhãn nghe được bên trong đi ra một trận lật xem trang giấy thanh âm tướng quân miệng không ngừng thì t h ả o nói thầm cái gì nghe đứng lên giống như tại đọc giấy tự bất quá ưng nhãn nghe không rõ cụ thể nội dung nghe đứng lên tựa hồ hòa cái gì tuyệt mật thực nghiệm hạng mục có quan hệ lúc này chuyển đến một trận lạp động ghế dựa thanh âm tướng quân sát, sát tiếng bước chân văng lên tiếp là lạp động quỹ môn thanh、âm. ưng nhãn biết cơ lại đem chính mình thân hình g i ấ u ở hát ảnh bên trong tương nhãn ngồi s ổ n xuống thân mình mở ra cửa phòng tướng quân nghe được phía sau cửa phòng truyền đến động tĩnh chi nha một tiếng hồi quá t h â n t h ứ chỉ thấy môn chậm rãi mở ra nhưng là phía sau cửa cái gì đều không có hình như là bị gió thổi khai này cửa gỗ có chút năm đầu có đôi khi khóa hội khóa không hơn cho nên tướng quân không có cảm thấy ngoài ý mớn vung xuống quyển sách trên tay đi vào trước cửa dùng lực đóng lại, cửa phòng, lại ninh ninh xác định lúc này phong tái thổi không ra thế này mới xoay người trở về đi nhưng là liền tạy hắn xoay người n á y mắt đ ồ n g nhiên nhất chỉ đại thủ lập tức liền che lại hắn miệng mũi lực đạo lớn tướng quân lập tức liền không thể hô hấp bất quá đến cùng là kinh lịch qua chiến trường nhân hắn không có bối rối trước tiên muốn phản kích nhưng là người kia không có cho hắn một chút cơ hội chỉ cảm thấy phía sau lưng trận lạnh một thanh t r ụ y thủ liền từ sau e o đâm tiến vào tướng quân cảm giác chính mình khí lực theo cái kia vết đao bay nhanh tiết đi ra ngoài phía sau nhân bung lỏng ra che hắn miệng mũi thủ nhưng là tướng quân đã liên hướng đ e u to khí lực đều không có thân mình theo mất đi chống đỡ dầm một tiếng té ngã trên đất ương nhãn sờ, sờ hắn cảnh động mạch tại xác định hắn đã tử điệu về sau mới đưa trùy thủ nhổ xuống dưới trùy thủ đao phong thượng lóe một trận lang quang kêu mặt trên là tổ lòng cho hắn cung cấp một loại độc tố có thể thông qua máu nhanh chóng ma túy nhân thần kinh hơn nữa gia tốc máu lưu động để người mau chóng mất máu tử vong nếu ngươi cho rằng nhiệm vụ này như vậy liền kết thúc vậy ngươi liền mười phần sai kế tiếp ứng nhãn chân chính khảo nghiệm mới tính ra bởi vì lần này nhiệm vụ minh xác quy định giết chết mục tiêu sau yếu thanh lý hiện trường cũng xử lý điệu thi thể thậm chí còn chỉ định một chỗ lò đốt xác làm chuyên nghiệp hoạt hóa địa điểm này tại ưng nhãn xem ra thật sự là không có bất cứ tất yếu nếu muốn giết chết hắn tự nhiên là muốn để cho người khác đều biết hắn đã chết mất như vậy tài năng tiêu trừ hắn ảnh hưởng vì cái gì muốn giết sau đó lại nghĩ biện pháp nguy trang chẳng lẽ chỉ là tưởng chế tạo hắn mất tích giả tượng bất quá phục tùng mệnh lệnh là ưng nhãn mỹ đức may mà hắn vừa rồi tại động thủ thời điểm liền tại truy thủ phía dưới đ ế m một khối khăn mặt lại đợi đến máu đ ỉ n h chỉ lưu động mới rút ra truy thủ cho nên máu đều tại hắn k h ô n g chế trong vòng cho nên hiện trường t h o t nhìn phi thường sạch sẽ ngay sau đó ưng nhãn lấy ra một gói lớn vừa quân thi thể thả đi vào gói to bên trong mặt là một tầng c h lạp tịt bên ngoài thoạt nhìn là vài bạt phi thường chấm dứt hơn nữa không có huyết ngấm lộ ra đến cũng là tổ chức cung cấp cho hắn kỳ thật tốt nhất chính là đem mục tiêu xếp chết bất quá ưng nhãn sợ h ạ i như vậy trước khi chết dây r ù a sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái đợi thu thập hào này đó ưng nhãn đi vào bên cửa sổ hướng bên ngoài nhìn một chốc phía sau chính là tan tầm thời điểm thỉnh thoảng có ô tô chạy tiến vào có chút người nhà mới từ bên ngoài mua đồ ăn trở về mang theo g i rau tại dưới lầu đi tới đi lui xem ra muốn nhiều nhẫn lại một hồi ưng nhãn đi vào cửa tướng môn ở bên trong khóa trái thượng dù sao chờ đợi thời gian có chút nhàm chán hắn liền ngồi ở bàn tiền ghế trên trong tay phóng một phần vừa mới tướng quân xem tư liệu là một mặt trên viết tuyệt mật hồ sơ túi tuyệt mật văn kiện bên trong sẽ là cái gì nội dung đâu ưng nhãn cảm giác có chút tò mò bất quá này không ở hắn thụ lý trong phạm vi liền đi ưng nhãn tưởng vẫn là không cần phức tạp lại đây đến bên cửa sổ nhìn một chốc phía dưới tình huống không có cái gì hào chuyện xem ra tốt nhất vẫn là đợi trời hơi tối một chút chính mình ám ảnh kỹ năng tối thích hợp chính là lại trời tối sử dụng may mà hiện tại ban ngày tương đối đoạn một hồi sẽ qua hẳn là còn kém không nhiều lại ngồi ở trước bàn t i ê u tuyệt mật hai cái hát sắc đại tự khiến hắn cảm giác trong lòng giống như có cái gì tại cảo cuối cùng thật sự nhịn không được ư ơ n g nhãn đội bao tay thế này mới cầm lấy k i a phân hồ sơ theo bên trong rút ra một đồng g i ấ y đến bên trong tư liệu thập phần giải rác ư ơ n g nhãn xem có chút m ạ c danh kỳ diệu có mấy chương ảnh chụp mặt trên chiếu một kim trúc hình cầu tựa hồ là đặt tại một cũ phòng ở bên trong sau đó còn có một ít thực nghiệm số liệu ư ơ n g nhãn nhìn thoáng qua sắc trời sau đó yên tâm từ đầu là xem đứng lên càng xem hắn càng là cảm giác kinh hãi này phân hồ sơ lý ghi lại cư nhiên là ba mươi năm tiền đối với tử vong trò chơi thực nghiệm chẳng lẽ nói trò chơi này vào ba mươi năm trước cũng đã xuất hiện sao hơn nữa hoác quang hùng cư nhiên chính là ngay lúc đó tổ chức giả nhưng là bọn họ nói thực nghiệm nhân viên mất đi k h ô n g chế là cái gì ý tứ dị thường là cái gì ý tứ mất đi thực nghiệm nhân viên là cái gì ý tứ là chết mất sao xem ra tổ long khiến chính mình đến chấp hành nhiệm vụ cũng không phải không có bất cứ nguyên nhân nghĩ đến đây tương nhãn đem tư liệu thả trở về lại nghĩ đem kia phân hồ sơ phong hào sau tảng vào trong lòng nhìn xem sắc trời cũng kém không nhiều ưng nhãn c o n tướng quân thi thể võ nghệ cao cường tại màn đêm c h e giấu hạ rất nhanh ly khai cái tia ra trúc viện đại khái nửa giờ sau lao tướng quân đã ở trong lò luyện trở thành cho bụi ưng nhãn trở lại trong căn cứ nhất trẻ tuổi quan quân hòa hắn nhiệt tình đánh tiếp đón ưng nhãn người này ngày thường tương đối hiền hòa hòa căn cứ nội bảy tám mười người đều nhận thức mặc dù có hắn cũng kêu không được danh tự một đường hòa đại gia hàn huyên ưng nhãn rất nhanh đi tới giao phó nhiệm vụ địa điểm tại hắn đem tướng quân di thể đưa đi chỉ định địa điểm sau bọn hắn cho hắn một huân trường lấy xác định hắn đã thiết thực hoàn thành nhiệm、vụ. giao hoàn nhiệm vụ lĩnh chính mình thường cho phân biệt là mười vạn đồng tiền hòa trò chơi chung một kiện một bạc phẩm chất trang bị ưng nhãn vui vẻ xoay người rời đi vừa đi ra ngoài liền đụng phải khâu phó quan hắn đẳng cấp so ưng nhãn cao rất nhiều nhưng là bởi vì hai người là đồng hương cho nên tại nhận thức sau vẫn kết giao coi như không sai hai người tối thường xuyên hoạt động chính là cùng nhau đánh một loại g i a hương bộ kẻ lao khâu ngươi lần trước kiếm tiền của ta lúc nào còn ưng nhãn vừa thấy đến khâu phó quan liền khai khởi vui bừa bọn họ đánh bộ kẻ thời điểm cũng không thật sự bài bạc bất quá vẫn là có điểm phần thường là bọn hắn hai người tự chế lợi thế có đôi khi mấy trăm vạn mấy chục triệu hạt viết đùa thời điểm giống như thật sự phú hào như vậy hào đ ổ cũng có thời điểm ai không có tiền liền sẽ cùng đối phương mượn điểm tiếp theo liền lấy lợi thế còn thượng cho nên lúc này ưng nhãn hòa hắn theo như lời tiền cũng không phải thật sự tiền mà là mời chơi bổ kẻ tiếng lóng nhưng là kia khâu phó quan nghe lại là sửng sốt có chút ngốc ngốc nhìn ưng nhãn một hồi nga ưng nhãn a ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền ưng nhãn nghe cũng là sửng s t tên của hắn tự nhiên không gọi ưng nhãn ưng nhãn là hắn đạt được năng lực sau thượng đầu cấp thức dạy danh hiệu hai người bọn họ ngầm khâu phó quan hội gọi hắn nhũ danh thạch đầu như vậy nghiêm trang kêu ưng nhãn khiến hắn có chút không thể í h ứ n g bất quá hắn không có đưa ra dị nghị hắn trong lòng có chút hầu nghi đứng lên ngoài miệng nói ngũ vạn nga hảo đem ngươi tài khoản cho ta sau đó ta cho ngươi đánh quá khứ khâu phó quan theo quần áo trong túi láo lấy ra giấy hóa bút đưa cho ưng nhãn ưng nhãn kỳ quái nhìn nhìn hắn nghiêm trang mặt ở mặt trên viết thượng một chuỗi con số khâu phó quan tiếp nhận đến lập tức xoay người lý khai ưng nhãn hướng trên đầu tả hữu nhìn nhìn hắn hoài nghi có phải hay không chúng quanh an trí tân máy hoặc cạnh nào có là bên t r ương ở n quan tại. Cho nên khâu phó quan không thể không làm bộ nhất、hạ. nhưng là hắn căn bản không thấy được người nào, g khâu tại, thể thấy hạ, cho được phó h làm là bộ nữa hắn tán n qua để cho h bất là, k ô nhãn i hồi, di động của hắn tin tài nhiên thối. ề u một mở động thấy, thượng thật hắn nhắn khoản hơn h vang, ngũ Ưng n của ra vừa và cư sự tâm lập tức trầm đến đ á y h cốc hắn không phải thái đ i ể u cũng không phải đ ư ớ n g ốc chuyện như vậy đến cùng ý nghĩa cái gì ư n g nhãn đương nhiên rất nhanh nghĩ đến khâu phó quan cũng không phải chân chính khâu phó quan chẳng lẽ là có người tại trò chơi chung đạt được biến sắc mặt kỹ năng đầu hắn hắn rất nhanh phủ định này ý tưởng theo khâu phó quan thật sự cấp chính mình gửi tiền xem đi ra hắn sợ hãi bại lộ kia chuyện này liền không là đơn giản đùa dai vấn đề khâu phó quan rất có khả năng là người khác xếp vào tiến vào gian tế như vậy chân chính khâu phó quan xem ra giữ nhiều lãnh ít l a m quân nhân phát hiện loại tình huống này ưng nhãn trước tiên đăng báo tầng tầng đăng báo sau ưng nhãn cuối cùng bị đưa căn cứ nhị hào nhân vật độc cô hàn trước mặt độc cô hàn là gần nhất mới gia nhập tổ long nghe nói là đại biểu dân gian tổ chức hòa tổ long tiến hành hợp tác hàn tiến vào tổ long sau rất nhanh chiếm được h o á quang hùng tín nhiệm vị trí cũng là nhắc tới nhắc lại hiện tại đã là thiếu tướng thân phận nghe nói ngươi phát hiện chúng ta bên trong một danh gian tế độc cô hàn thân thể biếng nhác tựa vào khoan bối s o f a bên trong thon dài ngón tay tại trước mặt một bạch từ bôi thượng không ngừng v ố t ve ánh mắt neo lại đến để người nắm lấy không ra ánh mắt tại ưng nhãn trên người không ngừng qua lại rút ẩu lần đầu tiên hòa như vậy đẳng cấp trưởng quan mặt đối mặt ưng nhãn bao nhiêu có chút khẩn trương hơn nữa độc cô hàn biểu hiện ra ngoài hòa quân nhân hoàn toàn bất đồng khí chất ưng nhãn cảm giác trong lòng bàn tay đã chảy ra hàn đến này so ám sát còn muốn khiến hắn trong lòng khẩn trương không phải phát hiện là hoài nghi trừng quan ưng nhãn không có tiến thêm một bước xác định khâu phó quan thân phận tới nay sợ đà thảo kinh x à thứ hai hắn càng tin tưởng tổ chức b é o b é o b é o hảo hảo hảo nghe nói ngươi là một danh hảo thích khách không nghĩ tới còn có thể là một danh hảo điệp chiến nhân viên nói xong câu đó đ ộ c cô hàn đem thân mình đi phía trước giò xét hắn mảnh dài ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m ưng nhãn ánh mắt tựa hồ tưởng đem hắn nhìn tấu cảm ơn trưởng quan khích lệ còn hy vọng trưởng quan có thể điều tra rõ ràng ưng nhãn không dám có chút giải đãi trả lời thanh âm rõ ràng mà vận dội vẫn duy trì quân nhân nên có tr Bất quá tại quá ứng nhãn, nhãn lớn tiếng hồi đáp a a a không chỉ như vậy ta còn muốn đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật ta hy vọng ngươi có thể trở ở phòng của ngươi lý một hồi ta sẽ làm cho bọn họ cho ngươi cùng nhau đưa qua đọc cô hàn thân thể lại dựa trở về lưng ghế dựa bên trong thanh em mơ hồ nói là trưởng quan ứng nhãn lớn tiếng đáp ứng một câu kính lễ lễ tất xoay người đi nghiêm ra khỏi phòng đi ra ngoài cửa hắn kia trái tim thế này mới tính rơi xuống đất ưng nhãn tại căn cứ phòng hòa cái khác hắn này đẳng cấp binh lính giống nhau là một mười thước vương tả hữu tiểu đơn g i a n một đan nhân dường quân lục sắc sàng đan hòa bị bộ không lớn bản trên vách tường kiến một giá sách giờ phút này ưng nhãn liền tại hắn cái kia tiểu ghế trên ngồi nghiêm chỉnh bởi vì một hồi có người muốn lại đây cho hắn ban phát thường cho cho nên hắn cảm giác vẫn là ngồi ở kia thoạt nhìn tương đối chính thức thời gian đã qua nửa giờ ưng nhãn có chút ngồi không yên dị vãng chính mình nhận thưởng cho đều đi đến tương quan n à n h đi trực tiếp tiến hành thủ t ụ lần này lại là có chút kỳ quái cơ hồ là bản năng ứng nhãn tâm lý cảm thấy một trận bất an ngươi là thật sự tin tưởng bọn họ thật không đột nhiên đứng lên trong phòng đ ố n g nhiên vang lên một tràn ngập từ tính nam nhân thanh âm ứng nhãn thân ảnh chợt lóe thối lui đến cạnh cửa đề phòng nhìn phía sau a i một bóng người theo giường hòa giá sách khe hở lý chậm rãi đi ra người này ám ảnh thuật so với ứng nhãn đẳng cấp yếu cao rất nhiều là ngươi nhìn đến bóng người kêu hoàn toàn đi ra ứng nhãn kỳ quái nói này hắc y nhân hắn cũng không xa lạ phía trước tần thời nguyện tại thời điểm thường xuyên có thể nhìn đến hắn thân ảnh bất quá khi đó ưng nhãn nhưng không đủ đẳng cấp hỏa hắn nói chuyện ngươi là tới giết ta nhìn đến người kia ưng nhãn phản ứng đầu tiên chính là đây là tần thời nguyện phái tới sát chính mình lý do tự nhiên là chính mình bắn chết tần thời nguyện quan hệ ha ha ta không giết ngươi ngoài cửa người kia mới là tới giết của ngươi hát y nhân xa xăm nói đ ỗ n g nhiên thân ảnh trận lóe tại chỗ tiêu thất ưng nhãn đang muốn tiến lên xem xét đến tập cùng phía sau đ ỗ n g nhiên vang lên gõ cửa thanh âm ưng nhãn mạnh bay đầu lại đi ngoài cửa người kia mới là tới giết của ngươi không biết vì cái gì vừa rồi hắc y nhân câu nói kia bỗng nhiên tại hắn trong đầu tiếng vọng nhất hạ ngoài cửa gõ cửa thanh â m càng ngày càng nóng nảy hiển nhiên này nhân tính tình cũng không rất hảo này không quá như là đến cho ban phát thưởng cho thái độ a ương nhãn lúc này trong lòng cũng có chút chần chờ đứng lên nhưng là làm một danh tích khách hắn tùy thời làm tốt toàn thân trở ra chuẩn bị ương nhãn không dám tái chần chờ lập tức mở ra dưới giường lấy ra một đàn vi ô lông chiếc hộp bên trong này là hắn t r í ái s ú n g ngắm có theo giá sách một quyển sách trung l ậ t ra hai t r ư ờ n g chi phiếu lại theo nhất s ắ p thư phía dưới rút ra hắn phía trước tại tướng quân c h â đó được đến hồ sơ túi nếu ngoài cửa nhân thật là tới giết hắn hắn cảm giác cùng này hồ sơ túi khả năng có m ạ c đại quan hệ ngươi cảm giác ngươi cầm kia đại gia hỏa thật sự có thể chạy đi kia hắc ảnh hiển nhiên không có rời đi phòng phía sau đ ỗ n g nhiên lại vang lên cái kia từ tính thanh âm phụ tư nhãn g n gầm nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên có chút hoài nghi khởi cái kia hắc ảnh lời nói đến nếu ngoài cửa thật sự chỉ là đến cho chính mình đưa thưởng cho nhân kia chính mình chẳng phải là bởi vậy mà gánh vác làm phản đ làm tốt chuẩn bị ưng nhãn đi đến trước cửa liền muốn đi mở cửa liền cảm giác một bàn tay khoắt lên chính mình trên vai bản năng đang muốn đến quá vai suất ưng nhãn đông nhiên thấy được ngoài cửa cảnh tượng này môn ở trong mắt hắn đông nhiên giống như một khối thủy tinh giống nhau đầy mặt khó chịu khuôn mặt có chút vặn vẹo khâu phó quan liền đứng ở ngoài cửa hắn phía sau cùng hai cái súng vắt vai đạn lên nòng cảnh vệ loại này nội vệ bộ đội hắn bình thường không hiếm thấy bên trong chấp hành xử quyết đều là bọn họ việc cơ hồ nháy mắt ưng nhãn liền minh bạch trong đó mấu chốt xem ra độc cô hàn hòa chính mình phát hiện gián điệp là một nh vẫn là cơ ù n hồ ắ liền tại ứng nhãn rời đi phòng đồng thời khâu phó quan nhất thương băng mở phòng khóa cửa phình một tiếng đá văng cửa phòng lại chỉ có vắng vẻ phòng khâu phó quan ánh mắt bỗng nhiên biến thành màu tím lại đem phòng nhìn quét một lần xác nhận hắn không có ẩn thân ở bên trong thế này mới cầm lấy trong tay bộ đàm hắn chạy nga cỡ nào tiếp lối lập tức toàn quân truy nã ưng nhãn phản biến g i ế t chết độc cô hàn âm nhu thanh n â m ở trong bộ đàm vang lên hoan n g h ê n đi vào sống tạm b ỡ giả căn cứ theo hắc y nhân lời nói chưa lạc ưng nhãn chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên hô một tiếng cả người theo tường lý chạy đi ra bởi vì q u ò n tính lảo đảo hai hạ mới đứng vững thân thể cẩn thận quang hán hắn lập tức bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người một thứ đại khái một hai trăm bình không gian thoạt nhìn là nhân công đảo móc mà thành bốn phía không có thủy nê còn chú đèn điện dây điện đều l o lỗ ở bên ngoài nơi sân trung gian hai bài máy tính mười mấy người đang tại thượng cơ thần thời nguyệt đứng ở những người này phía sau đang tại kiểm tra bọn họ trạng thái nhìn đến ưng nhãn đ ỗ n g nhiên xuất hiện thần thời nguyệt không có kỳ quái mà là lập tức nói mau thao tác người trò chơi bên trong nhân vật rời đi cựu long thành đến ngoài thành miếu đổ nát mặt sau có chúng ta chuyển tống điểm kinh nàng như vậy để tỉnh ưng nhãn lập tức liền minh m ạ c h chính mình trốn thoát căn cứ trò chơi chính mình lại còn tại cựu long thành t r u n g thừa dịp sự tỉnh vừa mới phát sinh đối phương không có phản ứng lại đây muốn đuổi chạy mau đi ra vàng không về sau nhưng liền phiền t o á i nghĩ thông suất cũng không khắc khí lập tức đến gần nhất một bộ máy móc ngồi xuống đang lục trò chơi bên ngoài cái gì tình huống tần thời nguyện đi đến một lần hướng hắc ý nhân hỏi gió êm sóng lặng hắc ý nhân thản nhiên nói cũng đi vào một bên một đài máy tính thượng đang lục trò chơi đại khái qua có hai mươi phút ưng nhãn đã triệt để trốn thoát k ê u miếu đổ nát mặt sau truyền tống trận vẫn thông đến một tiểu thành bên trong ưng nhãn tìm địa phương an toàn hạ tuyến thế này mới đi vào tần thời nguyện trước mặt cảm ơn ưng nhãn tự đáy lòng nói tần thời nguyện trước cho hắn một nụ cười nhẹ ngươi giết ta ta cứu người ta coi như là lấy ơn bà toán khả năng ngươi không biết hiện tại tổ long cao tầng đã bị ma tộc thay thế không chỉ là tổ long hiện tại thế giới các quốc gia nguyên thủ cũng tại bị từng cái thay thế được cuối cùng ma tộc ở trong này hội có được tuyệt đối thế lực đây là ngươi ngày hôm qua ám sát tướng quân hôm nay hắn tham dự quân nội thủ lãnh hội nghị tần thời nguyệt nói đưa cho hắn nhất trương mấy trương đại ảnh t r ụ mặt trên ngày hôm qua cái kia tóc trắng xóa lao nhân đang tại trên đài t r ầ m rãi mà nói ta nghĩ không cần ta giải thích ngươi cũng m ì n h bạch chưa tổ long mở ra hòa trò chơi truyền tống môn không chỉ là chúng ta có thể đi vào đi bọn họ cũng có thể đi ra ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cho dù trong lòng đã nhận định chuyện này là thật ứng nhãn vẫn là tại l à m cuối cùng dãy r ù a tần thời nguyệt cầm d ư ơ n g lên tại đây bài máy tính mặt sau cùng có một người đứng lên thạch đầu còn nhận thức ta đi lao khâu n g ư ơ i không chết ứng nhãn kích động hô khâu phó quan bất đắc dĩ cười nói ngươi thực hy vọng ta chết sao cái này ứng nhãn triệt để tin tần thời n g u y ệ t mặc kệ của nàng mục đích là cái gì bọn họ hiện tại đều là một nhóm cần ta làm cái gì hiện thời đoạn trong trò chơi tăng lên năng lực ta đang tại liên hệ một ít dân gian tổ chức tạo thành có thể hòa tổ long đối kháng lực lượng cần của ngươi thời điểm ta tự nhiên hội giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi chỉ cần hảo hảo hoàn thành là có thể vâng ưng nhàn đứng nghiêm là một tiêu chuẩn quân lễ chương bốn mươi lăm di tích trong rừng thượng dương quang giống như nóng rực đèn pha giống nhau đốt nướng đại địa trên mặt đất hơi nước bị nhanh chóng bốc hơi lên bám vào rừng mưa nhiệt đới chung kia đặc hữu rộng rãi trên lá cây hóa thành giọt mưa trọng lại trở xuống đến trên mặt đất cùng với tiêu bất ly trên người hô thật là nóng quá a hắn lau một phen trên mặt mưa và mồ hôi lẩm bẩm lầu bầu nói cứ việc biết này đó đều không là thật nhưng là cái loại cảm giác này lại như thế nào cũng vô pháp bỏ qua đôi khi dùng bàn phím thao tác trò chơi cũng lại bàn phím chỗ tốt ít nhất không cần bị này phân dương tội có thể nhàn nhã nhìn màn hình bên trong phong cảnh mà không cần chịu đựng nóng lạnh khổ tiến vào man h o à n g chi địa đã là ngày thứ ba tại đây trong ba ngày hắn ít nhất phi hành mấy ngàn km lộ trình bắt đầu thời điểm trên mặt đất hoàn cảnh còn tương đối cùng loại với hắn trong thường ngày gặp qua xâm lâm nhưng là theo càng về phương nam khí hậu trở nên càng ngày càng nóng thủy khí trở nên càng ngày càng chân cưới t i ê n hạc bay trên công chúng thậm chí đã không thể phân biệt dưới chân đường xá không chung nơi nơi đều là bước lên mây mù trong đó còn ẩn chứa nào đó độc khí sương mù ở bên trong bay lên một đoạn thời gian liền sẽ đầu váng mắt hoa không làm sao được tiêu bất ly đành phải hạ xuống dưới trên mặt đất sửa soạn đi trước may m à có phủ quang lược ảnh đẳng khinh thân kỹ năng tại đây tùng lâm trung di động đứng lên cũng không chậm ti ti một trận kỳ quái tiếng vang từ trên đỉnh đầu chuyển đến trên người linh năng hộ thuẫn đông nhiên bạch quang trận lóe tựa hồ bị thứ gì cắn một phát tiêu bất ly xoay người nhìn lại lại là một cái chừng bảy tám m dài to bằng bắp đùi cự mãng chính kỳ quái nhìn hắn hiện nhiên vừa rồi đánh lén bị linh năng hộ thuẫn sở ngăn cản khiến nó có chút làm không rõ ràng trạng hướng tuy rằng này cự mãng coi như là tương đối cường hãn nhưng là hòa dung nhang cự mãng so sánh với nhưng không đủ xem tiêu bất ly lời cùng nó vô nghĩa một đạo huyền băng c h ạ m bổ qua tiêu cự mãng không hề chỉ h o á n bị chém thành hai đoạn khắc băng rơi trên mặt đất vỡ nát thành phấn tại đây tam thiên hành trình chung loại này tiểu nhân vật cơ hồ đã không vương tại tiêu bất ly mắt bên trong huyền băng c h ạ m tại lặp lại sử dụng chúng cũng được đến đề cao nhất là có này đem thượng cổ hàn băng chi nhận phối hợp huyền băng trạm sử dụng hiệu quả kỳ giai tiêu bất ly đem thân kiếm ly chính mình gần một ít thân kiếm thượng sở phát ra xâm hàn đuổi đi vài tia nóng bức đang tại hắn ít có hưởng thụ một hồi thích dí thời điểm hắn không có nhìn đến tại hắn trên đầu trên ngọn cây nhất chỉ toàn thân bích lục tiểu xà từ phía trên lặng lẽ ló ra đầu ti, ti ti ti ti tiêu bất ly bỗng nhiên nghe được một trận phi thường cự đại xà minh thanh lập tức làm ra phòng ngự tư thái chẳng lẽ t i ê cự mãng còn có đồng bạn tại phụ cận này thanh â m so với hắn vừa rồi nghe được cự mãng phát ra thanh â m đâu chỉ lớn gấp bội nhưng là tả hữu nhìn một vòng lại không có bất cứ dấu hiệu xem ra muốn mau mau rời đi nơi này mới phải. tiêu bất ly tâm nói xoay người đang muốn di động đông nhiên thân thể chung quanh thân cây thượng bụi cỏ trung tán cây rậm rạp lá cây chỉ thấy bởi vì hạt mưa bình thường bắn ra ra vô số điều xanh biết tiểu xà tiêu bất ly không kịp nhìn rõ ràng mấy thứ này lập tức vung trong tay hàn bằng chi nhận không ngừng đối với này đó tiểu xà chém tới vốn tưởng rằng tất nhiên là vô số xà thi rơi xuống nhưng l à n à y thùy xà thân thể linh hoạt đến cực điểm hơn nữa thân tiểu thể khinh tại lưới giao vung đến phụ cận thời điểm cũng không biết thi triển cái gì thân pháp k i n h phiêu phiêu trốn tránh đi theo tiêu bất ly bóng kiếm bên trong xuyên việt lại đây có trực tiếp rơi xuống tại tiêu r ự c t ế p rơi bất ly vừa thấy không thể lại đợi lập tức một phân thân hóa ảnh ý đồ theo bọn họ bên trong đi qua mà ra nhưng là thân hình dừng lại chung quanh lại vẫn là kia không đếm được tiểu xà cũng không biết này đó thúy xà đến tột cùng có bao nhiêu giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng tràn lại đây nếu nói đau mệnh tiêu bất ly trên trời dưới đất hai con đường đều đi được nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng bởi vì này một ít này nọ kinh ngạc trong lúc nhất thời trong lòng đến đây ý chí chiến đấu triệu hồi mưa to thuật đống vân thuật theo tiêu bất ly thi triển không trung bỗng nhiên dâng lên vô số mây đen vô số hạt mưa theo mây đen trung rơi xuống x u ố n g dưới nháy mắt bị đông lạnh thành băng vũ rơi xuống sau bên người soát soát không ngừng sinh khí một mảnh điệu huyết điểm số tiêu bất ly vừa thấy hiệu quả trong tay thi triển ra từng đạo huyền băng chạm theo tiêu bất ly vị trí không ngừng hướng bốn phía soát soát bắn nhanh mà ra nơi đi qua này thụ mưa tuyết thúy xả thân thể nhất thời bao trùm thượng một tầng thật dây băng tầng nhất thời đều không năng động tiêu bất ly dừng thân hình một cự đại viêm dương pháp cầu doanh đi ra ngoài trong khoảnh khắc này thúy xà hóa thành vô số thịt nát bán ra mở ra nhưng là cứ như vậy liền cấp bên ngoài này không chen vào được thúy xà tránh ra không gian càng nhiều xà giống thủy triều giống nhau tràn vào đến tiêu bất ly trò cũ trọng thi mưa to thuật ra đ ó n g vân thuật đóng băng về sau dùng viêm dương pháp cầu nổ nát này xà giống như căn bản không biết chết sống người trước nga xuống người sau tiến lên không ngừng xông lại đây tiêu bất ly bỗng nhiên cảm giác một trận vô lực Kinh thấy chính mình trên đầu đật còn không có biến mất vội vàng cấp chính mình bỏ thêm hai cái huyết cứ như vậy một bên công kích một bên ra huyết luôn cuống tay chân thẳng đến hắn chân nguyên trị còn dư đ ạ i cờ h ở á i một nửa thời điểm này đó xả rốt cục tính thấy đáy chỉ còn lại có linh tinh hơn mười điều căn bản không thành khí hậu bị tiêu bất ly dùng hàn băng chi nhận nhất nhất đ ẩ y ra không nghĩ tới đối phó này đó vật nhỏ cư nhiên như vậy l a o lực một bên thở phì phò một bên âm thầm cảm khái chung quanh tràn ngập một cỗ tanh hôi lương vị tiêu bất ly cấp trị liệu xa độc hắn nhưng không nguyện ý tại đây tràn đầy thịt nát địa phương n h u n g c vài cái khiêu dược theo k i a khối khu vực nhảy đi ra ngoài lại về phía trước tiến lên một đoạn tùy tay giết chết một ít gặp được giá thú đây là tiêu bất ly mấy ngày nay hành tẩu nhạc dạo tuy rằng đối với hắn hiện tại năng lực mà nói này đó mạnh thu đã không có quá lớn uy hiếp nhưng là giống hôm nay này thúy xà giống nhau khiến hắn trở tay không kịp động vật vẫn là không thiếu chủ yếu là tiêu bất ly cũng không rõ ràng này man hoàng chi địa động vật đặc tính bọn họ sở dĩ có thể sinh hoạt tại nơi này mỗi một giống loài đều có mấy chiêu hơn người bản sự bằng không rất khó tại đây điều cường đại chuỗi thực vật chung sống xuất xuống dưới lại hành tẩu một đoạn tiêu bất ly quyết định đến mặt trên đi xem con đường phía trước một lộn m è o rừng ở trên ngọn cây hướng tới xa xa nhìn lại mắt thấy là xanh m ư ợ t một m ả n h thụ hải ở đường chân trời cuối là một tòa cự đại sân mạch hướng tới hai bên lan tràn khai đi cũng không biết có bao nhiêu trưởng p h ạ m v i hắn đã nhớ không rõ đây là hắn gặp được đệ mấy tòa sân mạch vì khiến chính mình tiến lên đường là một cái thẳng tắp tiêu, tiêu bất ly không có trở lại mặt đất mà là lựa chọn tại cây cối chi đầu khiêu d ư ợ mà qua như vậy tuy rằng tương đối hao phí thể lực nhưng là cũng có một rõ ràng chỗ tốt chính là sẽ không lạc mất phương hướng rất nhanh hắn đi tới vừa rồi nhìn đến kia tòa đại sơn phía trước cơ hồ không hề do dự còn tại không trung tiêu bất ly vận khởi độn địa thuật hướng tới tiền phương vách núi thẳng t á c đụng phải quá khứ x o á t nhất hạn không hề trì hoãn nhập vào trong đó giống như không tồn tại cùng cùng vị diện bình thường tiêu bất ly tại sơn thể t r u n g nhanh chóng đi qua bởi vì đại địa chi tâm sở mang đến thổ hệ pháp thuật hiệu quả tăng lên khiến cho hắn tại sơn thể t r u n g di động tốc độ tuyệt không so tại mặt đất chậm. đi qua chừng gần một giờ mắt thấy chân nguyên trị tiêu hao gần một nửa trước mắt bỗng nhiên một trận rộng mở sáng sủa dĩ nhiên xuyên qua sân mạch xuyên qua sơn mạch về sau nên đón hắn tự nhiên vẫn là khôn cùng vô tận nguyên thủy xâm lâm tiêu bất ly thậm chí đã bắt đầu hoài nghi chính mình đến cùng có phải hay không vẫn đang xoay vòng này đáng g i ậ n xâm lâm đến cùng là có bao nhiêu đại lại đi tới một đoạn hắn bỗng nhiên cảm giác xuyên thấu qua trước mắt nhánh cây nhìn đến tiền phương mơ hồ rõ ràng đứng lên chẳng lẽ chính mình đã đến rừng cây bên cạnh tiêu bất ly kinh hỉ nhanh đi vài bước đẩy ra tre ở phía trước dây leo cành lá khi hắn thấy rõ ràng trong sơn cốc cảnh tượng thời điểm không khỏi lắp bắp kinh hãi tiền phương cây cối rõ ràng giảm bớt nhưng là dây leo bụi cây thấp lại tủng sinh trong đó tại đây chút lục sắc thực vật trung gian một ít thoạt nhìn cũ nát kiến trúc hòa cao lớn c ử a thành mơ hồ b ả y biện ra đến tại hắn trước mắt rất lớn một mảnh trong phạm vi đều có thể nhìn ra được tới nơi này lại là một tòa thành thị di tích phế tích tiêu bất ly dạo chơi đi vào cẩn thận quan sát này đó cổ xưa kiến trúc hòa lõa lổ bên ngoài nam h thạch theo nào tại nam h thạch trung sinh trưởng ra dây leo phẩm chất không khó nhìn ra tới nơi này hẳn là hoang phế đã có chút năm đầu nam h thạch kiến trúc di hài thượng phủ đầy lục sắc dê ở tại ven đường có rất nhiều cao lớn thạch đầu tuy rằng bị dây leo hòa dê bao trùm nhưng là mơ hồ còn có thể phân biệt ra một ít tượng đá linh tinh gì đó chung quanh một mảnh tính mịch tiêu bất ly tại đây to lớn di tích bên trong chỉ cảm thấy nói không nên lời quỷ dị nào tại thành thị bên trong sinh trưởng dây leo phá lệ tráng kiện hòa cự đại to mọng d ễ cây sen kẽ tại hải cốt bức tường đ ổ chi gian giống như từng thành trụy thủ đưa bọn họ tách rời mở ra hơn nữa này đó thành thị t r u n g sinh trưởng thực vật cùng hắn phía trước nhìn đến trong rừng mưa thực vật nhan sắc hoàn toàn bất đồng phía trước nhìn đến thực vật sinh trưởng tươi tốt phiến lá trình màu xanh thấm mà này đó thực vật phiến lá lại hiện ra một loại ướt át xanh biết tuy rằng mới mẻ nhưng là thật giống như là vật tuy rằng mỹ l ệ lại để người không khỏi cảm giác được một loại nguy hiểm khí tức tiêu bất ly tuy rằng không nhất định sự tình có phải hay không thật sự như vậy bất quá hắn hiện tại đối với nguy hiểm tựa hồ có một loại đặc thù trực giác hắn không quá hy vọng tại đây tòa phế tích trung lưu lại ngẩng đầu nhìn xem thiên không vẫn bao phủ tại tủng lầm trên không x ư ơ n g mù đã nhìn không thấy lam thiên bạch vân còn có trói lọi dương quang đều để người cảm giác chính mình cũng không phải sâu trong rừng rậm có lẽ có thể phi hành một khoảng cách lại nói quay đầu lại nhìn nhìn này đó di tích tiêu bất ly trong lòng vận động tuy rằng khả năng tính rất nhỏ nhưng là cũng không thể hoàn toàn bài trừ trước mắt này phiến di tích có lẽ chính là cái gọi là thần mộ đâu do dự một chút tiêu bất ly vẫn là quyết định tại đây phiến di tích t r u n g tìm t ò i một lát lại nói nay tòa thành thị hòa tiêu bất ly phía trước nhìn đến tỷ như cựu long thành hoặc là tiên giới cái loại này thuần trung quốc phong bất đồng mấy thứ này có rất đại dị vực phong tỉnh vật kiến trúc chủ yếu do rộng rãi dạy điều thạch tạo thành bởi vậy tuy rằng đã trải qua năm tháng tể lễ hơn nữa trải qua này đó thực vật phá hư nhưng là đại thế vẫn là nhìn ra được lúc trước môn quy hòa kiến trúc hình thức hắn hiện tại sở tại hẳn là này tòa thành thị trung tâm tạm thời quản nơi này tên là thành thị trung tâm vị trí là một cái rộng lớn đại lộ vẫn thông hướng một tòa tương đối cao lớn kiến trúc thoạt nhìn có điểm cùng loại kim tự tháp hoặc là tế đàn nhất loại địa phương hai bên đường phủ đầy cái loại này cao lớn tượng đá bất quá tượng đá đều bị thực vật bao trùm cũng nhìn không ra bên trong đ i ề u khắc là cái gì nay tòa thành thị áp dụng hẳn là đối xứng kiến trúc phong cách mà con đường này chính là toàn bộ thành thị t r u n g t r ụ c tuyến tiêu bất ly có thể tại lộ hai bên nhìn đến rất nhiều cùng loại kiến trúc giờ phút này hắn liền theo này đại lộ một đường về phía trước vừa đi một bên đánh giá này đó cổ tích phong cách tiêu rằng đ ố vật kiến trúc kiến i n g h n c ứ không nhiều, nhưng là Tiêu là bất ly cảm giác mấy trong h ứ này ấ t thì giống điện cái ảnh, như là l Âu Châu ạ i à y tóm i lòng i tinh n điện ảnh h khoảng trong tiền thức, thượng thần bút bên cổ chi này này sẽ là Ly tích sao. Tiêu Bất ly trong lòng tại bồn u trồn lại đây đến một pho tượng tượng đá phía dưới tiêu bất ly bắt đầu có chút tò mò này đó thực vật phía dưới đến cùng là cái gì có lẽ mấy thứ này có thể cởi bỏ chính mình trong lòng bí ẩn nghĩ đến đây tiêu bất ly cẩn thận đánh giá trước mắt tượng đá tượng đá đại khái có ba thước rất cao nên thạch đầu lõa lổ đi ra một ít tiêu bất ly lay khai mặt trên rêu xanh Nhìn đến phía dưới là m ộ tiêu ít tượng tự, toàn t hình văn tự, hoàn toàn sờ không sờ ớ đầu não. t i bất ly bĩu môi quyết định đem này đó dây leo lôi xuống đến hào hào nhìn xem tượng đá này chân thật bộ mặt nghĩ đến liền làm nơi này nhưng không dùng với ai chào hỏi tiêu bất ly rút ra rượu quang bảo kiếm phi thân nhảy lên tượng đá đỉnh đầu này dây leo răng khắp nơi phảng phất tại tượng đá trên người bệnh nhất trương lục s ắ c đại võng tiêu bất ly đứng ở trên đỉnh đem trong tay rượu quang đương trùy thủ sử dụng y đổ cắt này dây leo nhưng là hắn mũi kiếm vừa mới đụng tới này dây leo tia dây leo thật giống như có chi giác giống nhau trở về rụt nhất hạ tiêu bất ly hoảng sợ ngưng động tắt trong tay kỳ q u á i nhìn trước mắt lục sắc cành lá này p h i ế n lá xanh biết hảo giống muốn nhỏ ra nước đến tiêu bất ly dùng mũi kiếm thử lại c h ạ m nhất h ạ n lần này lại không sai được tia dây leo đ ỗ n g nhiên s i ê u toàn bộ động lên vừa rồi còn lộn xộn cuộn vào nhau dây leo đ ỗ n g nhiên thuận lợi tách ra tiêu bất ly liền cảm giác dưới chân căng thẳng cả người liền ly khai dưới chân tượng đá giống như bị một cự nhân vung hoa nhi ở không trung bị dây leo cồn lấy cổ chân s ú y đến xúy đi tao ít tiêu bất ly mắng lên tìm đến lần này trở tay không kịp khiến hắn căn bản không thời gian phản ứng phản ứng h ả n ứng tuy rằng trên người có ám kim trang bị hộ thể nhưng là tiêu bất ly li liền cảm giác chính mình ngực căng thẳng cổ họng phát ngọt nhịn không được ho khan một tiếng máu tươi từ miệng p h u n g tới xem ra lần này cũng đem hắn chấn đắt quá tiêu bất ly vung trong tay bảo kiếm đối với lòng bàn chân dây leo chém tới mặc dù ở lay động bên trong chém không phải thực chuẩn nhưng là kia dây leo tựa hồ có mắt hô một tiếng vung lỏng ra hắn cổ chân tiêu bất ly theo dây leo cuối cùng lực lượng thân thể ở không c h u n g phi vũ còn không chờ hắn dây rủa thay đổi phương hướng một khác điều dây leo lập tức quấn lấy h ắ cổ chương b ố di tích trong rừng hạ tiêu bất ly liền cảm giác cổ căng thẳng lập tức hô hấp trở nên khó khăn đứng lên nhưng là lúc này tiêu bất ly hòa phía trước cái kia thái điểu đã không phải cùng một loại h ú n g chi ám kim cấp trang bị cũng không phải cái đắc tuy rằng bị siết chặt yếu hại nhưng là bởi vì đại địa chi tâm tác dụng tiêu bất ly không có quá mức khó chịu trong tay rượu quang rót vào viêm dương chân khí lập tức trở nên cực nóng đứng lên thực vật sợ hỏa sợ nhiệt điểm này hắn là minh bạch trong tay vẫn một kiếm hoa thôi phía sau dây leo liền bổ tới kia dây leo lại cực kỳ linh hoạt lập tức cho cũ chọc thi veo một tiếng rút lui khỏi đi ra đem tiêu bất ly hướng một khác điều dây leo như vậy phao đến ném đi thật giống như bóng rổ vận động viên chuyển bóng giống nhau thuần t h ủ giống như bọn họ có một giống nhau ý chí tiêu bất ly lần này lại hóng oan sao có thể dễ dàng đi vào khuất khổ chỉ thấy không trung tiêu bất ly một l o ạ n ảnh phân thân đồng thời năm sáu nhân ảnh ở không trung hiện lên tiêu bất ly bản nhân cũng đã biến mất thân hình vòng eo dùng lực v ậ n mẹo cả người cải biến phương hướng mấy bóng người kia lại không có một thất bại bị mấy cái dây leo đồng thời bắt lấy đương nhiên này đó chỉ là ảo ảnh lập tức phịch một tiếng hóa thành một đoạn xương khói biến mất tại trong không khí này dây leo trong khoảng thời gian ngắn mất đi mục tiêu giống như trạch nhân mà phệ độc x à ở không t r ú n g không ngừng run run tìm kiếm mục tiêu tiêu bất ly xoay chuyển thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất lúc này hắn thấy rõ ràng trước mắt tượng đ á mất đi này thực vật bao trùm hoàn toàn hiện ra tại hắn trước mặt lại là một người đầu xà thân thạch đầu pho tượng người nọ đầu điêu khắc dữ tợn vô cùng cự đại răng nanh theo miệng giò xét đi ra đầu người ở giữa mắt chỉ có một cái tinh tế đồng tử thoạt nhìn giống như là âm ngoan độc x à nhưng là phía sau tiêu bất ly nhưng không có thời gian đi thưởng thức này pho tượng hắn nhìn về phía pho tượng đáy dây leo đều là từ nơi này sinh trưởng ra dây leo gốc theo tượng đá cái bậy hòa đại địa khe hở t r ú n g toát ra đến tiêu bất ly bỗng nhiên cảm giác này dây leo sinh trưởng hẳn là không phải ngẫu nhiên có lẽ có nhân tại tượng đá đ i ề u khắc chi sơ liền đem này đó dây leo g e o trồng ở nơi đó tuy rằng không biết xuất phát từ cái gì mục đích nhưng là xem ra này đó dây leo là đang bảo hộ này đó tượng đá tiêu bất ly chậm rãi thẳng đứng dậy đến nhìn trên đầu này không có mục tiêu dây leo chậm rãi quy về bình tĩnh bởi vì chúng nó sao động chung quanh một ít tượng đá thượng dây leo cũng bắt đầu đôi chút run run đứng lên nếu đã thấy rõ ràng tia tượng đá diện mạo tiêu bất ly cảm giác cũng không có tất yếu đi theo này đó dây leo là địch hơn nữa chung quanh đều là thứ này một khi đánh nhau chính mình cũng chiếm không đến quá lớn tiện nghi hơn nữa mấy thứ này tựa hồ cũng sẽ không chủ động công kích chỉ cần chính mình đừng chạm c h u n g nó một hồi tìm đến chính mình cần đáp án rời đi là nghĩ đến đây tiêu bất ly từng bước nhẹ nhàng về phía sau t ố i lui biết xác định nào dây leo lại khôi phục nguyên trạng thế này mới bắt đầu về phía trước đi lúc này đây biết mấy thứ này là sống tiêu bất ly tận lực khiến chính mình đi ở đại lộ trung gian rất xa tránh đi mấy thứ kia tứ nhìn đến tượng đá diện mạo sau tiêu bất ly kỳ thật đã khẳng định nơi này tất nhiên không phải cái gì t h ầ n tích có lẽ là cái khác dân tộc thiểu số từng thôn xóm bất quá nếu đã đến đây h ắ n quyết định vẫn là đi đến cái kia thoạt nhìn giống như tế đàn giống nhau địa phương đi thăm dò xem một chút đi không bao nhiêu xa đ ỗ n g nhiên một cự đại hố xuất hiện tại đường trung gian hố kéo dài qua cả con đường lớn liên chung quanh dân cư rất nhiều đều bị phá hủy hố chung quanh sụp xuống bất thành bộ dáng tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy vẫn là ngẫu nhiên có tiểu thạch đầu ở bên cạnh rơi xuống chứng minh này cử động không có đạt tới ổn định trạch thái tiêu bất ly ở cách xa xa nhìn kia cửa động nay đại động giống như hắn thường xuyên tại tin tức thượng nhìn đến thiên khanh chiều sâu theo hắn rất xa nhìn ra khả năng có hơn vài trăm mét thâm thoạt nhìn giống như này địa hạ đã bị vét sạch chỉ là không biết là nơi này trụ dân kết tác vẫn là địa thế như thế tiêu bất ly thật cẩn thận hướng cử a động hoạt động đứng ở hố bên cạnh xuống phía dưới nhìn lại tối như mực cái gì cũng nhìn không thấy nhưng là lại có thể nghe được một ít lưu thủy thanh âm rất nhiều thùng nước phẩm chất dây leo rễ cây liền theo lấy động ly kéo dài đi ra khiến này cử a động phảng phất một cự đại miệm vết thương bỗng nhiên dưới chân thổ địa bông lỏng tiêu bất ly lập tức về phía sau nhảy đi. vừa mới hắn đứng thẳng địa phương lập tức sụp xuống như vậy một khối nhỏ hô tiêu bất ly hô khẩu khí nhìn xem xa xa đang nhìn di tích tâm nói nếu không phải cổ thần di tích có phải hay không muốn rời đi đâu đ ỗ n g nhiên tiêu bất ly cảm giác chung quanh ánh sáng ám s n g dưới ngầm đầu vừa thấy không biết lúc nào đỉnh đầu đã cái đầy đông nghìn nghịt mây đen ẩn ẩn tiếng sấm theo xa xa chuyển đến phút cái quỷ gì thời tiết vừa rồi còn tinh không vạn ly nói xem ra vẫn là trước tìm một chỗ tránh mưa này cũng là thân lâm kỷ cảnh khuyết điểm nếu là thao tác máy tính lời nói tiêu bất ly nhưng là không cần tại mưa to trung đi qua đâu này đã là hôm nay lần thứ hai hoài niệm máy tính thao tác hạt mưa to bằng hạt đậu đảo mắt liền tạp xuống dưới không chấp nhận được tiêu bất ly nghĩ nhiều vội vàng một vân lôi thiên túng nhảy lên thân hình bất quá phi hành độ cao rất thấp tiêu bất ly khả quên không được lần đó kỳ l ầ n tổ bao vây tiêu trừ chính mình dùng lôi vân vây k h ố n hắn bị lôi kích tư vị nhưng không dễ chịu tầng trời thấp phi hành một đ o ạ n ngắn tiêu bất ly rất nhanh liền đến kia tòa di tích phía dưới tại di tích ở giữa thượng có một t h o ạ nhìn có chút cao lớn cửa đậu không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều tiêu bất ly đáp xuống cửa vị trí, thế này mới né tránh trời mưa g i a n g dác một tiếng sấm ở bên ngoài nổ vang tiêu bất ly âm thầm may mắn chính mình hành động coi như nhanh chóng không thì này đại lôi rất có khả năng đánh trúng chính mình cũng nói không chừng đâu nhìn bên ngoài luyện thành một mảnh tầm tã mưa to tiêu bất ly xem nhất thời nửa khắc là sẽ không ngừng nếu đã đến nơi này đơn giản đi vào tham quan một chút cầm r a rượu quang bảo kiếm rót vào nội lực bảo kiếm lập tức giống như một cự đại gậy huỳnh quang giống nhau chiếu sáng chung quanh một mảnh khu vực tiêu bất ly cầm bảo kiếm hướng bên trong đi mới vừa đi hai bước dưới chân bỗng nhiên bị cái gì vấp một chút một trận giống như đầu gỗ chạm vào nhau thanh âm chuy dùng bảo kiếm chiếu chiếu dưới chân một khối bạch cốt rõ ràng trước mắt tiêu bất ly ngồi s ổ m xuống thân mình tại đây trùng nóng bức địa phương thi thể hủ bại tốc độ là rất nhanh nhìn trước mắt còn lưu lại một ít rẻ rách thi thể tiêu bất ly tưởng hắn hẳn là chết đi còn không tính lâu lắm đi khối này thi thể dựa vào tại đây tòa kiến trúc bên trong cột đá thượng còn còn vẫn duy trì sinh tiền r ẫ rủa dấu vết tiêu bất ly xem xét nhất hạ một hàng chữ tại thi thể thượng hiện lên đi ra vô danh thi thể có thể nhặt lựa chọn nhặt trong tay của hắn nhất thời hơn vài thứ kia thi thể lại là nhất a i t r i ệ để rụng rời tiêu bất ly nhìn nhìn xuất hiện trong lòng bàn tay gì đó không khỏi đồng tử một trận có rút nhanh hắn thần kinh giống như bị nóng một chút thanh long mạo hiểm đoàn thành viên ký hiệu đây là một quả thanh long mạo hiểm đoàn thành viên ký hiệu đại biểu này nhân là nổi tiếng thanh long mạo hiểm đoàn thành viên thân phận thanh long mạo hiểm đoàn tên này tuyệt đối không phải trùng hợp nếu tiêu bất ly t ư ở n g không sai hắn hẳn chính là này tiến vào trò chơi thanh long tổ thành viên chi nhất xem ra tại đây thế giới chung hệ thống cho bọn họ tân thân phận bối cảnh hắn dùng kiếm q u a n chiếu nhìn kỹ xem khối này thi thể còn lại gì đó theo kia đã thoát phá không chịu nổi nhất kích t h á i bố thượng mơ hồ có thể phân biệt ra tựa hồ là bạch hổ tổ một thành viên nếu hắn ở trong này kia bọn họ có phải hay không cũng tại này đâu hắn nhân đâu tiêu bất ly lập tức đứng d ậ y về phía trước đi vừa đi một bên tại trên đường cẩn thận tìm kiếm càng chạy hắn càng là kinh hãi dọc theo đường đi hắn tổng cộng thấy được thập nhất cổ thi thể lục tìm thập nhất mai thanh long mạo hiểm đoàn thành viên ký hiệu nói cách khác bọn họ không thể nghi ngờ ngoại lệ đều là lúc trước tiến vào trò chơi thành viên chi nhất tuy rằng này đó thi thể đã hư nghiêm trọng rất khó phân biệt ra ai là ai nhưng là bọn họ đối với tiêu bất ly ý nghĩa mà nói lại đều là giống nhau bọn họ từng cùng chính mình giống nhau đều là rõ ràng nhân là này đáng chết phá trò chơi đem bọn họ biến thành hôm nay này phúc bộ dáng tiêu bất ly không ngừng thu thập này đó hài cốt bọn họ có đã bị xé nát không biết là cái gì dạng giá thú nhưng là nhìn ra được bọn họ từ phía trước đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu có chút thi thể cánh tay chân cách bọn họ thân thể rất xa địa phương tiêu bất ly áp lực trong lòng bí thống thân thể không ngừng run rẩy hắn cảm giác hắn thân thể khí lực giống như bị rút sạch giống nhau loại cảm giác này cũng không chỉ là bởi vì hắn cùng bọn hắn từng là kề vai chiến đấu hĩnh đệ mà là hắn phảng phất tại bọn họ trên người thấy được chính mình tương lai tiêu bất ly chống đỡ thân thể ngồi bệnh xuống đất trong đầu không khỏi nghĩ tới lúc trước lý bảo thành này trò chơi đến cùng là thứ gì vì cái gì sẽ cướp đoạt nhân ý chí vì cái gì chính mình tuy rằng giờ phút này có thể an nhiên ngồi ở chỗ này nhưng là đến cùng có thể như vậy bao lâu cho dù hắn không ngừng tăng lên chính mình năng lực nhưng là loại này đến cùng là cùng ai tại chiến đấu đều không biết cảm giác vô lực khiến hắn đối tương lai tràn ngập mê mang h ạ t ke phụ tiêu bất ly toàn thân mật ra vừa mới hắn nghe được cái gì hắc ta nói chuyện này rất để người căm t ứ c muốn hay không dứt khoát ta đến thay thế ngươi đi sòng con đường phía trước hảo ngươi tiêu bất ly quả thực không dám tin không là ta ta chính là ngươi ngươi chính là ta ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không đối ta cảm thấy xa lạ đi tiêu bất ly cảm giác giống như một chậu nước lạnh đâu đầu lâm sổ dưới này thanh âm hắn cư nhiên là tâm ma nhưng là ngươi đã đi tiêu bất ly cố gắng khiến chính mình tỉnh táo lại ân ngươi là nói của ta tiền nhiệm ta ở trong trí nhớ của ngươi nhìn đến hắn bất quá thực xin lỗi hắn rời đi cũng không đại biểu ngươi liền tự do đồng dạng dù cho có một ngày ta ly khai hoặc là ngươi tiêu gì t a cũng không đại biểu ngươi liền tự do còn có thể có bất đồng ta sinh ra bởi vì ta chính là ngươi ngươi chính là ta chỉ cần ngươi sống liền muốn mang theo ta ha ha thế nào này đoạn nói rất lòng vòng đi cái k i a thanh âm cư nhiên vô tâm vô phế hỏa tiêu bất ly nói lên cười đến phút ngươi đến cùng là cái gì tiêu bất ly la lớn vốn tưởng rằng chính mình đã thoát khỏi tâm a lại không nghĩ rằng thứ này thế nhưng giống vi rút giống nhau khó có thể thanh trừ vốn tiêu bất ly tâm tình liền không hảo này xem hắn triệt để phát quẩn có loại ngươi lăn ra đầy cho ta ta thở mở giờ bóp trên ngươi hoang a ha ha xem ra ngươi nóng này thực a thả l ỏ n g lạp ta hiện tại cũng không thể lập tức thay thế được ngươi muốn lấy thay ngươi ta còn có một đoạn thời gian trưởng thành đâu cái k i ê u thanh n m ngữ khí lại vẫn thoải mái tựa hồ là một không biết chết sống ra hỏa tiêu bất ly chính mình ngực nghẹt liền muốn bạo liệt mở ra mấy ngày nay sở hữu khó chịu cảm xúc giống như một đoàn liệt hỏa đổ tại hắn ngực bên trong hắn lập tức theo chính mình ngồi địa thượng chạy trốn đứng lên a hét lớn một tiếng vung trong tay bảo kiếm liệu mạng hướng chung quanh vách tường hòa cột đá chém tới rượu quang chém vào trên tảng đá kích khởi một chu kim trúc chấn động long long thanh tiếng vọng tại đây đại điện trong vòng tiêu bất ly không ngừng cuồng khảm phát tiết trong lòng lửa giận trong miệng không ngừng hồ ngôn l o ạ n ngữ đến cuối cùng hắn cũng không biết chính mình đến cùng tại kêu những gì mãi cho đến hắn cảm giác chính mình nước miếng cuồng phun thậm chí bắn đầy mặt mình tiêu bất ly bỗng nhiên giống như nghĩ tới cái gì mạnh dừng tay t r u n g vung kiếm quang chính mình này là làm sao thật sự chỉ là bởi vì phẫn nộ sao hắn bỗng nhiên nghĩ tới này ly hồn chứng phát tác nhân bọn họ lúc đó chẳng phải trước theo nổi điên bắt đầu sao loại này ý tưởng khiến tiêu bất ly đầu góc nhanh trong tỉnh táo lại hắn còn nhớ rõ huyền chân t hắn từng thông qua tinh thần ức chế mà lùi lại hắn ly hồn chứng phát tác nếu thật là nói như vậy k i a chính mình hẳn là vô luận tại loại nào dưới tình huống đều phải bảo trì bình tĩnh hắn dừng lại chính mình động tác khiến thân thể tựa vào bên cạnh một cột đá chi thượng đại khẩu t h ở hồn hển ý đồ khiến chính mình bình phục xuống dưới Ok, a nếu ngươi đã tỉnh táo lại chúng ta đây liền muốn nhìn thẳng vào nhất hạ chúng ta gặp phải vấn đề dù sao chúng ta đồng dùng một thân thể ta nhưng không tưởng ngươi nhanh như vậy cút cái kia thanh âm lại tại tiêu bất ly trong đầu vang lên tuy rằng rất là không cam lỏng nhưng là tiêu bất ly vẫn là không thể không tiếp nhận hiện thực làm sao hắn h ư u khí vô lực hỏi lúc này thần điện chi ngoại đã hoàn toàn hát xuống d ư ớ i thần điện bên trong tối như mực phảng phất đêm khuya trừ bỏ tiêu bất ly thân thể chúng quanh rượu quang bạch sắc c u ồ n sáng chi ngoại căn bản nhìn không tới xa xa tình cảnh cái kia thanh âm thật cẩn thận nói đề nghị ngươi xem một chút n g ư ơ i thân thể chính tiền phương ta cảm giác giống như có rất nguy hiểm gì đó ở nơi đó nga tiêu bất ly không biết chính mình nên hay không nghe theo hắn ý kiến dù sao tại hắn đ ấ y lòng chỗ sâu t â ma m là tà ác tồn tại là mơ ước hắn thân thể ma quỷ đang tại phía sau một đạo thiềm điện tại cửa động sẽ qua tuy rằng chỉ có vài giây thời gian nhưng là tiêu bất ly vẫn là thấy được hắn nhất giật mình đứng thẳng thân thể vội vàng đem phản bội g i ả hắc ám thị giới mang ở trên đầu trước mắt thế giới lập tức tại hắn trong ánh mắt rõ ràng đứng lên chỉ thấy tại hắn chính tiền phương một cự đại hố giống như từng t r ư ơ n g khai bồn máu đại khẩu càng như là một đã lấy hảo phân mộ tại hắn đến cự khanh chi gian đất chống trí thượng thành đàn nhân thủ x à t h ầ n quái vật đang lốn lượn bỏ sát lại đây hơn nữa tại kia cự khanh bên trong còn không đoạn có cái gì tại chậm rãi toát ra đầu có thể thấy được thứ này không chỉ trước mắt nhìn đến này đó này đó quái vật cùng hắn vừa rồi tại đại điện chi ngoại nhìn đến pho tượng phi thường tương tự chẳng qua mấy thứ này chân thân lại không có như vậy cao lớn từng cái quái vật thân cao phòng chừng tại hai thước t à h ư u bất quá lúc này tiêu bất ly cũng không rất dám xác định bởi vì bọn họ cũng không phải đứng thẳng hành tẩu mà là dùng x á thân bộ phận tái địa thượng lốn lượn bọ sát không biết là cái gì nguyên nhân bọn họ hành động tựa hồ có chút chậm chạp không ngừng vặn vẹo thân thể để người nhìn nói không nên lời quái gì đ ỗ n g nhiên một quái vật n â n g lên hắn v ẫ n thấp đ ầ u đỏ n h ư m á u trong ánh mắt chỉ có một cái tuyến giống nhau hát sắc đồng tử mở ra miệm rộng bên trong lộ ra hai khỏa sắc nhọn răng nanh đồng thời miệm phát ra cự chương ầ m kiếm, mặc kệ mấy trong tay t bảo kệ ứ này là cái gì bốn mươi bảy xà nhân tiêu bất ly đội phản bội giả hắc cám thị giới rốt cục thấy rõ trước mắt mấy nhân thủ xà thân quái vật bọn họ không ngừng từ mặt đất đoạn liệt khe hở bên trong v ò đi ra lúc này đã có hơn hai mươi mấy con đừng n g ầ n người a hòa kế làm chút gì hảo sao tâm ma thanh âm tại tiêu bất ly trong đầu vọc lên tiêu bất ly phục hồi tinh thần tại hắn tâm lý ẩn ẩn cảm giác này đó xả quái hẳn là thực lực không kém tiêu bất ly rút ra rượu quang nhất bông tay trong tay bảo kiếm lập tức hoa l ă n g một tiếng giòn vang huyền phù ở không trung mũi kiếm thẳng chỉ nhất chúng xả quái này xa quái nhìn đến không trung phi vũ phi kiếm biểu tình càng thêm dữ tợn đứng lên di động tốc độ mạnh tăng lên nhanh chóng chiều tiêu bất ly tới gần ngự kiếm thuật vạn kiếm quyết vạn kiếm quyết huyện hóa ra đến phi kiếm hóa ảnh uy lực không cường nhưng là thắng tại quần công diện tích khá lớn chỉ thấy rượu quang huyền phù vị trí bỗng nhiên bạch quang chật lóe biến đổi nhị nhị biến bốn trong trước, trước m đi tiêu bất ly hô to một tiếng này phi kiếm lên tiếng trả lời hướng tiền phương bắn nhanh mà đi xoát một tiếng nhập vào này đó x à quái thân thể đi ở phía trước x à quái không có ngoại lệ đều nhận đến công kích 145-1626. vô số điệu huyết con số tại bọn họ trên đầu thoáng hiện không sai nhà tiêu bất ly trong lòng may mắn xem ra này đó x à quái phòng ngự nhưng không c ứ n g hãn thử thành công tiêu bất ly dẫn theo tâm phóng tới trong bụng xem ra chính mình hiện tại đối phó này đó quái vật vẫn là sai sai bởi vì vì thế trong tay kiếm quang chất động lại một lần nữa bóng kiếm phân phi bắn nhanh mà ra này chạy ở p tia càng càng phân phân tiêu, tiêu, tiêu r tiêu tiêu bất ly nhìn đến này đó quái vật tuy rằng cũng không chỉ mạng lại số lượng phần đông tại sơn động bên trong không gian hẹp hòi trong lúc nhất thời căn bản không có cứu vãn đường sống cho nên thúc giục đội địa thuật đ o mắt nhập vào nham thạch bên trong dựa theo trong trí nhớ phương hướng hướng cử động phương hướng mới đi nằm trong nham thạch tiêu bất ly rõ ràng nhìn trên đầu một đám bốn lượn chi dưới sạc quái tâm nói n à y góc độ thoạt nhìn giống như càng ghê tởm đang lúc hắn xem xuất thần đ ỗ n g nhiên trên đầu này quái vật giống như cảm giác được cái gì đ ỗ n g nhiên cách hắn gần nhất mấy chỉ mạnh túi đầu đến hung á c ánh mắt hòa lớn lên miệng làm cho bọn họ mặt thoạt nhìn dữ tợn mà và mẹo bọn họ tựa hồ có thể xuyên thấu qua thổ tầng nhìn đến tiêu bất ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khả nghi mặt đất có hai cái thậm chí đem đầu rán tại trên mặt đất l i ề u mạng ngửi bọn họ ngửi lấy này nọ bộ dáng giống như một cái thị huyết lang mà một ít tương đối không lánh tính quái vật t ắ t lợi dụng chính mình lợi chảo bắt đầu không ngừng chảo này mặt đất này c nd rắn nham thạch tại bọn họ lợi chảo dưới thoạt nhìn hình như là bánh bích quy làm giống nhau vừa khô vừa giòn vài cái liền bị chảo đi ra một lỗ thủng tiêu bất ly không dám ở lâu vội vàng hướng bên ngoài bơi đi tiêu bất ly đội địa thuật trải qua cường hoa sau tốc độ cũng nhanh rất nhiều cơ hồ không vài phút liền đến sơn thể bên ngoài còn không đẳng đi ra ngoài tiêu bất ly lập tức mắt c h o n g váng vừa rồi hắn ở bên ngoài nhìn đến cái tia đại động chính là hoành tại hắn trên đường đến cái tia động giờ phút này thật giống như nhất trương b u ồ n máu đại khẩu chẳng qua nó không có thôn vệ cái gì mà là không đếm được xà t h ầ n quái vật đang từ bên trong v ò đi ra trên mặt đất xà t h ầ n quái vật h ó a trong nham động này hiển nhiên không thể so sánh nổi di động tốc độ nhanh chóng thân thể tại mưa to chung biểu hiện ra một loại ướt át sáng bóng bọn họ lúc này hình như là vì hưởng thụ mưa chính quần tam tụ ngũ biếng nhác nằm ngã vào trong nước bùn trong nham động xà quái lúc này đã đuổi tới hang liền cuối cùng tư tư ha ha không biết kêu những gì địa hạ này xà quái ngừng lập tức từ mặt đất cảnh giác ngẩng đầu lên đối tượng diện xà quái túi người lệ vài cái thân thể lập tức du động đứng lên hướng tới sơn động khẩu liền xuống tới nay xà quái còn tại liều mạng lấy nhan thạch tựa h ồ tưởng đem tiêu bất ly từ địa hạ móc ra mà bọn họ hợp tác đứng lên đảo h à n g tốc độ cũng là cực nhanh điều này làm cho tiêu bất ly có chút khẩn trương đứng lên tình huống hiện tại là thượng thiên đầy trời mây đen rất có khả năng biến thành nướng tiêu bất ly xuống đất này quái vẫn xem ra tại trong đất cũng không phải cái gì người lương thiện Mà t i、si、cùng nay như vậy còn không bằng trực tiếp khai chiến dù sao vừa rồi tiêu bất ly đã thấy được bọn họ sức chiến đấu cũng không thế nào nghĩ đến đây tiêu bất ly từ nham thạch trung chậm dại bán ra vừa tiếp xúc mặt đất lập tức bắn ra đứng lên vận lên khinh công khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất chính rừng ở hai hỏa xà quái trung gian bộ phận không khó nhìn ra từ địa hạ huyện động trung bỏ ra xà quái đại quân số lượng phần đông chừng gần một trăm chỉ ngự kiếm thuật cựu tiêu lôi h ỏ a kiếm rơi xuống đất tiêu bất ly niết kiếm quyết r ơ i lên cao trong tay bảo kiếm diệu quang kiếm phóng lên cao s i ê u một tiếng thẳng t ắ p nhập vào trên đỉnh đầu mây đ e n trong ngay sau đó hiệp dẫn tự cựu thiên vân trung lôi hỏa chi lực tại trên bầu trời họa ra một đạo màu tím thôi sáng đường cong ầm ầm rừng ở xà nhân đại quân bên trong này nhất chiêu có thể là cho đến bây giờ tiêu bất ly nhìn đến chính mình sử xuất đại chiêu bên trong quang điện hiệu quả tốt nhất mặt đất đều tại đây bạo tạc chúng quy vỡ ra đến t h i ể m điện giống như một bạc l o ạ n vũ hướng tới bốn phương tám hướng tán loạn ly đắc gần xà nhân trực tiếp bị hoành thành cho bụi ở cách xa xà nhân cũng bị điện run dày đứng lên tại mưa trung vạt mèo một kiếm dưới kinh người giết chết sát thương hơn mười chỉ xà nhân tiêu bất ly cũng không khỏi đ ắ c l ắ c bắc kinh h ả i bất quá hắn rất nhanh phân tích ra này một kiếm uy lực như thế cự đại nguyên nhân cựu tiêu lôi hỏa kiếm có thể dẫn đường trên bầu trời lôi điện nguyên tố mà hôm nay lại đúng lúc lôi vân cuột có khả năng dẫn đường lôi điện nguyên tố phá lệ hùng hậu uy lực tự nhiên cự đại nếu đổi vào ban ngày chỉ sợ cũng không lợi hại như vậy. n h ấ tiêu kích đắc thủ, t bất ly c hưng ỉ cảm ác cảm giác một ngụm thấy trong tại trong khí, hang ra rồi lòng bên vừa sở đ ợ c bực m ì h hòa khó chịu h k cả đều tất mất biến n ô thấy, nhà giống. Tiêu Bất nhà hưng Ly giống. phấn hét lên một tiếng xem ra lão thiên đều giúp mình vừa mới h ả o thập phần phiền lòng dông tố thời tiết giờ phút này vừa lúc tiện nghi chính mình tiêu bất ly vừa nghĩ trong tay không ngừng lại là hai phát cựu tiêu lôi hỏa kiếm oanh ra xinh xinh đem trên mặt đất xả nhân đại quân trận hình ảnh thất linh bắt lạc nhưng là này đó xả nhân cũng quả nhiên là hung hăng nhanh nhất ủ n g mà lên chiều hắn giết lại đây trong tay lợi chào chào ra lập tức liền chào r ứ t tiêu bất ly mười mấy điểm huyết nếu tại phía trước khả năng tiêu bất ly sẽ cảm thấy này không đủ xem bất quá từ trang bị đại địa c h i tâm hắn cân nhắc đối phương sức chiến đấu phương thức liền triệt để đảo điền chỉ cần có thể khiến hắn điệu huyết trên cơ bản lực công kích liền thuộc về tương đối cao bất quá may mà lúc này hắn hoàn toàn không cần vì phòng ngự phiên lỏng thoải mái cắt vũ khí thượng cổ hàn băng chi nhận nơi tay tiêu bất ly thường thường vung lên huyền băng trạm nhận đến thượng cổ hàn băng chi nhận thuộc tính ra chỉ huyền băng trạm tản ra trong suốt trong sáng con mang giống như một đạo hình bán n g u y ệ t thủy tinh phi nhận tại xà nhân trận thế trung n h ấ t lên một tầng huyết vụ kê hơn mười điều đứng núi chịu xào xà nhân cơ hồ là bình thẳng bị chạm thành hai đoạn vết cắt quang hoa như thủy bị đông lạnh trụ miệng vết thương thậm chí liên huyết cũng chưa tới kịp phun tung t ó é cắt thành hai đoạn s á t chết như c ũ đổ thành một mảnh ha ha ha tiêu bất ly nhìn đến chính mình kiệt tắc cũng bị hoảng sợ không nghĩ tới chính mình nay đã như thế cường lực n à y đó x à nhân đều là t ì n h anh cấp đơn vị số ít cũng có mấy trăm hơn một ngàn huyết lượng đội thương lui tới liền tính là trang bị hoàn mỹ tổ chức đầy đủ đoàn đội cũng muốn nhìn thấy mà sợ không thể tưởng được chính mình tam hai hạ để lại đến một mảnh kinh ngạc trong nháy mắt biến thành s á t lục dục vọng tiêu bất ly phát hiện chính mình như thế lợi hại cũng không tái đợi chúng nó công đi lên trường kiếm trực tiếp vọt đi lên tiến vào quái vật đội hình bên trong như thái dao bình thường lanh lợi đảo mắt lại d é t hơn mười điều nay xà nhân tuy rằng bị hắn tam hai hạ r ế t chết gần trăm số lượng nhưng là lại ra ngoài ý liệu không có giảm bớt tiêu bất ly kỳ quái về phía trước mặt nhìn lại xuyên thấu qua mưa to hình thành liên m ạ n chỉ thấy như cũ có vô số xà quái quần quận không ngừng từ kia hố to trùng trào ra tầm tầng xông tới như vậy đi xuống lại cũng không phải biện pháp tiêu bất ly tái cường thế trung quy là huyết nhục chi khu hơn nữa hắn chân nguyên trị cũng tổng có hao tổn thời điểm nghĩ đến đây tiêu bất ly quyết định mạo nhất hạ hiểm huyền băng c h ạ m tiêu bất ly trong miệng hét lớn một tiếng lại là một đạo kiếm khí phách c h ạ m mà ra hắn đi theo kia hình bán n g u y ệ t kiếm khí mặt sau t h ẳ n g hướng mắt thấy kiếm khí thế tẫn chung quanh xả nhân chen chúc mà đến tiêu bất ly mùi chân trên mặt đất một chút ngay tại chỗ một vân lôi túng thiên trực tiếp lùi lên thiên không hắn thân ảnh vừa biến mất vô số xả nhân cũng đã đem hắn sở trạm vị trí bao phủ nhưng là lợi trào giang nhanh không c ó xé rách đến bất luận huyết n h ụ vây quanh ở bên trong xả nhân còn tại b u ồ n b ự c n à y chỉ chớp mắt như thế nào nhân liền không có nhưng là còn không đợi nó nhóm làm ra cái gì phản ứng mặt sau tiếp tục chen t r ú c tới xả nhân đã đưa bọn họ đặt ở dưới thân tại cường đại áp lực dưới phía trước xả quái liều mạc ưu n thân thể của chính mình để ngừa bị nghiền áp c h i tử này xa trận bên trong giống như bị thiêu khai nước sôi sôi trào không thôi ti ti thanh tràn ngập nhân màng thay đúng lúc này hậu chỉ nghe đắc trên bầu trời sườn một tiếng nổ một đạo kinh lôi từ thiên không thẳng đánh giới hạn vốn liền liền dây dưa cùng một chỗ xà quái lúc này thật sự là không một may mắn thoát khỏi tại đây kịch liệt bạo tạc t r u n g huyết nục bay tứ từ t u n g từng k i a phóng xạ hướng bốn phía bắn nhanh mà đi huyết nục hạ xuống chỉ thấy tiêu bất ly nửa quỳ tại bạo tạc trung tâm địa thượng nơi nơi đều là xà quái huyết nục hòa không trọn vẹn tứ chi đến nha lại đến nha tiêu bất ly tại mưa to trung đứng lên trong miệng hô lớn nhìn xem hay không đủ ta sát một bên giống to một bên rút kiếm t r u n g quanh bên ngoài này nhận đến vết thương nhẹ hoặc là không có thụ thương xà quái tựa hộ bị vừa rồi một m ả n sợ ngây người bọn họ hoảng sợ vây quanh ở hắn tựa hồ không biết có nên hay không vây công đi lên tê cắp đống nhiên một tiếng cự đại hí thanh tại tiêu bất ly trên đầu vang lên tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn đi là h à n g chung kia hai mươi mấy chỉ xà quái lúc này bọn họ đều x u ố n g lại tại cửa động chung quanh không biết cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ tựa hồ cũng không nguyện ý rời đi cái kia h à n g bất quá hiển nhiên địa thượng này đó xà quái nghe theo với bọn họ mệnh lệnh chỉ nghe kia xà quái tê hống thanh mới nhất vang lên địa thượng xà quái lập tức đánh vỡ yến tĩnh mấy cái thoạt nhìn phá lệ tráng kiện xà quái đột phá mọi người đối với tiêu bất ly liền vọt quá khứ vọ tới nửa đường một xà nhân cổ d ư ơ n g lên một ngụm nọc độc hóa thành một đạo độc tiễn hướng tới tiêu bất ly bắn tới này phảng phất là một tín hiệu lập tức này xông vào phía trước xà quái toàn bộ mở ra miệng khổng lồ rồi sau đó mặt này xà quái cũng bắt đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên về phía trước vọ tới các loại độc tiễn như mưa phong tới tiêu bất ly vội vàng vận lên hôn nguyên ngưng q u a n g cháo hấp thu vài cái thương tổn này độc tiễn thương tổn tuy rằng không cao nhưng là lại mang vào chúng độc hiệu quả đáng tiếc bởi vì không có rừng ở tiêu bất ly trên người căn bản không thể sinh ra tác dụng bất quá dù là như thế tiêu bất ly cũng không dám lơ kháng húng chi này xà quái vòng vây càng lui càng nhỏ nghiễm nhiên liền muốn đem hắn vây chết ở bên trong tiêu bất ly đương nhiên có thể lập tức vân lôi thiên túng phi tướng đi ra ngoài nhưng là hắn hiện tại đã có càng tốt chủ ý nếu các ngươi không đến ta đây nhưng liền đến đây tiêu bất ly lời nói mới lạ cầm c trong tay bảo kiếm một tay kia hơi chút biến hóa thủ thế hô một tiếng một quái vật lớn xuất hiện tại xà quái quần trung gian chỉ thấy no cự đại tam giác đầu thượng chấp hai bài đèn lồng giống nhau ánh mắt ngam đen làn d a khe hở bên trong phảng phất có hỏa diễn t i ê u quá không phải dung nham cự mãng lại là nào nếu là tiên giới manh thú tiêu cự mãng tại đây chút xà quái trước mắt nghiễm nhiên là mấy thứ này tổ tông vừa ra trường nhất thời liền sợ tới mức xà nhân phân phân lui về phía sau cự mãng hơi chút dôi thân nhất hạ thân thể mấy chỉ xà quái liền thiếu chút nữa bị nghiền áp trí tử tiêu bất ly một ruộng cạn b ạ t thông nhảy lên lấy cự mãng đỉnh đầu trong tay bảo kiếm vung lên thật giống như thiên thần hạ p h à n g bình thường mỹ vũ tiêu bất ly nhấc tay đang muốn dẫn động thần lôi trước mắt một kỳ quái hiện tượng lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái tiêu bất ly lúc này đứng ở mãng xà đỉnh đầu mãng xà nửa thân mình nhân đứng lên đến nói như thế nào cũng có hơn mười th tiêu bất ly có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới xà quái sắp hàng tình huống ném đi này từ điệu thịt nát không nói n à y đó sống xà quái phân bố thập phần kỳ quái tuy rằng đại bộ phận xà quái đều ở tiền phương cùng chính mình chiến đấu nhưng là phía sau lại vẫn không hề thiếu xà quái tụ tập mà này xà quái tụ tập tối dày đặc địa phương chính là cái kia hô to chung quanh dẫn đến từ hắn vị trí này thoạt nhìn phía dưới giống như hình thành hai cái vòng vây nếu nói chính hắn một vòng vây là vì chiến đấu lời nói kia mặt sau cái kia vòng vây hiển nhiên có chút nói không thông a tiêu bất ly trong lòng vượ động nay đó xà quái nói không chừng là tại thủ hộ cái gì cái kia hố to bên trong có bà bối tự thuật đứng lên tuy rằng thiên trường nhưng là nhân tự hỏi thời điểm cũng chỉ bất quá dùng vài giây mà thôi vốn tiêu bất ly đã nâng cao rượu quang bảo kiếm muốn dẫn tiếng sấm này vài giây chỉ hoãn nhưng không có trở ngại hắn hành động đầu góc chỉ hơi chút vừa động hắn liền trong lòng có kế hoạch chương bốn mươi tám tà thần ngự kiếm thuật cựu tiêu lôi hòa kiếm theo tiêu bất ly hô to một tiếng rượu quang kiếm s i ê u một tiếng bay vụt trong mây tầng bên trong không đến hai giây thời gian lại rơi xuống trở về chẳng qua lần này rượu quang thân thể thượng lại lóe lượng bạch lôi điện chi quang tiêu bất ly lấy tay nhất chỉ d i ệ u quang trên người điện quang giống như một đạo t i ề m điện giang rác một tiếng vắt ngang trước mặt hắn hòa huyệt động chi gian vừa rồi nến qua này nhất chiêu đau khổ này đó xả quái tự nhiên không đốc nhìn đến lôi điện hướng về phía chính mình bổ tới có thể trốn tránh trước tiên vặn m è o thân thể hướng bên cạnh du tẩu ở trong vòng trốn tránh không kịp lý khoa bị a n h không còn chúc cho bên này lôi quang vừa mới hạ xuống tiêu bất ly lập tức đối cự mãng hạ lệnh do vì súng vật cự mãng hỏa tiêu bất ly lập tức đối cự mãng hạ lệnh do vì súng vật cự m n g hỏa tiêu bất ly l ú này tâm ý tương thông hành động đứng lên thật giống như một người giống nhau h lần này lại khơi dậy xà q u ầ n trước nay chưa có phản kháng chỉ nghe này xà quái kêu thảm thiết một tiếng thanh âm thê lương giống như bị đoạt âu hiếm món đồ chơi tiểu bằng hữu đệ nhất thanh khóc thét đau đớn nhân màng thai ngay sau đó lấy bọn họ cũng không từng bày ra tốc độ x u ố n g lại tại cự mãng đi tới trên đường lợi chảo độc tiễn như mưa đánh rơi tại cự mãng trên người một ít điên cùng xà quái thậm chí lợi dụng chính mình lợi chảo bắt đầu hướng cự mãng trên người leo lên đứng lên nhưng là đáng tiếc dung nham cự mãng có thứ cấp long huyết này bị động kỹ năng độc tố hòa toàn dịch thương tổn đều sẽ triệt tiêu hơn phân nửa một đạo độc tiễn rừng ở nó trên người bất quá vài giọt vài giọt đ ĩ u huyết đối với có được trên vạn huyết lượng dung nham cự mãng căn bản là hảo giống như cào ngứa bình thường mà này leo lên xà quái căn bản không bị cự mãng để vào mắt thân thể v ậ n vẹo chỉ thấy vậy chi gian vận hành là lúc sinh ra lực lượng đã đủ để đem chúng nó ném xuống đất nhưng là này xà quái giống như điên rồi rơi xuống đất về sau lập tức một bật lên đứng dậy lại bắt đầu gia nhập càng mãnh liệt chiến đấu bên trong tiêu bất ly đứng ở cự mãng đỉnh đầu giống như nhìn con kiến bình thường nhìn phía dưới không ngừng r ẫ rủa xà quái lúc này một loại hưng phấn cảm giác tại hắn trong đầu hắn biết đây là mãng xà cảm giác hắn hiện tại hòa mãng xà tâm ý tương thông xem ra mãng xà đối với hố to bên trong gì đó cũng là thập phần cảm thấy hứng thú nói cự mãng mở ra miệng rộng hưng phấn tê giống một tiếng dưới thân động tắc càng thêm nhanh chóng h i ệ n nhiên hố to chung gì đó là nó phi t h ư ờ n g t ư ở n g được đến không biết vì cái gì tiêu bất ly bỗng nhiên cảm giác thứ này rất có khả năng chính là lúc trước kinh thứ cùng hắn giảng cố sự bên trong k i ê u khỏa rơi xuống yêu tinh nếu hắn nhớ không lầm lời nói kinh thứ cùng hắn giảng quá này man hoang chi đ i ệ nội có man hoang cổ quốc tại không biết bao lâu phía trước một viên yêu tinh rơi xuống tại đây cổ lão quốc thổ trí thượng từ nay về sau sau này phiến quốc thổ trong vòng quái vật h à n h hành yêu thú thi ngược cổ quốc văn minh từ nay về sau mất đi nếu chính mình lớn mật suy đoán không sai này hố to bên trong rất có khả năng chính là lúc trước kia khỏa yêu tinh một bộ phận đi nghĩ đến đây tiêu bất ly tâm không khỏi một trận rung động hắn nhưng là còn nhớ rõ kinh thứ lợi dụng một yêu tinh mảnh nhỏ liền đem lao cầu cải tạo hắn đều không nhận thức không chỉ từ ngoại hình còn có sức chiến đấu đều có chất biến dị nếu nói chính mình lập tức muốn tiếp cận là kia khỏa yêu tinh bản thể kia chẳng phải là hiệu quả cao dọa người lại là chính thích hợp cấp dung nham cự mãng này đầu hung hãn sùng vật hưởng dụng đâu nghĩ đến đây hắn từ cự mãng đỉnh đầu nhảy hạ xuống hướng tới trong cái hố kia nhất chỉ cự mãng nhất thời không hề do dự trực tiếp vọt đi vào nhưng là đối kia yêu tinh thèm nhỏ dã i hiển nhiên không chỉ hắn một người tại hắn không có xuất hiện phía trước n à y đó xà quái hiển nhiên cả kinh làm bạn yêu tinh thời gian rất lâu tuy rằng không biết bọn họ phía trước có phải hay không chính là này đức hạnh bất quá có thể suy ra yêu tinh đối bọn họ mà nói là phi thường trọng yếu chỉ thấy này còn sống xà quái động tác nhanh chóng tiềm điện toàn bộ đều chạy như điên trở về vừa rồi còn chỉ là hố to bên cạnh này xà quái ý đồ chống đỡ tiêu bất ly lúc này càng nhiều xà quái hồi p h ò n g khiến cự mãn thoạt nhìn động tác tựa hồ có chút chậm gì đứng lên bất quá tiêu bất ly lúc này lại cũng không hề là thái điệu giết địch thủ đoạn lại là không kém từ bao khỏa c h u n g lấy ra hát rượu thạch thủy tinh quan vận dụng chân khí rót vào thủy tinh quan trong vòng k i a thuần trắng sắc chân khí một khi rót vào lập tức tại thủy tinh quan nội rõ ràng đứng lên chỉ thấy chân khí du tẩu thủy tinh quan lập tức phát ra một trận bất an chấn động rốt cục bạch sắc quang mang biến mất thủy tinh quan tại tiêu bất ly trong tay càng thêm như có thể hấp thu chung quanh ánh sáng tiêu bất ly đại t h ủ đầy thủy tinh q u a n lên tiếng trả lời rơi trên mặt đất run run l ê dưới trong c h ố p mắt trở nên giống như thật sự quan tài bình thường cự đại chừng hai ba thước cao tản ra s â m s â m tử vong khí tước đứng vững tại hố to bên cạnh Khai. không kêu hét lớn một tiếng. Chỉ nghe nhiên thủy tinh quan bên trong không ngừng mạnh xuất hiện hát như hát quan ra, quan ra Tiêu tiếng. tiếng, tài bất một một đột trong xuất một trạng tự bên ly lớn đậy răng nắp văng ngừng đoàn đoàn sắc như trạng sương mù, kêu sắc sương mù tự đùng mụ, mụ mà rắc sắc sắc đạo, để người căn bản thấy không đ ỗ n g nhiên từ kia hát sắc bên trong một khối cả người ngâm đen thủ trào sắc bén như câu hát sắc thi sắt từ bên trong đi ra hắn thân ảnh đầu tiên là mơ hồ tiếp dần dần thật sự là đứng lên trên người lông tóc lóe hát cám sắc qua mang bộ mặt thoạt nhìn giống như một c u ộ n c u ộ n dễ cây tạo thành một nửa ngây nốc mà lại khủng bố ánh mắt vị trí là một đoàn hát sắc đồng tử rõ ràng có thể cảm giác được này thi sắt căn bản không có nửa ph n tự chủ ý thức này hát sắc thi sắt chính là cương thi chung một loại cũng là hát rượu thạch thủy tinh quan kết quả hát rượu thạch thủy tinh quan thông qua chân khí kích hoạt sau mỗi cách mười giây sẽ sinh ra một khối cương thi cương thi thụ thủy tinh quan chủ nhân sai phái sức chiến đấu cũng so tiêu bất ly phía trước triệu hồi cái loại này phù binh c a o hơn không phải một nửa đẳng cấp bất quá từ luyện thành này thủy tinh quan tiêu bất ly vẫn là lần đầu tiên có cơ hội sử dụng nó tuy rằng không biết cụ thể uy lực như thế nào nhưng là chỉ là nhìn tạo hình liền đủ khốc bất quá lúc này đối đầu kẻ địch mạnh tiêu bất ly nhưng không có giờ nào đi thưởng thức hòa nghiên cứu này đó cương thi lúc này nhìn đến có cái gì từ thủy tinh quan lý đi ra biết đã hiệu quả cũng không quản đi ra là cái gì cương thi cấm ra luyện quỷ đồng hồ hòa cự linh quấn trượng đây là hắn tại lúc trước luyện chế này tàm kiện pháp bảo đã tưởng hào cường hóa tổ hợp chỉ là c ư ờ n g thi có cái gì xem đầu chỉ thấy tiêu bất ly chân khí lưu chuyển đối với vừa mới ra lô hát sắt trực tiếp chính là một hóa âm thuật một biến cự thuật tiêu hát s ắ t thi xác nhận đến hai cái cường lực bờ uff ra chỉ không đi hai bước thân thể nhất thời bạo trướng đứng lên biến thành một hơn ba thước cao cả người cơ giống như sắt thép bình thường cứng rắn hát s ắ t kim cương lúc này thủy tinh quan phục hồi thời gian cũng đã đến chỉ thấy hát vụ xoay trọn một cả người phiếm kim trúc sáng bóng thiết thi từ quan tài bên trong đi ra xem ra này thủy tinh quan sinh ra cương thi loại hình lại là tùy cơ tiêu bất ly có này tam kiện pháp bảo nơi tay trong lòng đại định cũng không đi lên chém giết tránh ở thủy tinh quan mặt sau nhìn đến có xà quái tiếp cận hố to bên cạnh liền một huyền băng c h ạ m hoặc là viêm dương pháp cầu phát quá khứ tạm thời đem chúng nó đánh lui sau đó nhìn đến bên trong đi ra một cương thi chính là hai cái bờ uff ném đi lên may m à này thủy tinh quan toàn thân tản ra q u ỷ khí tuy rằng biết rõ tiêu bất ly liền tại mặt sau nhưng là này xà quái lại nhất thời không có đánh định chủ ý tiến lên chém giết này đó cương thi lại một đám đều là không sợ sinh tử một khi thành hình nơi nào còn quản chính mình đối mặt là cái gì chỉ cần tiêu bất ly nguyện ý chính là làm cho bọn họ dùng thi thể đôi ra một tòa tiểu sơn bọn họ cũng sẽ nghe theo không lầm cho nên căn bản không vô nghĩa trực tiếp tiến lên liền hướng này x à quái trổ tới kia thiết thi ỉ vào trời sinh phòng hộ hoàn toàn không chú trọng cái gì chiêu thức chiến thuật bắt lấy x à quái hoàn toàn không nhìn bọn họ tại chính mình trên người quái kêu trào ra từng đạo hoa ngân một tay xả đầu một tay kéo đôi ngạnh xinh xinh đem x à quái xé thành hai đoạn kia hát sắt thi sát lại cũng không dám yếu thế ỉ vào sắc bén như đao trào nha trực tiếp đem gần nhất hai xà quái đến đây thấu tâm lệnh thuận tay lôi kéo xà quái thân thể giống như một miếng rẻ rách từ trung gian trực tiếp bị xé rách khai đi hơn một phút thời gian hố to phía trước đã tề tịu i hơn mười cụ cương thi vung ra thân hình cùng thi triển sở t r ư ở n g đem hố to hoàn toàn vây quanh xà quái tuy r ằ n g điên cuồng nhưng là lại không thể phụ cận n ử a bước tiêu bất ly tạm thời không cần lại lo lắng có xà quái đến trong hố to quái dày dung nham cự mãn g tiến trình đắc ý nhìn trước mắt này đó như ác ngộng sát thủ cẩn thận quan sát mỗi chủng cương thi năng lực rất nhanh liền phát hiện phần mình am hiệu bất đồng t ỷ như tương đối thấp bé hồng sắc huyết thi có thể thông qua công kích hấp thu sinh mệnh tuy rằng vừa mới bắt đầu nó ráng người cho dù đồng dạng trải qua cường hóa nhưng là hai thước t ả hữu thể trạng cùng kia chút hơn ba thước thiết tháp căn bản không có so đầu nhưng là theo hắn giết xà quái số lượng càng ngày càng nhiều nó ráng người cũng tại dần dần lớn lên lúc này đã cao hơn cái khác thi quái một đầu lại t ỷ như nhất chỉ cả người lục mao độc cương thi h ắ n lực công kích tựa hồ cũng không rất cao nhưng là thân thể các nơi lại không ngừng phụt lên ra lục sắc thi độc loại này giống như sương mù giống nhau thi độc cùng kia chút xà quái xà độc lại có sở bất đồng tuy rằng giống nhau là độc vật nhưng là h i ể n nhiên lực công kích càng cường bao phủ tại đây chút độc khí chung xà quái bắt đầu còn có thể miễn cưỡng d â y rủa đứng dậy chậm rãi ngẩng cao khởi nửa người trên liền ghé vào địa thượng kéo dài hơi tàn tối đáng giận làn à y đó độc khí tựa hồ cũng không thể thống khoái đưa bọn họ giết chết này đó xà quái trên mặt đất ngẫu nhiên vặn vẹo hoặc là chịu động nhất hạ thân thể nguyên bản giữ tợn gương mặt vặn vẹo hận không thể dùng trên mặt cơ nhở xê đem cái k h ắ c n ụ c chen đi xuống cho cái khác xà quái nhìn đến như vậy thảm tượng căn bản không dám tới gần kia lục m a cương thi này nằm trên mặt đất xà rất hảo giống tự cấp hắn làm quảng cáo giống nhau người sống chớ g ầ n cương thi tuy rằng được lợi nhưng là dù sao công kích đứng lên là một chọi một cũng không có cái gì a o e kỹ năng tiêu bất ly nhìn một hồi liền chán vì thế thi triển khai huyền băng c h ạ m hòa cựu tiêu lôi hỏa kiếm quanh hướng xà nhân dày đặc địa phương mà kêu mười cụ cương thi liền phụ trách đối phó này cá l ọ lưới như vậy trận thế một khi tạo thành đối này xà quái mà nói quả thực là bị thu gặt vận mệnh ta muốn là ngươi cũng sẽ không như vậy lãng phí thể lực ngươi xác định nào xà quái chỉ có này đó vạn nhất của ngươi chân nguyên trị tiêu hao s ạ đâu hơn nữa dù sao có cương thi tại kia giúp ngươi s á t quái a ngươi cái gì cấp nhà tâm ma nhìn đến thế cục đã vững vàng tựa hồ thực không cam lòng chạy đến xem miệng cơm miệng tiêu bất ly hô trên tay động t á c càng nhanh tựa hồ cùng kia tâm ma đối nghịch chính là h ắ n hòa tâm ma ở chung hình thức như vậy không ngừng cùng giết đại khái hơn mười phút sau x à quái thi thể rất nhanh liền tại chung quanh xếp thành sơn lại là một đạo huyền băng c h ả m đánh ra tiêu bất ly bỗng nhiên cảm thấy một trận suy yếu trong cơ thể chân nguyên lực thế nhưng cũng tại này luân phiên khổ chiến chúng sắp tiêu hao hầu như không còn nhìn xem trường thượng xa quái thân ảnh đã còn lại không bao nhiêu mà kêu mười cụ cương thi tuy rằng hơn phân nửa đều treo màu trong đó sớm nhất xuất hiện hát sát hóa trang tối thảm nửa người tựa hồ đều bị xà quái móng đ u ố t cấp ngạnh sinh sinh c h ả o nhừ từng điều thịt nát treo tại bản hẳn là cánh tay địa phương mà lực phòng ngự thấp nhất một loại dài tay cương thi trước ngực bị trảo đều l o ạ sáng trên đầu còn có một giảm huyết đất p h ẩ m hiện nhiên cũng không thiếu chúng đ ầ u bất quá trình thể thoạt nhìn đại cục đã định tiêu bất ly ngồi xếp bằng ngồi dưới đất thu thủy tinh quan pháp trượng đặng pháp bảo vô tâm chiêu thiên bắt đầu đả tọa khôi phục nguyên khí nhưng này trung bình tĩnh đại khái chỉ rằng co một nén nhang thời gian tiêu bất ly nhìn đến mấy chỉ cương thi đang tại thanh lý chiến trường nhìn đến còn chưa có chết tuyệt xà quái đi lên cấp thượng lập tức đặc biệt kia lục mạo quái phía trước đại đa số xà quái còn không có tắc thở hơn mười chỉ diện mạo xấu xí quái vật lớn đều tụ tại kia một mảnh liên thổ địa đều bị nhuộm thành lục sắc thổ địa thượng đông nhiên tiêu bất ly liền cảm giác bên thai một trận c h ó i hai tê hống thanh vang lên đến theo bản năng hướng thanh â m phát ra phương hướng nhìn quá khứ chỉ nhìn đứng lên so cái khác xà quái yếu càng thêm có vẻ dán u a xà quái đại trước miệng tê giống kêu thảm mà tại tiêu bất ly quanh thân vừa mới kia hai mươi mấy điều xà quái không biết lúc nào đã xuống dưới lúc này chính x u ố n g lại tại tối tới gần hơn kia hang đá ven đường hai mươi mấy cái tượng đá bên cạnh tiêu bất ly nghe được cự đại tê hướng thành chính thức bọn họ đồng thời tê kêu mà sinh ra chấn động tiêu bất ly nhất thời có chút kỳ quái xem này đó xà quái hành động tựa hồ cũng không giống yếu lại đây liều mạng tự chẳng lẽ bọn họ tại dùng thanh nhâm cản hát cáo chính mình nhưng là tại đây sở hữu xà quái đều bị giết chết thời điểm cũng quá đáng cười đi bởi vì chân nguyên thật sự rất thấp tiêu bất ly không có vội va đứng dậy đi chém giết bọn họ mà là ngồi dưới đất tính xem này biến hắn là tại không tin này hai mươi mấy điều hành động chậm chạp xà quái có thể đối với trên sân thế cục khởi đến cái gì thay đổi tác dụng đ ỗ n g nhiên này xà quái đồng thời giơ lên sắc nhọn lợi chảo đồng thời đâm vào chính mình n h ế t hầu tập thể tự sát rất không ý chí chiến đấu đi tiêu bất ly trong lòng b u ồ n bực khả tiếp theo dây bỗng nhiên kinh hô một tiếng không tốt tiêu bất ly bỗng nhiên minh bạch này đó xà quái cổ quái hành động thật sự là rất giống một loại nghi thức một loại hiến đồ công thức mà chính bọn họ chính là t ế phẩm ý thức chung mau điều khiển này cương thi tiến đến phá hư nhưng là vẫn là chậm một bước đương này đó xả quái máu chạy tới tượng đ á phía dưới mặt đất thời điểm trên mặt đất đ ố n g nhiên xuất hiện một cự đại ma phát trận theo một mảnh huyết sắc quần sáng dâng lên tiêu bất ly bên thai đ ố n g nhiên nghe được một quái dị thanh âm này thanh âm có điểm giống một thất thông nhân nói nói thời điểm cái loại này quái dị phát âm bởi vì thất thông nhân nghe không được chính mình nói nói thanh âm cho nên cho dù hắn biết như thế nào đi phát âm nhưng là đứng ở người khác trong thai phát âm lại đồng dạng để người cảm giác quái dị lúc này tiêu bất ly cảm giác thật giống như nghe được một như vậy thanh âm hắn cố gắng đi phân biệt kia thanh âm theo như lời tin tức không thể tha thứ n g ư ơ i thương tổn vĩ đại xà thần con dân thương tổn vĩ đại man hoang hậu duệ n g ư ơ i đem nhận đến ạ mạ dạ chân thần nguyên rủa hơn nữa nhận trừng phạt vươn ra của ngươi hai tay chuẩn bị nhận xà thần trừng phạt vươn ra của ngươi cổ chuẩn bị nhận s á t lục đồ đao của ngươi huyết n ụ c đem nhiễm hồng thổ địa hòa xâm l â m linh hồn của ngươi đem nhận ạ mạ dạ chân thần chi hỏa dày vò nay đoạn nói dài dòng mà tối nghĩa khiến tiêu bất ly rất tốn sức mới hiểu được đại khái bất quá trò chơi đùa hơn tiêu bất ly ngược lại là minh bạch nay đoạn nói mặc kệ nói sao là cái gì kết quả đều là muốn đấu võ điều này làm cho tiêu bất ly tâm té ngã đáy cốc nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ mặc kệ chính mình mở ra đến cùng là bản sao vẫn là cái quỷ gì này nọ hắn đều có tin tưởng nhất b ác nhưng là hiện tại xem hắn chân nguyên trị còn lại không bao nhiêu mười mấy cái cương thi có thể chân chính chiến đấu còn lại không đến một nửa tối đắc lực s ủ n g vật còn không biết chạy cái kia hố bên trong đến cùng làm gì đi trong khoảng thời gian ngắn xem ra là không tính toán lên đây nhưng là sự tình phát triển tựa hồ cùng hắn ý chí thập phần không hợp p h á c đang tại tiêu bất ly hết đường xoay sợ thời điểm pháp trận đã khởi động chỉ thấy này xả quái trước mặt tượng đá bỗng nhiên di động đứng lên tượng đã sống tiêu bất ly trong lòng thứ nhất ý niệm chính là chẳng lẽ này đó tượng đá là sống từ tiên giới này tượng đá thủ vệ còn có thạch đầu thần long tiêu bất ly không khó làm này suy đoán nhưng là lại nhìn kỹ tiêu bất ly tâm phóng tới trong bụng này tượng đá sở dĩ di động tựa hồ cũng không phải chính mình ý tứ mà là chúng nó cái b ệ phía dưới này dây leo dây leo tại pháp trận khởi động sau đột nhiên biến tráng kiện đứng lên toàn thân cũng không lại là phía trước xanh biếc n g ă n s á c dần dần biến thành một loại tông lục s á c nếu chỉ là này đó dây leo có lẽ tiêu bất ly còn không cần quá mức lo lắng dù sao vừa đến này địa phương thời điểm hắn hòa này đó dây leo đã giao thủ chúng nó lực sát thương cũng không như vậy kinh người nếu trong lòng có để tiêu bất ly liền không có đứng dậy còn tại địa thượng đà tọa hy vọng bắt l ấ y hết t h ể thời gian khôi phục khôi phục thể lực đương nhiên hắn cũng có thể ăn một chút gì khôi phục nhất hạ nhưng là mấy ngày liền đến tại đây nguyên thủy trong rừng r ầ m hành t ầ u tiêu bất ly thực vật đã tiêu hao không sai b i t lắm hơn nữa hắn cũng không tính toán ăn dưới đất này đó quỷ dị xa quái cho nên hắn vẫn là quyết định thành thật ngồi sau đó khiến này cương thi trước đi lên đối phó nhất hạ l i ệ n tại hắn như vậy tính toán thời điểm này cương thi đã vọt tới phụ cận tuy rằng không thể tới kịp ngăn cản pháp trận khởi động nhưng là hòa này đó dây leo cận chiến nhất hạ cũng là thực tất yếu này cương thi vung lợi chảo đối với này dây leo liền chảo đi xuống này nguyên bản còn chỉ là quay chung quanh tại đại khái ba thước cao tượng đá thượng dây leo nháy mắt bạo trướng lập tức dài đến đại khái mười thước độ cao này tượng đá không có ngoại lệ bị đỉnh đến một lần mà nguyên bản đối với dây leo đang chuẩn bị xuống tay thiết thi cương thi hiển nhiên không hiểu được chạm uống ngẩng đầu ngây ngốc nhìn bỗng nhiên so với chính mình cao hơn vài lần thực vật nhưng kia chút như thùng sắc phẩm chất dây leo lúc này hiển nhiên hòa tiêu bất ly phía trước nhìn đến hoàn toàn bất đồng chỉ thấy bọn họ nhẹ nhàng loan hạ chi đầu nhẹ nhàng cuộn lên thiết thi một chân một khác chỉ cuộn lên hắn một cái cánh tay hòa đầu hai bên nhất xả kia thiết thi nhất thời hóa thành một trận khói đen biến mất tại đầy trời mưa phùn bên trong Chương 49, cựu mạng tiến hóa. Ô hát trường thượng thế cục hiển nhiên không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều còn không đợi tiêu bất ly hoàn toàn đứng lên thân mình chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bỡng cả người liền bị cự đại dây leo treo ngược lên tiêu bất ly vận khí chất khí một không nhỏ viêm dương pháp cầu tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ đứng lên q a n h một tiếng oanh h ư ớ n g quấn lấy chính mình dây leo kia dây leo tựa hồ hòa phía trước tiểu tâm cẩn thận hoàn toàn bất đ ộ n g ngạnh sinh sinh thụ lần này bị viêm dương pháp cầu hành kích địa phương lập tức một mảnh cháy đen dây leo tựa hồ cũng thụ thương có chút nghiêm trọng tiêu bất ly cảm giác cổ chân buông lỏng cả người liền đại đầu chiều hạ rơi xuống ti khiến chính mình toàn bộ chuyện phương hướng nhưng là còn không đợi hắn hoàn mỹ rơi xuống đất liền cảm giác trên lưng căng thẳng thân thể lại bị giơ lên không trúng đồng thời dây leo lui tiến cho dù có đại địa c h i tâm bảo hộ tiêu bất ly vẫn là cảm giác ngược giống như muốn nổ tung giống nhau đáng sợ nhất là lúc này mặt khác hai dây leo đang tại hướng hắn chạy vội lại đây tại dây leo trên đầu hai chương do phiến lá làm thành miệng khổng lồ bên trong l ụ c s á t chất lỏng thoạt nhìn khiến cho nhân như vậy không thoải mái không hề nghi ngờ không chỉ này chất lỏng có độc hơn nữa này miệng t h o t nhìn cũng không phải muốn tới hôn môi tiêu bất ly nếu là bị cắn Phòng trong ừ n cũng muốn g rơi v à g i ố phía tay r ư như ớ c thiết thi v tấm chắn bị quyển vừa vặn lập tức xúc phát thượng cổ dung nham bích lũy liệt diễm hộ thân pháp hoàn hiệu quả chỉ thấy một trận hồng quang trận lóe hỏa diễm lập tức liền buộc lên lên quay t r u n g quanh tại tiêu bất ly t r u n g quanh vừa mới thân tới được dây leo còn đến không kịp tránh t h i ể m nhất h ạ n liền n g á y mắt bị hóa thành cho tàn tuy rằng bọn họ thoạt nhìn tráng kiện mà dám chắc nhưng là vạn vật tương k h ắ c chính là như vậy đạo lý tiêu bất ly trò cũ trọ thi đối với trói vừa hắn cái kia dây leo liền x ú t quá khứ nó tự nhiên cũng không chiếm được hào đi trực tiếp bị thiêu thành cho tàn tiêu bất ly trên lưng buông lỏng này đó dây leo nhiên ra hỏa diễm với hắn mà nói tự nhiên là miễn dịch thần trang bị chính là bất đồng phản ứng một bích lui thoải mái khiến tiêu bất ly thoát khỏi thái trở xuống mặt đất cái khác dây leo vừa thấy lập tức quy có lẽ này đó thực vật không có tư tưởng đi kia hai điều dây leo nháy mắt hóa thành cho bụi tựa hồ không có làm cho bọn họ trở nên thông minh một chút tiêu bất ly dơ dung nham bích lũy lấy hộ thuẫn đương truy tử sai s ử đối với này dây leo dùng sức tiếp đón chỉ chốc lát trước mặt không ngừng vũ động giống như xúc tu giống nhau dây leo liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ thế nào có gì đáng lo lắng bị chính mình thần trang bị biến thành tâm tình đại hảo chỉ nghe tâm ma hô nhỏ một tiếng người đương nhiên hy vọng nhìn đến ta kinh ngạc thật không tiêu bất ly tưởng rằng tâm ma khiếp sợ vu chính mình trang bị nhưng là còn không đợi hắn tưởng hảo từ mới hảo hảo cười n ạ o hắn một phen đ ỗ n g nhiên một cái cánh tay phẩm chất dây leo đem hắn toàn bộ c n lên lần này là từ tiêu bất ly sau lưng đánh lén tiêu bất ly lúc này lại một vị chính mình đã hoàn toàn chiến thắng này dây leo không khỏi lắp bắp kinh hãi ở không trung xoay quá vừa thấy vừa rồi này bị hắn hóa thành trò tàn dây leo từ gốc đã lại sinh trưởng đi ra cái này nhưng vượt ra ngoài hắn dự kiến bất quá may mà này đó dây leo vừa mới sinh trưởng đi ra còn không có vừa rồi này dây leo thoạt nhìn có lực sát thương tiêu bất ly vội vàng trò cũ trọng thi trong nháy mắt lại đưa bọn họ thiêu không còn một mảnh nhưng là không biết này đó dây leo là cái gì cấu thành c ư nhiên lại từ gốc sinh trường đi ra nhưng là hiển nhiên vô luận bán tướng vẫn là sức chiến đấu hòa ban sơ thực vật đều là có sở không bằng húng chi chúng nó đối mặt là tiên giới pháp bảo này đó dây leo lần này tựa hồ học văn không dám lại đến đối phó tiêu bất ly lại ngược lại nghĩ này cương thi quấn quanh quá khứ tiêu bất ly khỏe miệng chợt lóe một tia cười lạnh đứng ở này dây leo trung tâm viêm dương kiếm khí trong tay rượu quang kiếm bị mạ lên một tầm vầng sáng Vầng sáng tay ừ trắng c h nâng s đỏ, trong nháy mắt nháy sắc sắc, kiếm, kiếm lạc phụ n g sắc da viêm dương kiếm khí rượu quan giống kiếm chạm lạc này đó dây leo giống như dao sắt chặt đay dối bình thường lanh lẹ thoải mái chạm thành hai đoan mất đi chống đỡ dây leo té trên mặt đất giống như sắp chết xà đấu tranh vài cái liền không hoạt động còn lại dây leo tựa hồ cũng có thể cảm giác được không ổn phảng phất thương lượng hảo giống như đắc lập tức hơn mười căn dây leo tờ giấy đồng loạt hướng về tiêu bất ly bao phủ lại đây tiêu bất ly cũng không c h ố n g tránh một đ ộ n địa thuật bán ẩn trên mặt đất phía dưới chỉ lộ ra nửa người t r ê n đến trong tay thượng cổ dung n h a m bích lũy tre ở đỉnh đầu này dây leo giống như tiêu thân lao đầu vào lửa bình thường tại liệt diễm hộ thân pháp hoàn trích nướng chúng không ngừng đốt thành cho tẫn mắt thấy t i ê u thất bảy tám phân tiêu bất ly thế này mới lại nhảy dựng lên t a o n g hai hạ đem này đã không có cảnh làm hành khảm thành một đống mảnh nhỏ đối phó hoàn này đó phiền lòng dây leo tiêu bất ly rốt cục có công phu hảo hảo chiêu đãi một ít này hết thể người khởi xướng cái tia đứng ở trong nham động xà quái trong nham động tia hai mươi mấy chỉ xà quái chỉ có nó còn dừng lại ở mặt trên tựa hồ một cao cao tại thượng đế vương từ vừa rồi bọn họ hành động tiêu bất ly đại khái có thể đoán ra ở tại trong nham động xà quái hiển nhiên thân phận yếu cao hơn này đó hố to bên trong xà quái tuy rằng không biết bọn họ trí lực hòa hay không có ngôn ngữ tồn tại bọ bên trong bất quá từ nào xà quái tại lần đầu tiên nhìn thấy trong nham động này xà quái thời điểm hành lễ bộ giang c ó thể xem đi ra bọn họ vẫn là tôn trọng này trong hang đá xà quái mà vừa rồi bọn họ thông qua hiến tế thân thể tỉnh lại nào đó bảo hộ p h á p trận tiêu bất ly đoán bọn họ hẳn là này chủng tộc nội tế tự nhất loại muốn biết tại một ít dân tộc thiểu số hoặc là nước ngoài bộ lạc tế tự tại chủng tộc có không thể thay thế địa vị có đôi khi thậm chí cho dù bộ lạc thủ lĩnh đều không có bọn họ lớn như vậy lực ảnh hưởng bất quá đáng tiếc bọn họ xem nhẹ tiêu bất ly thực lực xem ra bọn họ ý đồ kích hoạt gì đó Cũng chính là này ma pháp dây leo, cho dù đã cường này lần, nhưng pháp hóa là leo, là dây mấy ma dù đã tiêu ạ thần trang bị trước mặt tức thành tại trong nham động hình thể lớn nhất cha. chỉ nham hình hiện biến vẫn dừng động lớn n Ma kia bị lập lại lại quái i xà n bọn hắn thủ lĩnh, có lẽ hắn là bọn họ viễn là lẽ là họ thủ thời có cổ đại q ố c cũng chừng. vương nói không、chừng. Tiêu bất ly c h ậ m rãi quay đầu lại đi xem kia x à quái tại trong nham động phát c u ồ n g bình thường không nghe tả hữu du tẩu thật giống như nhân tại cực đoan phẫn nộ hoặc là nôn nóng thời điểm trên mặt đất qua lại đi lại bình thường nâng tay lên tiêu bất ly đối với thần điện thượng hang khẩu nội xả quái khiêu khích mắc n ó n tay kia ý tứ thực rõ ràng có cái gì bạn xử cứ việc thủy đi ra à? nhìn đến tiêu bất ly thủ thế k i a xả quái tựa hồ lập tức bị chọc giận đứng lên mở ra miệng máu đối với tiêu bất ly phương hướng hét lên một tiếng giống như đe dọa lại có điểm giống sợ hãi nhân sợ hãi tới cực điểm loại này sợ hãi sẽ biến thành phẫn nộ tiêu bất ly không biết nó có phải hay không phẫn nộ nhưng là lại nhìn đến hắn mạnh không biết ở địa phương nào rút ra một phen cổ phát rất khác biệt đòn đao ánh mắt chừng tiêu bất ly phương hướng giống như hận đến cực điểm bình thường lập tức cắm vào chính mình trong cơ thể h a n g a tiêu bất ly một chút đều không kỳ quái nó hành động này đó xà quái ngoạn khởi loại này tự mình hại mình đến thật đúng là lưu lất ta h ò a mỗ đ ả o quốc thượng võ sĩ động bất động liền muốn mổ bụng tựa hồ có hiệu quả như nhau chi diệu này lại là muốn triệu hồi cái gì đại quái vật ta tiêu bất ly điều chỉnh nhất hạ tư thế trong tay t â m chắn ở phía trước lợi nhận nơi tay trận địa sẵn sàng đón quân địch đối với kia xà quái phương hướng tuy rằng vừa rồi khiêu khích thời điểm quả thật rất thích nhưng là tiêu bất ly nhưng không tưởng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy tự tin hắn biết vừa rồi này dây leo sở dĩ hội hắn dễ dàng hóa giải đổ không phải thật sự này đó xà quái năng lực quá kém mà là trùng hợp hắn trong tay có này khắc chế dây leo loại này thực vật loại quái vật trang bị m à thôi nếu là đổi người bình thường đến hơn 1 ư ờ i cá nhân đoàn đội cũng có khả năng bị đoàn d i ệ t khác không nói nhưng là này dây leo cứng cỏi ra hòa cự đại khí lực đã khiến chúng nó khó đối phó bất quá việc đã đến nước này tự nhiên còn chỉ có thể kiên trì trên đỉnh tiêu bất ly mắt không chấp nhìn chằm chằm trong nham động kia chỉ xa quái chỉ thấy hắn cắm vào thân thể trùy thủ giờ phút này đang bị hắn dùng t ậ n toàn thân khí lực hướng bên cạnh lôi kéo tựa hồ là vì chạy ra càng nhiều máu này lại hòa đảo quốc này võ sĩ mổ bụng thời điểm hướng ngang bổ ra cổ quái có dị khúc đồng công chi diệu tiêu bất ly n h a răng trận mắt nhìn hắn đ ầ y mặt gân xanh bởi vì này dạng dùng lực mà bạo khởi thật sự hy vọng có thể đi lên cho hắn một thân g khoái rất nhanh tiêu bất ly phát hiện không ổn tiêu máu theo thân thể hắn xuống phía dưới chạy xuôi bắt đầu thời điểm vẫn là không hề quy luật nhưng là rất nhanh chúng nó liền bắt đầu tựa hồ theo nào đó khắc họa tại trên tảng đá dấu vết chạy xuôi có đôi khi, hội ngang chạy xuôi, có đôi khi lại là thẳng tắp tà tuyến dần dần một bức do máu tơi phát thảo ra quỷ dị đồ án tại tiêu bất ly trước mắt trên thạch bích hiện ra tiêu bất ly tâm nói, Mau tới đi. quả nhiên khi trong mưa cuối cùng một đường cong bị máu tươi đổ đầy sau toàn bộ pháp trận đ ô n g nhiên hảo muốn sống lại đây n à y hồng sắc đường cong nhan sắc càng đổi càng sâu ngay sau đó pháp trận bắt đầu xoay tròn đứng lên bắt đầu là thong thả từng vòng chậm rãi càng lúc càng nhanh tiêu bất ly đ ô n g nhiên cảm giác trước mắt sáng lên vừa rồi còn tại hắn trước mắt màn mưa đ ô n g nhiên tập thể chuyển hướng không chỉ như thế địa thượng phía trước kia hai mươi mấy cái xả quái trên người huyết thủy vốn theo mưa bốn phía đổ lúc này bọn họ giống như thiết tiết bị nam châm hấp dẫn bình thường toàn bộ đều bắt đầu hướng về trong nham động hội hợp tiêu bất ly bên người sở hữu chất lỏng tựa hồ đều hướng tới xả quái thân thể tụ tập quá khứ chậm rãi tại hắn chung quanh hình thành huyết nhục gân cốt bắt đầu vẫn là trong suốt nhan sắc đảo mắt liền biến thành thực thể một tầng tầng bao khỏa thượng nó thân thể có lẽ chúng ta hẳn là khai lưu mới đúng tâm ma thanh â m lại một lần tại tiêu bất ly trong đầu vang lên đến nói n g ư ỡ n như thế nào đổi kịp một tính cách hoàn toàn bất đồng cầm ra điểm dũng khí đến hảo sao tiêu bất ly thở sâu thoải mái hỏa tâm ma nói không hiểu rõ kia hố to bên trong đến cùng là cái gì phía trước hắn cũng không tính toán rời đi bất quá nói kia dung nham cự mãng đi vào thời gian cũng quá lâu một ít đi nếu không phải giữa bọn họ còn có một loại như có như không liên hệ tiêu bất ly quả thực muốn tưởng rằng nó đã treo ở bên trong đâu nay nhất trần trờ chi gian trong hang đá kia xà quái đã hoàn thành biến thân hẹp hòi hang lại dung không d ư ớ i hắn kia rộng lớn thân thể đã từ trong nham động rơi xuống trên mặt đất tiêu bất ly nhìn chằm chằm trước mắt này t r ư ờ n g đầu đôi đều tính thượng t r ư ờ n g trăm mét cự xà một trận l i u lưới kia cự x à đỉnh đầu phiêu một tám kim sắc danh t ự tà thần ạ mạ dạ hình chiếu tà thần ạ mạ、dạ. tiêu bất ly vừa nhìn đến này vài chữ sợ tới mức trái tim đột đột nhảy nhanh mới nhịp nhưng là đợi đến nhìn đến hình chiếu kia ba chữ đại đại nhẹ nhàng thở ra tâm nói nhưng không mang tổng như vậy vừa tên này xem cùng ngồi xe qua đèo tự tiêu bất ly đương nhiên là có lý do thoải mái thân hình chiếu hắn phía trước gặp được quá một hai lần may mà bọn họ năng lực cùng bọn hắn danh tự thật sự là không phân xứng thực n à y ã mạ dạ t à thần thực h i ệ n nhiên không có khả năng giống thượng cổ chi thần trúc dung nào sao lợi hại phỏng chừng cũng liền so phía trước gặp được này t ư ợ n g cổ thần duệ cường t ư ợ n g một ít mà thôi lại là hình chiếu phỏng chừng không nhiều lợi hại đừng cao h ư n g quá sớm việc ta cảm giác ngươi tình huống hiện tại nhưng là không quá lạc quan à. muốn hay không ta tiếp nhận thân thể như vậy ngươi liền không dùng cảm thụ trước khi chết t h ố n g khổ tâm ma sung sướng khi người gặp họa tại tiêu bất ly trong đầu cười nói ta đây còn cảm ơn ngươi tiêu bất ly những lời này cơ hồ là từ trong kẽ giang bài trừ đến đừng k h á c h khí tuy rằng tối thượng cậy mạnh nhưng là tiêu bất ly tâm lý nhưng là không nhiều lạc quan hiện tại bởi vì vừa rồi luân phiên cực chiến hán c h â n nguyên đã dùng thất bảy tám phân phát bảo cũng tiêu hao cơ hồ không có năng lượng đặc biệt t i ê cự linh quần trượng mỗi ngày là có sử dụng hạn chế hiển nhiên cho dù hắn thủy tinh q u a n có thể tái tạo ra cương thi cũng không thể tiếp tục cường hóa hắn hiện tại duy nhất dựa vào chính là trong tay dung n h a m bích lũy hỏa trên người đại địa c h i tâm mang theo chính mình cường lực phòng ngự nhưng là trước mắt này quái vật là thủy làm thủy hỏa bất d u n g ai biết được lấy hắn đầu mà nói lập tức đem dung n h a m bích lũy cấp niết phốc một tiếng tiêu diệt cũng không phải không có khả năng tuy rằng còn dư vài cái áo nghĩa có thể phóng nhưng là đối với trước mắt như thế cự đại quái vật chỉ sợ tác dụng cực kỳ bé nhỏ là thừa dịp còn có chân nguyên mau thiền nhân vẫn là tiếp tục tác chiến tiêu bất ly trong lòng tại làm kịch liệt đấu tranh bất quá nếu chính mình thiểm hắn thật sự sẽ không truy sao nhìn xem mặt sau xả quái xếp thành thi sơn hắn nhưng thật sự là không có này tự tin có lẽ hắn cũng có thể nhảy vào cự hố bên trong đi tìm tìm hắn tự mãng bất quá cứ như vậy nhưng liền thật sự là bị buộc vào góc tường chính nghĩ như vậy thời điểm tiêu bất ly bỗng nhiên nhìn đến trong hố một trận lục quang loại ra đồng thời một loại trước nay chưa có vui sướng cảm giác từ đáy lòng truyền đến đây là cự mãng truyền quay lại đến cảm ứng xem ra chính mình phòng chứng không sai phía giới cho dù không phải yêu tinh cũng c là tiêu bất ly trong lòng hạ quyết tâm trước mắt kia tả thần tựa hồ cũng nhận đến hố nội lục quan g kích thích mạnh chu lên một tiếng lần này thanh âm nhưng thật sự là đâm thủng nhân màng xương còn không đợi đi đánh tiêu bất ly khí thế thượng đã thấp một khúc tiêu bất ly cắn răng đứng vững nhưng là huyết điều vẫn là nhịn không được rất một chút cựu tiêu lôi h ỏ a kiếm một bên đem phi kiếm bắn vào thiên không tiêu bất ly trong lòng một bên h o ặ kế không phải đâu này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sư giông công như thế nào có thể như vậy đều điệu huyết thật đúng là tà thần tà môn thần nghĩ thì nghĩ nhưng là một chút không chậm trễ tiêu bất ly trên tay động tác theo bảo kiếm hạ xuống một đạo tiếng s ấ m rừng ở lấy tà thần trên người nháy mắt tạc ra một mảnh quang ảnh hiệu quả đến trắng loá thiểm điện hòa màu tím hồ quang cơ hồ hoàng mù nhẫn mắt tiêu bất ly trong lòng một trận chửi má nó vừa rồi cũng không thấy đắc có như vậy cường lực ánh sáng t u ô n ra đến xem ra hẳn là tà thần trên người một thứ gì đó hòa nó sinh ra phản ứng bất quá tiêu bất ly vẫn là thực vui mừng nhìn đến tại đây dạng ánh sáng bên trong một điệu huyết con số bước lên bảy mươi tám được rồi ngàn dặm hành thủy vu dưới chân không cần bởi vì điệu huyết thiếu liền đình chỉ cố gắng tiêu bất ly một áo nghĩa s ử x u ấ t gió cuốn mây tan vì cổ vũ thanh thế tiêu bất ly miệng hô to ra chiêu số danh tự từng đạo kiếm quang ở trên sân giống như vô số đom đóm phi vũ bình một trận gió khởi này chính là do cuốn mây tan danh tự tồn tại、79. nhưng là cũng không biết có phải hay không thượng thiên t ạ i t r e o cợt hắn nay ta thần cùng hắn phía trước gặp được hình chiếu hoàn toàn bất đồng lực phòng ngự quả thực cao đến bạo tiêu bất ly rơi trên mặt đất bất đắc dĩ nhìn chính cao cao tại thượng hướng về phía chính mình cười giữ tợn ạ mã dạ xem ra đang tại chuẩn bị đối tiêu bất ly này còn kiến phát động trí mạng công kích n à y ta thần hòa vừa rồi kia x à quái bộ dáng lại hoàn toàn bất đồng trên mặt bất quá là một thoạt nhìn tương đối hung hãn há tử vừa không có răng n anh cũng không có dối g i á m cơ nhục thượng thân cũng là kẻ cơ bắc tạo hình hạ nửa người xả thân lại muốn so với vừa rồi kia xả quái tỷ lệ yếu lớn hơn một chút tiêu bất ly còn chưa tới kịp p h ò n g trừng xả thân cụ thể chiều dài chỉ thấy Á mã dạ giống như cự truy giống nhau quyền đầu đ ố n g nhiên dơ lên cao đối với tiêu bất ly tầng tầng đập xuống nhiều chút hắn thân cao lập tức tuy rằng đến đột nhiên nhưng là đập đến trên mặt đất lại vẫn là cần như vậy nửa giây thời gian lúc này tiêu bất ly vô luận là trò chơi kỹ năng vẫn là tự thân vận động phản xạ hình cung đều cường ghê gớm gặp Á mã dạ động tác làm đứng lên lập tức xoay người về phía sau chạy tới thuận lợi né tránh hắn quyền đầu công kích phá vi nhưng là như vậy đại quyền đầu đánh hạ đến tuy rằng không có trực tiếp mệnh trung tiêu bất ly vẫn là bị hắn quyền phong hòa mặt đất chấn động chấn hướng ra phía ngoài bắn ra khai đi giống như vừa mới tại hắn phía sau dẫn bạo một quả bom bình thường tiêu bất ly thân thể tầng tầng ngã xuống đất hai trăm ba mươi b ố một giảm huyết ký hiệu tại hắn trên đầu dâng lên dựa vào không phải đâu tiêu bất ly quả thực muốn chửi mãn nó chứ không nói chính mình cùng kia ả mạ dạ trên lệnh cách xa huyết điệu chính mình liệu mạng đánh một lần liền điệu mấy chục điểm hắn bất quá giống như tiểu hài tử giống nhau tùy tiện đối với chính mình truy một quyền đầu như thế nào liền điệu vài trăm h u y t a này cũng qua không khoa học đi nhưng là tại đây trò chơi bên trong hiển nhiên khoa học không đứng v ư ớ g chân tiêu bất ly còn không đợi từ mặt đất hòa khiếp sợ c h u n g đứng lên chỉ thấy k i a u ạ mạ dạ xoay tròn thân mình cự đ ạ i đôi rắn đối với tiêu bất ly liền quay xuống dưới thân l à bốt hai liên kích rất đáng xấu hổ tiêu bất ly không kịp mắng này đáng chết trò chơi hòa hệ thống đầy mặt nước bùn chật vật không chịu nổi hướng bên cạnh té tránh thoát đi lần này hoàn hảo không có như vậy thái quá điệu huyết bất quá dù vậy một trăm ba mươi lăm tự phù vẫn là tại hắn trên đầu thăng lên Ô hát mi gờ nói thừa dịp chúng ta còn có chân nguyên mau chạy hảo không hảo tâm ma hoán giận nói ngươi thật đúng là không có ý chí chiến đấu a tiêu bất ly quả thực không nghĩ tới này tâm ma hòa thượng một hội sai biệt lớn như vậy bất quá hắn ngược lại là rất nguyện ý hòa này tâm ma đấu võ mồm vài câu thuận tiện nói một chút của ngươi tiếng anh khó nghe chết tiêu bất ly thở hồn hển lại một lần tránh thoát tạ mạ dạ một lần cái đuôi hoành t ạ o nhìn nhìn chính mình đã mau thấy đ ấ y chân nguyên điểm ấy chân nguyên vẫn là lưu trữ cấp chính mình đảo mệnh đi tiêu bất ly là tại luyến tiếc lại dùng nó xử suất cái gì sắc chiêu Đang tại hắn tại chật vội ậ t thời thời không kéo chịu nổi nghĩ vào chạy nhảy kéo dài điểm thời gian thời điểm. Đống nhiên phía nổi gian đống sau dài điểm điểm, rửa vào m t trận cự đ ạ tiếng gió đến, tiêu bất ly tâm nháy mắt nhắc tới cổ họ, bất quá lại đây một gió lại cái đến, chuyển nháy nhắc họng, cổ quá ly đây đi. Khứ. vang ộ i v túi đầu né qua chỉ thấy một cự đại hắc ảnh từ đầu của hắn thượng nhất lược mà qua hướng về phía nơi sân trung hạ mạ dạ liền đụng phải quá khứ hai luồng hắc ảnh vừa tiếp xúc lập tức chuyển đến cự đại phịch một tiếng tiêu bất ly ngẩng đầu vừa thấy cao hứng thiếu chút nữa không hô lên thanh đến trên thực tế hắn khả năng thật sự hô lên thanh đến đây bất quá nơi sân thượng hai cái quái vật lớn tiếng đánh nhau hiển nhiên muốn so với hắn thanh n e m lớn rất nhiều chỉ thấy một cái toàn thân ngăm đen đại khái có bảy tám mươi thước trưởng cự mãng có lẽ hẳn là gọi lòng tiêu bất ly nhìn đến nó trên người đã bao trùm một tầng cứng rắn tinh m ị vậy mà này đó vậy cùng hắn tại thiên cung nhìn đến kia ngũ điều kim long vậy cỡ nào tương tự chỉ có thể tại hắn thân thể dựa vào tiền một chút hòa thân thể dựa vào sau một chút vị trí phân biệt trưởng ra hai đối cường tráng long t r ả o tiêu bất ly không chút nghi ngờ có một ngày khả năng thật sự hội c ư i nó đến thiên không đi khoe ra một vòng bất quá duy nhất đáng tiếc là đầu của hắn hòa chân chính long tựa hồ cũng không thập phần tương tự đầu tiên nó miệng càng giống cá sấu quá nhiều mã mũi hòa mặt chỉ thấy khoảng cách có chút trường hơn nữa đầu của hắn thượng cũng không phải truyền thống s g liệu mà là giống như n mưu giác bình thường một đôi cơ giác bất quá này đ ô i cơ giác đổ có vài phần ác ma bộ dáng phối hợp hắn một thân năm g đen xích hầm vậy thoạt nhìn giống như từ địa ngục chui ra đến bình thường tuy rằng còn không có thể cẩn thận quan k h á n nhưng là tiêu bất ly trước mắt đối này thân tạo hình đã vừa lòng cực thú chi tiêu bất ly bỗng nhiên phát hiện đáng tại xoay đánh tiền cự mãng bỗng nhiên mở ra miệng rộng hắn kia thoạt nhìn thâm thúy vô cùng bên trong cổ học đống nhiên p h u n ra hoàng cự đại h ỏ a diễm hơn nữa không phải dung nham tiêu bất ly thông qua kia hỏa diễm mật độ cùng hắn chạm xa như vậy vẫn có thể cảm giác được cực nóng có thể minh bạch đó là chân chính liệt diễm long tức hắn có một con rồng loại này hưng phân khiến tiêu bất ly thậm chí chưa kịp quan khán trường thượng đánh nhau tại hắn trong đầu chỉ có hắn cái kia mất linh mất linh lóe i n h l quang mang thần lòng từ trên trời ra xuống mấy khẩu long tức đem kia tà thần đổi về đến địa ngục bên trong bị đánh bại tà thần cự đại thân thể giống như nước sôi trung tuyết động giống nhau tiêu mất thành một ít tanh cuối cùng chỉ để lại lấy cự đại xà quái chết không nhắm mắt thi thể bất quá tiêu bất ly lúc này chú ý cũng không phải là này đó hắn hưng phấn hướng tới tiền cự mãng liền chạy vội quá khứ vừa mới trải qua hoàn huyết chiến cự mãng trên mặt đất bò hai hạ run run thân mình đ ố n g nhiên chuyển qua đầu đến hỏa hồng trong ánh mắt mặt trợt lóe một tia s á t lục khí t ứ c đang tại hướng hắn buôn chạy tiêu bất ly d ọ a trong lòng lạnh lùng lăng tại đương trường có như vậy trong nháy mắt tiêu bất ly cơ hồ tưởng rằng nó muốn phát lại đây bất quá qua đại khái vài giây thời gian tiêu bất ly cảm giác được cự mãng thân thể tựa hồ từ chiến đấu khẩn trương mà là biến thành một loại giống như dung nham lượng màu vàng cũng không biết là hệ thống c h ó i buộc vẫn là chính hắn một chủ nhân mị lực tiêu cự mãn g cuối cùng vẫn là không có làm ra cái gì đối địch hành động tại tiêu bất ly trước mặt ngoan ngoãn nằm sấp xuống dưới tiêu bất ly thế này mới nhẹ nhàng thở ra trước người phía sau cẩn thận quan sát đứng lên này cự mãn g so nguyên lai vô luận là chiều cao vẫn là thân thể phẩm chất đều lớn rất nhiều tiêu bất ly vây quanh tham một vòng mới nhìn rõ toàn cảnh vừa rồi ở trong chiến đấu nhìn đến vấn đề đều quả thật tồn tại tỉ như, như cá sấu giống nhau hôn giống như ngưu giống nhau cơ giác bất quá duy nhất khiến tiêu bất ly cảm giác kinh hỉ là tại cự mãng phía sau trưởng hai phiến cánh mỏng thoạt nhìn rất giống ngoại quốc trong truyền thuyết long cái loại này phi long bất quá đối với cự mãng chiều cao mà nói này đối cánh mỏng tựa hồ có chút gần người triển khai đến xem tiêu bất ly hỏa nó câu thông đến cự mãng ngoan ngoan rỗi thân mở ra quả nhiên hỏa tiêu bất ly tưởng giống nhau nếu này đối cánh có thể đem cự mãng bảy tám mươi thức thân thể mang đi lời nói kia hắn đều có thể bắt lấy nhất chỉ chuồn chuồn dẫn hắn bay lên tiền bất quá thoạt nhìn cũng không tất cả đều là trang sức phòng chừng lớp đi vẫn là có thể lại nhìn nửa ngày cự mãng trên người ô hát sáng bóng b ó n tiêu bất ly thế này mới lưu l u y ế n không rời đem nó thu trở về mang theo cự mãng mang cho chính mình vui sướng tâm tình tiêu bất ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục chính mình chân nguyên kế tiếp lưu trình hắn không biết đến cùng còn có cái gì dạng nguy hiểm chờ chính mình thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái mới là đứng ở thế bí quyết nói chúng ta có thể giao bằng h ữ u sao nhàn đến vô sự tiêu bất ly bỗng nhiên trong lòng hòa tâm ma nói này tâm ma xuất hiện tuy rằng gạt người một chút cũng khiến tiêu bất ly khó có thể nhận bất quá hắn tính cách ngược lại là không có như vậy để người chắn ghét nghĩ đến cô thiếu bang kiên chỉ nói tâm ma cùng chính mình là hảo bằng hữu tiêu bất ly bỗng nhiên cảm giác có phải hay không có thể đổi góc độ đi đối đại chuyện này bằng hữu tâm ma hiển nhiên phi thường giật mình tiêu bất ly để pháp ngươi điên rồi sao ta chính là ngươi ngươi như thế nào cùng ngươi chính mình giao bằng hữu mang theo thập phần khinh miệt ngữ khí tâm ma một bên đi chơi t r ư ơ n g năm mươi đ ả o thiên đường tiêu bất ly nhân họa đắc phúc vốn liền thập phần cường đại sùng vật dung nham cự mãng bởi vì đạt được yêu tinh bản thể mà cường hóa vì một điều cự lòng đợi đến chân nguyên trị hoàn toàn khôi phục tiêu bất ly một lần nữa lên đường còn lại đường hòa phía trước không có gì quá lớn khác nhau bất quá lần này có dung nham cự long vì lý giải nó kỹ năng hòa thuộc tính mỗi lần gặp được quái vượt tiêu bất ly đều sẽ đem cự long triệu hồi ra đến vừa đến một người một long nhiều tiếp xúc cũng có thể đủ tốt hảo bồi dưỡng cảm tình thứ hai cũng có thể đối nó thực lực làm một đánh giá vài lần xuống dưới tiêu bất ly cơ hồ có thể khẳng định chính mình được đến b o bối man hoang chi điệu nội quái thú nhìn đến cự long cơ hồ chỉ có chạy trôn phân ngẫu nhiên một hai chỉ tương đối cường lực cùng hắn miễn cưỡng một trận chiến nhưng là cơ hồ đều không dùng được một phút đồng hồ liền rơi vào rồi cự long trong bụng lại đi đại khái ba bốn ngày thời gian tình huống luôn luôn tại tiêu bất ly k h ô n g chế trong vòng bất quá hắn cũng cảm giác được này man hoàng chi địa tựa hồ càng ngày càng nóng hơn nữa theo nhiệt độ không khí lên cao trước mắt thực vật cũng dần dần không có lúc trước như vậy rậm rạp lại đi một ngày trên bầu trời sương mù độc trướng tất cả đều không thấy tiêu bất ly triệu hồi ra tiên hạc bay đứng lên hô rốt cục bay lên đến đây tiêu bất ly cưới tiên hạc a o tường tại rộng lớn vô ngần lam thiên t ư ợ n g xoay người nhìn lại mây mù lượn lờ không vực đã ly thật sự xa tiên hạc phi hành khoảng cách thụ thể lực hạn chế cho nên phi hành một đoạn liền muốn khiến tiên hạc nghỉ ngơi một đoạn thời gian như vậy bay bay ngừng ngừng đi đến ngày thứ năm hắn rốt c ụ c bay ra man hoang s â m lâm bao trùm phạm vi tiền phương tiên không một mảnh vạn dặm không mây c h ố n g trải cái này hẳn là không cần lại đi bộ đi tùng lâm bản đồ thật đúng là không dễ đi vừa nghĩ tiêu bất ly một bên hướng tới phía dưới nhìn lại nhất thời l ấ p b ắ p kinh hãi lục sát hướng tới tiền phương lan tràn một khoảng cách sau lại dần dần rút đi biến thành một mảnh hoàng lục giao nhau xa hoang dã này phiến xa hoang dã cũng không có bao nhiêu xa lại đi phía trước lan tràn một khoảng cách sau c ũ n tiêu bất ly phi phi rất nhanh liền đến tùng lâm bên cạnh mang lúc này tiên hạc thể lực cũng đã đến cuối bất đắc dĩ đành phải ở trong này ngừng lại tiêu bất ly ngồi ở xâm lâm bóng cây bên trong khôi phục khôi phục thể lực cũng nghỉ ngơi h o n g mát một chút tiêu bất ly phát hiện một thập phần buồn cười địa phương ở trong này nhiệt đới tùng lâm hòa sa mạc có thể nói phân biệt rõ ràng thật giống như bị một đao tề xoát xoát phân cách khai hai khối khu vực giống nhau rừng mưa bên này nóng ư ớt vô cùng mà một khi tiêu bất ly cất bước đến sa mạc kia một bên một cỗ khô nóng tắc lập tức phả vào mặt lấy hắn dưới chân này khối thổ địa v i đường danh giới hai bên bởi vì bản đồ bất đồng cứ nhiên liên độ ấm hòa độ ẩm cũng không giống nhau loại này trong hiện thực sẽ không xuất hiện quỷ dị cảnh tượng lúc này lại thiết thực xuất hiện tại trước mắt hắn ta đi này chẳng lẽ chính là bản đồ đường danh giới sao tiêu bất ly không khỏi có chút không nói gì này cũng làm rất s ạ đi muốn biết bình thường trò chơi tuy rằng bên trong kỹ năng hòa đặt ra là hòa hiện thực thoát ly nhưng là bên trong hoàn cảnh lại đều gắng đ ặ t tới rất thật nhất là một ít ba d trò chơi vô luận là mặt cỏ cũng hảo hải dương cũng thế cũng sẽ không xuất hiện loại này ngạnh sinh sinh chặt đứt hiện tượng nhưng là vì cái gì cố tình là như vậy địa hình xuất hiện tại nhất khoản sẽ khiến nhân đánh cháo trò chơi bên trong đâu chẳng lẽ nói như vậy bản đồ có cái gì thâm ý tiêu bất ly ngồi ở bên này bóng cây bên trong vẫn ngốc ngốc nhìn trước mắt cắt vàng ngẫu nhiên một trận gió xoáy thổi qua sẽ thổi bay rất nhiều hạt cắt hình thành một tiểu tiểu lốc xoáy bất quá lại tại s â m lâm bên cạnh giống như đụng tới cái gì vô hình vách tường giống nhau dừng lại tiêu bất ly không có lập tức động thân bởi vì này phiến sa mạc thật sự nhìn không ra có bao nhiêu đ ạ i chỉ là từ vô tận sa mạc tên này đến xem này phiến sa mạc tuyệt đối tiểu không được sa mạc bên trong nhưng không so tùng lâm ít nhất tại tùng lâm bên trong tiêu bất ly không cần vi thực vật b ở n dầu tiêu bất ly hiện tại là lấy chính mình tinh thần tiến vào đến trò chơi bên trong một khi trò chơi bên trong không có cái gì ăn hắn gặp phải không chỉ có riêng là thể lực không đủ vấn đề còn có đói khát tiêu bất ly kiểm kê nhất hạ ba lô bên trong ngược lại là còn dư không thiếu thực vật bất quá đối mặt sa mạc vô tận tiêu hao tựa hồ không quá lạc quan này hội hắn cảm giác vẫn là phòng ngựa chú đáo bổ sung một ít tương đối hảo này chim không thèm nhà eh t man hoang xâm lầm tiêu bất ly tự nhiên là không trông cậy và có thể gặp được một bán thực vật nở cờ cờ, bất quá may mà hắn giải phẫu thu thập kỹ năng đều đã đạt tới ở rừng mưa bên này thu thập thực vật không phải cái gì về khóng ú chi hiện tại hắn còn có chữ vật vòng tay đến thời điểm nhiều chuân điểm thực vật chống đỡ quá sa mạc hẳn là không phải cái gì về khó thương nghị đã định tiêu bất ly đứng dậy trở lại tùng lâm chỗ sâu tiêu bất ly tin tưởng thực vật khẳng định sẽ tương đối nhiều một ít không lại đây hồi lại muốn lãng phí không thiếu giáo trình hơn nữa hắn vẫn là d ọ c xuyên việt tùng lâm này hội tiêu bất ly rất có hứng thú ngang nhìn một cái có cái gì không cái khác phát hiện nghĩ đến đây hắn liền theo sa mạc hòa tùng lâm bên cạnh hướng tới phía đông đi nhìn xem có thể hay không tìm đến thích hợp thu thập hoặc là phát hiện một ít cái khác gì đó nơi này tuy rằng là sa mạc hòa rừng cây giao giới nhưng là tiểu động vật lại vẫn không thiếu nhưng là man hoang chi địa động vật bởi vì nhận đến yêu t i n h phóng xạ cho nên đại đa số đã sinh ra biến dị tuy rằng là tại trò chơi bên trong nhưng là tiêu bất ly dù sao cũng là bình thường nhân loại nhưng không muốn ăn cái gì cự đại l a o thử hoặc là trường giống như con rán bình thường cự bọ canh cứng cho nên chọn thực vật cũng là khảo nghiệm nhân tính nhẫn mại việc、Ph、bên trái cây cối bên trong đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng dị vang tiêu bất ly vội vàng hướng thanh em phương hướng chạy tới phát động kinh công không có làm ra quá lớn động tĩnh nhẹ nhàng gỡ ra nhanh cây nhất chỉ n g ẽ con lớn nhỏ thỏ hoang xuất hiện tại hắn trước mặt v ậ n ký không sai a tiêu bất ly trong lòng mừng thầm nhưng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ loại này đại thỏ hoang là tùng lâm bên trong ít có không chủ động công kích động vật hơn nữa thuộc về bị vây t r u i thực vật tầng chót động vật c h í nhất nhưng là tục ngữ nói thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa tất nhiên cho ngươi mở cửa sổ này con thỏ tuy rằng thuộc về di động đường phố nhưng là nó duy nhất để người đau đầu chính là hắn tốc độ cho nên loại này nhìn như ngốc con thỏ lại có một phi thường phong cách danh tự thiểm điện thỏ tiêu bất ly phía trước tại trong rừng cây từng nhìn đến loại này con thỏ mở vân lôi thiên túng cư n h i ê n cũng bị nó chạy thoát tiêu bất ly đem tội quá quy về vân lôi thiên túng độ cao tầm nhìn không rõ ràng cho nên thấy không rõ lắm này con thỏ chạy trốn lộ tuyến nhưng là khi đó tiêu bất ly nhưng không cần này con thỏ đến đối phó chính mình bụng nhưng là diễn xuống dưới nói này con thỏ đối với hắn so với khi đó có vẻ trọng yếu hơn cho nên tiêu bất ly quyết định đổi một sách lược màu xám đen con thỏ không ngừng mấp máy chính mình tam bán miệng vừa ăn này nọ một bên cảnh giác hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây ngẫu nhiên v ị t nhất hạ kéo dài rộng ngông hoạt động nhất hạ vị trí chỉ nhìn nó ngốc ngốc mập mập bộ dáng ai có thể nghĩ đến nó chạy đứng lên sẽ có như vậy tốc độ tiêu bất ly phía trước không có chân chính từng đi săn bất quá hắn nhưng là biết một loại tối vài chất pháp đây là tại rất nhiều hờ n tở cùng đi săn bắn thời điểm thường dùng một loại vây quanh hình thức bọn họ từ ba phương hướng đem con mồi vây quanh nhưng là cũng không dùng s á t chiêu hơn nữa không ngừng oanh đuổi con mồi khiến con mồi hướng bọn họ trước thiết t r í hảo sinh lộ chạy trốn nhưng là ở mặt ngoài sinh lộ kỳ thật là thật sinh t ử lộ tay súng thiện xạ mai phục đứng lên đem đưa lên cửa không có phòng bị con mồi một súng bắn chết tiêu bất ly trước mắt thoạt nhìn tuy rằng chỉ có một người nhưng là muốn biến thành bốn lại không phải vì khó tiêu bất ly xem hảo phương hướng trong lòng thiết kế hảo động tác nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một loạn ảnh phân thân ba phân thân phân biệt như thiểm điện xuất hiện tại ba phương vị mà chân chính chính mình t ắ c gần thân tre ở cái thứ tư vị trí kia con thỏ bị thình lình xảy ra động tính hoang sợ phía trước nói qua loại này con thỏ tại man hoang xâm lâm trôi thực vật đáy cho nên loại này con thỏ mặc kệ là gặp được cái gì cái khác này nọ chỉ cần đảo mệnh là được rồi cho nên cơ hồ đồng thời nó kia dài rộng thân thể đã bắn ra ngoài bất quá liền tại nó thoát ra nháy mắt một thanh kiếm đã chở ở đường chạy của nó nhất từ điện con kiếm thân kiếm thẳng tấp nhập vào con thỏ thân thể đem nó trực tiếp m i ề sát rớt tiêu bất ly thu hảo vũ khí vui sướng giải phẫu con thỏ thi thể nhìn trong ba lô không ngừng trường cao nhục sơn tiêu bất ly tâm nói lập tức không sai biệt lắm giải quyết mười thiên đồ ăn giải phẫu con thỏ tiếp tục về phía trước đi tới ước chừng lại đi đại khái hơn mười phần chung thời gian bỗng nhiên trước mắt rừng cây trở nên trống trải đứng lên tiêu bất ly trước mắt xuất hiện một không lớn không nhỏ cao địa nhưng l à n à y đó đều không đủ để hấp dẫn hắn ánh mắt khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là này cao thấp chung quanh cư nhiên dùng đầu gỗ hòa thú cốt vây trừ bỏ một tường cây độ cao ước chừng có hơn ba thức cao để người nhìn không tới mặt chính tình huống tại đây địa phương Man sâm lâm hoang bên cạnh vì cái gì cái có vì sẽ tiêu g ố giống giống n như sơn trại giống nhau địa phương. Chẳng lẽ cùng hắn phía trước gặp được cổ thành giống nhau g gặp gì phía chỉ? trước được trại t i địa đều cổ lẽ là bất ly vây quanh tường vây đi một hồi phát hiện tường vây tu kiến phi thường d á n chắc mặc dù có địa phương tạo thành tường vây cây cối bởi vì thời tiết ướt át cư nhiên lại làm lại l ẩ i m ầ m nhưng là chỉnh thể thoạt nhìn hẳn là không có phế khí phương xa mà đến bằng h ư u hoang n ê n ngươi tới đến thiên đường đảo đ ỗ n g nhiên một tuyệt đẹp mà giàu có v ậ n luật â m điệu tại đầu của hắn thượng vang lên dọa tiêu bất ly nhảy dựng ngẩng đầu lên một đầy mặt hồ cha hòa tóc cơ hồ liên cùng một chỗ nam nhân mặt xuất hiện ở mặt trên chính tham quá t ư ở n g vây nhìn tiêu bất ly xem ra t ư ở n g vây mặt chính hẳn là này trại đầu tường ngạch ngươi hảo ta đi ngang qua nơi này muốn tìm điểm nước uống tiêu bất ly thuận miệng xả nói xem ra này nờ tờ cờ hẳn là thân mật trung lập đơn vị nhưng là ở loại địa phương này đ ố n g nhiên toát ra người đến tiêu bất ly trong lòng vẫn là nhịn không được có chút ngờ vực vô căn cứ k i a d â u ria s ồ m s ả m đầu nghe được tiêu bất ly nói như vậy tựa hồ không có cái gì cao hứng hoặc là bi thương bộ dáng mà l ạ như cũng dùng hắn kia đặc hữu hảo giống ca hát kịch bình thường âm điệu nói chúng ta nơi này có thoải mái ra nước cùng người m u ố lẫn dùng nếu đói bụng nơi này có các loại mới mẻ hoa quả hoa thịt khô toàn bộ miễn phí h ư ở n g dụng tiêu bất ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra xem ra này nở tờ cờ còn chỉ là đê đẳng cấp căn bản không có tự chủ tư tưởng nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tại nở tờ cờ chỉ điểm hạ n tiêu bất ly về phía trước lại đi một đòn ngắn vừa rẽ trước mắt rộng mở sáng s ủ a chỉ thấy trước mắt một người cao lớn cửa trại mặt trên siêu siêu vẹo vẹo dùng đầu gỗ hợp thành ba đại tự thiên đường đạo hai phiến cao lớn cửa gỗ đại đại mở ra hình như là vì hoan g n ê n tiêu bất ly vừa rồi cái tia râu ria sồm sàm đầu giờ phút này đang đứng ở cửa thành phía dưới đại trương cánh tay làm hoan g nên trạng nhìn đến tiêu bất ly đi tới lập tức xoay người thân thủ làm một thỉnh động tác động tác khoa trương khiến tiêu bất ly cảm giác chính mình lại vẫn còn tại ca kịch viện bên trong bất quá đi vào đi tham quan một vòng tiêu bất ly trong lòng thật đúng là âm thầm ngạc nhiên này cao địa bốn phía t ư ở n g vây hiển nhiên là dùng đến chống đỡ manh thú đi vào đi lại là một phen cảnh tượng trong thôn bị những người này kiến thiết không phải bình thường xinh đẹp ý vị này mình n địa h bản g khí trời t đồ đối rừng mưa hỏa sa mạc phân chia thập phấn rõ ràng cho nên liền hình thành một loại ven biện trưởng một mảnh rậm rạp rừng cây ký cảnh những người này tại trên bờ cắt phơi nắng nếu nhiệt liền chạy đến tùng lâm bên này dưới bóng cây nằm ở đầu gỗ chế thành xích đu thượng uống cắm ống hút rửa nước đồ uống ăn trong rừng mưa thu thập đến hoa quả nhục loại thoạt nhìn thật đúng là không phải bình thường tiêu dao tiêu bất ly tại trong thôn này đi dạo hai vòng lập tức liền bị loại này thả lỏng không khí cấp lây nhiễm nằm ở bờ sông trường ghế uống rửa nước tiêu bất ly bỗng nhiên cảm giác trước mắt tình cảnh có chút không thích hợp nếu hắn nhớ không lầm lời nói này bộ trò chơi bối cảnh là lấy trung quốc cổ đại tiên hiệp vi bối cảnh đi vì cái gì trước mắt tình hình thấy thế nào như thế nào như là tại hai uy các người nơi này thật đúng là x i n h đ ẹ p cáp tiêu bất ly nhịn không được hòa vẫn ngồi tại hắn bên người cái k i a n ở tờ cờ nói tia n ở tờ cờ nghe lộ ra một tươi cười tiêu bất ly ngồi ở hắn bên cạnh đ ỗ n g nhiên hắn giống như bị cái gì điện một chút này n ở tờ cờ vừa rồi tươi cười khiến hắn cảm giác dị thường quen thuộc nhưng là cái loại cảm giác này dây lát lướt qua chỉ trước mắt trước mắt này trên mặt mọc đầy lông tóc n ở tờ cờ lại biến thành kia ngốc ngốc nói chuyện cao quang tám hữu hảo đại thúc ha ha làm nơi này thành lập giả trí nhất ta nhưng là thập phần thích nơi này cảnh đẹp tia đại thúc cười t ủ n tìm nhìn tiêu b nhưng là hắn ánh mắt hắn động tác tiêu bất ly bỗng nhiên cảm giác dị thường quen thuộc đứng lên vậy ngươi là nơi này thôn t r ư n g lâu tiêu bất ly hỏi hắn ánh mắt dừng ở thôn trưởng trước ngực một khối ngực trương mặt trên kia khối ngực trương bởi vì năm đầu tương đối trưởng đã có chút mơ hồ đương nhiên thôn này lý hết thể đều là ta một tay dựng lên lên kia xin hỏi ngươi có thể cho ta giảng nhất giảng các ngươi cố sự sao tiêu bất ly bông trong tay r ự a một ý niệm tại hắn tâm lý dần dần rõ ràng đứng lên đương nhiên kia nhưng là rất sớm rất sớm phía trước đâu chúng ta thanh long mạo hiểm đoàn xuất phát đi tìm trong truyền thuyết bản của mộ vì đi ngang qua toàn bộ man hoàng chi địa chúng ta hy sinh hơn mười người đội hữu cuối cùng chúng ta đi tới nơi này nhưng là vô tận sa mạc chắn ra chúng ta đường đi lúc ấy chúng ta chỉ còn lại có trước mắt những người này nếu muốn tiến vào sa mạc liền muốn gặp phải t u y ệ t cảnh nhưng là một lần nữa phản hồi man hoàng chi địa một khắc đầu chúng ta lại đánh mất dũng khí cuối cùng bất đắc dĩ đành phải lựa chọn sinh hoạt tại nơi này chúng ta đào móc x u ố n g ngòi kiến thiết p h ò n g ốc, lại tu kiến phòng ngự từng lây điều này làm cho chúng ta tạm thời có thể an bình sáu thôn trưởng lại không lạp không lạp nói rất dài một đoạn tê âm đắc thể hội nhưng là lúc này tiêu bất ly lại không có hứng thú tiếp tục nghe đi xuống hắn đánh giá chung quanh này lộ ra thỏa mãn tươi cười đ ắ n g người vừa rồi không có nhìn kỹ thật đúng là không cảm giác lúc này hắn một đám từ bọn họ trên người tìm đến lúc trước thanh long tổ bằng dáng am hiểu cận chiến ngô đ à o hắn luôn luôn đều là lấy xe tăng thân phận xuất hiện trong bản sao lúc này hắn mặc thanh bố quần áo trên đầu mang một đại, đại đấu lạc một bộ lao nông trang điểm tựa hồ tại chiếu cố này bọn họ gieo trồng đến mỹ hóa hoàn cảnh hoa tươi hiện tại đã là lam sắc danh tự tinh anh trưng hạo sớm nhất là bạch hổ、tổ. nếu không phải hai cái tổ lúc trước bị công ty s á c nhập cùng một chỗ lại hoặc là lúc trước hắn không có khiến đại gia cùng hắn cùng nhau phản lại hoặc là hắn không có lựa chọn hòa thanh long tổ cùng nhau tiến vào trò chơi có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này hắn nằm ở dưới bóng cây ghế nằm bên trong cầm trong tay một đại đại dựa một thân thịt mỡ khiến hắn d á n g người thoạt nhìn đã biến đến dạng nếu không phải tiêu bất ly c ậ n thận đánh ra phân biệt căn bản nhìn không ra hắn chính là lúc trước cái kia thân mình gầy yêu âm khí xâm, xâm âm dương thuật sĩ giờ phút này hắn chính đầy mặn hạnh phúc mỉm cười nhìn bên cạ xem ra hai người bọn họ đã biến thành một đôi tuy rằng không biết đến cùng là cái gì làm cho bọn họ đi ở cùng nhau có lẽ chỉ là bởi vì hệ thống hy vọng bọn họ hai cái cùng một chỗ mà thôi tuy rằng hai người hiện tại một là thâm lam sắc danh tự một màu bạc danh tự nhưng là xem bọn hắn bộ dáng sức chiến đấu phòng t r ư ờ n g không có bọn họ lúc trước đạt tới này đẳng cấp thời điểm cưng hãn c h ắ c không được bọn họ có thể đi qua man hoang xâm lâm nguyên lai、like、lúc trước bọn họ đã là phi thường có sức chiến đấu một tổ người đáng tiếc cuối cùng vẫn là trốn bất quá biến thành n ở cờ vận r ủ i có lẽ bọn họ lúc trước đi đến này xâm lâm bên trong cũng là mang theo vô tận hy vọng hy vọng có thể cuối cùng tìm đến thần miếu hy vọng có thể đem dần dần mơ hồ thần trí gọi trở về giao giao nô g đạo doãn liên sáu tiêu bất ly một đám phân rõ trước mắt những người này đông nhiên một hoàn toàn xa lạ nữ nhân gợi ra hắn chú ý này nữ hài dáng người tiểu tiểu hòa chung quanh phổ biến nhân an giật sinh hoạt mà hơi hơi có chút mập ra thanh long tổ nhân tưởng so sánh với phá lệ bắt mắt, phi thường vui vẻ không ngừng vi đại gia lấy này nọ chuẩn bị ăn nàng là ai tiêu bất ly chỉ vào nữ hài bóng dáng hỏi nga đó là của ta m u ộ i muội bên cạnh thôn t r ư ở n g nói tiêu bất ly quay đầu xem hắn kia râu ria sồm sà mặt a ngươi dĩ nhiên là trương diệu dương sao tiêu bất ly rốt cục nhận ra thôn t r ư ở n g này chính là cái kia thanh long tổ tổ trưởng một bầu nhiệt huyết chỉ vì tìm kiếm hắn ô u hiếm m u ộ i m u ộ i trương diệu dương sao xem ra hắn thế nhưng thật sự thỏa mãn nguyện vọng của chính mình chỉ là này đại giới có phải hay không quá lớn một ít đang tại tiêu bất ly âm thầm cảm khái là lúc đ ỗ n g nhiên đại g i a một trận rối loạn mau bỏ đi mau bỏ đi quái vật đến đây đại gia ném trong tay gì đó cất bộ bay nhanh hướng sa mạc bên kia chạy như điên tiêu bất ly còn không đợi phản ứng lại đây bị trương diệu dương kéo tới sa mạc mang dưới chân một khi đạp đến c ắ t vàng đại gia lập tức dừng lại cước bộ quay đầu lại nghe c h ạ y ngoài tường động tĩnh chỉ chốc lát liền nghe đến một trận không cam lòng chu lên thanh dần dần đã đi xa tiêu bất ly lúc này cũng chú ý tới một kỳ quái hiện tượng bọn họ kia cao cao c h ạ y tường cư nhiên chỉ vây đến một nửa tại sa mạc bên này căn bản chính là giông tuyết tiêu bất ly lập tức minh bạch làm như vậy ý nghĩa xem ra kia man hoang chi địa quái vật nhận đến hệ thống trói buộc cũng không thể tiến vào vô tận sa mạc địa hình nguyên lai、like、kêu nhìn như cao lớn trại tường chỉ là bọn hắn đạo thứ nhất phòng tuyến n à y hệ thống quy tắc mới là bọn họ có thể ỉ lại căn bản nhưng là sa mạc bên này không có quái vật sao tuy rằng trong lòng cũng mơ hồ đoán được nhưng là tiêu bất ly vẫn là nhịn không được hỏi đi ra sa mạc quái vật ha ha ha trương diệu dương một trận cười to này p h i ế n sa mạc chung thứ gì đều không có có chỉ là vô tận sa mạc mà thôi ngươi đi về phía trước liền biết vô luận đi bao nhiêu xa nhìn đến v i n h viễn đều chỉ là sa mạc không cùng vô tận vĩnh viễn cũng đi không đến với trương diệu dương nói Các nói g ư h nơi g trong bên này trương diệu dương ngừng lại tựa hồ này đoạn chuyện cũ khiến hắn phi thường khó lấy quay đầu trừ bỏ cái gì tiêu bất ly vội vàng hỏi nói trừ bỏ bạch vân phi trương diệu dương ngồi mọi lúc này bỗng nhiên tại tiêu bất ly sau lưng ngắt lời nói tiêu bất ly quay đầu lại đi nhìn đến nàng một đôi mắt đang ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn từ của nàng biểu tình tiêu bất ly cảm giác ngươi có tự chủ ý thức hắn thử hỏi nữ h à i trong ánh mắt thần sắc phức tạp tựa hồ có vô tận lời nói muốn nói nhưng là lại khó có thể nói ra khỏi miệng kia một k h ắ c tiêu bất ly lần đầu tiên tin tưởng vì cái gì đại gia đều phải nói ánh mắt là biết nói kia nữ h à i rốt cục mở miệng nói ta không rõ ràng ngươi nói là có ý tứ gì bất quá bọn họ lúc trước vì tìm kiếm mê thất ta mà mạo phi thường lớn nguy hiểm bọn họ đều là bằng hữu của ta nếu ngươi muốn tiến vào vô tận sa mạc có thể hay không giút ta tìm kiếm bạch Vân phi? ta có thể t ậ n ta có khả năng giúp của ngươi nữ h à i nói nữ khí cứng nhắc ngôn ngữ c h i gian cũng bản khắc hảo giống nở tờ cờ tiêu chuẩn đối thoại nhưng là tiêu bất ly nhìn nàng cặp k i a thần sắc phức tạp ánh mắt hắn biết của nàng trong đầu nhất định còn có chính mình chân chính linh hồn hảo cảm ơn ngươi ta nhất định sẽ tìm đến hắn cũng sẽ giúp ngươi tìm đến chính ngươi tiêu bất ly nhìn c h ầ m c h ầ m của nàng ánh mắt nghiêm túc nói hắn tin tưởng chỉ cần khiến hắn tìm đến thần mộ có lẽ phá giải tâm ma đồng thời hắn cũng có thể đủ giúp này nữ hải tìm về chính mình ý thức tia nữ hải trong ánh mắt có một tia lệ quang chật lóe Ngay sau đó liền lôi kéo tiêu bất ly đi vào bọn họ với liền rau tiêu bất ly vừa thấy tuy rằng này đó thanh long tổ tiến vào trò chơi thời gian cũng không tính quá nhiều nhưng là có lẽ là vì hệ thống đặt ra duyên cớ bọn họ lương thực dự trữ lại là phi thường dày chính bọn họ gieo trồng rau dưa hoa quả h o a n g ũ cốc còn nuôi dưỡng một ít có thể dùng ăn động vật tiêu bất ly tận lực đem chính mình chữ vật vòng tay trang hoàn hắn lập tức muốn đối mặt là vô tận sa mạc lúc này cũng không phải là khách khí thời điểm tiêu bất ly cùng bọn hắn ôm táo biệt mặc dù có những người này tựa hồ đối với hắn như vậy mặc danh kỳ diệu nhiệt tình cũng không mua t r ư n g chương á o biệt này từng này cùng c í n h s n vai h năm huynh mươi mốt vô tận sa mạc vây một tiếng sấm vang trống trải nóng rực sa mạc chung một đoàn lôi quang ở trên cồn cắt vông góc hạ xuống trong tiếng nổ mạnh cắt vàng v a n g khắp nơi đương lôi quang hòa cắt đuổi đỉnh chỉ thời điểm một nửa quỵ ở trên cồn cắt bóng người dần dần hiện hiện ra tiêu bất ly cũng không phải nhất định phải bảo trì này tạo hình đùa dẫn cốc chẳng qua lặp lại phi hành hạ xuống khiến hắn cơ n ụ c cương ạ n h mà đau đớn giờ phút này hắn nửa quỵ tại nóng bỏng xa địa thượng từng ngụm từ ngụm thờ phi phò mồ hôi đã bị thiêu nướng sạch sẽ điều này làm cho hắn cảm giác chính mình tựa hồ đang đặt mình trong một đại đại nướng lô bên trong một chút hơi nước đều không có cho hắn còn lại thật lâu sau tiêu bất ly vẫn là để không nổi đứng lên khí lực bất đắc dĩ đành phải ngồi xếp bằng dưới ánh mặt trời trói chang ngồi xuống hai chân bởi vì mất nước hòa dùng lực quá độ bắt đầu run dày đứng lên tiêu bất ly bắt buộc chính mình tĩnh hạ tâm theo ớt mộ t huyền dương chân kinh vận chuyển trong cơ thể chân nguyên lực bắt đầu thong thả khôi phục lên điều này làm cho hắn cảm giác hảo không thiếu dù sao trong cơ thể lại không là một chút thể lực đều không có khôi phục một hồi tiêu bất ly đứng dậy rời bước đến bên cạnh một cồn cắt bóng dâm bên trong ngồi xuống ở trong này ít nhất có thể tránh né thái dương l ư ớ n g một bên hồi phục chân nguyên trị tiêu bất ly một bên nhịn không được xem mấy ngày nay lữ trình có vẻ trừ b ỏ tại chống trải vô ngần sa mạc chúng phi hành gấp rút lên đường cái gì cũng không có làm tiên h ạ c trong hai ngày đầu còn có thể phát huy một chút tác dụng nhưng là từ ngày thứ ba bắt đầu nó thể lực khôi phục thời gian đã càng ngày càng chậm hơn nữa chỉ cần tiến vào sa mạc vô luận là nhân vẫn là tiên hạt trên đầu đều nhiều một tầng tên là vô tận mệnh phẩm, cho nên phi hành thời gian càng ngày càng ngắn mà khôi phục thời gian càng ngày càng trưởng bất đắc dĩ tiêu bất ly bắt đầu sử dụng vân lôi thiên túng tiêu bất ly thay phiên sử dụng kỹ năng hòa thiên hạc tận lực khiến chính mình bảo trì tại phi hành trạng thái bởi vì này dạng có thể đại đê y ngắn lại chính mình tại sa mạc trung lưu lại thời gian nhưng là ước chừng phi hành sáu ngày thời gian cho dù lại trên bầu trời tiêu bất ly vẫn là liên biên giới bóng dáng đều không có nhìn đến a chẳng lẽ này phiến sa mạc thật sự liền cùng tên của nó giống nhau là vô tận sao chứ bỏ dài dòng lữ chỉnh một đường đi tới để cho tiêu bất ly cảm giác được tuyệt vọng hòa không thể chịu đựng được chính là giống nhau phong cảnh cắt vàng vẫn là cắt vàng không phải nói cái gì ốc đ ả o liền tính liên đại khối một chút thạch đầu tiêu bất ly đều không có nhìn đến một khối có đôi khi tiêu bất ly thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không tại cùng phiến cồn cắt thượng đi vòng nghèo có lẽ chính mình không có đi tới không phải có một bệnh gọi quán tuyết chứng sao tiêu bất ly cảm giác nếu chính mình lại tiếp tục chờ này đó cắt vàng chính mình rất có khả năng sẽ mắc phải quán cắt trứng cho nên có đôi khi tiêu bất ly là tại nhịn không được chính mình hoài nghi sẽ rơi xuống đất đi bộ một đoạn nhìn chính mình k h ắ p ở xa địa thượng g i ấ u chân hắn mới bắt đầu tin tưởng chính mình là thật về phía trước di động miệng khô c ả n tiêu bất ly liên khẩu thành hình nước miếng đều không có bất đắc dĩ lấy ra túi nước uống mấy ngụm không lạnh không nóng nuốt thủy tiến vào trong miệng cũng không thể khiến hắn bởi vậy mà thoải mái bao nhiêu nhìn trước mắt bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà hơi hơi có chút vặn vẹo không khí tiêu bất ly bung ô tay đ ã tọa tư thế nằm xuống k h ô c nhiệt giống như địa ngục liệt hỏa bình thường tra tấn hắn có lẽ thật sự hẳn là bung tay mới đúng một trận gió nhẹ thổi bay cắt bụi tại trên bầu trời giống như lốc xoáy bình thường xo p h i tiêu bất ly dùng sức phun ra miệng hạt cắt dựa vào hắn nhịn không được mắng lên t i ế n g đến trào trước mắt một đoàn dùng sức về phía trước q u o n đi nhưng là khô giáo cắt đ u ổ i cơ hồ một chút đều không có lãng phí bắc phong tất cả đều thổi trở về lại mê hoặc hắn ánh mắt tiêu bất ly liên phát t i ế t hòa mang khí lực đều không có vô lực lại nằm đ ổ từ hắn trên đầu hơn vô tận mệnh ngọc đất phật hắn sở hữu hành động tiêu hao thể lực trị pháp lực trị nội lực trị tức giận chị hết thể để cao m ư n g a y cả hắn sở có được chân nguyên chị cũng không thể may mắn thoát khỏi mà mỗi quá một ngày này đất liền sẽ điệp ra một tầng cho tới hôm nay hắn đã điệp ra đến năm tầng nói cách khác vô luận làm c h u y ệ n gì sở tiêu hao chân nguyên trị đều phải nhiều hao phí năm mươi phần trăm như vậy đi xuống nếu tiếp qua vài ngày còn đi không ra đi lời nói tiêu thật đúng là càng ngày càng gian nan càng muốn mệnh là tất một huyền dương chân kinh sở hồi phục chân nguyên trị cũng càng ngày càng chậm đại khái là một thuộc tính tu c h â n công pháp tại khô giáo khốc nhiệt trong hoàn cảnh hội nhận đến hạn chế quan hệ đi rốt cục chân nguyên trị khôi phục đầy tuy rằng không tốt t u ố n g nhưng là tiêu bất ly vẫn là quán nhất đại thông thủy lại ăn mấy khối thị khô đợi cảm giác khôi phục không sai bị lắm liền đi ra cồn cắt mặt sau bóng ma một vân lôi túng thiên lủi lên thiên không này nhất phi chính là hơn một giờ ước chừng bay ra hai ba trăm km lại một lần mới hạ xuống vốn hắn bổ sung năng lượng một lần chân có thể bay ra hơn bốn trăm km nhưng là nề hà bởi vì vô tận m ệ t nhọc liên lụy hiện tại một lần có thể phi khoảng cách càng ngày càng gần mà mỗi một lần bổ sung năng lượng cần yếu thời gian lại biến trưởng như vậy đi xuống nhưng không lạc quan tại đây dạng đi xuống tiêu bất ly thật sự muốn điên mất rồi suy nghĩ một hồi hắn quyết định đem dung nham cự mãng gọi đi ra nhìn xem có thể hay không đem nó làm tọa kỵ kỵ đi một đoạn tiêu cự mãng một chỗ phong ấn không gian đối này sa mạc t r u n g khốc nhiệt thoạt nhìn cư nhiên thật phân tích trên mặt cắt giống như nhất chỉ cho phép lâu không có đi ra thông khí tiểu cầu giống nhau hy nháo một hồi lâu thế này mới đứng ở tiêu bất ly trước mặt nói thật nó trên mặt cắt lăn lộn hy nháo bộ giáng hòa nó kia uy vũ hắc long tạo hình thật sự là rất không tương xứng ở bên trong lốc nhàm chắn g cáp tiêu bất ly hòa nó nói chính mình cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên đáng buồn đến cùng với chính mình sùng vật đối thoại treo lên xà đầu lại từ trong túi lật ra rung n h a m bích lũy đỉnh ở trên đầu như vậy có thể cho chính mình giảm bớt bị thái dương nướng làn ra diện tích chậm rãi về phía trước bò sát mà đi bắt đầu thời điểm rung n h a m cự mãng tốc độ còn có thể có thể là bởi vì vừa mới đi ra tinh thần còn bị vây hưng phấn trạng thái một lát sau tốc độ rõ ràng cũng chậm xuống dưới p h ò n g chứng nó cũng không chịu nổi đi bất quá như vậy tổng so tiêu bất ly không được yếu thoải mái rất nhiều tiêu bất ly tại nó cự đại đầu thượng ngồi xếp bằng đà tọa một bên khôi phục chân nguyên một bên bắt đầu tính toán tiêu bất ly hiện tại cảm giác chính mình đã càng ngày càng hư n ự c rồi kiểm kê một lát bao khoả thực vật ngược lại là còn có rất nhiều bất quá thủy lại dư không nhiều bởi vì xem nhẹ sa mạc t r ù n g hao tổn thủy lượng thêm trong túi không gian hữu hạn chuẩn bị tựa hồ có chút không đủ xem ra trước mắt này phiến xa địa thượng tìm thủy khẳng định là si tầm vọng tưởng đ a n g tại hắn trong lòng thâm thâm sầu lo mấy vấn đề này thời điểm dưới chân cự mãng đông nhiên toàn bộ nhảy dựng lên tiêu bất ly một không cẩn thận từ mãng trên đầu suý hạ xuống đi may m à dưới thân đều là núi lỏng hạt cát tiêu bất ly cảm giác rơi xuống đất thời điểm xuất cũng không phải rất nặng nhưng là tiếp theo dây hắn liền phát hiện vấn đề hắn dưới chân hạt cát không mềm ra một cước đạp xuống giống như dấm bùn nhão bên trong lại n g h ĩ rút ra chân lại là không thể bên trong giống như có nhất trương miệng khổng lồ gắt gao hấp dẫn hắn mắt cá chân bên kia cự mãng tình hình so với hắn hảo không được bao nhiêu kia cự mãng tứ chỉ đ o ạ n bóng n u ố t lúc này đều hám đi xuống chỉ có thật dài thân thể nổi tại xa phía trên xem ra nó đang tại cố gắng từ trong cắt rút ra chân đến để có thể đem thân thể trượt đi ra ngoài tiêu bất ly đổ không phải thập phần lo lắng một đội n địa thuật hắn đã tan vào trong cát chỉ cần đi ra này phiên xa lại đem mãng xà thu phục hồi phong ấn trên cơ bản liền giải quyết vấn đề cho nên tiêu bất ly lợi dụng vừa mới khôi phục chân nguyên trị bắt đầu hướng đến khi phương hướng trượt bởi vì không biết lưu xa diện tích che phủ tích có bao nhiêu đ ạ i cho nên tiêu bất ly cảm giác hướng đi trở về mới là tương đối sáng suốt lựa chọn thân thể tại như thủy t r o n g cắt vừa mới bắt đầu quay lại tiêu bất ly liền bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người chỉ thấy xa địa hạ mặt vô số bạch cốt tầng tầng lớp lớp xem ra mấy thứ này đều là từng bị lưu xa thôn vệ sinh vật bất quá lúc này cũng không phải là lo lắng người khác thời điểm tiêu bất ly điều chỉnh thân thể góc độ bắt đầu hướng lối vào do đi bỗng nhiên tiêu bất ly trên đầu dâng lên một giảm huyết ký hiệu năm tiêu bất ly tả hữu nhìn xem như thế nào đ ộ n đ i ệ u thời điểm còn có thể điệu huyết đâu vừa c h â n chờ 7346, m ộ t đám điệu huyết tự phụ giống như b ọ t khí bình thường thăng lên đây là làm sao tuy rằng này đó điệu huyết lượng đối với tiêu bất ly huyết lượng mà nói thật sự là không đáng kể nhưng là trước mắt tiêu bất ly tình huống cũng không lạc quan đang ở vô tận sa mạc lưu xa bên trong trên đầu là một mảnh vệ nhân lưu xa chính mình lại mạc dành kỳ diệu không ngừng điệu huyết cái này để người bắt đầu cảm giác kinh hãi tiêu bất ly vội vàng về phía trước vội vàng du vài bước hy vọng có thể mau ly khai khu vực này nhưng là càng là sốt ruột thân thể lại càng là không phối hợp hơn nữa tiêu bất ly lúc này thân thể còn có suy yếu đất phật hành động liền càng có vẻ chậm chạp liên tại phía sau chỉ thấy cự mãng đỉnh đầu cũng bắt đầu phiêu một ít điệu huyết ký hiệu số lượng nhiều so tiêu bất ly còn muốn nhiều thượng rất nhiều bất quá con số lại thiếu đáng thương một hai mười sáu tiêu bất ly vừa thấy quả thực cấp muốn mắng nương chẳng lẽ nói là này phiến xa vấn đề bất thành nhưng là chính mình nhưng cho tới bây giờ nghe nói qua còn có biết cắn người xa tiêu bất ly sốt ruột bên tiêu cự mãng cũng càng sốt ruột bất an vặn vẹo thân thể của chính mình h i ệ n nhiên nó cũng không có tìm đến chính mình điệu huyết mấu chốt tiêu bất ly nắm chặt thời gian nhanh đổ xả vài bước từ địa hạ chui đi ra bởi vì bọn họ vừa mới lâm vào lưu xa cho nên ly an toàn khu vực cũng không rất xa vừa đứng trụ cấp bộ phát hiện chính mình chạm thực tiêu bất ly tâm mới tính rơi xuống đất nhưng là trên đầu vẫn là không ngừng phiêu hồng sắc tự phù năm sáu không ngừng điệu huyết tiêu bất ly khẩn trương xem xét thân thể của chính mình này vừa thấy một không trọng yếu dọa tiêu bất ly nhảy dựng chỉ thấy tại hắn hai cái đối tượng rậm rạp nằm sấp vô số hấp huyết tiểu giáp sắc chủng bọn họ từng cái chỉ có tiểu thủ móng tay lớn nhỏ có khâu đét hiển nhiên vừa mới đắp lên xe mà đại đa số t ắ c rất đỏ tươi bụng to vừa thấy liền uống no rồi huyết tiêu bất ly lấy ngón tay bắn nhất hạng đã hấp mãn huyết bụng phì đô đô nhục hô hô nhưng là chúng nó răng nanh đã chặt chẽ cắn tại tiêu bất ly trên đùi hai k h ỏ a như kìm răng nanh thâm thâm ghi vào dựa vào t ổ n g không đến mức một đám lôi xuống đến đây đi tiêu bất ly bỗng nhiên nghĩ tới hắn dung nham bích lũy vừa rồi vì đ ộ i địa đã đem nó thu đứng lên bằng không chính mình cũng không về phần lọt vào này đó vật nhỏ tập kích vội vàng trang bị đứng lên dung nham bích lũy đối với công kích có tự động năm mươi điểm hỏa diễm thương tổn cơ hồ nháy mắt này vừa rồi còn khiến tiêu bất ly cảm giác khó giải quyết tiểu g i a hỏa siêu một tiếng hóa thành một đống cho tản nhìn đến thân thể của chính mình không có điệu huyết con số tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn xem cự mãng nó tuy rằng vẫn là không tìm được thương tổn nơi phát ra nhưng là cả người v ậ y r u lên một cỗ sóng nhiệt từ nó trong thân thể phát nhất hạ phát ra đến khiến vốn liền đối sa mạc tràn ngập thẩm đoán tiêu bất ly càng cảm giác cực nóng khó nhịn quả thực so tam phục thiên đối với bếp l ò sưởi ấm còn muốn không xong bất quá k i ê u cự mãng lại lập tức t ư thái xem ra này tiểu chủng tử đều bị nó cấp b ó n chết thu cự mãng n ồ i phong ấn không gian tiêu bất ly cũng không có khí lực lại về phía trước đi hơn nữa trước mắt tình huống cũng không lạc quan hắn nhất thời cũng không có tâm tình hòa ý chí chiến đấu tìm cái bóng địa phương tiêu bất ly tứ ngưỡng bát xoa nằm ngã xuống đến mất nước khiến hắn đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau đứng lên làm gì bị n à y tội đâu tâm ma lần trước tiêu bất ly tính toán cùng hắn làm bằng hữu sau yên lặng thật lâu rốt cục lại mở miệng có thể là n h i ệ t trong váng tiêu bất ly nghe được hắn thanh nhầm vang lên trong lòng cư nhiên ẩn ẩn cảm giác được phi thường vui vẻ Thật sự chẳng lẽ không đúng vì khiến chính mình lương tâm dễ chịu một ít sao ngươi cảm giác chính mình kéo bọn hắn xuống nước cho nên thực tự trách ngươi hiện tại làm như vậy bất quá là vì chính ngươi lương tâm dễ chịu một chút mà thôi n à y tâm ma lời nói tựa hồ phá lệ sắp bén hắn nói ra tiêu bất ly tối không nghĩ đối mặt vấn đề nói ngươi làm gì tổng là nói tiếng anh tiêu bất ly bắt đầu bậy bạ ta chính là ngươi ta biết ngươi suy nghĩ cái gì nhưng là ngươi đừng tưởng rằng có thể chuyển hướng đề tài nếu nói phía trước ngươi còn có một đường hy vọng có thể giúp bọn hắn đuổi đi tâm ma nhưng là ngươi hiện tại biết đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là ngươi còn có khiến ngươi đến thần miếu huyền c h â n tử ta dám đánh đổ hắn hiện tại cũng nhất định gặp phải đồng dạng vấn đề sở hữu nhân tiến vào này trò chơi sở hữu nhân cuối cùng đều sẽ sinh ra tâm ma đó là một không thể phủ nhận sự thực các ngươi đến cùng là cái gì cái gì sáng tạo các ngươi tiêu bất ly biết hắn nói là thật sự vấn đề này hắn phía trước cũng có nghĩ tới nhưng là hắn không muốn tin tưởng hắn thả rằng tin tưởng huyền c h â n tử cuối cùng lại là thoát khỏi tâm ma không thì hắn phí ba mươi năm khí lực chẳng phải là kết quả là công giá c h n g tiêu bất ly không thích như vậy kết quả hắn thà rằng tin tưởng hiện tại tâm ma bất quá là lúc trước rời đi hắn thân thể nào tâm ma tại hắn trong thân thể xử cái gì quỷ kế ta không biết ta liền như vậy xuất hiện đồng bộ trí nhớ của ngươi cũng có được ngươi tính cách chung một bộ phận ngươi hỏi ta vì cái gì thích nói tiếng anh ta cũng không biết có đôi khi chính là thốt da có lẽ bởi vì ngươi phía trước thích nói có lẽ bởi vì ngươi tiếng anh qua l ụ c cấp không hơn ta từ ngươi mà đến ta chính là ngươi ngươi chính là ta kia tâm ma thanh â m thế nhưng có chút thương cảm đứng lên tựa hồ cũng vì chính mình vận mệnh mà cảm thấy bất đắc dĩ À các ngươi đều nói câu kia lời kịch thật không ta chính là ngươi ngươi chính là ta các ngươi chính là như vậy từng chút một tầm ăn lên chúng ta tư duy thẳng đến thay thế được chúng ta tiêu bất ly vô lực nhắm hai mắt lại những lời này hắn không cần thật sự nói ra khỏi miệng đến có thể là bởi vì đầu não nóng lên đã có chút hồ đồ có thể là bởi vì nhân thói quen động tác tiêu bất ly trong miệng thì thào than thở đứng lên h ắ c này không phải chúng ta tiêu lao đại sao một xa lạ thanh âm bỗng nhiên tại tiêu bất ly trên đầu vang lên đến tiêu bất ly giật mình lập tức mở mắt đỉnh đầu một hắc ảnh chặn cực nóng dương quang cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường tiêu bất ly dưới chân dùng l ự c đạp toàn bộ thân thể trên mặt cắt về phía sau mạnh trượt theo sau cả người từ mặt đất nhảy m à lên tay trái rung nham mít lũy tay phải rượu quang bảo kiếm nơi tay kéo ra tư thế thế này mới thấy rõ ràng trước mắt tình hình chỉ thấy một đội đại khái mười mấy người đội ngũ trong đó bốn ở phía trước nâng đỉnh đầu giống như cáng tre giống nhau cỗ kiệu cỗ kiệu thượng một nhân hình sinh vật hình dạng lại có chút kỳ quái thân thể hán hòa tứ chi đều bao khỏa thật dày vải trắng cả người giống như một vừa mới khai quần sát ướp chỉ lộ ra hai tối om ánh mắt hòa phía dưới một khúc nhỏ trắng bệnh làn da. lại cẩn thận quan khán nâng cỗ kiệu bốn người hòa mặt sau kia mười mấy cái tùy tùng cùng kia cỗ kiệu thượng s á c ướp ngược lại là tuyệt phối bọn họ một đám phá ý lạng sam khuôn mặt tiểu thụy đại mà c h ố n g rông hát sắc nhồi đầy hốc mắt vị trí dĩ nhiên là từng khối thây khô bộ dáng cương thi ném tâm linh gợi ý quá khứ kia s á c ướp đỉnh đầu phiêu khởi một hồng sắc danh tự bạch vân phim à u bạc đầu mục vong linh bạch sáu lao bạch ba tiêu bất ly thấy rõ ràng cái kia danh tự lập tức kinh hô đứng lên ha ha không nghĩ tới cư nhiên thật sự khiến ta gặp người sống tiêu lao đại ngươi vào bằng cách nào ngươi cũng ti xem ra bạch vân phi nhìn đến tiêu bất ly cũng là dị thường hưng phấn nhưng là thân thể hắn lại không có quá lớn động tác giống như hành động cũng không phải thực phương tiện nhìn hắn cái kia bộ dáng tiêu bất ly đ ỗ n g nhiên nhớ tới tây du hàng ma bên trong hư không công tử nếu bạch vân phi không phải đem này đó vải trắng c u ấ n trên người mà là xuyên t ạ i trên người phòng trường liền càng thêm rất giống lão bạch ngươi đây là làm cái gì thành cựu như thế nào này thân trang điểm còn có ngươi như thế nào là hồng danh ngươi hiện tại đến cùng là nở tở cờ vẫn là cái gì dùng cái gì đến thay thế quái vật này từ là vì tiêu bất ly là tại không n g h ĩ phá hư hai người gặp lại ngày tốt cảnh đẹp ngươi là nói quái vật bạch vân phi đổ không phải thực k i ê n kỵ đúng vậy ta đã chết hiện tại là vong linh quái vật ta này á o liền q u ầ n là hệ thống giao cho thế nào còn phong cách đi tuy rằng miệng mở ra vui đùa nhưng là tiêu bất ly nghe ra hắn trong lời nói bất đắc dĩ nghĩ đến lúc trước hòa trương diệu dương cùng nhau tiến vào trò chơi bạch vân phi cũng không nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày bất quá thoạt nhìn hắn trạng thái tựa hồ so trương diệu dương bọn họ càng làm cho nhân vui mừng ngươi còn có tự chủ ý thức làm sao được đến tiêu bất ly nhịn không được hỏi chúng ta tìm mát mẹ điểm địa phương bàn lại đi tuy rằng ta hiện tại đã không có cảm giác nhưng là ta đánh đấu ngươi cũng không hơn gì đúng không bạch vân phi lời nói vừa dứt này cương thi thân thể liền hành động đứng lên so với vừa rồi bọn họ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích giống như khô héo nhánh cây giống nhau thật đúng là động nhược thỏ chạy tiêu bất ly hoảng sợ khi xem minh bạch này đó cương thi chỉ là nâng bạch vân phi đi tới sau thế này mới b u ô n g cảnh giác yên tâm đi bọn họ nghe ta mệnh lệnh đi theo ta bạch vân phi cũng không quay đầu lại xa xa hô tiêu bất ly vội vàng theo đi lên chương năm mươi hai cố sự của bạch vân phi đám t i ê u cương thi trên xa địa đi vòng một đại đại hình cung tiêu bất ly đoán bọn họ khẳng định là biết lưu sa p h ạ m vi vòng qua lưu sa tiêu bất ly trước mắt rất nhanh xuất hiện một khá lớn cồn cát nhưng là cùng chung quanh cắt vàng so sánh v ớ i này cồn cắt giống như yên lặng bình thường sở dĩ nói như vậy cũng không phải nói sa mạc chung cồn cắt đều tại không ngừng di động mà là bởi vì địa phương khác cắt vàng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng bắt phong thổi lên chỉ có này tỏa cồn cát mặt trên tinh mịn hạt cắt giống như mọc ở bên trên vẫn không n ú c n í c tiêu bất ly nhịn không được lấy tay chặn thử giống như sờ trên tảng đá vậy đây là cố định hệ thống đặt ra cảnh tượng cho nên cùng kia chút hạt cắt là không đồng dạng như vậy bạch vân phi giải thích nói bọn họ một hàng vòng qua cồn cắt ngay mặt đi vào nơi bóng mát chỗ đó có một đen nhánh đậu khẩu một cô gió lạnh từ bên trong thổi đi ra nếu bình thường lời nói tiêu bất ly nhất định sẽ cảm giác âm phong t ừ n g trượt nhưng là phía sau như vậy mát m ẻ không khí quả thực chính là vô thượng p h ú c âm. tiêu bất ly vội vàng chạy đến cửa động ngay mặt h ả o h ả o cảm thụ vừa đi vào đậu khẩu bên hai lập tức liền vang lên hệ thống nêu lên âm hệ thống nêu lên tiến vào sa mạc vong linh đ ậ quật bạch vân phi bị kia bốn cương thi nâng đi vào. ra sức thúc giục tiêu bất ly tiêu bất ly cũng vội vàng đi vào bên trong mát mẻ một chút không thể so bên ngoài kém bất quá nhưng không có ẩ m ớt khí tức liền là cương thi bung bạch vân phi cố kiệu tiêu bất ly tại hắn bên cạnh ngồi xuống đánh giá này huy động bên trong so bên ngoài thoạt nhìn càng thêm rộng mở một ít huy động chỗ sâu trồng thành đống m c h cốt không biết là bọn hắn thực vật cặn vẫn là chỉ là hệ thống phối trí bối cảnh theo ta nói nói ngươi vào bằng cách nào bạch vân phi mở ra đề tài tiêu bất ly cũng không có gì hảo dầu diếm đem hắn tiến vào căn cứ dựa vào mũ giáp tiến vào trò chơi sự tỉnh trước nói một lát sau đó lại kể bọn họ tách ra về sau trải qua để tránh bạch vân phi cảm thấy khó chịu tiêu bất ly giảng sự tình phần lớn rút gọn chặn chỗ hiểm yếu một hồi công phu đã công đạo bảy tám phân nói nói ngươi đi ta nhìn thấy trương diệu dương còn có lý bảo thành bọn họ đều thành nở bờ cờ ngươi là làm như thế nào tiêu bất ly nói xong hắn kêu đoạn lập tức vội vàng khó dằn nổi hỏi còn có ngươi lại đây tìm kiếm thần mộ có hay không manh mối này phiến sa mạc có thể hay không đi ra ngoài hắn muốn biết sự tình thật sự là nhiều lắm ha ha từ đầu cùng ngươi nói đi tiêu bất ly cảm giác hôm nay bạch vân phi tựa hồ so trong công ty càng thêm sáng sủa một ít hơn nữa có thể là bởi vì hắn đã trở thành sắc ướp cũng ít cái loại này quỷ khí xâm xâm cảm giác bạch vân phi thêm hai nói tới đưa bọn họ tiến vào trò chơi sau một ít trọng yếu sự tình đều đơn giản công đạo một phen sự t ì n h đại khái trải qua tại tiêu bất ly trong đầu dần dần rõ ràng đứng lên bạch vân phi cùng đám thanh long tổ bạch hổ đội viên đi theo trương diệu dương tiến nhập trò chơi mới đầu bọn họ cũng không biết trương diệu dương tưởng sống lại hắn mọi mọi mục đích đại ra lúc ấy cảm giác đây là một lần tuyệt diệu lữ hành thể nghiệm hơn nữa về sau đại gia đều có thể sinh hoạt tại chính mình vẫn hướng tới địa phương nhưng là đã không có hạ tuyến công năng g i ã ngoại ban đêm đích sắc có chút gian nan kia trong thời gian ngắn vừa đến buổi tối ta quả thực thành thần hộ mệnh ngươi hiểu đối phó vang linh ta còn là có một bộ bạch vân phi cùng tiêu bất ly cười nói nói ngươi biến thành như vậy c ư nhiên trở nên so phía trước sáng sửa thật đúng là khiến ta giật mình n a tiêu bất ly vẫn là nhịn không được đánh gậy hắn cố sự nga ha ha biến thành quái vật về sau ta bị trình độ nhất định cải tạo tính cách hơi chút có chút thay đổi bất quá tổng so biến thành cái sắc không hồn tốt nhiều đúng không tóm lại chúng ta đại khái dùng bốn năm ngày thời gian mới tìm được một thôn nhỏ bất quá ở nơi nào đại gia đối về sau muốn đi con đường bắt đầu xuất hiện khác nhau bạch vân phi thuận miệng giải thích một chút bắt đầu tiếp tục giảng bọn họ cố sự tiến nhập thôn trang đại gia cuối cùng là yên ổn xuống dưới cho nên bắt đầu tự hỏi sau này đường dựa theo trương diệu dương ý tứ bọn họ tiến vào trò chơi tự nhiên là muốn sáng tạo một phen sự nghiệp đi ra tỉ như thành lập công hội thậm chí cuối cùng thành lập một quốc gia tại kia phía trước đại gia tự nhiên là muốn không ngừng tăng lên thực lực bất quá nếu đại gia đều là từ địa cầu đến kia tự nhiên là muốn đứng ở cùng nhau cam đoan an toàn nhưng là lý bảo thành cũng không như vậy xem hắn cảm giác dù sao tại đây trò chơi bên trong cũng có nhiều như vậy tán nhân người chơi sinh tồn xuống dưới kia chính mình không cần phải thoát ly kỳ lân tổ sau đó lại lọt vào thanh long tổ hơn nữa người nhiều mục tiêu lớn hắn nhưng không xác định công ty thật sự đối lần này bạo động không truy cứu một khi truy t r a đứng lên đến cùng làm ấ y chục nhân tương đối hào tìm vẫn là nhàn vân giá hạc tương đối dễ dàng bị phát hiện hắn ý kiến rất nhanh chiếm được vài cái bạch hổ tổ đội viên đồng ý vừa đến mọi người cùng trương diệu dương bọn họ một nhóm thật sự không quen thuộc thứ hai vừa mới tiến vào trò chơi đại gia tâm tình còn hưng phấn đâu tự nhiên muốn đi làm một ít đặc biệt sự t ì n h trải qua một phen biện luận hòa khắc khẩu cuối cùng trương diệu dương quyết định đại gia dựa theo chính mình ý nguyện lựa chọn cuối cùng mấy người kêu ly khai đội ngũ về phần bọn họ sau này thế nào bạch vân phi không được rõ lắm bất quá theo ta sau này nhìn đến ta đoán bọn họ ngày hẳn là cũng không quá dễ chịu ân chúng ta phá một sơn trại thời điểm ta nhìn thấy lý bảo thành đã thành một g i đầu gió đôi nờ cờ, cờ sau này bị vài cái người chơi rét bảo trang bị vừa rồi tiêu bất ly rằng hắn trải qua thời điểm không có nói một đoạn này không thể nào ha ha n à y trò chơi thật đúng là bi thảm thế giới a chúng ta giết hình người quái bạo trang bị thời điểm nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy một đoạn trò chơi bối cảnh cáp lý bảo thành rời đi về sau đại gia quyết định lấy nơi này tân thủ thôn làm cơ sở bởi vì cách cựu long thành khá xa hơn nữa bình thường xuất hiện ở trong này người chơi hẳn là đại gia có thể đối phó tương đối mà nói cũng khá an toàn tại bọn họ dừng chân đại khái chừng ba bốn này bạch vân phi bắt đầu phát hiện sự t ì n h có chút không đối này đó trong thôn nở tờ cờ bắt đầu dần dần không hề cùng bọn hắn câu thông khi bọn hắn đi vào thôn trưởng hoặc là dân binh đội trưởng trước mặt muốn thông qua trao đổi đạt được nhiệm vụ hoặc là hỏi kỹ năng thời điểm này nở tờ cờ c ư nhiên xem bọn hắn là trong suốt giống nhau tránh ra mà này đó còn không phải để cho người ta không tiếp thụ được để cho nhân không tiếp thụ được là bọn họ c ư nhiên không thể tại tiệm tạp hóa hoặc là nông phu nơi nào mua được thực vật như vậy qua vài ngày đại gia thực vật liền thấy đ ấ y tuy rằng có thể thông qua săn thú đạt được một ít một loại nhưng là ly khai mong chính đại gia tràng vị đều có chút không thoải mái này họ a thông qua máy tính đánh trò chơi có khác biệt rất lớn bọn họ hiện tại là thật sự nhân sinh sống ở nơi này ăn uống lạp tắt giống nhau đều không có thể xem nhẹ mà điểm chết người là liền tại phía sau bọn họ danh dự thượng đầu trương diệu dương đống nhiên mất tích đại gia đều không biết hắn đi về phía trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn bất quá bạch vân phi đương nhiên biết hắn là những người này bên trong duy nhất có thể nhìn đến quỷ hồn tồn tại cho nên từ trong công ty bạch vân phi liền biết trương diệu dương đã chết đi mọi mọi quỷ hồn vẫn không có rời đi nó tự động xuất hiện tại trương diệu dương bên người đại khái mười bức điện phương thoạt nhìn giống như một trong s u ố t sùng vật bà bảo mà trương diệu dương tiến vào công ty đánh trò chơi hôn đến thanh long đội đội trưởng trên cơ bản đều là vì hắn muội muội hiện tại hắn rốt c ụ c tiến vào trò chơi như thế nào có thể phóng qua này đại hảo cơ hội cho nên nếu bạch vân phi đoán không sai trương diệu dương là đi sống lại hắn muội muội đi bất quá đội viên khác đối chuyện này lại hoàn toàn không biết gì cả tại bọn họ xem ra bọn họ tiến nhập trò chơi ly khai chính mình thân nhân chính mình thế giới hai ngày mua không được một chút gạo hoặc là bờ mì duy nhất có thể ăn chỉ có nướng cháy khét máu chảy đầm địa chó hoa nục g mà duy nhất có thể trở thành bọn họ tinh thần lãnh tụ trương r ư ợ u dương lại tại đây thời khắc mấu chốt tiêu thất không cần bạch vân phi chi tiết giải thích tiêu bất ly cũng có thể lý giải tại kia dạng tình hình hạ p h ỏ n g c h ừ n g đại gia cảm xúc đều hảo không đi nơi nào còn tình xúc động dưới cuối cùng lấy g i ế t tiệm tạp hóa lao bản cướp bóc cửa hàng chấm dứt đại gia đều tham dự lần đó cướp bóc tuy rằng bọn họ cướp được đủ để chứa đầy bao quả bờ mì gạ bốn thực vật nhưng là đại gia thế tất trở thành truy nã phạm các ngươi chạy tiêu bất ly nhịn không được tiếp lời hỏi. no bạch vân phi lắc lắc đầu nhìn thấy tiêu bất ly tới nay lần đầu tiên trong giọng nói xuất hiện trầm mặc hòa áp lực cảm giác chúng ta cuối cùng quyết định hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng dứt khoát đem toàn bộ thôn đồ sát cái gì các ngươi sáu mặc dù ở trò chơi bên trong giết người sát quái là tại bình thường bất quá sự tình nhưng là đồ thôn tiêu bất ly còn nhớ rõ chính mình kinh lịch qua ma tộc đồ thôn sự kiện đó là hắn lần đầu tiên đối này trò chơi bên trong nhân sinh ra tình cảm đồng tình hơn nữa bởi vậy mà không để ý tự thân an huy như c ũ g i a nhập ma tộc đối kháng đại quân cho nên đối với tự dưng giết chết vô tội thôn hắn thật đúng là trong lúc nhất thời cảm giác có chút thảm tuyệt n h â n hoàn đúng vậy chúng ta giết trong thôn sở hữu nhân lúc ấy đại gia đều có chút điên cuồng ngươi biết không cái kia thời điểm ta cảm giác của ta trong đầu vẫn có một thanh âm theo ta nói chuyện ta cảm giác có thể là hệ thống thông qua nào đó hình thức đang theo chúng ta câu thông sáu bạch vân phi tựa hồ ý đồ cho bọn hắn điên cuồng hành vi tìm một giải thích hợp lý ngươi là nói tâm ma các ngươi là vào thời điểm đó mới bắt đầu xuất hiện tâm ma tiêu bất ly vội và hỏi khi bọn hắn vừa mới tách ra thời điểm này tâm ma còn không có xuất hiện tại bọn họ trong từ điển khi đó bạch vân phi tự nhiên cũng không biết cái thuyết pháp này t â m ma ngươi là nói theo ta nói chuyện cái kia thanh â m bạch vân phi hồi ức một lát thật đúng là có điểm giống cáp giống như luyện công t ẩ u hỏa nhập mà sau đó nhân điên mất rồi vậy ngươi cũng biết này còn đặt tên cho hắn sao mỗi một ngọn trò chơi nhân đến thời gian nhất định đều sẽ xuất hiện thứ này hắn không ngừng cổ động ngươi khiến ngươi đem thân mình quyền k h ô n g chế giao cho hắn ta cũng là sau này mới biết được kỳ lân tổ lâm bắc phong ban đầu bị như vậy cuối cùng chết mất hơn nữa sau này không lâu ta cũng bắt đầu xuất hiện này t h a nhâm tiêu bất ly hòa bạch vân phi giải thích nói Và,、wow, đồng bệnh tương liên tóm lại ta cảm giác khi đó chúng ta nhất định đều bị cái kia thanh âm cấp mến hoặc đợi đến chúng ta giết sở hữu nhân mới cảm giác chính mình hành động thật sự là thật quá đáng hơn nữa tự mình trong trò chơi giết người thời điểm cái loại này chân thật cảm ngươi biết không bạch vân phi quả thực có chút không đành lòng nói thêm gì đi nữa tạm dừng một hồi mới tiếp tục giảng đi xuống đồ thôn sau không lâu trương diệu dương trở lại cùng hắn cùng nhau trở về đương nhiên còn có hắn m u ộ i m u ộ i chẳng qua chúng ta nhìn đến bọn họ thời điểm trương diệu dương tựa hồ cũng không giống hắn mong muốn như vậy vui vẻ hắn muộn sống lại hoặc là nói hắn mội mội thân thể xuống lại tuy rằng rót vào linh hồn nhưng là nàng đã biến thành một nở cờ cờ hơn nữa của nàng danh tự biến thành b ạ o hiểm giả trương diệu dương tùy tùng nàng nghe theo mệnh lệnh của hắn thật giống như dối gỗ giống nhau n à y tuyệt đối không phải hắn mong muốn kết quả ta nghĩ chúng ta đổ thôn cũng không phải hắn mong muốn kết quả hắn tưởng rằng chính mình liền rời đi hai ngày nhanh đưa chính mình sự tình làm hẳn là không có gì cùng l ắ m thì nhưng là một hồi đến phanh sự tinh tất cả đều thay đổi chúng ta đều biến thành hệ thống truy nã phạm bạch vân phi tầng tầng thở dài tự dễ nở nụ cười hai tiếng các ngươi đắc mau rời đi chỗ đó tiêu bất ly nói hệ thống truy nã phạm tại 48 giờ sau bắt đầu tuyên bố đến thời điểm sở hữu người chơi đều sẽ bắt đầu đuổi g i ế t bọn họ ân hử trương diệu dương trở về sau chuyện thứ nhất chính là mang chúng ta tiếp tục đào v ò n g chúng ta tiến vào xâm lâm bên trong bởi vì bên trong đó người chơi rất ít tuy rằng quái vật hơn một ít bất quá đều tại chúng ta có thể đối phó phạm trù trong vòng chúng ta lại bắt đầu ban s ơ một đoạn thời gian sinh hoạt bất quá cũng chính là nhờ đoạn thời gian đó ban tặng chúng ta đại bộ phận thời gian đều là sinh hoạt tại tùng lâm bên trong sắc k h á i kiếm kinh nghiệm ngẫu nhiên tìm đến tiểu bản sao đánh một trận điệu điệu trang bị đại gia thăng cấp coi như là rất nhanh như vậy đại khái qua gần hai mươi mấy ngày chúng ta thực vật lại một lần nữa báo nguy chúng ta tại trong thôn cấp gì đó không đủ chúng ta tiếp tục sống tạm vì thế đại gia góp chút tiền khiến trương diệu dương đi phụ cận thôn mua điểm ăn trở về bởi vì chúng ta bên trong chỉ có hắn không phải truy nã phạm ngày đó hắn rất muộn mới trở về chật vật không chịu nổi nguyên lai hắn tiến vào thôn không bao lâu liền gợi ra mọi người vây công đến gần hắn người tự động biến thành chủ động công tích quái may mà hắn đi cái kia thôn không tính đại bên trong không có cái gì quá lợi hại nờ không thì hắn rất có khả năng không có biện pháp sống trở về nhưng là hắn không có tham dự đồ thôn không phải truy nã phạm vì cái gì sẽ như vậy tiêu bất ly có chút kỳ quái bình thường trong thôn nở tở cờ thuộc về trung lập đơn vị nếu không phải có cái gì đặc thù nguyên nhân bọn họ là không có khả năng chủ động công kích đúng vậy chúng ta lúc ấy cũng nghĩ mãi không thông lúc này trương diệu dương cho chúng ta nói hắn đi nữ hoa miếu sống lại hắn m ộ i m ộ i thời điểm nữ hoa thị nữ cho hắn ba lời khuyên rời xa thành thị tìm kiếm chất ngã bản thân cứu t h ụ lúc ấy hắn cũng không minh bạch trong đó đạo lý Bất quả h i ệ nga tại bạch minh cái xem xem ra hắn xem như minh bạch vì ì khiến hắn rời x ta h h thị, nếu loại tình huống này không phải ngẫu nhiên, à này n nếu ngẫu loại tiêu không khác một tràn ngập quái vật thành nga, ta biết tiêu bất ly trong đầu đ ố n g nhiên linh quang trợt lóe các ngươi là hệ thống xâm nhập giả cho nên hệ thống yếu trừ bỏ các ngươi các ngươi thật giống như là xâm nhập địa cầu ngoại tinh nhân mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì người địa cầu nhìn đến của ngươi thứ nhất ý niệm chính là trước trừ bỏ các ngươi phía trước hắn cùng vô danh lão nhân tham thảo tổ long tiến vào trò chơi thời điểm thảo luận quá vấn đề này cho nên lúc này hắn lập tức minh bạch lại đây lúc trước hắn biết cựu long thành tại tổ l o n g xâm nhập sau không có cái gì dị động thời điểm còn từng hoài nghi quá lao nhân suy luận hiện tại xem ra này lý luận là thành lợi đúng vậy nếu chúng ta lúc ấy biết đến nói liền hảo chúng ta cũng sẽ không lốc đến tiến vào trò chơi sau đó trở thành toàn dân công địch là đi tóm lại chúng ta phát hiện vấn đề này sau cho rằng tình thế nghiêm trọng nếu là như thế này chúng ta một đời đều phải trong trò chơi quá đào vong sinh hoạt cho dù chúng ta không có đồ thôn lúc này ta trong đầu cái kia thanh âm ngươi gọi cái gì tới t â ơ ma ân đạo ra là như vậy gọi tiêu bất ly giải thích nói Tóm lại, hắn cùng ta nói chỉ cần ta tay thân thể nói lại hắn chỉ cùng cần vương quyền không chỉ ế là có thể giải thoát loại này, thành có chúng chơi c thể thoát trạng thái này. Chúng ta trở thành trò chơi một trụ tính phận, Không h giải mạng. bảo bộ là ta dần dần đại gia đều bắt đầu thoát ra các loại dấu hiệu kỳ quái lầm bầm lồ bầu một người m g ẩ n g ư ờ i đối với sinh mệnh hoài nghi nôn nóng táo bạo vân vân và vân vân phản đối cảm xúc bắt đầu bùng nổ ta thật sự là nhịn không được lấy rượu dương danh nghĩa đem đại gia t ụ cùng một chỗ mở một lần hội gọn gàng dứt khoát nói cho đại gia ta nghe được thanh âm kết quả đại gia phân p â n thừa nhận chính mình cũng nghe đến cái tia kỳ quái thanh âm ta cảm giác này rất có khả năng chính là nữ hoa thứ hai lời khuyên tìm kiếm chân ngã đến cùng nào mới là thật là chúng ta b ả n tê hệ vẫn là cái kia tại chúng ta trong cơ thể thanh âm cuối cùng đại gia đương nhiên ai cũng không muốn thân thể bị người khác khống chế chính mình trở thành cái xác không hồn cho dù hắn cùng chúng ta có được giống nhau ký ức nhưng là kia liền không phải chúng ta chính mình cuối cùng chúng ta quyết định đi tìm sự tình biện pháp giải quyết chúng ta trở lại cựu long thành nếu chúng ta hiện tại là toàn dân công địch làm việc tự nhiên cũng không cần ấn lẽ thường ra bài cỡng ư bức lợi dụng đe dọa uy hiếp trộm thư bắt cóc cuối cùng chúng ta chậm rãi tìm đến một biện pháp giải quyết có khả năng giải quyết vấn đề biện pháp chính là xuyên việt man hoang xâm lâm tìm đến thượng cổ chi thần tịnh thổ hơn nữa tìm kiếm thượng cổ thần miếu chúng ta cũng không có cái khác biện phê á t cuối cùng tìm đến gần nhất một truyền tống môn liền cùng tiến lê n lộ cái kia truyền tống môn tại hát phong trại nghe bạch vân phi giảng đến nơi đây tiêu bất ly bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước tại phát hiện truyền tống môn trong thông đạo phát hiện l ư u tinh quỷ hồn ngươi làm sao mà biết được nga đối ngươi hiện tại là hát phong trại chủ thật đúng là trùng hợp là đi bạch vân phi bỗng nhiên nghĩ đến tiêu bất ly vừa rồi cho hắn giảng trải qua thời điểm nhắc tới quá hắn chiếm linh hát phong trại hơn nữa hiện tại có một chi không nhỏ lực lượng vũ trang này đó thật đúng là để người sinh khí chính mình tiến vào trò chơi cuối cùng vì sống sót tất yêu biến thành hiện tại nhân không nhân quỷ không quỷ bộ dáng nhưng là tiêu bất ly vẫn là một so với chính mình sau tiến vào trò chơi tân thủ hiện tại cư nhiên cũng có chính mình đỉnh núi ta tại trong thông đạo phát hiện lưu tinh vong linh tiêu bất ly không có nói hắn bất đắc dĩ đem lưu tinh vong linh giết chết sự tỉnh loại chuyện này nói ra phỏng trường đại gia tâm lý cũng sẽ không dễ chịu nga bạch vân phi nghe được tiêu bất ly nói như vậy tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì bất quá chuyện này liền cùng bọn hắn đồ thôn giống nhau bạch vân phi cũng không thích nhẹ nhàng thanh thanh cổ họng thế này mới ngựa khí trầm thấp nói sơn tặc đuổi g i ế t chúng ta lưu tinh lưu lại cản phía sau nhưng là hắn rốt cuộc không đuổi theo nói đến nơi này tiêu bất ly hòa bạch vân phi đều trầm mặc một hồi nhưng dù sao tại đây trò chơi bên trong tử vong đã thành công thưởng cho nên đại khái vài giây về sau bạch vân phi lại bắt đầu tiếp tục giảng thuật chúng ta luôn luôn không nghĩ tới man hoang xâm lâm có nhiều như vậy cường lực quái vật bất quá hoàn hảo dù sao chúng ta đẳng cấp cũng không tính thấp bọn họ biến thành lở t ỡ cờ về sau thế nhưng còn có ngân danh ngươi có thể nghĩ đến sao ha ha ta phía trước là cỡ nào hy vọng có một ngày có thể một mình đấu một ngân danh buột bất quá tuy rằng có thể miễn cưỡng sống sót nhưng là tình huống cũng không lạc quan hơn nữa ta phát hiện đại gia tình huống càng ngày càng nghiêm trọng ta cũng là bất quá khả năng t ố i quen bị quỷ hồn cái gì gây dối đi ta cảm giác của ta thần kinh coi như là cường hãn đại gia cả ngày đều thần kinh hề, hề có đôi khi ta sẽ cảm giác chính mình kỳ thật là tại một bệnh viện tâm thần bên trong các ngươi tiến vào yêu tinh di chỉ đây là tiêu bất ly bảo bối ăn luôn yêu tinh về sau tiêu bất ly trong lòng cấp cái kia địa phương khởi danh tự yêu tinh di chỉ nga ngươi là nói cái kia địa phương là đi tất cả đều là nhân thân đuôi rắn quái vật ân chúng ta tưởng rằng chỗ đó thực an toàn vô tính toán tại kia trong nham động qua đêm ai biết được sự thật vô thường đi chết vài cái huynh đệ chúng ta cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh cuối cùng là trốn thoát này quái vật tựa hồ không muốn rời đi cái kia địa phương quá xa bằng không chúng ta khẳng định cũng khó trốn vận rủi trốn tới về sau vài cá nhân đều bắt đầu rút lui co trật tự có lẽ trở về tìm đến truyền t ô n g trận trở lại địa cầu càng tốt có lẽ chúng ta hẳn là trở về quá đào vong sinh hoạt bất quá nếu chúng ta chạy tới nơi này đại gia cũng là không có quay trở lại rút khí bởi vì nếu trở về lời nói chúng ta còn muốn tiêu tốn vài ngày thời gian hơn nữa cũng không khả năng lập tức liền an toàn không bằng từ trước đến nay chưa từng có có lẽ không dùng được vài ngày chúng ta là có thể tới man hoang Xâm lâm muốn là biên rối. nhiên đại gia nhiên tiếp Đương chúng đến, cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên còn chưa cư thật chỉ ta t quả bạch vân phi cười lạnh vài tiếng tựa hồ chính mình cũng vi đại gia vận mệnh cảm thấy bất đắc dĩ hòa đáng cười bọn họ lại như thế nào biến thành như vậy kế tiếp việc này tiêu bất ly kỳ thật đã đoán tám nghìn chín t r ă i mười hơn nữa phía trước cũng nghe cái kia nở tờ cờ trương diệu dương cùng chính mình nói qua bất quá phòng t r ư ờ n g bạch vân phi sinh hoạt cũng không dễ chịu thật vất vả tìm đến một người có thể phun thổ tào tiêu bất ly không ngại lãng phí một hồi thời gian nghe hắn nói chuyện ta cũng không rõ ràng khả năng bọn họ cùng trong thân thể cái kia thanh âm thỏa hiệp đi chúng ta tiến vào vô tận sa mạc đi đại khái bốn năm ngày cuối cùng đại gia đều bông tay đường cũ quay trở lại sa mạc hòa s â m lâm bên cạnh ở một đêm lại tỉnh lại làm ta giật cả mình đại gia hoàn toàn quên phía trước hết thảy bắt đầu vui vẻ t i ế n tạo nhạc viên còn khởi tên là thiên đường đảo dựa vào thật không biết bọn họ là hy vọng chính mình chết vẫn là như thế nào xem đi ra bạch vân phi đối với này phi thường sát hỏa vậy còn ngươi tiêu bất ly nhưng không hy vọng chính mình hôm nay một ngày hành trình đều là nghe hàn đoán giận ta ta mang theo thủy hòa thực vật tiếp tục hướng sa mạc bên trong đi tới nếu nói chỉ có ta còn không có biến thành nở cờ ta đầy cảm giác ta hẳn là cái kia có thể tới nhân hơn nữa làm duy nhất một thanh tình nhân ta có nghĩa vụ giúp đại gia bản thân cứu t h ủ giống nữ hoa nói cho chúng ta biết như vậy ta là nói ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này tiêu bất ly đương nhiên biết bạch vân phi cuối cùng bước trên sa mạc l ư ỡ đồ bằng không bọn họ cũng sẽ không ở trong này gặp mặt không phải nga ha ha ngươi nói này ta đi đại khái có táng này khả năng cựu thiên không nhớ được lại mệnh lại khát thể lực không có pháp thuật điều cũng đến cùng với ngươi vừa rồi giống nhau bất quá khi đó cũng không nhân cứu ta may mà ta phía trước tu hành quá một vong linh pháp thuật tự sát về sau ta có thể lấy hiện tại loại này thì quỷ trạng thái sống s ó t một ngày một ngày người vừa mới chết tiêu bất ly kỳ quái hỏi đương nhiên không phải nào có như vậy xảo sự của ta bảo mệnh kỹ năng đương nhiên không có khả năng chỉ có như vậy điểm phía trước ta còn đánh ra quá một pháp bảo là tại một tụ âm chỉ bên trong luyện hóa trên trăm năm nội đan nuốt hắn có thể bảo trì bất cứ vong linh hình thức c h u n g thân thật giống như một giữ tươi cầu giống nhau này hai cái liên hợp sử dụng hiệu quả thật tốt h -h -h. bạch vân phi cuối cùng nhịn không được vì chính mình thông minh làm quảng cáo sau đó ta lại tiêu phí thời gian rất lâu tại sa mạc bên trong tìm đến này đó thây khô phòng chừng cũng là tới tìm tìm cái gì thượng cổ thần miếu nhân đi, vừa lúc thành thủ hạ của ta nâng ta đi tới do dự vong linh là không có thể lực tiêu hao cũng không cần thực v ậ t cho nên hoàn toàn có thể như v ậ y thì vẫn đi tiếp như vậy sớm muộn gì có thể tìm đến thần miếu của ta cố sự chính là như vậy còn có vấn đề muốn hỏi sao của người tâm a tiêu bất ly vừa nghe lập tức hỏi ra chính mình tối quan tâm vấn đề không có từ ta trong trò chơi biến thành vong linh quái về sau cái kia thanh âm lại không xuất hiện qua bất quá ta cảm giác trò chơi có thể là đem chúng ta hai cái cấp dung hợp ta cảm giác chính mình trở nên vui thích liền cùng kia tại ta trong đầu nói chuyện thanh âm tự cho dù hiện tại tình huống như vậy không xong chỉ có thể như vậy sống ta còn là như vậy lạc quan hướng thiện tích cực hoặc bắt sáu hành hành hành ta hiểu được tiêu bất ly vội và ngăn lại trụ hắn tiếp tục dùng như vậy hình dung từ hình dung giờ phút này chính mình hòa phía trước cái kia quỷ khí xâm xâm nhân loại bạch vân phi so sánh với trước mắt này quỷ quái tạo hình bạch vân phi thế nhưng trở nên có nhân khí đứng lên này thật đúng là không nhỏ châm chọc ngươi kế tiếp tính toán làm sao được có thể làm sao được ta hiện tại tuy rằng có thể độc lập tự hỏi nhưng là so với bọn họ đến ta cũng hào không nào đi ta hiện tại thụ hệ thống quy tắc trói buộc chỉ có thể đứng ở này vô tận sa mạc bên trong này có lời bất quá đổ có hào tin tức bởi vì ta mỗi ngày là tại nhàn rỗi n h ả m chán khiến cho này đó cương thi mang theo ta chung quanh loạt uống ngươi đoán làm thế nào thật đúng là khiến ta tìm đến vô tận sa mạc cuối ngươi là nói ngươi có thể đi ra ngoài tiêu bất ly vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo không phải đi ra ngoài ta không thể đi ra này phiến sa mạc ngươi quên ta là nói ta tìm đến này sa mạc cuối thế nào ta mang ngươi quá khứ bạch vân phi nhét miệng cười một thoáng phối hợp hắn hiện tại s á c cướp tạo hình hòa tràn ngập khuynh ư ớ n g cảm xúc làn r a để người nhìn nổi ra gà khắp bản thân tiêu bất ly vội vàng túi đầu xem địa phương khác miệng lại đáp kia cảm tình hảo tiêu bất ly và bạch vân phi tự trò chuyện xong liền bắt đầu nghiên cứu kế tiếp hành trình sa mạc bên cạnh ly bạch vân phi cư trụ huyện động đại khái có bốn năm ngày lộ trình nhưng đáng mừng là kế tiếp lộ trình tiêu bất ly lại không cần tự mình đi đường hoặc là dựa vào tiên hạc phi hành bọn họ chỉ cần thư thư phục phục ngồi ở cương thi nâng c ố kiệu bên trên thưởng thức một chút đại mạc phong cảnh là có thể bất quá nước nhưng là vấn đề ta nơi này dư không nhiều ngươi nơi này có nguồn nước sao tiêu bất ly đưa ra một khó giải quyết vấn đề nguồn nước ngươi từ nào nhìn ra đến này phiến vô tận sa mạc cùng bình thường sa mạc giống nhau chỉ sợ ngươi phải tiết kiệm điểm uống bạch vân phi chẳng hề để ý đáp nhưng là ngươi là như thế nào uống nước vấn đề vừa mở miệng hỏi tiêu bất ly liền thầm mắng chính mình ngúng đốc xem bạch vân phi hiện tại trạng u ố n g không khó tưởng tượng hắn đã sớm liền không cần uống nước như vậy phản cương thi sự tình đ ự c rồi có lẽ ngươi không cần uống nước nhưng là ta tất yếu phải uống như vậy đi xuống khả năng ta sẽ trước bị khắt chết khắt chết đây là trò chơi a ngươi như thế nào sẽ bị khắt chết ngươi có thể rời khỏi uống no thủy lại tiến vào liền hảo bạch vân phi kỳ quái hỏi ai tiêu bất ly tầng tầng thở dài vấn đề này quả nhiên vẫn là cần đối m à t a ta không có biện pháp rời khỏi trò chơi tiêu bất ly lợi dụng căn cứ thiết bị tiến vào trò chơi là vì hắn may tính bị trò chơi bên trong cái k i a thần bí bóng dáng cấp phá hủy mà lúc ấy tiêu bất ly tình huống tương đối khẩn cấp tại thái âm g i á o trong sân động bên người lại là tùy thời có thể giết chết chính mình cổ ngự hiên mà linh hồn của chính mình tiến nhập thư quỷ trong sách cho nên tiêu bất ly lúc ấy sở hữu ý niệm đều tại lập tức trở lại trò chơi chung căn bản không suy xét quá rời khỏi vấn đề tiến vào trò chơi về sau bởi vì vẫn làm sư môn nhiệm vụ yêu cầu tất yếu lưu lại trò chơi bên trong mãi cho đến nhiệm vụ chấm dứt. cho nên hắn liền vẫn không đi thử nghiệm rời khỏi vấn đề này cũng là vì cái gì lúc ấy nhìn đến huyền chất tử tiêu bất ly không có hỏi qua hắn vấn đề này nguyên nhân mà kế tiếp một đoạn thời gian tiêu bất ly tại man h o à n g sâm lâm bôn u ba thời điểm vài lần muốn rời khỏi trò chơi lại phát hiện chính mình căn bản không biết như thế nào mới có thể rời khỏi n ă m đó nay thực nghiệm giả đều là tại có người tại bên cạnh dưới tình huống tiến vào trò chơi hiện tại chỉ còn lại có đối với chuyện này căn bản không có kinh nghiệm tiêu bất ly một người hắn không biết thế nào mới có thể khiến chính mình tại trong hiện thực tình lại、h、n nhớ rõ huyền trân tử cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm từng nói qua bọn họ tựa hồ nắm giữ tự nhiên t ỉ n h kỹ xảo nhưng là hiện tại phía sau thật là trước không thôn sau không điếm may mà trong trò chơi ăn cái gì uống nước gấp rút lên đường cùng ở trong hiện thực hiệu quả là giống nhau cho nên tiêu bất ly tưởng dứt khoát trước tiên ở trò chơi bên trong vẫn ngốc đi xuống biết tìm đến biện pháp mới thôi lại không có nghĩ đến khó khăn xa xa so biện pháp muốn nhiều hôm nay hắn liền không thể không đối mặt vấn đề này nghe tiêu bất ly đơn giản tự thuật bạch vân phi cũng khó khăn đứng lên kia thật đúng là phiền thoái có lẽ bốn năm ngày ngươi có thể kiên trì trụ nhưng là ta cũng không xác định ngươi có thể hay không đi ra này phiến sa mạc cái kia sa mạc bên cạnh có chút kỳ quái muốn thông qua tựa hồ cần cái khác điều kiện gì nếu đến thời điểm ngươi không qua được ngươi còn muốn quay trở lại mới có thể được đến một nước mà từ sa mạc bên cạnh đến man hoang xâm lâm bên cạnh nhanh nhất cũng muốn gần một tháng thời gian trừ phi ngươi có thể vẫn bay qua đi kia phòng chừng cũng phải mười ngày tà hữu đúng vậy hơn nữa kế tiếp còn không biết phải đối mặt là cái gì nếu ta vẫn không thể rời khỏi trò chơi lời nói chỉ sợ kế tiếp ta một chút đường lui đều không có tiêu bất ly cũng bắt đầu lo lắng đứng lên có đôi khi chính là như vậy một sự tỉnh tại manh mối còn không rất rõ ràng thời điểm ngươi cho rằng bỏ qua liền không vấn đề nhưng là khi vấn đề đột hiện ra đến thời điểm đã đến không có cách nào khác dễ dàng vãn hồi một bước hắc không biết ngươi phía trước ngủ yêu nằm mơ sao đang tại tiêu bất ly ảo não thời điểm bạch vân phi bỗng nhiên không có ý nghĩa hỏi nằm mơ là nhân không phải đều nằm mơ sao tiêu bất ly có chút kỳ quái hắn vấn đề ân nhưng là có nhân mộng đặc biệt nhiều khi ta còn nhỏ chính là hơn nữa khi đó ta thường xuyên sẽ làm ác mộng nhưng là đôi khi ngươi bỗng nhiên ở trong ngộng sẽ ý thức đến chính mình đang nằm mơ cái k i a thời điểm ngươi liền sẽ phi thường muốn tỉnh lại ngươi biết rõ ta muốn tỉnh lại thời điểm sẽ làm gì sao bạch vân phi hỏi ngày ba mở tò mắt tiêu bất ly cảm giác hắn vấn đề càng ngày càng không có ý nghĩa bất quá có vẻ cùng chính mình tình huống hiện tại lại có như vậy một tia liên hệ không không không vừa vặn tương phản ta tại trong ngộng phải dùng sức nhắm mắt lại nếu ngươi luôn luôn tại trong ngộng trận tròn mắt vậy ngươi liền luôn luôn ở trong ngộng nhắm mắt lại ngươi là có thể rời đi ngộng thế giới tuy rằng cách tầng tầng vải thưa nhưng là tiêu bất ly phảng phất nhìn đến bạch vân phi đ ầ y mặt ngươi minh bạch chưa biểu tình nhưng vấn đề là hắn không có minh bạch ngươi là nói ta hiện tại cần nhắm mắt lại tiêu bất ly là tại không hiểu đành phải mở miệng hỏi a a bạch vân phi đương nhiên minh bạch tiêu bất ly không có hiểu được chính mình ý tứ bất quá có đôi khi chính là như vậy mới có thể để người cảm giác phi thường lương hảo đặc biệt người kia hiện tại đã biến thành cương thi trạng thái nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng thậm chí không phải một người no ta chính là vừa mới nghĩ đến này sự tình cảm giác tương đối hỏng o ạ n bất quá ta cũng tưởng đến như thế nào giải quyết vấn đề của ngươi a a bạch vân phi ha ha nợ nụ cười giống như một vừa mới trêu cận người khác mười tuổi tiểu nam hải tiêu bất ly nghe đến đó trong lòng vẫn phiên bạch nhãn xem ra bạch vân phi tâm ma thật đúng là thiên tính hồn nhiên lạc quan phái cứ nhiên đem cái k i a tối tâm bạch vân phi biến thành hôm nay cái dạng này ta đây hiện tại đến cùng hẳn là làm sao được ta có một kỹ năng nguyên thần xuất khiếu còn nhớ rõ sao ngươi hiện tại là ý thức trạng thái tiến vào trò chơi hoa nguyên thần xuất khiếu có dị khúc đồng công chi diệu mặc kệ thế nào ta cảm giác ngươi học được này kỹ năng lời nói hẳn là có thể giúp ngươi tỉnh lại bạch vân phi rốt cục đứng đắn đứng lên đưa ra một nhìn như phi thường hợp lý đề nghị nguyên thần xuất h i ế u tiêu bất ly đương nhiên là có ấn tượng khi đó bọn họ tiến vào bản sao do đường nhiệm vụ đều là giao cho bạch vân phi đi hoàn thành khi đó thân là thái điệu chính mình nhưng là hâm mộ chết quá tốt ngươi có thể dạy ta đương nhiên bạch vân phi lớn tiếng nói đương nhiên không thể ha ha đây là trò chơi h o a kế liền tính ta hiện tại là quái cũng không khả năng phá hư trò chơi quy tắc ngươi chỉ có thể lợi dụng quy tắc dựa vào vậy ngươi nói đến làm t h khí ta、à. tuy rằng hài h ư c là hảo sự nhưng là tổng bị người khác hài hước trêu đùa cũng không phải là cái gì vui vẻ sự tình người có thể giết ta của ta trên người hào trang bị nhưng là không thiếu bạch vân phi đã có một đời thời gian tại đây sa mạc trung hao phí hắn nhưng là đ ê m này sa mạc hảo hảo tìm tòi một lần đương nhiên cũng được đến không thiếu thứ tốt Người tiêu bất ly nhất thời áp. hắn đương nhiên minh bạch bạch Vân phi ý tứ. hắn khiến tiêu bất ly giết chính mình sau đó bạo trang bị cấp tiêu bất ly. đương nhiên hắn trên người cũng có nguyên thần năng nhưng giết thư, thời tiêu Phi tiêu tiêu khiếu điều sáu, sau áp, xuất bất tứ, bất bất bạch Bạch bạo bị lấp cấp ly ly ly, là đó có ý kỹ hắn cũng sẽ không đối với chính mình từng đội h ư u xuống tay không không không có khả năng ta như thế nào có thể đem n g ư ơ i g i ế t nga n g ư ơ i tưởng đi đâu vậy ngươi nghĩ rằng ta bản thân hy sinh cho ngươi bạo trang bị đương nhiên này coi như là hy sinh tuy rằng ta có thể lại xoát tân đi ra bất quá khi chết nhưng là đáng chết giống nhau từ nga gì ngươi có thể xoát tân như thế nào có thể ngươi cũng không phải hệ thống tự mang tiêu bất ly ngạc như nói này gạt người trò chơi bên trong sở hữu sự t ì n h phát triển đều không là ngẫu nhiên cùng kia chút game on lang hoàn toàn bất đ ộ n g cho nên bên trong này bản sao cũng là tùy cơ sinh ra một khi bị phá rớt liền rất ít có thể lại hình thành cho nên cũng liền có vẻ phá lệ c h â n quý hắn gặp qua có thể tự nhiên xoát tân trừ bỏ trong rừng gây tiểu g i á thú lại chính là hát phong trại tuần tra binh thậm chí ngay cả bọn họ trại chủ đều là không thể xoát tân nhưng là do người chơi biến thân mà thành quái vật như thế nào có thể có thể xoát tân đâu? Ta có ũ n g đôi khi ta đi qua xa vừa cảm giác tỉnh lại linh lại về đến này trong sơn động đến đây ta đoán có thể là này vô tận sa mạc bên trong quái là tại là quá ít đi hảo đừng nhiều lời nhanh lên giết ta nhìn xem ta có thể hay không điệu một quyển kỹ năng thư cho ngươi này nhưng là xem vật khí nói xong bạch vân phi từ ghế trên đứng lên mở ra hai tay một đ ộ n ề n cổ chở chết bộ dáng tiêu bất ly vừa thấy ngược lại là biết chuyện này làm được nhưng là vừa nghĩ đến đối phương là bạch vân phi tâm lý vẫn là có chút do dự vạn nhất hắn lần này không thể soát tân làm sao được rút ra diệu quang thâm thâm hấp khẩu khí tiêu bất ly hô to một tiếng ta đến đây soát một kiếm chém xuống hai trăm ba mươi b ố một vài tự từ, từ bạch vân phi trên đầu bay ra hoa không sai à lực công kích rất cường ngươi đối với đầu khảm hảo này địa phương tương đối dễ dàng tử liệu bạch vân phi tựa hồ cũng không cảm giác bất cứ không thích hợp xuất khẩu nhắc nhở nói điều này làm cho tiêu bất ly cảm giác hảo rất nhiều đối với đầu của hắn nhất đốn chém lung tung bạch vân phi không chống cự sự t ì n h tự nhiên dễ làm rất nhiều đại khái chém có hai mươi mấy hạng hơn năm huyết lượng bạch vân phi rốt cục hóa thành một trận cho bụi hệ thống nêu lên giết chết vong linh một đạt được kinh nghiệm chiến đấu năm trăm điểm quá tốt nếu lao bạch nguyện ý như thế soát kinh nghiệm hảo biện pháp bất quá ngẫm lại đến đó là bạch vân phi tiêu bất ly liền nhịn không được cảm giác ý nghĩ của chính mình có chút rất tàn nhẫn vội vàng tiến lên đi nhặt này nọ ngược lại là rất không thiếu đáng tiếc không có kia bản kỹ năng thư tiêu bất ly đem này nọ nhặt lên đến đặt ở một bên đợi lát nữa kết thúc vẫn là hoàn g cho bạch vân phi tương đối hảo đại khái qua có một nhiều giờ tiêu bất ly thừa dịp lúc này uống điểm thủy lại tại bạch vân phi kia ghế dựa thượng nghỉ ngơi nhất hạn g đông nhiên nghe được góc trong bóng tối chuyển đến một trận tất tất tắc, tắc, tắc thanh âm lão bạch tiêu bất ly nhỏ giọng hỏi chỉ chốc lát bạch vân phi kia cuốn đầy băng vải thân thể rốt cục từ trong bóng đêm đi ra lần đầu tiên tử thật đúng là có điểm không thích ứng bao lâu thời gian hai mươi b ố giờ mười hai giờ không có ý thức thời điểm thật đúng là không tốt tính toán thời gian một giờ tiêu bất ly hồi đáp lúc này đã thích ứng hắc cám hắn rốt cục phát hiện tại bạch vân phi đi ra trong bóng tối tựa hồ cất giấu một quan tài linh tinh gì đó có thể là hệ thống đặt ra hắn sinh ra địa phương đi một giờ như vậy đ o à n a thế nào địa thư sao bạch vân phi đi đến tiêu bất ly trước mặt hỏi không có bất quá rất một đống loạn thất bát tao gì đó ngươi mỗi ngày đều đi nhặt mấy thứ này tiêu bất ly vừa rồi nhàn rỗi nhàm chán cẩn thận xem xét một lần cái gì mạo hiểm giả đòn o đao người lữ hành dày r a đều là loại này vật nhỏ sau đó hắn bắt đầu hai tháng l a o bạch sinh hoạt cùng nhặt đồng nát cũng không có gì khác biệt ân đúng vậy bằng không như vậy ngốc càng không có ý tứ ngươi muốn sao thích lời nói đều về ngươi ngạch vẫn là tính của ngươi lao động đoạt được chúng ta cái này bắt đầu sao có vừa rồi kinh nghiệm tiêu bất ly tâm tính là phóng tới trong bụng t ă n hai hạ thu phục đem hạ xuống gì đó nhặt lên đến lần này này nọ ngược lại là so lần trước hảo rất nhiều nhưng là kỹ năng thư vẫn là không có như vậy lặp lại đại khái năm lần cuối cùng bạch vân phi đều có chút bất đắc dĩ ta nói lao tiêu vận khí của ngươi cũng quá kém lần này chết xong ta muốn nghỉ ngơi một hồi tiêu bất ly đối với vấn đề này thật sự có chút xin lỗi nếu đổi vận khí tốt chút khả năng đã sớm rớt xuống bất quá từ h à o phương diện nhìn hắn cũng bởi vậy gia tăng rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu không phải lao thiên chiếu cố bạch vân phi sự tính rốt cục tại đây thời điểm được đến chung kết tiêu bất ly nhìn đến rơi xuống xuống dưới kỹ năng thư một trận cảm thán đợi không kịp bạch vân phi xuống lại. tiêu bất ly lập tức mở ra thư nguyên thần xuất hiếu đem của ngươi nguyên thần hòa nhục thân tại trong khoảng thời gian ngắn tiến hành chia lịa ở đây trạng thái hạn g ngươi bị cam chịu vi là một linh thể sinh vật xuất phát từ cố định nhận tính trạng thái vật lý công kích đối với ngươi không có hiệu quả âm thuộc tính thương tổn đối với ngươi không có hiệu quả pháp thuật miễn dịch chín mươi dương thuộc tính thương tổn nhưng đối ngươi tạo thành s o n g lần thương tổn học tập cần đạo tâm lờ v ba hay không học tập tiêu bất ly tự nhiên là lựa chọn học tập hệ thống nêu lên học tập kỹ năng nguyên thần xuất hiếu tiêu bất ly lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất y theo khắc tại trong đầu ký ức bắt đầu vận chuyển sau một lát một bán trong suốt tiêu bất ly từ thân thể hắn bên trong đứng lên nhìn địa thượng ngồi nhục thân tiêu bất ly một trận vui sướng linh hồn chung quanh tùy ý đi lại đứng lên đi lại thời điểm hắn phát hiện này linh thể hòa bình thường thân thể cũng không giống nhau hắn cũng không phải giống nhân loại trạng thái thời điểm có thể tùy ý hoạt động tứ chi mà là muốn dựa vào niệm lực thôi phát mỗi lần muốn đi một cái phương hướng thời điểm đều phải dùng lực nghĩ một chút thật giống như tại sử dụng niệm lực xe lan giống nhau khả năng này chính là linh thể hòa thân thể khác nhau đi nhưng là trải qua một hồi luyện tập loại cảm giác này dần dần nhỏ không thiếu đã có thể tương đối lưu sướng làm ra một loạt động tác ngươi như thế nào còn ở đây bạch vân phi thanh âm từ hắn phía sau vang lên tiêu bất ly nửa ngày mới chậm rãi quay đầu lại đi hắn này trạng thái hạ là không thể cùng người nói chuyện trao đổi bất đắc dĩ đành phải đi trở về thân thể ngồi xếp bằng ngồi xuống tiêu bất ly mở to mắt n g ư ờ i trở lại ta tuy rằng có thể chia lịa tinh thần nhưng là ta như thế nào trở về a vừa rồi tiêu bất ly thử rời đi thân thể cũng trở lại thân thể nhưng là căn bản là không có trở lại trong căn cứ a chương năm mươi b ố Thân miễu, bạch i ế n h vân phi một bên giới thiệu một bên tại hắn ghế trên ngồi xuống này một phen ép buộc tuy rằng hắn không cảm giác đau đớn hòa thống khổ nhưng là tinh thần lực vẫn là đại đại tiêu hao được đến bạch vân phi chỉ điểm tiêu bất ly lập tức lại thử đứng lên bắt đầu vài lần linh hồn lại về đến chính mình ngồi nhục thân thượng thẳng đến lần thứ tư tiêu bất ly vẫn cố gắng hồi tưởng địa hạ trong căn cứ hình ảnh rốt cục lần này xuất hiện không đồng dạng như vậy tình hình tiêu bất ly chỉ cảm thấy linh thể trước mắt gì đó đ ỗ n g nhiên nhanh chóng xoay tròn đứng lên x o á t một tiếng nằm ở cảm ứng trên giường tiêu bất ly mạnh mở mắt hô tiêu bất ly mạnh thở ra một hơi trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt đông đông đông kinh hoàng che ngực ngồi dậy tiêu bất ly nhìn trước mắt phảng phất như cách một thế hệ hết thảy rốt cục trở lại xuống đến trên mặt đất thân thể bởi vì thời gian dài bị vây yên lặng trạng thái thoáng có chút tê mọi không chịu sai sử tiêu bất ly lười biến rỗ toàn thân các nơi xương cốt đều tháp tháp vang lên thời gian không đợi người tiêu bất ly lập tức đi vào nhị tầng phòng bếp t ậ n lực tìm ra một khá lớn l ọ này hẳn là phòng bếp phía trước cất dầu tợ l ạ t tiệc đại dũng bên trong đã bị tẩy xuyến sạch sẽ tiêu bất ly nhìn kỹ nhất h ạ mặt trên đánh dấu dung lượng là năm mươi kg xem ra đổ đầy thùng này uống thượng bốn năm ngày hẳn là không là vấn đề hơn nữa chính mình thân mình trong ba lô còn có không thiếu thủy đầy đủ dùng mở ra nắp đậy một cô âu múp m e hương vị từ bên trong truyền đến đi ra bất đắc dĩ tiêu bất ly chỉ phải làm lại cọ rửa một lần khả năng bởi vì phía trước bên trong này trang là dầu cho nên thùng bên ngoài sờ đứng lên còn có một loại nị nị cảm giác bất quá phía sau cũng không quan tâm được nhiều như vậy đổ đầy thủy tiêu bất ly lại tại ở trong phòng bếp vơ vét một ít bánh bích quy linh tinh thực vật cuối cùng tìm đại đệm trải giường cùng nhau đưa bọn họ bao ở bên trong bởi vì thời không thủ tự giả chỉ có thể bỏ vào đi một đơn vị gì đó cho nên hắn tất yếu đem mấy thứ này khép lại đứng lên thuận lợi cất vào đi về sau tiêu bất ly vội vàng trở lại phụ một tầng nếu chính mình không đoán sai lời nói chính mình này chủng hạ tuyến phương thức kỳ thật là đem n h thân lưu tại trò chơi bên trong tuy rằng bên cạnh có bạch vân phi nhìn nhưng là tiêu bất ly trong lòng vẫn là phi thường khẩn trương loại này chính mình vận mệnh n g h ế t tại ở trong tay người khác cảm giác khả một chút đều không dễ chịu rốt cục trở lại ngươi bạch vân phi nhìn đến tiêu bất ly mở to mắt đại đại nhẹ nhàng thở ra thế nào trở về sau ân thành công bất quá ta rời đi thời điểm có phải hay không nục thân còn ở nơi này tiêu bất ly hỏi kia đương nhiên cho nên phương pháp này dùng thời điểm nhất định phải bên cạnh có nhân cho ngươi hộ pháp biết đi phía trước bạch vân phi mỗi lần dùng này kỹ năng thời điểm nhưng là tại toàn thể thanh long tổ đội viên đều tại hơn nữa xác định chúng quanh không có nguy hiểm thời điểm mới dám dùng bằng không một khi lọt vào công kích không hề phản kích lực n ụ c thân rất có khả năng sẽ bị nhân m i ệ u sát kia như vậy ngươi tùy thời có thể lui ra ngoài uống nước sự tình hảo làm chúng ta cái này xuất phát đi bạch vân phi không biết tiêu bất ly có được thời không thủ tự giả như vậy thần khí cũng không biết hắn đã đem thủy mang vào trò chơi bên trong tiêu bất ly cũng không nói ra bạch vân phi lại tìm ra một phía trước tọa ỉ ra cố nhất hạng a mạc bên trong một t ai rất khó tìm đến cho nên hắn t ỏ a ý nhưng là phi thường đơn sơ tiêu bất ly ngồi ở mặt trên bốn cương thi tại bạch vân phi chỉ huy h ạ lại đây giảng hắn nâng lên đến ngược lại là vững chắc thực tiêu bất ly đem vừa rồi lấy đến k h ỏ a n à y nọ đệm trải giường lấy ra phi ở trên người phòng ngừa càng nhiều làn da lõa lổ dưới ánh mặt trời như vậy có thể phòng ngừa mất nước bạch vân phi nhìn nhìn hắn trong tay cái kia kỳ quái đệm trải giường thật không có hỏi cái gì hai người bị cương thi nâng chậm rãi đi ra cửa đậu cương thi tiến lên tốc độ cũng không mau nhưng là lúc này tiêu bất ly có mọi m ệ n đất điệp ra cho nên liền tính chính mình đi cũng hảo không đến nơi nào đi hơn nữa bạch vân phi nói qua đại khái chỉ còn lại có bốn năm ngày lộ trình cho nên tiêu bất ly cũng vui vẻ đắc thanh nhàn dọc theo đường đi hòa bạch vân phi trò chuyện ngẫu nhiên ngủ một hồi nhưng là rất nhanh liền sẽ bị sái tỉnh lại đại khái hai giờ nâng bọn họ cường thi chính là sẽ đổi nhất hạ như vậy đi một chút lại d ừ n g dọc theo đường đi cũng không có cái khác sự tình phát sinh đại khái tại hai người đi đến ngày thứ năm trên đầu tiêu bất ly tuy rằng không cần đi đường nhưng là mấy ngày liền đến bạo sái vẫn làm cho hắn thân thể đập điệp ra càng ngày càng nhiều hỗn loạn nửa nằm ở ghế trên bỗng nhiên nghe được bạch vân phi hô to đứng lên mau nhìn lao tiêu chúng ta đến bên cạnh tiêu bất ly miễn cưỡng từ mê man trạng thái tỉnh dậy lại đây ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại chỉ thấy xa xa đường chân trời thượng dưới ánh mặt trời chói chang vặn vẹo ánh sáng bên trong đột ngột xuất hiện một mảnh xanh thảm sắc dấu vết ngồi ngay ngắn cẩn thận xem xét tiêu bất ly có thể khẳng định đó là một mảnh đại hải nguyên lai sa mạc của ưu cư nhiên là một mảnh hải dương a a a a tiêu bất ly hữu khí vô lực ngây nô c ư ờ i đứng lên lão b ạ c h chúng ta rốt c u c đến đúng vậy bất quá ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây sa mạc bên ngoài thế giới đã không thuộc về ta bạch vân phi kinh ngạc nhìn phía trước một mảnh xanh t h ẳ m nhan sắc thản nhiên hướng về n g ư ơ i yên tâm đi lão bạch chỉ cần ta tìm đến thần miếu khẳng định có thể tìm đến giải cứu của ngươi biện pháp tiêu bất ly không biết thần miếu bên trong đến cùng có cái gì này nọ cũng không biết chỗ đó đến tột u cùng có thể giải quyết cái gì vấn đề hắn nói như vậy duy nhất mục đích chỉ là tưởng cấp bạch vân phi một ít hy vọng a bạch vân phi quay đầu đến hướng tới tiêu bất ly nết miệng cười một thoáng tiêu bất ly vội vàng đem ánh mắt rời đi cho dù đã ở chung bốn năm ngày thời gian nhưng là nhìn đến cương thi nhết miệng mỉm cười vẫn là có vẻ đắc quỷ dị một ít hai biết thần miếu bên trong đến cùng có cái gì đâu có người nói thần miếu là hết thệ căn nguyên có người nói thần miếu bên trong có chân thần có thể hữu cầu tất ứng có người nói đi thần miếu liền có thể giải trừ ngươi trong đầu cái kia thanh âm nhưng là ta cảm giác thần thoại có đôi khi chỉ là truyền thuyết hy vọng ngươi hết thệ thuận lợi lao tiêu coi như hoàn thành chúng ta nguyện vọng đi lại nhìn thấy bạch vân phi tới nay nay còn là hắn lần đầu tiên biểu hiện ra bi quan cảm xúc tiêu bất ly nhịn không được l ầ ra đúng vậy tuy rằng chính mình bởi vì huyền chân tử một câu nghĩa vô phản cố bước trên con đường này nhưng là thần miễu bên trong chờ chính mình đến cùng là cái gì lại có ai có thể nói rõ ràng có lẽ này chỉ là mọi người hy vọng mà thôi lại nói vạn nhất kế tiếp hệ thống lại cho chính mình đến một cái vô tận hải dương linh tinh thật sự không biết chính mình còn có thể hay không kiên trì đến cuối cùng trong lúc nhất thời cũng có chút m ở mị đứng lên lao tiêu đừng do dự nếu lựa chọn hảo hảo đi đi xuống tựa hồ là nhìn ra tiêu bất ly ý tưởng bạch vân phi bỗng nhiên cao giọng nói ta hiện tại liền được trở về k h ô nói g thống nên đem ta cấp hồi trong động, thì một ta xoát hồi hệ hồi đem nên n cấp thật bị xong á giác t trở thật về cảm giác quả h k ô quá quang, nhiều nếu mái, thoải ta thả rằng ở bên ngoài nhiều hưởng thụ một hồi dương quang. Chúng ta như vậy tạm biệt, nếu ngươi còn có thể trở hưởng hồi chúng như ngoài ngươi rằng bên dương còn ở về, có vậy lại i đi ngồi ngươi ề về. n trong động nếu cũng ta một lát, nếu ngươi cũng chưa b c h h Vân p chầm mặc một lát, ta tưởng lại nhỏ giọng nói ta sẽ tưởng những ngươi. Nói sẽ xong lại không vô nghĩa nâng hắn t ỏ a ý bốn cương thi ngây ngốc bắt đầu vòng trở về đi tiêu bất ly từ cỗ kiệu thượng ngả xuống nhìn một đống nhân chậm rãi ly chính mình càng ngày càng xa bởi vì vẫn ngồi như vậy cho nên tiêu bất ly vô luận thể lực vẫn là chân nguyên trị giờ phút này đều là cao nhất trạng thái đa trọng đợt phập hạ cao nhất trạng thái cho nên hắn quyết định vẫn là nhất cổ tác khí bay qua đi t h o ạ t nhìn khoảng cách k i a mặt biển còn có một khoảng cách nếu chính mình bay qua đi lời nói phòng chừng cũng chính là hơn mười hai mươi phút sự nghĩ đến đây tiêu bất ly chấn hương tinh thần vân lôi túng thiên hô to một tiếng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như một viên lưu tinh về phía trước p h ó n g đi một giờ sau vây một tiếng nổ một đạo tiếng sấm rơi trên mặt đất tiêu bất ly quỳ gối hố các trung ương nhìn tiền phương xa xa đang nhìn hại bình tuyến rốt cục c a một tiếng dĩ đạo một giờ bất luận tiêu bất ly như thế nào về phía trước phi khả hạ xuống địa phương thoạt nhìn khoảng cách kia mặt biển vẫn là giống nhau xa xôi loại tình huống này khiến hắn phát điên cứ việc thức ăn nước uống còn có không thiếu đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian bổ sung vài lần nhưng là tiêu bất ly nhưng không hy vọng chính mình thể lực bị lãng phí tại đây dạng vô vị sự t ì n thượng bình tĩnh bình tĩnh tiêu bất ly nhắc nhở chính mình ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu đà toạc khôi phục chân nguyên ta muốn chết tại đây thật không tâm ma thanh âm bỗng nhiên tại tiêu bất ly trong đầu vang lên đến tiêu bất ly giờ phút này trong đầu một mảnh lộn sột, không nghĩ cùng hắn khắc khẩu cho nên không có lên tiếng nói chuyện ân ba tâm ma tựa hồ đang tự hỏi cái gì một lát sau mở miệng nói ngươi cảm giác chúng ta hay không sẽ đi tới trò chơi bên cạnh mang ta nhớ rõ có một bộ điện ảnh cùng chúng ta này tình hình rất tưởng tại kia thế giới bên cạnh mang tất cả đều là số hiệu là không có biện pháp tới gần ngươi cảm giác trước mắt này p h í a mặt biển có thể hay không chỉ là trò chơi bố cảnh tiêu bất ly không nghĩ tới tâm ma c ư nhiên sẽ cùng chính mình tham thảo như vậy vấn đề tại hắn tâm lý tâm ma không phải vẫn nhiễu loạn nhân tâm cuối cùng để người điên cùng sao nhịn không được nói có lẽ đi nhưng là ta cảm giác này khả năng cùng hắn danh tự có quan hệ vô tận sa mạc như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị chúng ta đi đến cùng đâu lão bạch nói hắn không ly khai này sa mạc ta p h ỏ n g t h ừ n g chính là hiện tại nguyên nhân này hắn tưởng rằng hắn là sa mạc quái t r ò nên n bị n h ố t ở trong này kỳ thật này sa mạc là ai đều đi không ra đi ân cũng có khả năng bất quá nói như vậy cũng giải thích không thông cái kia truyền thuyết nếu sa mạc chính là bên cạnh kia trong truyền thuyết vì cái gì còn nói xuyên việt man hoang xâm lâm về sau có thể tới cuối cùng t ị n h thổ không thể nào nói nổi truyền thuyết bình thường đều là có căn nguyên không có lửa làm sao có khói nhà tâm ma tiếp tục phân tích xuyên việt man h o a n g sâm lâm sáu ngươi nói có thể hay không này phiến sa mạc chính là cuối cùng t ỉ n h thổ tiêu bất ly cũng bắt đầu mê hoặc đứng lên cái gì đều không có cho nên gọi t ỉ n h thổ tâm ma cảm giác tiêu bất ly này suy đoán tựa hồ không quá đáng tin ta cảm giác có thể là chúng ta không có tìm đến giải quyết vấn đề mấu chốt ngươi còn có bao nhiêu chân nguyên trị không nhiều nhiều lắm lại bay hai mươi phút tiêu bất ly đáp nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy nếu hết thể đều là phi công hắn vẫn là lưu trữ thể lực bay trở về mới là chính đạo không có dược không có từ ta tu tập đất một chân kinh về sau ta liền không dùng dược tiêu bất ly nói hai người giờ phút này giống như cùng hoạn nạn bằng hữu cùng một châu nghĩ biện pháp điều này làm cho tiêu bất ly nguyên bản nôn nóng tâm tình dần dần bình phục một ít ta cảm giác còn hẳn là tiếp tục về phía trước bay bay thử xem bất quá của ngươi thể lực sáu nga đúng rồi ngươi không phải còn có bảy ngày thần lực sao kia tâm ma bỗng nhiên nhớ tới ngữ khí hưng phấn nói bảy ngày thần lực tiêu bất ly lúc này cũng nhớ ra rồi kia còn là hắn giết chết ma thai thời điểm đạt được nhưng là chỉ có bảy ngày có tác dụng trong thời gian hạn định tuy rằng không biết hiệu quả như thế nào nhưng là tiêu bất ly vẫn không bỏ được dùng kết quả nhất chậm trễ ngược lại quên mất đối cáp ta như thế nào đem này quên mất tiêu bất ly vội vàng điều ra bản thân kỹ năng liệt biểu bảy ngày thân lực đạt được thượng cổ chi thân lực có tác dụng trong thời gian hạn định liên tục bảy ngày hiệu quả không rõ quản h ắ n rõ hay không rõ nếu phía sau không dùng được lời nói phỏng chừng về sau dùng nó cũng không có gì hiệu quả nghĩ đến đây tiêu bất ly lập tức điểm kích nhất hạn theo một trận thất sắc quang mang tảng ra tiêu bất ly nghe được hệ thống nêu lên mở ra bảy ngày thần lực đạt được gm quyền hạn đạt được chìa khóa mật sau đó hết thể quy về bình tĩnh như vậy liền xong tiêu bất ly một trận kỳ quái thể lực chân nguyên không có một chút biến hóa đạt được gm quyền hạn có ích lợi gì chẳng lẽ hiện tại chính mình có thể tùy ý điều chỉnh trò chơi thử thử một lần tựa hồ không thể nào xuống tay dựa vào giống như dùng sai lầm này thần lực có thể là tại cái gì đặc biệt cảnh tượng mới có thể dùng tiêu bất ly nhịn không được nói ra thành đến ngạch ân hình như vậy chìa khóa mật là cái gì t â m ma hỏi tiêu bất ly điểm khai b a o khỏa bên trong hơn nhất trương tạp phiến giống nhau gì đó điểm mở ra hình như là nhất trương từ tạp mặt trên viết tử vong trò chơi công tác tổ phút này đến cùng là cái gì tiêu bất ly lúc này tâm tình quả thực vô lực tới cực điểm liên thổ tào thanh â m đều cực kỳ nhỏ có trò chơi sẽ ở trò chơi bên trong thiết chí g i em văn phòng linh tinh có thể hay không tiến vào cái loại này địa phương tạp phiến t h â m ma cũng hiểu được kết quả này có chút gặp người không biết ta tiêu bất ly bất đắc dĩ nhìn tiền phương mặt biển bỗng nhiên cảm giác mặt biển hòa vừa rồi tựa hồ không quá giống nhau tựa hồ cách đó gần một ít ngươi hay không cảm thấy kia mặt biển giống như ly chúng ta gần điểm tâm ma tựa hồ cũng chú ý tới cái gì ta giống như cảm giác phong không giống vừa rồi như vậy khô giáo ngươi lại phi thử xem tiêu bất ly vội vàng đứng dậy một vân lôi t u n g tiên đột ngột từ mặt đất mọc lên quả nhiên lúc này đây theo đi tới phi hành xa xa mặt biển lấy mắt thường thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng gần lên đại khái hai ba phút thời gian mặt biển đã tại hắn dưới chân tiêu bất ly vội vàng rơi xuống đất v a y một tiếng tạc lên vô số b ậ c nước màn mặn sắp sắp nước biển phun hắn một thân tiêu bất ly lại nhịn không được cười ha hạ làm được rốt cục làm được đi lên bờ cát nhìn trước mắt bích ba nhộn nhạo nước biển tiêu bất ly cảm giác luôn luôn đều không có như vậy thích quá hải trung xa xa đại khái mấy ngàn thước địa phương một tòa tiểu đảo rõ ràng xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong cái kia tiểu đảo hẳn chính là thần miếu s ở tại địa phương đi tiêu bất ly không khỏi nghĩ đến Trưng 55, GM đảo. tiêu r ư n g GM bất ly ở trên bờ cát nằm một hồi trên đầu m ọ i mệt đật cũng đã biến mất vừa rồi ở trong sa mạc cái loại này khô nóng phiền muộn cảm giác cũng không có này phiến hải dương dị thường trong eo bờ cắt tơi mềm gió biển đưa thích cùng sa mạc so sánh với quả thực là thiên đường địa ngục khác biệt nghỉ ngơi đủ chân nguyên trị cũng khôi phục đến mãn tiêu bất ly thế này mới đứng dậy tuy rằng lập tức liền muốn tới mục đích nhưng là trừ bỏ cao hứng bên ngoài tiêu bất ly trong lòng càng nhiều là không yên đến cùng trong thần miếu có cái gì có thể hay không giải trừ tâm ma phức tạp có thể hay không cứu mọi người phía trước hắn vẫn đi theo trong lòng tín nhiệm đi tới chưa từng có nghiêm túc suy xét vấn đề này nhưng là lập tức liền muốn tới thời điểm loại này lo lắng lại trở nên cường liệt đứng lên nhanh lên đi thôi phía sau cũng đ ư n g dông dài tâm ma tựa hồn ra hắn do dự đ ồ n g nhiên ở trong lòng hắn nói như thế sự thật cùng với ở nơi này lo lắng chi bằng nhanh lên đối mặt đến mau nghĩ đến đây tiêu bất ly cũng không trả lời thạch một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo lôi qua n g hướng về phía tiểu đảo liền bay qua hệ thống nêu lên tới di em đảo nhỏ thẩm tra di em quyền hạn quyền hạn chính xác có thể tiến vào theo có thể tiến vào thanh nhâm tiêu bất ly chỉ cảm thấy trước mắt tự a hồ một trận quan g mang trận lóe hoặc là nói hắn vừa mới xuyên qua một đạo q u ầ m sáng n à y đạo q u ầ m sáng tự a hồ là một loại bảo hộ bình c h ư ớ linh tinh gì đó nhưng là tiêu bất ly không có đem tâm tư dùng tại đây mặt trên vừa mới hệ thống nêu lên hắn tới g i em đảo nhỏ chẳng lẽ nói này địa phương kỳ thật cùng ở tốp ổ c ờ giặc bên trong g i em đảo là giống nhau đ ặ ra nếu là như vậy nói chẳng phải là có thể xem xét trò chơi c ă n bản tiêu bất ly cảm giác chính mình cùng chân tướng lại tiếp cận một bước vừa tiến vào g i em đảo nhỏ p h ạ m vi tiêu bất ly cảm giác giống như đến hoạt hình d i s n e y thế giới cẩn thận quan khán mới phát hiện chủ yếu là nơi này kiến trúc quá mức t i ê n mã h à n h không để người có một loại kỳ dị cảm giác chỉ thấy nơi này vật kiến trúc phần lớn là tròn trịa không có góc cạnh tiểu vật kiến trúc chẳng trị hữu trí phối hợp địa hình phối hợp thoạt nhìn giống như điểm s u y ế t trên mặt đất minh châu cũng không biết này đó kiến trúc tài chất là cái gì xem lên có một loại chân châu khuynh hướng cảm xúc cùng sáng bóng mà tạo hình có chút cùng loại vỏ ốc biển nhưng là càng thêm quy bản một ít tại đây đảo nhỏ chính giữa tiểu sân thượng một đại đại hai tầng vật kiến trúc đứng sừng sững ở nơi nào nhìn ra được đến này vật kiến trúc hẳn là toàn bộ đảo nhỏ trung tâm kiến trúc phía dưới một tầng là tương đối rõ ràng bốn khu vực mỗi một khu vực đều có một hình vòm cửa ra vào phân biệt dùng tứ chủng bất đồng nhan sắc phân chia tầng thứ hai là một độc lập sở. Tại ở bên dưới bốn khu vực trung tâm bộ phận t h ú kiến mặt trên có một đại đại nấm đỉnh thoạt nhìn giống như tứ chỉ ốc x r ê n trung gian thả một nấm tiêu bất ly tại vật kiến trúc khu vực biên giới hạ xuống dưới tuy rằng hắn bổn u ý là tận l ự c địa thấp nhìn xem có thể hay không trà trộn vào thần miếu tốt nhất nhưng là vân lôi thiên túng kỹ năng thật sự là quá mức rung động quay một tiếng rơi xuống đất thời điểm tiêu bất ly chân tâm hối hận cuối cùng này đoạn không có cưới tiên hạt p h ú tiền, theo th dõi nhỏ GM đảo trước mặt hắn thủy tinh cầu bên trong mơ hồ màu xám đen xương khói xương khói luận động lúc này phi thường không ổn định một hồi thong thả một hồi lại không ngừng chuyển động cái gì ngồi ở góc hẻo lánh buồn ngủ một dâu bạc láo giả cầm trong tay một có đại đại loan đầu một chất q u o á i trượng xoa xoa lưu trên dâu nước miếng ánh mắt lập tức tràn ngập tinh thần đầu có thể hay không là sa mạc bên trong quái vợt không phải hắn đã đi tới bờ biển xem ra là có được quyền hạn rất có khả năng là bọn họ trong đó một lão viên ngoại thần cằn nhằn hai tay nhẹ nhàng không ngừng ở trên thủy tinh cầu lắc lư thủy tinh cầu bên trong xương khói lu nếu không phải lao viên ngoại một thân trang phục rất có khả năng sẽ bị nhân trở thành là lao thần côn tiếp cận tiếp cận dâu bạc lao giả tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì từ ghế trên bình đứng lên hắn vóc dáng không cao như vậy vừa đứng liền có vẻ cái kia quải trượng càng thêm cự đại ta nhìn thấy hắn lao nhân hô trên cổ gân xanh đều banh lên nhìn đến liền nhìn đến ngươi kêu cái gì mau triệu hồi đại gia tập hợp a lao viên ngoại mở to mắt từ minh tưởng trạng thái bên trong khôi phục lại khoe mắt phiết đầy mặt kích động lao giả tựa hồ đối với hắn ngạc nhiên phi thường không bình tĩnh t i ể u dê t i ể u dê mau đại n gia ư c một bên n chạy một bên không ngừng triệu hồi những người khác trong nháy mắt toàn bộ di em đảo nhỏ sở hữu người đều chạy tới kêu đoàn bạch quang hạ xuống địa điểm tiêu bất ly từ mặt đất đứng lên hung hăng nuốt nước miếng một cái tuy rằng nghĩ tới chính mình động tĩnh coi điểm đại nhưng là trước mắt này trận trận vẫn là khiến hắn trong lòng cả kinh chỉ thấy trước mắt đông nghìn nghịt đứng không dưới một trăm nhân nam nữ già trẻ g á i dạng gì mạo cái gì cần có đều có đại gia đ ẩ y mặt chờ đợi nhìn hắn tựa hồ trong lòng lại vô tận lời nói cùng với hắn kể ra bất quá trời đất chứng giám tiêu bất ly thật sự không biết bọn họ bọn họ không n ú p đ í c h tiêu bất ly cũng án binh bất động chân hơi hơi khuất tùy thời chuẩn bị manh mối không đối vắt chân liền chạy Hoàng sáu. Hoàng sáu. một thượng khí không tiếp hạ khí lao giả thanh âm từ đám người mặt sau vang lên đại gia mau cấp n h ư ợ n g ra một con đường chỉ thấy vừa rồi cái k i a dâu bạc lao nhân liều mạng chuyển chính mình k i a hai điều tiểu đặc h â n trong tay cơ hồ là chính mình gấp hai cao quải trượng trên mặt đất nhất điên nhất điên xem ra căn bản vô dụng đến chống đỡ thân thể hắn mà là bị xem như một căn chói buộc tha tại phía sau hoan nghênh lão nhân chạy đến tiêu bất ly trước mặt này hai chữ rốt cuộc nói ra đáng tiếc lao nhân của họng bên t r o n g giống như ống b ê thanh âm bằng không bao nhiêu còn có thể dễ n g h e một điểm hoan nghê ngươi người trẻ tuổi lúc này một cái khác hùng hậu thanh â m vang lên đến chỉ thấy một t a n mặc giống như bùng nổ thổ tài giống nhau lão viên ngoại kim quang loẹ loẹ từ đám người mặt sau đã đi tới tiêu bất ly vội vàng c h ắ p tay khách khí nói gặp qua nhị vị nếu là di em tiêu bất ly cảm giác lấy cùng nở tờ cờ nói chuyện phương thức cùng bọn hắn nói chuyện lời nói vị diện có trang độc từ hiểm nghi cho nên hỏi qua hảo về sau liền không ngôn ngữ tính xem này biến bất quá này trên đảo di em c ư nhiên có trên trăm chi sổ thật đúng là không ở tiêu bất ly mong muốn trong vòng t i ê béo viên ngoại cùng tiêu bất ly chắc tay tay phải về phía sau dối ra làm một thỉnh tư thế thỉnh đến bên trong tự thoại